c h ư ơ một trăm năm mươi bại ngươi không cần sư phụ ta ra tay cái gì vừa rồi cái kia liền là tấn tây đệ nhất nhân v õ đạo tông sư liêu tây tuyệt tất nhiên là hắn nghe đồn đông nạo tây tuyệt nam cùng bắt sắt bên trong hỏi bên trong kiếm liêu tây tuyệt tốc độ là nhanh nhất, nhất không hổ là tông sư chỉ tiếc tốc độ quá nhanh chúng ta đều còn chưa kịp cùng hắn chào hỏi lúc trước người kia lời triệt để đem băng lãnh hiện trường đầy hướng sôi động tất cả mọi người dồn dập dương mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh kia biến mất phần cối tầm mắt lấy làm kinh ngạc diệp thân híp híp mắt hắn liền là liêu tây tuyệt sao tô âu vi theo bản năng hỏi v Hẳn là, thôi nham bên cạnh h t n niên h tiếp lời, nào ạ Tô Tiểu chắp ư ơ n từng n g g ta h tay sau lưng nhẹ gật đầu chẳng qua là trên mặt mơ hồ có như vậy một tia khoe khoang mười năm trước ta từng có may mắn gặp qua phụ thân ngươi một mặt lúc ấy phụ thân ngươi cũng đã đem hình ý quyền lĩnh hội đến cực h ạ n mười năm không thấy chắc hẳn hắn gần thành tông sư à. người kia lúc này đối thôi nham ố n quyền thôi nham cười nhạt một tiếng nhanh phụ thân bây giờ đã đả thông hai mạch n h â m đốc không ra hai mươi năm chắc chắn pha tông lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây b i ế n sắc nhìn về phía thôi nham tầm mắt lần nữa trở nên không đồng dạng nói cách khác phụ thân của hắn bây giờ là thông mạch cảnh cao thủ không có gì bất ngờ xảy ra hai mươi năm sau là đủ vấn đỉnh tông sư tri cảnh liên liên tô h u vi cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt thôi mình, ngươi tốt xấu là thôi đại sư con trai vậy ngươi có thể hay không nói một chút hôm nay này một trận chiến thắng bại như thế nào có người tò mò hỏi ngay vậy tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía thôi nham thôi nham nắm chặt lại quyền rất là chắc chắn mà nói này một trận chiến diệp nam cùng thất bại vì sao tô âu vi vẻ mặt lạnh lùng diệp nam cùng là nàng tô ra muốn mời chào người bây giờ lại không bị người xem trọng nàng dĩ nhiên không thoải mái thôi nham cười nói diệp nam cùng tuy mạnh nhưng hắn một mực là đơn đà độc đấu mà lần này là tam đại tông sư hợp lại trong đó giang bắt sát nặng tại phòng ngự tiên tính đông n ạ o nặng tại lực lượng liêu tây tuyệt nặng tại tốc độ tại đây ba loại ưu thế phía dưới diệp nam cùng làm sao có thể bất bại có đạo lý có đạo lý thái vinh không cầm được nhẹ gật đầu cảm khái nói đáng tiếc diệp nam cùng hôm nay đã định t r ư ớ c gãy kích tại này muốn ta nói diệp nam cùng cũng là muốn chết cho là mình giết một cái viên bất phá liền bành trướng nhất định phải đi khiêu khích giang b ắ t sát khắp nơi giết người thôi nham ha ha cười nói người cầm miệng cho ta gặp hắn càng nói càng quá phận tô ấu vi q u á lớn cùng lúc đó trên không lần nữa bay qua hai bóng người trong đó một đạo thân mang áo đen chính là giang bắc sát một đạo khác mặc áo xanh ước chừng hơn bốn mươi tuổi đạo chắp tay sau lưng ngạo khí lang tiêu có người lúc này hoảng sợ nói tới tới là giang bắt sắt cùng yên t ĩ n h đông n ạ o giờ khắc này tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía trên không cùng kêu l ê n quát chúng ta gặp qua hai vị thông sư chúng ta gặp qua thông sư dù là diêu ngọc cùng tô ấu vì mấy người cũng ô quyền không vì cái gì khác chỉ vì đỉnh đầu hai người là đứng tại hoa quốc võ đạo đ ỉ n h phong người hơn nữa còn là trận chiến đấu này một trong những nhân vật chính ha ha ha một hồi tiếng cười điên cuồng vang vọng trên không giang bác s á t quần áo bay lượn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất mọi người mà là quay đầu đối thanh y nam tử nói ninh hinh có dám hay không cùng giang mộ so một lần tốc độ xem ai tới trước núi tuyết đỉnh ninh mộ còn gì phải sợ thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng tiếng nói vừa ra tốc độ của hai người tăng lên dữ dội thời gian một cái nháy mắt liền cướp đến nơi xa tốc độ nhanh đến không thể n ắ m lấy một màn này thấy mọi người kinh t h á n không thôi thông sư mạnh đơn giản giống như t h ầ n nhân tại giang bác s á t cùng yên tính đông nào sau khi đi đằng sau chuyển đến dối loạn tưng bừng chỉ thấy một nhóm ăn mặc đủ loại kỳ trang dị phục người đi tới dẫn đầu là một vị láo giả thân mặc màu đen trang phục huyệt thái dương cao cao nâng lên khí thế kinh người la phái không động thang trưởng môn không biết là người nào kinh hô một tiếng có người nhìn xem vị kia giữ lại t r ò m d â u dê l á o giả đồng dạng cả kinh nói bắt cực môn h ổ môn chủ cũng tới còn có kim quang thượng nhân chờ thấy một vị người mặc phá áo cà s a xấy l â y giới luật phật hòa thượng về sau hiện trường mọi người triệt để trận tròn mắt liên liên trong m i ệ n g mọi người thang trưởng môn h ổ môn chủ cũng không nhịn được bước nhanh đi đến hòa thượng trước mặt không người nói gặp qua thượng nhân cái gì bên trên tôi tớ người a khắc khí lão nạp liền một cái ăn chay niệm phật hòa thượng thôi kim quang thượng nhân đánh một cái c h ắ t tay thế này tô â u vi không khỏi hỏi kim quang thượng nhân là ai thượng nhân không phải hình dung đạo sĩ sao kim quang thượng nhân là ngũ thai sơn cao tăng nghe nói xuất ra trước làm qua mấy ngày đạo sĩ cho nên gọi kim quang thượng nhân mà bản thân hắn càng là một vị võ đạo tông sư thôi nham vẻ mặt nghiêm túc nói thái vinh lập tức giật nảy cả mình có chút khó có thể tin cái gì hắn cũng là võ đạo tông sư không sai thôi nham nhẹ gật đầu nói kim quang thượng nhân làm đạo sĩ trước đó vốn là mang nghệ xuất sư xuất ra sau lại tập được thiếu lâm tuyệt học sớm tại mười năm trước cũng đã là võ đạo tông sư lời này vừa nói ra d i ê u ngọc đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía kim quan g thượng nhân tầm mắt tràn đầy vẻ kính sợ nghĩ không ra cái này người bề ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thế mà cũng là một vị tông sư diệp thần cũng không nhịn được nhìn hắn một cái chật liền mất đi hứng thú hắn đối với hòa thượng luôn luôn không có hào cảm d i ê u ngọc do dự một chút vẫn là đi tới đối kim quan g thượng nhân ô quyền gặp qua thượng nhân phụ thân diêu thành d ừ n g nguyên lai là cố nhân về sau đã như vậy vậy ngươi trở liền theo lão nạc cùng một chỗ đi cũng xem như có thể chiếu ứng lẫn nhau kim quan thượng nhân t h ẳ n như nói r i ê n ngọc vẻ mặt vui v quay đầu hướng tô ấ u vi chờ có người nói vi vi mau tới đây đi thôi một hồi mở to hai mắt tốt tốt mở mang kiến thức một chút đừng nói ta không cho người cơ hội tô ấ u vi lạnh lùng nhìn diệm thần liếc mắt thử lạnh nói mấy người đi theo kim quang thượng nhân liền hướng phía ngọc long tuyết sơn bên kia đi đến hơn mười phút về sau một tòa thế giới băng tuyết đập vào mi mắt người hấp dẫn nhất là nơi xa đứng bước mười ba toà núi tuyết thả mắt nhìn đi tựa như là mười ba căn màu trắng kình thiên trụ cao không thể chạm bắt cực môn hồ môn chủ vớt dâu cảm khải nói không hổ là du lịch thắng địa chỉ là lần này kỳ cảnh liền để cho chúng ta việc này không yêu a các ngươi mau nhìn cao nhất cái kêu ba tòa trên đỉnh núi tuyết có người không biết là người nào kinh hô một tiếng mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy cao tới hơn trăm mét ba tòa trên tuyết phong r i ê n g phần mình đứng đấy một bóng người ba người cũng không n ú c ních phảng phất là đang chờ người nào kim quang thượng nhân cười nói là giang bắc sát tiến t ĩ n h đông n ạ o còn có liễu tây tuyệt bọn hắn thiên cao như vậy núi tuyết bọn hắn là thế nào đi lên không lạnh sao một cái tuổi trẻ nữ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng vừa mới dứt lời liền n ê n đón những người khác xem thưởng đương nhiên là bay đi lên tông sư nếu như ngay cả này điểm đều làm không được còn kêu cái gì thông sư còn nữa thông sư có thể dùng chân khí chống lạnh sẽ không lạnh lại nói làm sao không thấy diệp nam của người có người khắp nơi đánh giá vài lần nhịn không được hỏi bị hắn một nhắc nhở như vậy mọi người cũng phản ứng lại thái vinh theo bản n ă n g nói diệp nam cùng sẽ không phải là không dám tới a muốn thật là nếu như vậy hôm nay trận chiến đấu này là đánh không xong rồi bắt cực môn hồ môn chủ lạnh l ắ t đầu xem ra cái này diệp nam cùng cũng bất quá là cái nhát gan trộm cướp có gan t i ế p chiến không có can đảm ứng chiến theo lão phu xem diệp nam cùng thật sự là hữu danh vô thực liên quan tới hắn nghe đồn quá mức quyết đại nếu sớm biết là nếu như vậy lao phu nói cái gì cũng muốn hướng hắn l i n h giáo một ít phái không động thang trưởng môn cười lạnh diệp thân nhữ n h ư mày liền muốn xuất thủ c h ấ n áp hắn bại ngươi không cần sư phụ ta ra tay lúc này chỉ nghe được một đạo thanh â m lạnh lùng từ đám người phía sau chuyển đến thang trưởng môn nụ cười trên mặt tại chỗ cứng đờ mọi người không khỏi lần theo phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ thấy đám người bên trong chậm rãi đi ra một vị cô gái mặc áo trắng nữ tử ngũ quan tuyệt mỹ vô cùng khí chất lạnh lẽo phảng phất một đoán ở rộ tại trên thiên sơn diệp thần mọi người rất là ngoài ý muốn như thế nào là nàng c h ư ơ một trăm năm mươi mốt ngươi dám lặp lại lần nữa sao người tới lại là hắn tại miêu trại thu nhận đệ tử tiêu nhã nàng sao lại tới đây diệp thần một hồi rợ khóc rợ cười mấy ngày không thấy thực lực của nàng cũng là tiến bộ không ít xem ra không ít tu luyện chính mình chuyển cho nàng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền theo tiêu nhã xuất hiện trong n g á y mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người cho dù là diệp thần bên cạnh tô ấu vi cùng diêu ngọc cũng không ngoại lệ diệp thần trong ngực manh manh nhãn tình sáng lên theo bản năng kêu một tiếng gì tiêu cũng không biết có phải hay không thanh âm có nhỏ tiêu nhã cũng không nghe thấy ngược lại là tô ấu vi tức giận trận nhìn nhìn nàng l ư ớ t mắt manh manh đừng nói lung tung nàng có thể cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp mang theo vị trí mà lại hẳn là diệp nam của n g đ ệ tử phái không động thang trưởng môn cũng phản ứng lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiêu nhã nữ hoa hoa, ngươi mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta tiêu nhã cầm trong tay một cái thật dài màu đen bao bọc mà không thay đổi hướng đi hắn thang trưởng môn giống như là không có nghe được hắn không ít người biến sắc lúc này tránh ra nàng bỏ qua nhường thang trưởng môn tức giận không thôi nữ hoa hoa lão phu hỏi ngươi một lần nữa n g ư ơ i mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta tiêu nhã tại cách hắn không đến năm bước địa phương chịu đựng bước chân khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo lão cẩu sư phụ ta nếu như tại đây bên trong ngươi có dám nắm vừa rồi nói như vậy lặp lại lần nữa、Soạn. người xung quanh lập tức một hồi xôn xao nhìn về phía tiêu nhã tầm mắt tràn đầy không thể tin lão cẩu nàng vậy mà gọi thang trưởng môn làm lão cẩu phải biết thang trưởng môn có thể là phái không động trưởng môn a địa vị tôn sùng không nói bản thân vẫn là thông mạch cảnh đỉnh phòng cao thủ dù là diệp thần cũng bị lôi đến quá sức ngươi gọi lao phu cái gì thang trưởng môn sắc mặt cực kỳ ngoan mục như là giống như ăn phải con rồi tiêu nhã đ ô n g n h n cười sư phụ ta diệp nam cùng chém giết viên bất phá trước đây hạ gục giang bắt sát tại về sau danh chấn hoa quốc có một không hai thiên hạ ngươi không quan trọng một cái thông m ạ c h cành phế vật cũng dám c o n hắn chỉ trỏ ai cho ngươi dũng khí hẹn mạn ngươi là diệp nam cùng đệ tử thang trưởng môn t h ở gấp mắng hắn đường đường phái không động trưởng môn lại bị người chỉ mui mắng là phế vật gọi hắn như thế nào nộ không sai nhận được sư phó để mắt thu ta làm đệ tử tiêu nhã cười ngạo n g lời này vừa nói ra mọi người ở đây không, không tinh thần chấn động diệp nam cùng lúc nào nhiều như thế một cái như hoa như ngọc đồ đệ trước lúc này chưa từng nghe qua a lúc này thái vinh tự hồ là nhớ ra cái gì đó có chút kinh ngạc nhìn tiêu nha nói ta nhớ ra rồi ngươi không phải trước đó cái kia nhận kìm mã thưởng nữ minh tình tiêu nha sao ngươi khi nào thì thành diệp nam cùng đệ tử trải qua hắn một nhắc nhở như vậy mọi người cũng phản ứng lại thang trưởng môn thâm trầm cười nói ta xem là dưới hông đệ tử a nghĩ không ra diệp nam cùng vẫn là cái sắp phôi mượn tông sư tên ngâm nữ minh tinh lão phu xem như thêm kiến thực a tiêu nhã khi nào nghe qua như thế âu nôn h u y n ữ nhìn về phía hắn tầm mắt tràn đầy xạy x diệp thần đồng dạng nhìn thẳng thang trường môn trong mắt hắn này người đã là cái người chết xem ra cái này diệp nam cùng cũng không phải đứng đắn gì người coi như ta trước đó nhìn lầm tô âu vi một mặt thất vọng hiển nhiên là tin tưởng thang trường môn thang trường môn đối với tiêu nhã tầm mắt nhìn như không thấy ngược lại cười lạnh liên tục đã ngươi là diệp nam cùng đệ tử vậy lao phu hỏi ngươi diệp nam cùng vì cái gì không có tới ngược lại phái ngươi như thế một cái đệ tử tới chẳng lẽ là sợ ta nói liền ngươi phế vật như vậy không cần sư phụ ta ra tay ta cái này làm đệ tử thay hắn giao hấn ngươi là đủ rồi tiêu nhã hít sâu một hơi trong tay màu đen bao bọc đột nhiên nổ t u n g lập tức lộ ra một đầu bạch cốt trường tiên trường tiên mơ hồ tản mát ra một màn màu đen sắc khí khiến cho đến mọi người sau lưng không khỏi vì đó m ắ t lạnh chỉ cảm thấy bị rắn độc để m ắ t tới đại chiến sắp nổi tất cả mọi người vội vàng thối lui đến nơi xa tại trường tiên bại lộ một khắc này lúc trước còn ôm một bộ xem kịch vui tâm thái kim quang thượng nhân vệ mặt lập tức n h ấ t biến tấm mắt nhìn chỏng chọc vào tiêu nhã trong tay bạch cốt trường tiên trong mắt lóe lên một vệ tham lam pháp khí hắn cảm nhận được bạch cốt trường tiên phía trên hữu pháp lực gợn sóng tất nhiên là pháp khí cái n chẳng lẽ là diệp nam cùng ban cho nàng muốn đừng xuất thủ c ấ p đoạt hắn không khỏi nhìn thật sâu liếc mắt tiêu nhã đủ loại tạp n i ệ m không ngừng trong đầu sen lẫn mạ qua lão cậu chịu chết đi tiêu nhã một tiếng khét ê trong tay bạch cốt trưởng tiên giống là v ậ t sống hóa thành một con rắn độc thẳng đến thang trưởng môn thang trưởng môn biến sắc theo bản năng đưa tay nghị m u ố n nắm ở bạch cốt trưởng tiên ai có thể nghĩ đến tay của hắn vừa mới đụng phải bạch cốt trưởng tiên lập tức chuyển đến đau đớn một hồi lại xem xét bàn tay của hắn trong nháy mắt ra c h ó t h ị bong thang trưởng môn lui lại liên tục cố nén đau nhức nhìn về ngươi làm sao lại có được pháp khí hỏi diêm vương ra đi thôi tiêu nhã huy động bạch cốt trường tiên tốc độ cao l ư ớ t tới linh lung tư thái ẩn chứa cực lớn lực lượng can dỡ thật coi lão phu sợ ngươi sao thang trưởng môn đột nhiên giận dữ chủ động nên đón bất quá lần này tránh đi bạch cốt trường tiên công kích h á n thấy tiêu nhã bản thân thực lực chẳng mạnh đến đâu sở dĩ để cho mình ăn thiệt thòi bất quá là ỵ vào pháp khí vai thôi cho lão phu chết thang trưởng môn tránh đi bạch cốt trường tiên nhất kích thân hình bạo động một trưởng hướng phía tiêu nhã đánh tới trưởng phong hiền hách mơ hồ sen lẫn không khí bạo phá thanh âm tôi nham lời thề son sắt mà nói, nữ nhân này chết chắc. nhưng mà sau m ộ t khắc đã thấy tiêu nhã không chút hoang mang chu môi huýt s á o một tiếng lập tức theo nàng trong tay áo bay ra một đạo lục quang lục quang lao thẳng tới thang trưởng môn đồ vật gì thang trưởng môn cải biến hướng đi một trưởng đánh qua cái tiêu đạo lục ánh sáng bị đánh trúng về sau bạo thành vài đoạn tán rơi xuống đất h i ệ n nhiên là một đầu r á n nguyên lai n g ư y i làm miêu cưng người thang trưởng môn giật mình sau m ộ t khắc một đầu bạch cốt trưởng tiên trực tiếp quất vào trên mặt hắn hắn nửa bên mặt lập tức sập l u ô n xuống dưới máu thị tung bay bạch cốt trưởng tiên trói lại cổ của hắn tiêu nhã cánh tay dùng sức thang trưởng môn cả người lúc này ngươi ngay cả ta đều đánh không lại lại có tư cách gì hướng sư phụ ta linh giáo hướng sư phụ ta nhận lầm tha cho ngươi một cái m ạ n g chó Á á á. thang trưởng môn tiếng kêu rên liên hồi mặt mũi tràn đầy hoán đ ộ c tiện nhân lao phu khâm p h ụ ngươi bất quá là ỷ vào pháp khí vai thắng ta mà thôi lao phu khâm p h ụ vậy ngươi liền đi chết đi tiêu nhã hử lạnh một tiếng bắt đầu co vào bạch cốt trường tiên l ự c đạo dự định cắt đứt cổ của hắn sư phó tên không thể n h ụ mà đúng lúc này tiêu nhã chỉ cảm thấy bạch cốt trường tiên kịch liệt r u lên ngay sau đó cánh tay chuyển đến một hồi tê dại cảm giác một cô cường đại l ư c đạo đưa nàng đẩy lui mấy bước ai tiêu nhã lập tức như lâm đại địch thiện hai thiện hai đã thấy một bên kim quang thượng nhân chắp tay trước ngực nói nữ hoa hoa thang trưởng môn bất quá là tại trong lời nói đối diệp nam cùng bất kính mà thôi ngươi lại đối với hắn thống hạ sát thủ không khỏi quá mức n g o a n đ ộ c đi đúng đấy nữ nhân này dáng dấp cũng là rất xinh đẹp liền l à quá ác độc thật sự là lòng dạ d ắ n dết ta bắt cực môn môn chủ phụ hòa nói lại có người nói cùng sư phó của nàng một dạng không phải cái thứ tốt nhục sư phụ ta chết không có gì đáng tiếc tiêu nhã tầm mắt băng lánh nhìn xem hắn lao hòa thượng ngươi muốn xen vào việc của người khác theo lý thuyết lão nạp không nên hỏi đến bất quá việc quan hệ một cái mạng còn nữa ngươi cùng sư phụ ngươi diệp nam cuồng sắc nhiệt quá nặng không bằng đi theo lão nạp sẽ ngũ thai sơn do lão nạp thay ngươi tẩy thoát tội nhiệt kim quang thượng nhân một mặt trách trời thương dân vọng tưởng ngươi nếu muốn xen vào việc của người khác ta đây liền liền ngươi cùng một chỗ giết tiêu nhã h ừ lạnh một tiếng bạch cốt trường tiên lần nữa hóa thành cự xà quét về phía kim quang thượng nhân kim quang thượng nhân không n ú c đ í c h mặt mũi tràn đầy hình lành ngay tại bạch cốt trường tiên nhanh muốn tới gần hắn thời điểm chỉ gặp hắn bỗng nhiên vươn tay bắt lại bạch cốt trường tiên tiêu nhã khuôn mặt n h ấ t biến bởi vì nàng phát hiện kim quang thượng nhân rất mạnh mạnh đến một thanh liền chế trụ sư phó ban thưởng cho mình phát khí thiện hai thiện hai đây là hung sát chi khí tạm thời giao cho lão nạp bảo quản lão nạp nhất định ngày đem niệm kinh hóa giải trên đó sát khí kim quang thượng nhân cười cười một thanh liền đem bạch cốt trường tiên đ o ạ tới t thấy cảnh này tô ấu vi âm thầm xem thường không thôi này kim quang thượng nhân nói rõ là coi trọng cái k i a bạch cốt trường tiên thế mà còn nói ra như thế một trận đường hoàng lão hòa thượng trả lại cho ta thấy sư phó ban thưởng cho đồ vật của mình bị cất đi tiêu nhã dẫn đến con mắt đỏ bừng nữ hoa hoa cùng lão nạp đi thôi kim quang thượng nhân nụ cười không giảm đây là ngươi bước ta tiêu nhã vẻ mặt lạnh lẽo hít một hơi thật sâu gàn t ừ n g chữ một tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ tư phúc địa ấn tiếng nói vừa ra chỉ gặp nàng hai tay bấm nghiệm p h á t quyết đối mặt đất nhất chỉ tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy trước mặt nàng mặt đất chấn động nhẹ nhẹ về sau xuất hiện một đầu hơn hai mươi cm rộng vết nước vết nước hướng phía kim quang thượng nhân không ngừng khuyết tán mà đi kim quang thượng nhân biến sắc vội vàng dùng lực đập mạnh quắt to cho t á hợp mặt đất lần nữa chấn động lúc trước vết n ư ớ lập tức bế hợp không đợi tiêu nhã kịp phản ứng Kim khẽ Quang Thượng Nhân thân hình động, lúc này một bên tô ấu vi cũng nhìn không được nữa lên tiếng nói thượng nhân người tốt xấu là cao tăng khi dễ như vậy một nữ tử không thích hợp a lão nạp khi nào khi dễ qua nàng kim quang thượng nhân cười nói tô ấu vi cười lạnh ngươi là ai ngươi tâm lý n ắ m chắc ngươi hôm nay cưỡng đoạt nàng pháp khí lại muốn đem nàng bắt đi chẳng lẽ liền không sợ ngày khác diệp nam cùng giết đến tận ngũ thái sơn diệt ngươi cả nhà diệp nam cùng giết người vô số nghiệp chướng nặng nề g h chờ đến ba vị t ô n g sư đem nó chém giết về sau lão nạp tự sẽ siêu độ hắn kim quang thượng nhân sắc mặt biến hóa lại nói mặc dù tam đại tổng sư vô phương đưa hắn chém giết chỉ cần hắn dám lên ta ngũ thái sơn lão nạp cái thứ nhất siêu độ hắn tiếng nói vừa ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên theo thật sao n g ư ơ i dám lặp lại lần nữa sao đạo i liên mới mai tiếp phiếu ngươi chương chương tục, cầu cử. Chương lục chém. Tắc phát, hôm thay hoàn nay ngày đáng lặp dám tất, tử ta, đề đệ đốc, i lần nữa a s Đạo thanh â m này không lớn không nhỏ lại là rơi xuống đất có thể nghe rõ ràng lọt vào thai đang khi mọi người mong muốn tìm người nói chuyện lúc một bên tô ấu vi biến sắc lạnh lùng nhìn về phía diệp thần n g ư ơ i điên rồi nơi này có phần của n g ư ơ i nói chuyện mà sao tiếng nói vừa ra những người khác cuối cùng phát hiện đứng tại người sau diệp thần diêu ngọc nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt sau đó âm thầm lắc đầu cái này người chết chắc cuối cùng vẫn là sẽ sự r ố t nát của mình mà trả giá đắt cho dù là có tô ấu vi bảo hộ cũng không được thôi nham n cùng thái vinh cùng nhau liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cười trên nôi đau của người khác chi sắc theo gặp mặt đến bây giờ hai người đối diệp thần liền không có cảm tình gì bây giờ gặp hắn vậy mà chủ động nục mạ kim quang thượng nhân quả thực là không biết sống chết không có người chú ý tới chính là tại nhìn thấy diệp thần về sau không n ú c ních tiêu nhã trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng vẻ kích động kim quang thượng nhân tầm mắt rơi vào diệp thần trên thân thấy trong ngực hắn ôm một cái tiểu nữ hài nhi về sau nụ cười lạnh lùng vị thí chủ này ngươi vừa rồi gọi lao nạp cái gì hắn kiên kỵ nhất người khác gọi hắn con lựa chọc thượng nhân này là bằng hữu ta hắn không hiểu chuyện còn hy vọng ngươi không muốn so đo tô âu vi theo bản năng ngăn ở diệp thần trước mặt thời khác này nàng hận không thể một thanh bóp chết diệp thần nàng là mang diệp thần tới mở mang hiểu biết vốn cho rằng diệp thần tại kiến thức đến cổ võ giả ở giữa giao thủ về sau không nói sợ hãi tối thiểu nhất cũng sẽ thấy rung động nhưng mà cái phế vật này lại ở lúc mấu chốt xem vào còn mắng kim quang thượng nhân là thập đốc đây chính là võ đạo tông sư a cho dù là các nàng tô ra cũng không thể coi nhẹ tồn tại bất quá bất kể như thế nào Hắn dù trong lúc à tỷ tỷ nam n h â nhất thời tô ấu vi ngây người kim quang thượng nhân ngây người tất cả mọi người đi theo ngây người chờ đến mọi người kịp phản ứng thời khắc nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như là đang nhìn một người chết tiểu từ này là điên thật rồi kim quang thượng nhân giận quá mà cười thiện hai thiện hai thí chủ ngươi đã phạm vào giận giới lao nạp kiến nghị ngươi cùng ta hồi trở lại ngũ thai sơn chỉ có ăn chay niệm phật mới có thể hóa giải trong lòng sân nghiệm theo tiếng nói của hắn hạ xuống hắn nô ra một cái tay thân hình tựa như diêu hâu tốc độ cao hướng phía diệp thần lao đi năm ngón tay vốn lượn trực tiếp cầm lấy diệp thần cổ hiện nhiên là nổi lên sát thâm xong tô hấu vi theo bản năng nhắm mắt lại diêu ngọc tối thở dài một hơi thái vinh cùng tôi nham mặt lộ vẻ cười lạnh ẩm sau một khắc theo một tiếng vang thật lớn chỉ thấy kim quang thượng nhân thân thể bay ngược ra ngoài tầm tầm đập vào trên cỏ cái này sao có thể tất cả mọi người lần lượn mờ mặt lộ vẻ, vẻ khiếp sợ tô hấu vi vội vàng mở mắt ra khi nhìn đến tình cảnh trước mắt về sau quyên nhìn về phía diệp thần trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diêu ngọc đám người trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết kim quang thượng nhân từ dưới đất đứng lên tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy diệp thần ngươi rốt cuộc là ai vừa rồi một kích kia hắn lại bị đánh lùi mặc dù nói không có phát huy toàn bộ thực lực bất quá cũng đã chứng minh diệp thần là một vị cao thủ ngươi không phải muốn siêu độ ta sao diệp thần ôm tiểu gia hỏa từng bước một hướng đi kim quang thượng nhân khỏe miệng phát ra một vệ nụ cười trào phúng bây giờ ta đến rồi ngươi còn đang chờ cái gì mọi người nhất thời xứng sở trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng kim quang thượng nhân biến sắc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thất thanh kinh h a i nói n g ư ơ i n g ư ơ i là diệp nam cuồng lời vừa nói ra hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tiếp theo cùng nhau nhắc lên từng đợt sóng to gió lớn hóa ra bọn hắn đợi nửa ngày người liền ở bên người cái gì hắn liền là diệp nam cuồng diệp thần n g ư ơ i n g ư ơ i kinh hại nhất không gì bằng tô âu vi nàng không nghĩ tới chính mình một mực muốn tìm diệp nam cuồng chính là nàng trong mắt phế vật cái này khiến nàng rất là khó mà tiếp nhận diêu ngọc hít vào một ngụm khí lạnh n g u y ê n lai、like、hắn liền là diệp nam cuồng khó trách gặp mặt mới bắt đầu hắn đối nhiệt tình của mình lãnh đạo khó trách tại đây đại tuyết sơn đối phương vẫn như cũ ăn mặc n g ắ n tay thái vinh cùng thôi nham vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh chỉ cảm thấy rung động hiện thực oanh kích đến bọn hắn có chút đứng không vững ngươi thật sự là diệp nam cuồng sẽ không phải là giả mạo a thời điểm k h e n chốt phái không động thang trưởng môn cười lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy không tin thật sự là diệp thần hình tượng và trong truyền thuyết diệp nam cuồng xuất nhập quá lớn ngươi không nói lời nào ta còn kém chút nắm ngươi đã quên lục đệ từ ta đang chém diệp thần đưa tay đối hắn đột nhiên một túm thang trưởng môn thân thể lập tức không bị khống chế bay tới diệp năng cuồng vung tha ta thang trưởng môn lập tức dọa đến như muốn hồn phi phép tán hoàn toàn không còn trước đó cao nhân hình tượng ồn ả o diệp thần nụ cười vẫn như cũ trong tay đột nhiên nổ tung một đoàn xương máu bắt cực môn hồ môn chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi quay người thúc giục nội lực liền muốn chạy chạy trốn nơi đâu chết đi diệp thần đối hắn một túm vừa chạy ra xa mười mấy mét hồ môn chủ lập tức bị hắn một thanh vỗ tới hồ môn chủ gấm thét không thượng nhân cứu ta cứu ta thật can đảm mặc dù ngươi thật chính là diệp nam cùng lại như thế nào lão nạp cũng không sợ ngươi kim quang thượng nhân q u á t to một tiếng thân hình hướng phía diệp thần bạo cấp tới hiện nhiên là muốn muốn cứu bắt cực môn hồ m ô n chủ、Cút. diệp t h ầ n bước ra một bước dùng hắn làm trung tâm năm mét phạm vi bên trong phản phất là đều trong nháy mắt này run dày lên một cố làm người hít thở không thông khí thế áp bách mà ra như là như phong bạo bao phủ hướng kim quang thượng nhân、Phúc. tại cố khí thế này trùng kích phía dưới chạy như bay đến kim quang thượng nhân quên phun ra một ngụm máu tươi cả người trực tiếp n ệ n bay ra ngoài tắc đốc muốn chết cũng không cần như thế đuổi n g ư ơ i yên tâm chờ giết hắn ta cho ngươi thêm đi gặp phật tổ diệp thân đ ạ m mạc cười một tiếng trên tay bắt cực môn hồ môn chủ ầm ầm bạo thành một đoàn xương máu liền đeo thảm cũng không kịp phát ra hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch đưa tay liền ngay cả giết hai người từ đầu tới đôi bắt cực môn hồ môn chủ cùng phái không động thang trưởng môn hoàn toàn không có nửa điểm sức p h ả n kháng tô ấu v i cả người đều đang run dậy chỉ cảm giác đến tâm thần của mình chấn động không thôi cái phế vật này lại có mạnh như vậy giết thang trưởng môn cùng hồ môn chủ như giết chó hoàn toàn không cần tốn nhiều sức hai lần giao thủ đều là kim quan thượng nhân là bạn những người khác một mảnh ngốc trệ diệp nam còn g mạnh quả nhiên danh phủ kỳ thực diệp thần chậm dài hướng đi tiêu nhã đưa tay điểm vào cầu ngọc của nàng phía trên tiêu nhã thân thể mềm mại khẽ run lên cả người liền khôi phục động đậy lực lượng nàng vánh mắt mà đỏ lên liền cùng một cái phạm sai lầm hài tử giống như sư phó thật xin lỗi đệ tử cho ngươi mất thể diện liền pháp khí cũng ném đi cùng lúc đó kim quang thượng nhân rất là chật vật từ dưới đất đứng lên hoàn toàn không còn trước đó cao tăng hình ảnh trong tay hắn còn nắm cái tia bạch cốt trường tiên đệ tử ta đổ vật ngươi cũng g á n đoạn diệp thần xoay người một khắp này trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh leo chi ý ai cho ngươi g diệp nam cùng ngươi nhất định phải nắm sự tình làm tuyệt kim quang thượng nhân vẻ mặt cực kỳ khó coi trong mắt mơ hồ có một tia sợ hãi hắn không nghĩ tới diệp thần sẽ mạnh đến mức như thế không hợp thói thường ồn ào diệp thần thân hình k h á c động sau một khắc liền xuất hiện ở trước người hắn kim quang thượng nhân biến sắc theo bản năng liền muốn vung lên bạch cốt trường tiên quất hướng diệp thần nhưng mà sau một khắc theo một chỗ mấu chốt vỡ vụn thanh â m hạ xuống hắn nắm bạch cốt trường tiên cánh tay phải sóng vai mà đức hàng loạt máu tươi tùy theo phun ra ngoài tay cụt thống khổ khiến cho đến kim quang thượng nhân tiếng têo t r n liên hồi trong lòng mọi người lập tức phát diệp t h â n b ó p chặt lấy hắn tay cụt cái kêu bạch cốt trưởng tiên lần nữa bay trở về tiêu nhã trong tay tạ ơn s ư phó tiêu nhã cuốn ba tất lưỡi mà nói đồ nhi lui sang một bên lại xem vi sư nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính phúc địa ấn diệp t h â n cười nhạt một tiếng đợi đến tiêu nhã lui sang một bên về sau hai tay tốc độ cao trong tay thành ấ n đợt s chương một hôm nay chương bốn tiếp tục viết tám giờ tối ba trường cùng một chỗ phát c ầ u phiếu đề cử chương một trăm năm mươi ba ba cái lao cậu còn chưa cút tới nhận lanh cái chết tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền t h ứ thứ tư phúc địa ấn theo diệp thần thanh â m hạ xuống một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng tại hắn trong tay bột phát ra trực tiếp ngưng tụ thành một cái hình tròn lớn phát từ phía trên bột phát ra một hồi sáng trói ánh sáng trói mắt ấn ký phía trên mơ hồ lập lòe một cái màu vàng kiểu chữ rõ ràng là che chữ toàn bộ mặt đất đều đột nhiên run nhúc nhích một chút tất cả mọi người như muốn vô phương đứng vững dọa đến mặt như màu đất động đất không ít người liên tiếp lui về phía sau xa mười mấy mét trốn kim quang thượng nhân toàn thân lông tơ cũng vì đó chợt dựng đứng lên cố nén tay cụ thống khổ muốn chạy trốn sau một khắc màu vàng ấn ký trực tiếp c ư ớ p đến đỉnh đầu của hắn đem cả người hắn bao phủ ở bên trong vê anh mặt đất bắt đầu giảm nước một vết nước từ dưới chân hắn nước ra cho ta hợp kim quang thượng nhân một tiếng gầm thét hai chân mánh liệt chạm đất mặt lập lại chiêu cũ nghĩ muốn mạnh mẽ đem nước ra vết nước để ép trở về làm sao vết nước ngược lại càng lúc càng lớn đến cuối cùng ước chừng có rộng hơn hai mét vẫn còn tiếp tục biến rộng tất cả mọi người ngừng thở ngơ ngác nhìn một màn này chỉ cảm giác buồng tim của mình đều đang run dày cái này đây là người có thể làm được sao không theo vết nước biển lớn kim quang thượng nhân trực tiếp rơi xuống đi vào vết nước tốc độ cao khép lại kẹp lấy cổ của hắn chỉ lộ ra một cái c h u ỗ i l ù i đầu tại bên ngoài diệp thần quay người nhìn xem tiêu nhã hỏi đồ nhi có thể thấy rõ ràng cái này là phúc địa ấn uy lực thấy rõ ràng sư phó tiêu nhã nhẹ gật đầu kim quang thượng nhân mắt thử muốn n ư ớ c nhìn xem diệp thần xấu hổ giận dữ muốn chết diệp nằm cùng muốn giết cứ giết hà tất t r a tấn tại ta t ắ c đốc nhường ngươi dễ dàng chết như vậy chẳng phải là tiện nghi ngươi diệp thần cười ha, ha hỏi đồ nhi trên thân có thể từng mang theo đồ、cổ? có tiêu nhã hơn mần da chậm chỉ thấy một đạo lục quang theo ống tay náo bên trong bắn r a rõ ràng là một đầu màu xanh lá con rắn nhỏ nàng xem thấy lòng bàn tay con rắn nhỏ nói sư phó đây là p h ệ tâm cổ chuyên môn g ặ m ăn sống trái tim của người ta cùng máu thịt không cần một lát liền sẽ hóa thành máu mủ ngay vậy toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc mỗi người đều theo bản năng cảm giác được một hồi tê cả ra đầu dù là tô ấu vi cùng r i ê u ngọc đám người cũng không ngoại lệ ngươi người muốn làm cái gì kim quang thượng nhân biến sắc đi diệp thần tiếp nhận đầu kia con rắn nhỏ đối kim quang thượng nhân con ngón búng ra con rắn nhỏ hóa thành lục quang bắn nhanh hương hắn theo hắn chùi l ù i trên nóc chui vào không kim quang thượng nhân run dậy không thôi khắp khuôn mặt là thống khổ i ế t t a diệp năng cuồng van cầu người g i ế t t a hắn dùng hết khí lực toàn thân tiếng kêu gen liên hồi ba vị tông sư còn ngợi mau mau ra tay chém giết diệp năng cuồng lời còn chưa nói hết mặt của hắn l â y tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu héo rút không bao lâu liền hóa thành một bãi máu s ề n sệt. đường đường ngũ thai sơn cao tăng kim quang thượng nhân một đ ờ i võ đạo tông sư cứ thế mà chết đi bốn phía hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía diệp thần cùng tiêu nhã tầm mắt tràn đầy h o ả n hốt này là ác ma sao tất h như thế ác độc. Diệp thần không thay nhét ủ đoạn độc. đổi người, mặt quét mắt ác Diệp mọi cả mọi người cùng nhau lui lại mấy bước động tác rất là chỉnh tề phản phất là hơi chậm một bước liền bị liên lụy tô âu vi ánh mắt phức tạp cái này đây là tên phế vật kia sao cường thế chém giết hai đại thông mạch cảnh cao thủ không nói kim quang thượng nhân vị tông sư này đều không có nửa điểm sức phản kháng một câu còn có ai muốn giết ta diệp thần đứng ra ta xem một chút doa đến mọi người không dám thở mạnh một ngụm căn bản không dám tới đối mặt bá đạo tàn nhẫn sát phạt quả đoán nay chút tử ngữ ở trên người hắn từng cái ứng nghiệm lúc này theo núi tuyết đỉnh truyền đến một đạo hét to tiếng diệp năng q n g n nếu tới liền lên đây đi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tòa thứ ba trên tuyết phong đứng thẳng một đạo thân ảnh màu đen rõ ràng là giang bắc đệ nhất nhân giang bắc sát diệp n a m c q u n giết g tang h ĩ a đệ ta liếu tây tuyệt chuyên tới để l ĩ n h giáo hôm nay nơi này chính là nơi trôn thay ngươi khác một ngọn núi tuyết phía trên tấn tây đệ nhất nhân liếu tây tuyệt đón gió mà đứng uy áp toàn trường khiến cho đến bốn phía phong tuyết mơ hồ có sụp đổ chi thế vô số người vì đó biến sắc diệp thần trực tiếp không để mắt đến hai người k hít mắt nhìn về phía tòa thứ ba trên tuyết phong thanh y nam tử thản nhiên nói ngươi chính là yên t ĩ n h đông đạo đang là tại hạ thanh y nam tử thoải mái thừa nhận diệp thần giống như cười mà không phải cười mà nói giang đại chó là vì nhạc phụ báo thủ liễu nhị chó là vì nghĩa đệ báo thủ ta rất hiếu k ỷ ngươi lại là vì cái gì chẳng lẽ là ngại chẳng sống lời này vừa nói ra mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó kinh ngạc không thôi giang đại chó liễu nhị chó đây chính là hai vị tiếng t â m lừng lẫy võ đạo tông sư a bây giờ đến diệp thần trong miệng lại trở thành đại cầu nhị cầu cái tia yên tĩnh đông nạo chẳng phải là yên tĩnh ba chó phốc phốc tô âu vi nhịn không được tại chỗ liền cười phun ra tại nàng bên cạnh diêu ngọc cố nín c ư ờ i ý một bộ muốn cười lại không dám bật cười d á n g vẻ diệp thần thanh âm không lớn không nhỏ lại là không sót một chữa chuyển vào đến giang bắt sắt cùng liêu tây tuyệt trong thai mặt của hai người, bàng hung hăng co cấp mấy lần, trên người sát cơ lần nữa tăng cường mấy phần trên tuyết phong yên tĩnh đông nạo n h ị nhữ mày chậm mở miệm nói diệp nam cuồng ngươi làm việc quá mức phách lối cùng bá đạo ninh mộ vô phương ngồi nhìn Tốt. diệp thân v ẻ mặt đạm mạc nhìn xem hắn xem ở ngươi ta không c ử u không oán phần bên trên ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ba hơi bên trong lan bằng không giết không tha can dỡ diệp năng cuồng ngươi quả nhiên đủ cuồng ninh mộ cũng cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu nhận sai ninh mộ có khả năng cân nhắc lưu ngươi một đầu toàn thây tiên tính đông n ạ o cũng bị hắn l ờ i này cho c h ọ c giận hắn bản sự cao ngạo tự phụ người không nghĩ tới diệp thần so với hắn càng thêm tự phụ lấy một địch ba thì cũng thôi đi còn dám nói ra như vậy ninh hinh hà tất cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệ lưỡi giang bác s á t ngắt lời hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thần diệp n a m cuồng lao phu cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi có thể từng hối hận rồi không quan trọng một cái thủ hạ bại tướng ngày đó bị ta đánh thành chó hôm nay dũng khí từ đâu tới cao cao tại thượng diệp thần cười nạo h một tiếng bước ra một bước l i ê n một bước này trực tiếp đạp trên không trung sau đó cả người hắn như là tên rời cùng tốc độ cao lấp về phía giữa không trung núi tuyết có lẽ là tốc độ quá nhanh ở sau lưng hắn nhấc lên một đạo dài đến hơn ngàn mét tuyết lãng giống như một đạo dài lụa màu trắng quay phong vân ngọc long tuyết sơn mười ba toà núi tuyết trong đó giang bác sắt ngồi ở núi tuyết là cao nhất một tòa. diệp thần thân hình bạo động trực tiếp đánh út về phía đỉnh cao nhất giang bắc sát một t r ư ờ n g vô r a cút xuống cho ta một trường này chưa hạ xuống giang bắc sát chỗ đỉnh núi chuyển đến từng đợt bạo phá thanh â m tựa hồ tùy thời có sụp đổ khả năng Vâng! vang vội vị vào vào thân sâu tiếng lớn hạ xuống, Giang bắc sát biến ngại hắn trước vị trí cũ thật sâu tiến vào một cái tuyết hố. Diệp thân rơi vào nhất trên đỉnh núi cao, tựa như bao quát chúng sinh thượng thần linh, gấp Một mà một thật Sát rút trước trí thật tuyết tựa quát cái Diệp rơi ra, cao, bao hạ hố. lo đạ Bác sắc, cũ cổ vạn dằm băng phong trong suốt như ngọc mười ba tòa núi tuyết như mười ba thanh xuyên thẳng v â n tiêu lợi kiếm tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhất trên đỉnh núi cao đạo thân ảnh kia gậy gọn nhưng không mất thẳng tắp thân ảnh đối với lớn như vậy núi tuyết lộ ra nhỏ bé có thể lại là như thế dễ thấy liền phảng phất hắn là một tòa ngạo nghệ đứng thẳng c h ấ n sơn thạch ba cái lao cậu còn chưa cút tới nhận lãnh cái chết cực hạn bá đạo cùng thanh â m p h á c h lối tại tất cả mọi người trong đầu vang v ọ n không dứt giống như quần quận t i ê lôi tô ấu vi đôi mắt đẹp phức tạp từng có lúc cái này trong mắt mình phế vật bây giờ lại muốn để cho trên thân khí thế tăng vọt khiến cho đến toàn bộ núi tuyết nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ thấp rất nhiều sau một khắc l o n g tượng bàn m ư ợ c quyền giang bác sát oanh ra một quyền trong mắt sát ý tăng vọt hàn minh trưởng liêu tây tuyệt đối bên cạnh núi tuyết đột nhiên một túm lòng bàn tay bất ngờ ngưng kết ra một tầng thật dày hà n băng rõ ràng là ngưng khí thành băng bởi vậy rõ ràng nội lực không thể bảo là không thâm hậu xuyên vân thối ninh đông nạo g một cước đá ra mũi chân phía trên phát ra một đạo ánh xanh tựa như lao kiếm đem dưới chân không khí đều sẽ rách làm hai ba người không hẹn mà cùng động trực tiếp theo trên tuyết phong c h ạ xuống đạc khắp hư không theo ba phương hướng chạ tại h cảnh ấ y này. t r tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong diệp thần không hề bị lay động chẳng qua là mắt lạnh nhìn bọc lấy mạnh mẽ tình khí kéo tới tam đại tôn g sư hắn nghĩ vững vàng đón đỡ lấy tới có người theo bản năng kinh hô một tiếng mọi người nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn hắn điên rồi phải không đây chính là tam đại tôn g sư một kích toàn lực à tại dạng này thế công phía dưới đừng nói một người cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị đánh n ổ đi sau một khắc tam đại tôn g sư thế công chuẩn xác không sai đánh vào diệp thần trên thân dẫn tới núi tuyết toàn thân chấn động vô số bông tuyết bị đánh bay đến bầu trời nhiễu loạn tầm mắt của mọi người đợi đến bông tuyết rơi xuống đất mọi người liền phát hiện diệp thần bị tam đại tông sư kẹp ở giữa một quyền một trưởng một c ư ớ c đều rơi vào trên người hắn mà diệp thần vẻ mặt như thường hào không một chút thụ thương d á n g vẻ cái này sao có thể giang bắc sát liêu tây tuyệt ninh đông nạo chờ người tề t u liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia khiếp sợ tập hợp tam đại tông sư lực lượng thế mà bắt hắn không có việc gì vậy hắn thân thể không khỏi quá mạnh đi chơi đủ chưa hiện tại giờ đến thế ta không chờ bọn họ kịp phản ứng diệp thần khép c ờ i một tiếng bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo cỗ lực lượng này giống như là lũ quét dù diệp thần làm trung tâm mang theo không thể ngăn cản chi thế hướng bốn phía bao phủ ra nằm ở trong tam đại tông sư chỉ cảm thấy một hồi lực lượng đánh thẳng tới thân thể liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài vê anh nơi xa ba tòa cao tới năm mươi mét núi tuyết bị cố lực lượng này ở mầm rung sụp theo dán đoạn nức như là một ngọn d ẫ y núi giống như hướng về sau sụp đổ mà đi vô tận tuyết b i ể n phô thiên cái địa lăn lăn xuống mắt thấy tất cả những thứ này trên mặt đất mọi người không khỏi cùng nhau hít vào một n g ụ khí lạnh tuyết lở cũng may chính là tuyết lở hướng đi là núi tuyết một bên khác và không một đám người chỉ sợ phải gặp gương tam đại tôn g sư liên tục bị đẩy lui hơn trăm mét xa thật vất vả ổn định thân hình về sau trên mặt lấy làm kinh ngạc giang bác sát ho khan liên tục lao đi vết mỏ ở khoe miệng về sau đẻ nén trong lòng cả kinh nói hai vị người này thực lực lại mạnh lên không thể lại lưu thủ tích cắt thanh tháp cho ta ngưng liêu tây tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng khuất tay vừa nắm nương theo lấy một hồi t ầ n g băng phá vỡ thanh â m vang lên chỉ thấy trên mặt đất phong tuyết trong khoảnh khắc đó đều ngưng tụ thành t ư n g sợi thành người lớn băng bắp đùi băng lũ nhiều đến hàng trăm cây thổ lộ lấy băng lãnh hàn mang đạo đạo băng lũ trực tiếp bay lên trời sắp hàng rất là trình tề phản phất là đội lên trên dây v à t i ễ n cùng lúc đó băng hà hàn g lâm giang bác s á t tốc độ cao kết tấn một đạo kinh khủng kình khí bộc phát ra bốn phía phong tuyết đều tụ đến thời gian một cái nháy mắt liên t ạ i hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ thành năm đạo tường băng mỗi một đạo tường băng cao tới mấy t r ư ợ n g quyền c h ấ n sơn h ạ linh đông nạo g hít sâu một hơi dồn khí đăng điển tốc độ cao đánh ra vô số đạo quyền ảnh mỗi một đạo quyền ảnh vừa gặp phải lạnh lẽo không khí liền hóa thành tính thực chất băng quyền chậm nhìn ước chừng có trên trăm cái、Giết. giang bác sắt trước tiên phát động lên tiến công vung tay lên trên đỉnh đầu năm mặt tường băng tốc độ cao đánh út về phía diệp thần mỗi một mặt tường băng đều theo một cái phương hướng hướng diệp thần vây lại chỉ lộ ra chính diện hiển nhiên là muốn đem diệp thần vây khốn liêu tây tuyệt cùng ninh đông nạo đồng thời đọc thủ hàng trăm cây băng nhũ cùng băng quyền cùng nhau bắn nhanh hướng diệp thần tựa như vạn tên cùng bán tam đại tông sư này là muốn vây khốn diệp nam cuồng sau đó đưa hắn chém giết ta trên mặt đất có người nhịn không được hít vào một ngủ khí lạnh tô âu vi nghe vậy khuôn mặt lo lắng người sáng suốt cũng nhìn ra được giang bác sát ba người sự tỉnh thương lượng chưa qua trong đó giang bắc sắt dùng tường băng vây k h ố n diệp thần nhường diệp thần chính diện đón đỡ liêu tây tuyệt cùng ninh đông ngạo băng nhũ cùng băng quyền mỗi một cây băng nhũ là đủ xuyên phá bọc thép tạ càng đừng đề cập hàng trăm cây diệp thần như thế nào đỡ được thôi nham cùng thái vinh theo bản năng lạnh bật cười cái này diệp nam cùng lần này chết chắc tiếng nói vừa ra hai người lập tức cảm nhận được bên cạnh chuyển đến một đạo sát ý chỉ thấy tiêu nhã tầm mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn các ngươi hai cái phế vật nói thêm câu nữa ta lập tức liền giết các ngươi thôi nham cùng thái vinh biến sắc vội vàng im đối mặt tam đại tông sư thế công diệp thần bước ra một bước lấy tay đối trên không đột nhiên một túm chỉ vung tròn ngàn mét bên trong hết thẻ phong tuyết vào thời khắc ấy toàn bộ hội tụ vào một chỗ trong lúc đó liền sau l ư n g diệp thần hóa thành một thanh kiếm lớn màu trắng ngưng băng làm kiếm cự kiếm như rồng ngang qua trời cao quanh thân kiếm khí tung hoành ba trăm mét phá cho ta diệp thần tâm niệm vừa động sau lưng dài đến mười mấy thước cự kiếm phát ra một thân kiếm reo như là đ a n g sống gào thét lên thao thiên kiếm khí quét ngang hướng kẻ mặt kéo tới từng băng phanh phanh, phanh. nương theo lấy từng đợn tiếng vang giang bác s á t ngưng tụ ra sáu mặt tường băng đều bị cự kiếm một kiếm chặt đ ứ t mũi kiếm thế đi không giảm giống như càng chặt đ ứ t phương t i ê n đ ị a n à y cái kia vạn đạo băng nhũ cùng với băng quyền lần lượt bị c h ặ m diệt cái này làm sao có thể giang bác s á t sắc mặt hoàn toàn thay đổi hoàn toàn nghĩ không ra ba người dùng toàn thân chân khí ngưng luyện ra được thế công bị diệp thần một kiếm hủy diệt cự kiếm tựa như một đầu bạch long tha một vòng lúc sau một lần nữa trở lại diệp thần trước người diệp thần một nắm chặt chỗ kiếm bước ra một bước hướng phía cách mình gần nhất giang bác sắt một kiếm chém đi hắn tụ gió tuyết đời trời hóa thành cự kiế đây cũng là hắn lần thứ nhất đánh trả không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên là kiếm như sấm xét chết giang bác s á t toàn thân lông tơ trong khoảnh khắc đó ngưng tụ chân khí toàn thân tốc độ cao trốn một chút làm sao cự kiếm quá lớn cho dù là tốc độ của hắn lại nhanh vẫn tại cự kiếm chém giết phạm vi bên trong giang bác s á t mắt thử một nước không theo mũi kiếm quét qua cả người hắn bị một kiếm chặn ngang chém thành hai đoạn một vệ vết máu đỏ tươi vùng vãi chân trời tại đây đầy trời tuyết trắng bên trong lại là như thế l o á mắt thảm liệt giờ khác này toàn bộ giữa đất trời tràn đầy tính lặng rung động mười phần rung động giang b á c đệ nhất nhân giang b á c s á t chết tam đại tông sư hợp lại vốn cho rằng diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ ai có thể nghĩ đến lại bị đối phương phản giết một người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt không tin liêu tây tuyệt cùng ninh đông nạo cũng lâm vào trong rung động nhìn xem giang b á c s á t cắt thành hai đoạn thi thể cực tốc rơi xuống một c ỗ hàn ý lạnh leo tại trong lòng hai người l ạ g yên mà sinh hai người giật cả mình lấy lại tinh thần về sau liền đón nhận diệp thần băng lãnh tầm mắt lần này đến phiên các ngươi c h ư ơ n một trăm năm mươi năm kẻ muốn giết ta đều phải chết giờ khắc này toàn bộ ngọc long tuyết sơn lần nữa khôi phục tính lặng tất cả mọi người ánh mắt đờ đã nhìn lên bầu trời cái tia đạo tiêu gầy thân ảnh không biết có phải hay không là ảo giác bọn hắn luôn cảm thấy thời khắc này n ú i tuyết càng ngày càng lạnh lẽo thân thể mặc dù lạnh lẽo có thể lòng của mọi người bên trong lại là một mảnh hừng vực giang bác sát chết rồi như vậy còn lại hai đại tông sư cách cái chết còn xa s a o ba người hợp lại còn vô phương thương hắn bây giờ chỉ có hai người lại như thế nào là đối thủ của hắn thiên nam diệp nam cuồng quả nhiên danh bất hư truyền cảm nhận được diệp thần ánh mắt lạnh như băng ninh đông n g o tâm tình t r ầ n trọng hắn đọc ngược tại thân thủ đang ở nhẹ nhàng run dày đúng vậy hắn sợ tại viên b giang bắc sát liêu tây tuyệt mạc vấn kiếm trong mấy người hắn n i n h đông ngạo là kiêu ngạo nhất cũng là nhất tự phụ một người tự hỏi hoa quốc không có mấy người đáng giá hắn xem trọng nhưng lúc này là thật sợ chính mình ba người hợp lại đối phó hắn hắn t h ô n g rao đường đối không những không có việc gì còn khiến cho hắn chém giết giang bắc sát cùng hắn so ra liêu tây tuyệt sắc mặt liền khó coi hơn hơn nhiều hắn gắt gao nhìn chăm chú lấy diệp thần trong lòng hối hận càng ngày càng nghiêm trọng kẻ này năm gần ba mươi tuổi liền yêu nghiệt đến loại tình trạng này thử hỏi toàn bộ hoa quốc còn có bao nhiêu người có thể chấn áp hắn chuyện hôm nay không thể làm không đáng vì một người chết mà liên lụy tính mạng của mình nghĩ tới đây liễu tây tuyệt quyết định thật nhanh đối diệp thần xa thân ô n quyền diệp nam cuồng ta nghĩ chúng ta ở giữa mâu thuẫn chưa hẳn không thể hóa giải không bằng chúng ta như vậy dừng lại như thế nào ngươi yên tâm ta liễu mẫu người tuyệt không mang thủ tiếng nói vừa ra trên mặt mọi người xôn xao không thôi trên mặt tràn đầy không thể tin chỉ cảm thấy đầu có chút c h v á n g l i ê u tây tuyệt đây là muốn chịu thua ý tứ a đường đường tam đại tông sư hợp lại tự tin hơn gấp trăm lần kết quả lại là như thế một cái quy mô cục diện này nếu là chuyển đi tuyệt đối sẽ nhắc lên một hồi sóng to gió lớn ngược lại là có một bộ phận người nhẹ gật đầu âm thầm làm liêu tây tuyệt hành vi tán thưởng dù sao co được g i ã n được mới là đại t r ư ở n g phu cái gọi là h ư n g chi liêu tây tuyệt chủ động chịu thua diệp nam cuồng chắc hẳn cũng sẽ không tái chiến tiếp bằng không sẽ dẫn tới hai đại tông sư l i ề u mạng nhất kích Tô mắt thần thần, ta thật ta một vật, thể ta một tìm đôi Âu nhiều qua muốn Vi vốn Diệp Diệp ngươi kinh ngươi cái ai ngươi Diệp đẹp đem đến đến lắm, mực Nam chấp phế cho cho chẳng có chính Cùng hỷ nghĩ lên. là là là là A sự ai có thể nghĩ đến mặt ngươi đối ba người vây công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đưa tay ở giữa liền chém giết giang b ắ t sát bây giờ càng là khiến liêu tây tuyệt chủ động chịu vua n g ư ơ i biến mất năm năm đến cùng đã trải qua cái gì mọi người ở đây âm thầm lắc đầu coi là trận chiến đấu này kết thúc thời điểm lại nghe được trên không chuyển đến một đạo cười nạo tiếng Ồ! Diệp Liêu miệng ngươi phải ngươi ngươi phải nói Tuyệt, vệ đệ phía phát phúng thân Tây một trào thù nhìn khoe không nghĩa Chứ không cong, muốn vì về ra sao? báo độ diệp huynh đệ thực lực cao cường l i ề u mẫu người tự thẹn không bằng vô cùng b ộ i phục nếu như tiếp tục đ ấ u nữa chỉ có thể là lưỡng bại cầu thương đã như vậy r ứ t khoát dừng tay giảng hòa lại đau uống một phen người cũng là ý tứ này diệp thần đưa ánh mắt về phía xa xa ninh đông nạo giống như cười mà không phải cười ninh đông nạo vẻ mặt tâm trầm xem như chấp nhận hướng tây cái gọi là t i ê u ngạo cùng tôn nghiêm giờ khắc này ở sinh mệnh trước mặt rất là không chịu nổi m ộ t kích liêu tây tuyệt lần nữa nói diệp h u n h đệ huynh đệ diệp thần trực tiếp cắt ngang hắn vô cùng đạm mạc nhìn xem hắn chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. n g ư ơ i n ế u biết ta so với n g ư ơ i còn mạnh hơn nên nhanh chóng quỷ xuống tới nhận lãnh cái chết n g ư ơ i liêu tây tuyệt đột nhiên giận dữ m u ố n giết ta diệp thần người đều phải chết một cái đều không sống nổi các ngươi cũng không ngoại lệ diệp thần thanh em đạm mạc không mang theo một k i a tình cảm còn nữa nam đồ bắc sát đã chết còn thừa lại các ngươi đông ngạo cùng tây tuyệt đã như vậy cái kia còn sống làm cái gì can dỡ diệp năng cuồng ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao đây là ngươi bước ta liêu t â tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt lóe lên một vệ điên cuồng lập tức theo trên thân lấy ra một bình màu đỏ bình thuốc nổ nắp bình trực tiếp ngã xuống trong miệm diệp thân ngược lại là có chút hăng hái đánh giá hắn chuẩn xác mà nói là đánh giá cái k i a bình màu đỏ bình thuốc bởi vì tại nắp bình bị mở ra trong nháy mắt đó hắn gửi được một cỗ tràn ngập khí tức cùng bạo mùi vị sau một khắc chỉ thấy liêu tây tuyệt thân thể trọn vẹn tăng vọt một đoạn dài quần áo trên người cùng nhau ứng tiếng màn át lộ ra hai đầu cầu lòng cánh tay lồng ngực cao cao nâng lên cùng lúc đó cả người hắn khí thế trên người cũng đi theo tăng vọt gấp đội nhìn qua liền như là một đầu manh thú hình người ninh linh ngươi còn chờ cái gì liêu tây tuyệt quên nhìn về phía một bên ninh đông nạo trong mắt một mảnh xích hồng cùng điên cuồng ninh đông nạo cũng đi theo xuất ra một bình màu đỏ bình thuốc đem bên trong chất lỏng đều n u ố t xuống không bao lâu biến hóa của hắn như là liêu tây tuyệt thấy cảnh này trên mặt đất tô ấu vi đầu tiên là xương sở tiếp theo khuôn mặt nhất biến cái này đây là thiên thần sở nghiên cứu thuốc thử bọn hắn làm sao lại có được này chính là của các người át chủ bài diệp t h ầ n khép cười một tiếng không thể phủ nhận giang bắc sát liêu tây tuyệt ninh đông ngạo rất mạnh thực lực có thể so với người tu chân tụ linh cảnh hậu kỳ nếu là đổi lại người tu chân luận đơn đà đ ộ đấu ai thắng ai thua còn khó nói nhưng bọn hắn không may mắn chính là gặp diệp thần diệp thần chính là thiên đế mọi loại pháp thuật tiện tay bóp đến cái gọi là công pháp càng là xem xét liên thông húng chi hắn là tiên tôn thân thể đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài chỉ cần không bị địa cầu công nghệ cao nhằm vào tỉ như bom nguyên tử loại hình hắn liền sẽ không t h ụ thương khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như cường cân tích h cốt diệp nam cường đây là ngươi bước chúng ta liêu tây tuyệt tóc dài bay lượn thân hình k h ẽ động cùng ninh đông nạo không hẹn mà cùng chạy về phía hắn tốc độ so với trước vậy mà còn nhanh hơn ba phần diệp thần không chút a mang năm ngón tay vốn lượn nắm thành quyền hình theo tiếng nói của hắn hạ xuống một cỗ kinh khủng lực đạo dùng diệp thần làm trung tâm hướng bốn phía tảng ra kéo dài ngàn mét một tòa tòa núi tuyết vì đó phát sinh đổ sụt tuyết lợ không chỉ làm cho trên mặt biến sắc liên tục diệp thần quát lên một tiếng lớn cực kỳ đơn giản oanh ra một quyển không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác nhưng mà lại làm cho cách xa nhau ngoài trăm thước liêu tây tuyệt hai người kinh hại không thôi tại b ọ như nhưng n mà sau một khắc diệp thần nắm đấm giống như là đao cắt đậu hũ trực tiếp phá vỡ bọn hắn hộ thể cơ ư n g khí cuối cùng tầng tầng đánh vào phía trước nhất ninh đông ngạo trên thân g khí, cuối là đủ ngăn cản súng tự động liên tục xạ kích thân thể ầm ầm ỡ vụn trực tiếp bạo thành một đoàn sương máu thi quất không còn cực kỳ giống một đoán ở rộ đỗ quên thấy cảnh này trên mặt mọi người hô hấp vì đó hơi ngưng lại chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen ninh đông n g ạ o chết kế giang b ắ t sắt về sau vị thứ hai võ đạo tông sư chết cái này cũng chưa hết mặc dù liêu tây tuyệt phân tán một phần lực lượng có thể rơi ở phía sau l i ê u tây tuyệt cũng không dễ chịu bộ ngực của hắn trực tiếp lom luôn xuống dưới năm phần mà tại sau lưng của hắn vị trí ngang nhau càng là xuất hiện một cái quần lớn ẩm liêu tây tuyệt theo bản năng mong muốn hóa giải cố lực lượng này. toàn bộ cánh tay phải đi theo ẩm ẩm nổ tung trốn nhất định phải trốn thống khổ to lớn ngược lại kích phát hắn cầu sinh tâm niệm hắn không lo được tay cụ thống khổ chỉ gặp hắn mánh liệt xoay người một cước bước ra giống như là đã mọc cánh giống như trong nháy mắt liền nhảy ra hơn mười t r ư ợ n g có hơn trên mặt người một hồi n ẹ n họng nhìn chân chối cả kinh t r ọ n g mắt kém chút không có theo trong hốc mắt đông xuất hiện liêu tây tuyệt đây là muốn chạy trốn diệp thần khí thế như cầu vồng phản phát chiến thần chuyển thế đạp lên hư không tốc độ cao đôi theo ta nói qua ta diệp thần muốn giết người một cái đều không sống nổi mặc dù truy sát ngàn dặm người vẫn như c ũ muốn chết trương một trăm năm mươi sáu triều thiên bá hối hận tam đại tông sư hợp lại mong muốn chém giết diệp thần nhưng mà bắt đầu liền chết một cái giang bắc sát ngay sau đó là ninh đông nạo liêu tây tuyệt trọng thương hai người bỏ mình triệt để kích thích liêu tây tuyệt tăng thêm uống thuốc tề nguyên nhân hắn l i ề u mạng bùng cháy chân khí chạy trốn diệp thần cũng không n ộ i không nhanh không chậm theo ở phía sau hắn ngược lại muốn xem xem còn có người nào dám đứng ra cứu người điền nam xuân thành thông hướng ngọc long tuyết sơn một đầu đường núi bên trên ngừng lại hơn mười chiếc xe sang trọng tại những xe này bên trong thuộc về một chiếc dồn do sợ phẹn tồn cùng một cố mẹ xe đất bên sáng chói nhất tại đội xe bên cạnh thì là đứng đấy hai trung niên nam tử nếu như diệp thần tại nơi này nhất định sẽ trông thấy hai người chính là điển nam hảo phú t r i ề u ra t r i ề u thiên bá cùng t r i ề u ra t r i ề u kim minh chỉ bất quá theo tam đại tổng sư khiêu chiến những người này không coi trọng diệp thần vì vậy dồn dập tuyên bố cùng hắn đoạn t u y ệ t quan hệ xem như phân rõ giới hạn chỉ bất quá lúc này t r i ề u thiên bá cùng t r i ề u kim minh trên mặt mang theo một vệ t mây đen thỉnh thoảng nhìn không được hỏi cha triệu thúc thúc các ngươi nói lần này núi tuyết một trận chiến ai sẽ thắng lời này vừa nói ra triều tiên h ba cùng triệu kim minh liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười mặc kệ người nào thắng đều không trọng yếu trọng yếu là chúng ta không thể thua triệu kim minh ý vị thâm trường tới một câu như vậy thanh niên một mặt không hiểu đành phải nhìn về phía triệu kim minh triệu thúc thúc lời này của ngươi ta không phải rất rõ ràng chúng ta điền nam tất cả hào phú đều phản bội diệp nam cùng nếu như hắn thắng kết quả của chúng ta có thể nghĩ triệu kim minh cười không nói triều tiên h ba lắc đầu nói ra hảo ta hỏi ngươi nếu như diệp nam cùng thật thắng bọn hắn sẽ đem phản b ộ hắn hết thể hào phú đều diệt sao hẳn là sẽ không có thể là triều gia hảo như có điều suy nghĩ nói không có có thể là triều thiên bá ngắt lời hắn ngươi triệu thúc thúc nói đúng mặc kệ người nào thắng chúng ta đều không thể thua nếu như tam đại tông sư thắng vậy chúng ta trước đó phản bội diệp nam cùng hành vi liền là chính xác không đến mức nhận tam đại tông sư lựa giận nếu như diệp nam cùng thắng vậy chúng ta lại mặt dạng mày dày tới cửa cùng hắn cúi đầu phục cái mềm thuận tiện mượn cớ qua loa tắc trách một thoáng bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng diệp nam cùng cũng là bắt chúng ta không có cách nào nói đến chỗ này triều thiên bá lộ ra lão hổ ly nụ cười gia hảo đây mới là ta triều ra một mực sừng sững không ngã nguyên nhân a chiêu hinh nói không sai diệp nam cùng không quan trọng một người trẻ tuổi như thế nào cùng chúng ta đấu một bên triệu kim minh cười n h ạ t một tiếng nói còn nữa tại tam đại tông sư hợp lại phía dưới diệp nam cùng căn bản không có thắng khả năng chậm rãi trở đi tin tưởng chiến quả mau ra đây đang nói thời điểm mấy người phát hiện ba trăm l i n có hơn trong quần sơn tốc độ cao l ư ớ t đến một bóng người là liêu tây tuyệt có người liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương hắn sao lại ra làm gì chiều thiên bá đầu tiên là xứ sở sau đó lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ chẳng lẽ là tam đại tông sư thắng diệp nam cùng chết rồi chiều minh chúng ta nhanh đi hướng liêu tông sư chúc mừng triệu kim minh nói một câu mang theo mười cái bảo tiêu chủ động nên tiếp quần quận mà tới liêu tây tuyệt mắt thấy đối phương như thế ân cần triều tiên h ba thầm mắng một câu lão hồ ly cũng vội vàng đi theo lúc này liêu tây tuyệt cách bọn họ chỉ có một trăm mét chúng ta gặp qua liễu tông sư triều thiên ba cùng triệu kim minh cùng nhau đối xa xa liễu tây tuyệt không người cúi đầu ô n quyền nói chúc mừng liêu tông sư chém giết diệp nam cuồng trải qua trận này liêu tông sư tên thế tất có một không hai hoa quốc sau lưng bọn họ mấy chục người cũng đi theo cùng nhau nói chúng ta gặp qua l i u tông sư cho lão phu lan đi mắt thấy đường đi bị ngăn cản l i ê u tây tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng cha có điểm gì là lạ lúc này triều gia h ả o đột nhiên nói một câu các ngươi mau nhìn liêu t ô n g s ư tay mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy l i ê u tây tuyệt cánh tay trái đã không có máu me khắp người lồng ngực thật sâu lo vào cả người nhìn qua chật vật dị thường hắn một bên chạy còn một bên quay đầu xem vẻ mặt rất là kinh hoàng tựa hồ là bị người đuổi giết một dạng đây là cái gì tình huống trong lúc nhất thời triều thiên báng lên g ư ờ i triệu kim minh lên người tất cả mọi người đi theo ngây người tam đại tông sư bại bại cái này sao có thể ai cản ta thì phải chết liêu tây tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng đơn trưởng hướng phía bọn hắn tầng tầng vỗ tới hắn một đường theo ngọc long tuyết sơn chạy đến xuân thành trọn vẹn chạy trốn hơn ba trăm dặm đường diệp thần cũng một đường truy sát hơn ba trăm i n dặm ai có thể nghĩ đến tại đây gấp muốn thường xuyên triều thiên ba đám người tới nên đón hành vi không khác cản đường cộng thêm những cái kia linh ngọt rơi xuống hắn liêu tây tuyệt trong t hai không khác là đối với mình trào phúng cùng đục nhã lao phu giết không được diệp năng u ồ n g còn không giết được ngư nhóm đám này phế vật sao sắc ý tăng gọi phía dưới liêu tây tuyệt một trưởng liền đập nát chiều ra hào đầu thấy cảnh này triều tiên h ba kịp phản ứng về sau mắt thử muốn nứt giống lớn một tiếng không triệu kim minh giật cả mình quyết định thật nhanh nói giết hắn nhanh giết h ắ n mười mấy cái bảo tiêu như ở trong n g ộ n g mới tỉnh dồn dập phóng tới liêu tây tuyệt hiển nhiên là muốn muốn đánh chó mù đường chết đi cho ta liêu tây tuyệt cùng tính đại phát lần nữa đánh ra một trường mang theo lăng lệ kinh khí trực tiếp đem mặt đất vô ra một cái hố to xông tới mấy chục người liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra liền hải cốt không còn liên liên chủ nhà họ triệu triệu kim minh cũng chết tại trong đó cái này là tông sư lực lượng triều thiên ba bị kinh khí bắt chúng cả người trực tiếp nện bay ra ngoài tầm tầm phun ra một n g ụ m nội tạng cùng n g ứ máu ánh mắt đờ đẫn vì cái gì vì sao lại dạng này hắn không hiểu rõ thật tốt cục diện vì sao lại diễn biến thành cái dạng này càng thêm không có nghĩ đến qua liêu tây tuyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái tựa hồ là nghị thống hạ sát thủ đ ỗ n g nhiên mánh liệt nhìn về phía sau lưng trên mặt kịch liệt một bên thúc giục bộ pháp lần nữa nhảy ra sắp chết triệu thiên bá con ngươi co g i t lại phản phất là thấy được cứu tinh giống như tôn chủ cứu cứu ta cứu ta ta, ta không muốn chết diệp thần dừng bước lại nhìn chung quanh tầm mắt cuối cùng như ngừng lại trên người hắn vẻ mặt đạm mạc vô cùng ta xưa nay sẽ không cứu phản đồ、Phúc. chiều thiên bá lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi tại chỗ tắt thở đường đường điền nam hảo phú chủ nhà họ chiều cứ thế mà chết đi thậm chí là đều không đợi được diệp thần thanh toán nếu như còn có thể có một lần lựa chọn cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn phản bội diệp thần sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế diệp thần lắc đầu trận hướng phía l i u tây tuyệt chạy trốn phương hướng đuổi theo ven đường trên đường đi đều có l i u tây tuyệt khí tức l i u tây tuyệt ta nói ngươi không trốn khỏi cho dù là truy sát S, chương chương không không cố h ư ơ n g quân, quân g nàn ánh ánh đi đi vĩ tiếp r sát, không c điện thoại về sau cầm lấy trên bàn non lính đội ở trên đầu đối cố lao gia tử cười nói cha trong bộ đội còn có chút việc ta liền đi về trước nhanh như vậy lao gia tử đầu tiên là giật mình tiếp theo thở dài nói nếu không chờ núi tuyết cuộc chiến kết thúc lại đi thôi không cần chờ cố quân vĩ sắc mặt hơi c h ầ m xuống lắc đầu nói từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã đã chú định không cần thiết vì một người chết mà lãng phí thời gian của mình dứt lời hắn quay người dứt khoát đi ra b ệ tự trong lòng lại là cười lạnh liên tục d i ệ p đại sư tuy mạnh mà dù sao chẳng qua là trên giang hồ có chút chút danh mỏng mà thôi chính mình đường đường một cái đại tá có thể đối với hắn coi trọng mấy phần cũng không tệ rồi cũng là phụ thân cùng ánh ánh mới có thể đối với hắn qua cổ nhiệt gặp hắn khăng khăng muốn đi lão gia tử c ù n g cố bánh lánh vội vàng bắt kịp một mực đem hắn đưa đến cửa biệt thự ở nơi đó ngừng lại một c ố d ì m lúc này một c ố màu đen bảo mã mở ra ven đường ngừng lại theo cửa xe mở ra chỉ thấy mặc đồ tây a hổ từ bên trong nhanh bước ra ngoài trên mặt khiếp sợ làm sao cũng không che giấu được h ổ tử thế nào lão gia tử vội vàng hỏi a hổ một sớm đã bị hắn phái đi ra tìm hiểu liên quan tới núi tuyết cuộc chiến tin tức nếu hắn trở về như vậy thì đại biểu núi tuyết cuộc chiến có kết quả a hổ không khỏi nhìn một chút bên cạnh cố quân vĩ muốn nói lại thôi thế này cố quân vĩ âm thầm lắc đầu liền muốn lên xe. hắn thấy tất nhiên là cái k i a cái gọi là diệp đại sư bại bằng không a hổ sao lại là bộ dáng này hổ ca đến cùng thế nào người cũng làm mau nói a có thể gấp rút chết ta rồi cố h à n h á n h gấp đến độ thẳng dầm chân hận không thể đưa hắn đánh một trận t ơ i b ờ i a hổ bờ môi kịch liệt r u lên thắng diệp đại sư thắng tiếng nói vừa ra vừa xoay người cố quân vĩ bước chân lập tức một cái lào đ ả o đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía a hổ khắp khuôn mặt là không thể tin ngươi ngươi nói cái gì người nào thắng diệp đại sư thắng a hổ lại lặp lại một lần hít sâu một hơi gàn tương chữ một ngay tại hai giờ trước kia diệp đại sư cùng tam đại tông sư quyết chiến tại ngọc long tuyết sơn diệp đại sư đầu tiên là một kiếm chém giết giang bắc sát tiếp lấy lại một q u y ề n đánh nổ ninh đông n ạ o liêu tây tuyệt bị đoạn một tay bản thân bị trọng thương bỏ chạy ngàn dặm diệp đại sư càng là ngàn dặm truy sát cái gì cố quân vĩ kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy kinh hãi cố lao ra từ thân thể k h ẽ r u n diệp đại sư không chỉ thắng thậm chí là còn liên sát hai đại tông sư còn truy sát l i u tây tuyệt ngàn dặm xa cố hoành bưng bít lấy môi đỏ bộ ngực sữa chập chúng không thôi nếu như không phải biết a hổ nhân ph lão gia tử thậm chí là sẽ cảm thấy hắn đang nói láo một kiếm chém giết giang bắt sát một quyền đánh nổ ninh đông n ạ o này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện là người có thể làm được sao đây chính là ba lớn võ đạo tông s ư a làm sao gặp được diệp đại sư sau hai chết một tàn lão gia tử cố nén trong lòng rung động nói hổ tử ngươi đừng kích động năm chuyện đã xảy ra cho chúng ta một năm một mười nói rõ ràng chỉ sợ không kịp nói a hổ d ở khóc dở cười lắc đầu lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký liễu tây tuyệt hiện tại đã chạy trốn tới bờ biển tựa hồ là mong muốn đi thuyền thoát đi thế nhưng bị diệp đại sư đội kịp đi chúng ta mau đi xem một chút cố quân vĩ trước tiên phất phất tay sau đó lên chiếc k i a dịp lao ra tử mấy người cũng không cam lòng lạc hậu lần lượt lên xe sau đó xe hướng phía bờ biển phương hướng cấp tốc chạy tới thiên nam bờ biển một chiếc cano liên cùng trên mặt sông gấp chạy nhanh cano phía trên đầy áp người cộng lại ước chừng có hai ba mươi cái đều là một chút người da đen mỗi người trong tay đều cầm lấy một thanh súng tự động mà tại đuôi thuyền chỗ thậm chí là còn nhấc lên một thanh súng máy hạ nặng đinh hai nhức có tiếng súng trực tiếp lấn át cano động cơ thanh n m vỏ đạn đón gióng bóng lại, lại cho ta nhất định không thể để cho hắn đuổi theo liêu tây tuyệt đứng ở đầu thuyền phía trên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem ca n o đằng sau phía đông nam ước chừng một trăm mét vị trí nơi đó có một đạo thon dài thân ảnh lúc này chắp tay đứng ở trên mặt sông theo sát ca n o một trăm mét phạm vi bên trong mặc cho dưới chân nước sông như thế nào quay c u ồ n g chập trùng cũng không cách nào dung chuyển thân hình của hắn là người ta rung động nhất là mỗi giây tối thiểu nhất có mấy chục viên đạn bắn vào trên người hắn nhưng là đối phương lại hào không một chút thụ thương ráng vẻ trốn đến bốn phía ngư dân thấy cảnh này đều sợ ngây người không ít người càng là trên thuyền đối diệm thần cùng bái dâng lên đạn đều không thể làm bị thương hắn. Thiên, này cố ò n người là s a đánh g máy nơi mang u đến m theo hai nghe theo máy bay trực thăng nhìn xuống lúc này thấy được trên mặt biển diệp thần khuôn mặt mừng rỡ không thôi làm thấy diệp thần bằng vào thể xác mạnh mẽ chống đỡ đạn một mặt kia cố lao ra từ khuôn mặt kinh hại không thôi bất quá càng nhiều hơn là hối hận đáng tiếc ta cố ra lại ở lúc mấu chốt phản bội hắn cha là ta s a i rồi cố quân vĩ ngơ ngác nhìn trên mặt biển đạo thân ả n h kia tầm tầm phun ra một ngụm trọc khí là ta trước đó mắt cho coi thường người khác nghĩ không ra diệp đại sư vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này nếu như nói lúc trước hắn lúc nghe diệp thần chiến tích về sau còn ôm lấy như vậy một tia không tin như vậy hiện tại trong lòng chỉ có rung động cùng bội phụ ra ra những người da đen kia là từ đâu mà xuất hiện đó a cố đánh tầm mắt trọng điểm đặt ở ca nô phía trên đang ở n ộ súng đám người kia lão gia tử đang muốn nói chuyện một bên cố quân vĩ bông n h i ê nói n bọn hắn là mạ p h ì à, dẫn đầu cái tên kia gọi khoa ba đoạn thời gian trước một mình nhập cảnh bị nước ta truy nã n g h ĩ không ra bây giờ lại cùng liêu tây tuyệt pha trộn đến cùng một chỗ xem ra bọn hắn là muốn mang liêu tây tuyệt xuất cảnh đám người này thật sự là càn rỡ đến cực điểm nhập cảnh l é n thì cũng thôi đi thế mà còn dám tại nước ta vùng biển nổ súng xạ kích không thể để cho bọn hắn chạy bằng không ta hoa quốc uy nghiêm ở đâu cố quân vĩ sắc mặt cực kỳ khó coi sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại ta là cố quân vĩ giúp ta liên lạc một chút hải quân lục sư trưởng đúng lâm thành đông nam vùng biển xuất hiện mạ phì ạ thành viên để bọn hắn cấp tốc phái người tới chặt đường tọa độ kinh độ đông một lát sau mở ra máy bay trực thăng a hổ đông n h i ê nói n lão gia tử không tốt hai ngoài ngàn mét liền là mỹ quốc vùng biển chúng ta không thể lại đi về phía trước nhanh nhường diệp đại sư dừng lại lão gia tử biến sắc đối với lãnh thổ ý thức hắn vẫn là biết một khi phe mình tiến vào mỹ quốc vùng biển dù cho một cm cũng sẽ khiến không thể đo lường hậu quả nghĩ tới đây hắn vội vàng đem thò đầu ra ngoài cửa sổ đối trên mặt biển diệp thần hô lớn diệp đại sư không thể lại hướng phía trước hai n g à ì n m é t liền là mỹ quốc vùng biển ts chương hai còn có hai chương chương một trăm năm mươi tám đi cái gì mỹ quốc địa ngục thích hợp hơn người diệp thân ngầm đầu nhìn bọn hắn lên mắt t h ả n n h i ê nói n yên tâm hai n g à n m é t bên trong đầy đủ đem đám này phế vật đều chém giết theo tiếng nói của hắn hạ xuống trên phi cơ trực thăng láo ra từ đám người nhất thời giật mình chỉ có hai n g à n m é ta đối phương ca n o còn đang điên cuồng tiến lên mỗi một giây liền có thể chạy mười m xa hai n g h n m liền muốn hai trăm giây cũng là nói còn có ba phút nhiều một chút điểm thời gian đối phương hoàn toàn liền có thể lái vào mỹ quốc vùng biển trong vòng ba phút chém giết ca n o phía trên hai ba mươi người khả năng sao mà lại đối phương còn đang không ngừng nổ súng chặn đánh ha ha ha cùng lúc đó ca n o chi bên trên chuyền đến liêu tây tuyệt tiếng cười điên cuồng diệp nam cuồng ngươi truy sát lao phu ngàn g i ả m bây giờ còn có không đến hai ngàn mét khoảng cách lao phu liền sẽ bước vào mỹ quốc vùng biển tới khi đó lao phu liền là đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng không dám giết ta lao phu liền hỏi ngươi ngươi có thể làm khó dễ được ta trong lời của hắn tràn đầy vô tận đắc ý mà ca nô phía trên ba mươi người cũng không sẽ nổ súng mà là dồn dập đối diệp thần đủ loại dựng thẳng nó giữa bộ mắng không ngừng tới A, Đông n Á b ệ hẹn Phu. Gia v g ngươi, giết chúng không chó, chờ có quốc rắc lĩnh Hoa hầu chỉ ba ba chờ ngươi, có bản lĩnh liền đến giết ba ba. Hoa quốc hầu tử rời, chúng ta liền đến rời, tử m ộ t m ì n h vào n g ư ơ i q u ố cố cảnh, còn nên ngang rời đi, ngươi có thể làm gì được chúng mạc. nên ngang ngươi Hèn thể gì ta. rời đi, làm l a o gia tử cùng cố quân vĩ nghe vậy cùng nhau đột nhiên giận dữ nhịn không được mắng lên hai cha con bọn họ đều là quân nhân đối với quân nhân mà nói quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy a hổ cho ta một cây thương l a o già ta hôm nay đánh chết bọn hắn l a o gia tử tức giận tới mức lạnh cóng hận không thể trực tiếp theo trên phi cơ trực thăng nhảy đi xuống cùng bọn hắn liều mạng cố quân vĩ vội vàng kéo lại hắn cha đ ừ người xúc động. sách hiện nay chỉ có động, hiện nay nhìn kế s thể lục sư trưởng thể t bọn hắn có h liền liền yên tâm chờ lao phu bắt được nàng về sau nhất định sẽ thật tốt yêu thương nàng để cho nàng sớm trải nghiệm một tháng o làm nữ nhân mùi vị liệu lao t h ấ t phu chúc mừng ngươi thành công trọc dạ ta từ giờ trở đi trò chơi kết thúc lời này vừa nói ra diệp thần trong mắt l ó e lên một vệ tàn khốc khi thế trên người đột nhiên t ă n gọn tiếng chấn b à i g i n m khiến cho đến toàn bộ mặt biển nhấc lên từng đạo tăng cao sóng biển trên phi cơ trực thăng cố lao ra từ đám người cho dù là mang lên trên t hai nghe vẫn như cũ cảm giác màng nhĩ một mảnh nổ vang lại xem xét lúc đã thấy diệp thần bước ra một bước dưới chân nước biển c u ộ n cuộn ầm ầm ở giữa nhấc lên thao thiên sóng lớn nổ súng nhanh nổ súng ngăn hắn lại cho ta liêu tây tuyệt trong lòng lắp một cái vội vàng phân phó cano phía trên ba mươi người ra đen vội vàng cầm lấy trên thuyền súng ống đối diệp thần cuộc cuộc cuộc bắn phá bom nguy không quan trọng súng trường cần gì tiếp b ố i diệp thần trong mắt sát ý tăng vọt vậy mà chủ động đón lấy bắn nhanh mà đến mưa bom bão đạn sau một khắc làm cho người rung động tràng diện xuất hiện chỉ thấy trên không lít nha lít nhít đạn tại nhanh muốn tới gần diệp thần thời điểm đột nhiên yên t ĩ n h lại phản phất là có một đôi bàn tay vô hình đem bọn hắn bắt được một đám h ắ t cầu ta diệp thần hôm nay liền đưa các ngươi đi đi gặp thượng đế chết đi cho ta diệp thần đột nhiên v ỗ đứng im trên không trung vô số đạn trong nháy mắt đảo bay trở về theo từng đợt đạn phá thị thanh âm hạ xuống chỉ thấy ca n o phía trên ba mươi đại hán người ra đen đầu cùng nhau nổ tung máu tươi hôn hợp có hóc cào ạ t chạy ra thân thể cuối cùng tầng tầng ngã rơi vào trong biển rộng cái này cố hành á n h đám người kinh hại không thôi dù là cố quân vĩ cũng mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này diệp thần không sợ đạn liền đã đủ rung động kết quả hắn còn có thể điều khiển đạn nếu như tại một trận vạn người tham chiến đại chiến bên trong thêm ra mấy cái giống diệp thần dạng này người vậy sẽ là một trường giết chóc vụ một viên đạn bắn nhanh tới liêu tây tuyệt theo bản năng đưa tay chặn lại đạn trực tiếp theo hắn tay phải xuyên tấu mà ra lần nữa theo độ n ự c của hắn xuyên bảo trốn nhất định phải trốn lao phu không có thể chết ở chỗ này còn có một ngàn mét chỉ cần đi vào mỹ quốc vùng biển hắn liền không thể giết ta liêu tây tuyệt trong lòng rung động không tôi h cố nén thương thế trên người người điều khiển cano đem phát động lên oanh đến lớn nhất tốc độ cao hướng phía phía trước mở đi ra một ngoài ngàn mét giờ phút này đang ngừng lại một chiếc quân h ạ m quân h ạ m phía trên treo mười ba đạo hồng bao g i a o n h a u quốc kỳ ngàn cân treo sợi tóc hắn vậy mà đem chân khí toàn thân đều quán chú đến ca n o phía trên ca n o lập tức như là tên rời cùng một trong nháy mắt liền lái ra khỏi năm mươi mét có hơn trong vòng mấy cái hít thở đã đến năm trăm mét có hơn không tốt hắn muốn ra hải vực cố quân vĩ b i ế n sắc mà lúc này tại máy bay trực thăng sau l ư n g số ngoài trăm thức có hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới tại máy bay trực thăng phía dưới chạy chậm rãi lấy một chiếc hoa quốc quân hạng liêu tây tuyệt hôm nay ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa ngươi chắc chắn phải chết diệp thần đạp lên sóng biển thân hình như là như đạn pháo trên mặt biển tốc độ cao gió mạnh đi tại ca n o khoảng cách mỹ quốc vùng biển còn có không đến năm mươi mét đ ổ i kịp nó sau đó đối ca nô đấm ra một quyển không cảm nhận được sau l ư n g truyền đến thấu sương xác ý liêu tây tuyệt toàn thân lông tơ đều chợn dựng đứng lên có thể cũng không biết có phải hay không là tiếng cầu cứu của hắn bị xa xa quân hạm nghe được ngay sau đó tổng quân hạm chi bên trên chuyển ra một hồi tiếng cảnh báo đầu tiên là tiếng anh sau đó là tiếng trung người nước hoa người tức sẽ tiến vào nước ta vùng biển thành lập tức ngừng bước thành lập tức ngừng bước ta là mỹ quốc công dân cầu hữu thượng tá cứu ta có người muốn giết ta liêu tây tuyệt vội vàng theo trên thân xuất ra một cái màu xanh lá tiểu b u ồ n b u ồ n vừa chạy một bên đối quân hạm vung lên ngay vậy máy bay trực thăng phía trên cố hénh ánh nhịn không được m a n g lên lao già này còn thật không biết xấu hổ thế mà len lén ra nhập mỹ quốc quốc tịch quân bán nước nên giết cố lao ra t ử lòng đầy cam phẫn liêu tây tuyệt vừa mới dứt lời thọn g quân hạm phía trên đi ra một vị thân mang hải quân chế phục nam tử thao lấy một ngụm lưu loát tiên trung vị tiên sinh này ngươi nếu là nước ta công dân như vậy chúng ta liền có bảo vệ ngươi nghĩa vụ còn mời lập tờ tới liêu tây tuyệt không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ bởi vì diệp thần đã đuổi theo tiếp lấy chuyển đến một đạo đạo mạc vô cùng thanh â m đi cái gì mỹ quốc địa ngục càng thích hợp ngươi chương một trăm năm mươi chín một quyền oanh s á t thành tạp bã không cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến s á t ý liêu tây tuyệt vội vàng xoay người oanh ra một q u y ề n khoảng cách mỹ quốc vùng biện chỉ có không đến hai mươi mét bởi vậy hắn cố gắng mượn nhờ diệp thần lực đạo để cho mình tốc độ cao đi qua nhưng mà diệp thần há lại sẽ khiến cho hắn như ý biến quyền thành trạo một phát bắt được liêu tây tuyệt cánh tay phải đột nhiên hướng h p í A s a u Liêu、tây、tuyệt lưng người bị hắn kéo k một Tây trực tiếp bắt trở về, cái. cả cái i bị về, a đầu đoán máu. còn cánh sương xót tay một lại làm bạo hầm ẩm diệp t h ầ n vô c ù n g đạm ạ cùng nhìn lao phu liều mạng với ngươi liêu tây tuyệt tức g i ậ n tới mức tiếp bắn ra huyết vụ đầy trời triệt để mất lý trí tại không có hai tay tình hùng dưới vậy mà nương tựa theo thân thể chạy về phía diệp thần diệp thân mặt không đổi sắc bắt tay thành quyền linh lực bao bọc bên phải quyền phía trên cực kỳ bá đạo cách không a n h ra một quyền liên một quyền này giống như thiên băng địa liệt liêu tây tuyệt chưa tới gần cả người trực tiếp bạo thành một đoàn sương máu mà hắn lúc trước đứng mặt nước trực tiếp l ó b v o lại bị mạnh mẽ nện dài đến hơn m ộ mươi mét to lớn hố giờ khắc này toàn bộ mặt biển hoàn toàn tính mịch trên không ba chiếc máy bay trực thăng bảo trì đứng thẳng bất động bất động tư thế hai phe địch ta hai tòa quân hạm phản phất hóa đá vô số đạo trong ánh mắt tràn đầy cực hạn rung động một quyền a n h sát thật chính là một quyền a n h sát mỹ quốc quân hạm bên trên lúc trước vị kia hải quân thiếu tá mặt mũi tràn đầy phẫn nộ n g ư ơ i dám giết nước ta công dân ai cho n g ư ơ i là gan diệp t h â n lạnh lùng nhìn hắn một cái liền cái nhìn này dọa đối phương lui lại liên tục cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất cùng lúc đó ở vào mỹ quốc quân h ạ m lầu ba một gian trang trí xa hoa cực kỳ khí phái trong phòng hai trung niên nam tử mặt không thay đổi nhìn xem một màn này một cái là dâu quai nón một cái khác rất là anh tuấn chẳng qua là toàn thân trên giới tràn đầy một cô vô cùng khí tức nguy hiểm hắn là ai anh tuấn nam tử nhìn chằm chằm diệp thần hỏi dâu quai nón nam tử vội và nói hồi bà hửa tần đại tá cái này người gọi diệp nam c u ồ n nghe nói tại hoa quốc thiên nam một vùng rất nổi danh hắn rất mạnh bà hửa tờ đại tá híp h í p mắt có thể so với hai mươi năm trước hoa quốc hải quân thiếu tướng yến nam phi lời này vừa nói ra dâu quai nón lập tức mặt lộ v ẻ v ẻ khiếp sợ yến nam phi đây chính là bọn hắn mỹ quốc hải quân t ừ địch thậm chí là ác n g ộ n g cái này người tại dài đến thời gian hai mươi năm bên trong một mực đè ép bọn hắn hoa quốc không hổ là địa linh nhân kỳ ta bà hửa tờ đại tá tựa hồ là không có chú ý tới phản ứng của hắn mà là cười nói hải quân có yến nam phi lục quân có hàng cầm hổ không quân có ly vân tiêu cộng thêm một cái danh xưng c u ầ n phu trung nam hải báo tiêu hàn g t h i ế u thiên liền bốn người này như là bốn cái kình thiên đại trụ không ra hai mươi năm cái này diệp nam cùng là đủ so sánh cái kia bốn vị chỉ tiếc cái này người gặp ta đối đãi ta chém giết cái này người hoa quốc tương lai chắc chắn thiếu một thành viên kình thiên đại tướng d â u q u ai nón biến sắc đại tá ngươi làm ớn no no no chúng ta không thể tiến vào hoa quốc vùng biển hắn giết nước ta công dân về tình về lý ta đều hẳn là ra tay đến mức vùng biển ha ha hiến lan phi không tại ai có thể ngăn ta bà hửa t ầ n đại tá cười n g ạ o n g h ế trực tiếp đánh thuê phòng cửa sổ s o n g chân vừa bước trực tiếp nhảy ra ngoài diệp thần đang định lúc trở về đột nhiên xem thấy phía trước quân hạm phía trên nhảy ra một bóng người đối phương vượt ngang mấy chục mét cuối cùng hai chân rơi vào trên mặt biển vượt biển mà đứng lại một cái võ đạo tông sư người nước mỹ bên trong cường giả diệp thần hai mắt hiếp lại giữa hai bên cách xa nhau không đến hai mươi mét có thể lẫn nhau thấy rõ đối phương thấy bà hửa t ầ n đại tá xuất hiện trên phi cơ trực thăng cô quân vi hơi biến sắc mặt không tốt cái này người vậy mà xuất hiện cha hắn là ai a cô anh không hiểu hỏi cố quân vi hít sâu một hơi nói cái này người gọi bà hửa tởn là mỹ quốc hải quân đại tá thực lực thâm bất khả trác danh xưng tung hoành mặt biển vô địch thủ hai mươi năm trước mới bị ta hoa quốc hải quân thiếu tướng yến tướng quân hạ gục lúc ấy yến tướng quân vẫn chỉ là một cái thiếu tá lời này vừa nói ra lão gia t ử củng cố hành á n h lần lượt kinh hãi yến tướng quân bọn hắn là nghe qua có thể trở thành yến tướng quân đối thủ cho dù là bại tướng dưới tay thực lực kia tự nhiên là không thể khinh thường ngươi chính là diệp nam cuồng bà hửa tởn đại tá hơi hơi đánh giá diệp thần sau đó trêu tức cười một tiếng ngươi giết nước ta công dân đi với ta một chuyến đi ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ bất quá ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng phản kháng dứt lời bước chân hắn đạm mạnh tựa hồ là mong muốn vượt qua biên giới ra tay bắt diệp thần diệp thần đạm mạc vô cùng mà nói ngươi dám can đảm bước vào ta hoa quốc vùng biển một bước ta hôm nay tất sát ngươi tiến nam phi không tại trên mặt biển ai dám cùng ta tranh phong chờ ta đưa ngươi chém giết lại hướng hiến nam phi khiêu chiến bà hửa tần khinh thường cười một tiếng đột nhiên đạm mạnh bước chân vậy mà cưỡng ép tiến nhập hoa quốc phạm vi hải vực h è mạc thấy cảnh này cố quân vĩ ba người đột nhiên giận dữ thật coi ta hoa quốc không người sao cố đánh á n h theo bả diệp đại sư là đối thủ của hắn sao khó mà nói cố quân vĩ sắc mặt nặng nề tuy nói bà ủa tờn hai mươi năm trước bại vào hiến nan phi tay nhưng lúc đó hai người thực lực cách xa không lớn bây giờ hai mươi năm trôi qua thực lực tất nhiên sẽ có tinh tiến đã như vậy vậy chỉ dùng máu của ngươi tới bảo vệ ta hoa c ố t tôn nghiêm đi chết đi cho ta diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo đạp lên sóng biển trước tiên phát động nổi lên tiến công vô cùng bá đạo anh ra một quyền đến đôi tốt ta thích nhất cứng đôi cứng bà ủa tờn nhét miệng cười một tiếng đồng dạng vung ra một quyển nằm nấm bốn phía bao vây lấy một tầng khói đen đem không khí bốn phía đều xe rách ẩm hai người nắm đấm đối bính tại cùng một chỗ lập tức nhấc lên kinh thiên dư ba khiến cho đến hai người bốn phía mặt biển cùng nhau vì đó nổ vang đạo đạo cao hơn mười triệu sóng biển bay lên trời bạch bạch bạch một quên phía dưới và ửa tờ liên tục rút lui mấy bước mới khó khăn lắm ngưng bước lần nữa nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo một tiêu ngưng trọng thực lực không tệ a hắn đọc ngược tại sau lưng nắm đấm run dày động không ngừng bất quá chỉ là cái này chỉ sợ còn chưa đủ nhường nguyên đếm thử ta chân chính thủ đoạn hắn lần nữa nết miệng cười một tiếng cách không đối dưới chân nước biển đột nhiên một túm một đạo sóng nước phá bi diệp thần trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện cái kia viên thủy cầu nhìn xem không lớn có thể là bên trong vậy mà ẩn chướng ngưng luyện đến cực hạn chân khí nếu để cho hắn nổ tung lời tuyệt đối có thể nổ sụp đổ một ngôi lầu uy lực có thể so với bom thủy cầu như là như đạn pháo trực tiếp đánh tới hướng diệp thần chỉ cần đụng phải tất nhiên sẽ nổ tung diệp thần không chút hoang mang đột nhiên cách không chiếu vào nó đánh ra thủy cầu lập tức bị đánh bay trực tiếp bay về phía xa xa quân hạm cuối cùng rơi vào quân hạm tầng cao nhất anh, theo một tiếng vang thật lớn hạ xuống quân hạm phía trên cái kia mặt quốc kỳ trong nháy mắt bị t mắt thấy quốc kỳ bị hủy bà hửa tần sắc mặt triệt để âm chầm xuống sắc mặt run dậy không thôi rất tốt ngươi thành công nhường ta đối với ngươi sinh ra ý q u y ế t giết cùng lúc đó hoa quốc quân hạ bên trong vô số người đứng tại màn hình điện tử trước mặt mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thần cùng bà hửa tần chiến đấu tràn diện một người tướng mạo thô kệch nam tử trung niên đứng tại phía trước nhất tại hắn vai trên có khắc hai đòn khiêm tư tinh rõ ràng là quân hàm đại tá ánh mắt của nam tử trung niên trọng điểm đặt ở diệp thần trên thân người trẻ tuổi này liền là một tay hạ gục viên bứt phá một kiếm chém giết dân bắc một quyền đánh nổ ninh đông ngạo diệp nam liền là hắn một cái thiếu tá ở sau lưng hắn nhẹ gật đầu l ụ c sư trưởng lúc này lớn bật cười ha ha ha tính cách theo năm đó hiến tướng quân không tệ không tệ lao t ử ưa thích có thể là tướng quân cái này người rết liêu tây tuyệt sẽ sẽ không khiến cho hai nước vị y i a thiếu tá cười khổ không thôi sẽ không l ụ c sư trưởng lúc này cười lạnh nói là bọn hắn người t r ư ớ c vào nước ta vùng biển đạo lý đứng tại chúng ta bên này cho dù là nháo đến un còn không sợ có thể liêu tây tuyệt dù sao cũng là mỹ quốc công dân phải thì như thế nào lục sư trưởng c h ừ n g mắt liếc hắn một cái hắn tại nước ta phạm phải tội ác nước ta pháp luật liền có quyền t h ẩ m phản hắn hắn không phải giết điền nam t r i ề u ra t r i ề u thiên bá chờ mấy chục người sao l i ê n d u n g cái này danh nghĩa xử bắn hắn hơn trăm lần cũng đủ nếu không ta xem vẫn là thông chi y ế n tướng quân i đại tá một mặt khó khăn hắn thật đúng là sợ hai bên nắm sự tình làm lớn chuyện đến không thể nhận nhặt mức độ thông chi cái rắm lục sư trưởng tức giận lắc đầu nói khó được thấy ta hoa quốc còn có dạng này thiếu niên anh hùng không cho hắn một cái cơ hội biểu hiện ra chính mình há không đáng tiếc chỉ cần họ diệm người trẻ tuổi có thể chém giết bạ h a tờn cái thằng kia dưỡ lão tử cái này đại tá trực tiếp nhường cho hắn c h ư n một trăm sáu mươi phạm ta hoa quốc sa đâu cũng giết cùng lúc đó diệp thần tại trên mặt biển cùng b ạ hựa tần một trận chiến video trong nháy mắt liền bị hoa quốc hải lục không ba đại tập đoàn quân cùng nhau giám sát đến tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên mặt biển k ự c chiến lục quân tổng bộ cái này người liền là thiên nam đệ nhất nhân diệp nam cường không sai đủ cường cũng dám dùng sức một mình ngăn b ạ hựa tần nhập cảnh nhất quân giả lão người trong mắt tràn đầy tán thưởng người này ta lục quân chắc chắn phải có được đi tự mình đi thiên nam đi một chuyến nói cái gì cũng muốn đưa hắn đào được ta lục quân tới hải quân không quân nếu là dám chúng ta c p người liền nói chúng ta sẽ để cho hàn tư lệnh đi đánh gây giang hắn không quân tổng bộ tiến n an phi tướng quân ngày xưa năm gần hai mươi một tuổi vẹn vẹn năm mươi chiêu liền đánh bại bà hựa tởn một văn yếu nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tự lẩm bẩm diệp nam cùng a diệp nam cùng không biết ngươi có thể hay không lại nối tiếp truyền kỳ trên mặt biển diệp thần cùng bà hựa tởn lần nữa giao chiến ở cùng nhau không thể không nói cùng viên b ấ t phá giang bắc sát ninh đông đạo liêu tây tuyệt bốn vị tổng sư so ra bà h ự tởn thực lực chỉ mạnh không yếu chất khí trong cơ thể hắn không giống với hoa quốc võ đạo truyền th có chút cùng loại với pháp lực phản phất là một loại khác hệ thống tu luyện bất quá cùng cổ võ chân khí cũng là có dị khúc đồng công hiệu quả trọng yếu nhất chính là bà hửa tờn kinh nghiệm thực chiến rất mạnh nghĩ đến ngày thường cũng thường xuyên cùng người khác tác chiến không giống hoa quốc cổ võ giới một đầm nước động bảo thủ của mình mình quý mấy chục năm cũng khó khăn đến đánh một chầu nhưng mà diệp thần kinh nghiệm chiến đấu sao lại so với h ắ n ít ầm ầm toàn bộ mặt biển sóng lớn cuộn bà hửa tờn tay tựa như một đôi chống lúc lắc mỗi đánh ra một quyển đều có thể dẫn tới tiếng nổ đùng đoẳng khắc toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một c k khí tức quần bạo như ngu xuẩn người nước hoa bà hửa tần nhất kích không chúng không những không giận mà còn cười nói nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút ta bà hửa tần tự sáng tạo tuyệt kỹ n à y còn phải quy công cho nhận ngươi hoa quốc võ đạo dẫn dắt thẩm phán chi kiếm hắn há m ồ m phun một cái trong miệng lập tức bắn ra một đạo hát mang nó mới vừa xuất hiện liền làm đến mặt biển bị cắt thành vô số vòng xoáy n à y đạo hát mang bị hắn trong đan điền tế luyện mấy chục năm giống như là rèn sát ngày qua ngày đem một khối thép tinh đánh thành đạo thép cho dù là một tia là đủ cắt ra kim cương tựa như là cắt đậu hũ dễ dàng nay tuyệt không khoa trường cũng không huyền luyễn liền giống với trong hiện thực có người luyện võ. chuyên môn rèn luyện đầu gối xương đầu hoặc là ngón tay mở dạng cứ thế mai xuống cái kia vị trí thế tất sẽ vượt quá tưởng tượng tỉ như đầu s á t công thiết x a trường võ giả tầm thường còn như vậy thúng chi là võ đạo tông sư một chiêu này ta vốn là chuẩn bị cho y ế n n a n phi bà hửa tần vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt bất quá vẫn là tự tin cười nói nhưng nhìn tại thực lực ngươi còn không sai mức trước chém ngươi lại hướng y ế n n a n phi khiêu chiến vừa dứt lời chỉ thấy cái kia đạo hắt mang hưu một tiếng như là lợi kiếm vạch phá bầu trời hướng phía diệp thần kéo tới tốc độ nhanh đến không thể nắm lấy bà h ử tần tự tin vô cùng chính mình hoa hai mươi năm mất và tế luyện được đồ vật không có gì không phá không gì không phá cho dù là bọc thép tạ cũng có thể trực tiếp c ắ t ra uy lực như thế là đủ đem diệp thần cả người chém thành hai nửa đáng tiếc tiến nan phi không tại bằng không ở ngay trước mặt hắn đem cái này người chém giết đó mới gọi có ý tứ bà hửa tần một mặt tiếp nối trong lòng có phần có một loại g i ế t gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác nhưng mà sau m ộ t khắc sắc mặt của hắn lập tức liền biến hắn vốn cho rằng diệp thần sẽ bị tại chỗ chém giết kết quả làm hắn kinh hãi là diệp thần không n ú c n í c cứ như vậy đứng lặng lặng trơ mắt nhìn cái kia đạo hắc mang lẫn người mà g ánh đen cũng là đem diệp thần quần áo bị rách rách thế nhưng tại cắt về phía hắn lồng ngực thời điểm vang lên một đạo k e n thanh âm tựa như là cắt tại sắt thép phía trên ngay sau đó ánh đen trực tiếp p h á thoái cái này sao có thể bà hửa tơn mở to hai mắt nhìn lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ chân người tiếp theo lảo đảo kém chút không có rơi xuống đến trong nước biển cái k i a đạo có thể là liền bọc thép t ạ đều đủ để nhẹ nhõm cắt ra đó à, sau đó lại đối diệp thần thân thể không có nửa điểm tác dụng người trung quốc này thân thể như thế mạnh sao chẳng lẽ là dùng kim cương làm điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lô ban Ta n kiếm. Kiếm hắn ư g n đưa tay h một kiếm chạm ra một đạo dài mười mấy mét kiếm quang quét ngang mặt biển vô số đạo kiếm khí từ sát sinh vương kiếm phía trên bục phát ra đem ba trong vòng trăm thước mặt biển hoàn toàn bao phủ tại trong đó giờ khắp này toàn bộ mặt biển đều bị kiếm khí cắt chém thành vô số khối đây là cái gì kiếm bà hửa tần toàn thân lông tơ đột nhiên sắp vỡ giống như là thấy được vật gì đáng sợ thân hình cấp tốc nhanh lùi lại cùng lúc đó hai tay của hắn mãnh liệt mà đối với mặt biển một túm vô số đạo hơn một t r ư ợ n giày tường nước tại trước người hắn ngưng tụ đem cả người hắn bao bọc tại trong đó kiếm khí gào thét mà tới dễ dàng bị c h ạ m diệt bà hửa tần tụ trước người tường nước bà hửa tần sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng lần nữa ngưng tụ ra từng đạo t ư n g nước nhưng mà vẫn không có dùng kiếm khí thế đi không giảm như là cối say thịt những nơi đi qua đều phá、diệt. không tốt mắt thấy cuối cùng một đạo tường nước cũng đi theo phá diệt b à c hửa tần ra đầu tê dại một hồi vội vàng thả người nhảy lên tựa hồ là nghĩ trở về mỹ quốc quân hạng bên trong sau một khắc tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên ngay tại hắn vừa nhảy đến trên không thời khắc diệp thần kiếm khí trực tiếp chặt đứt hai chân của hắn hai đầu máu thịt bé bét đổ vật cùng b à c hửa tần cả người cùng một chỗ rơi xuống đến trên mặt biển dưới một kiếm này b à c hửa tần đã sớm bị sợ vỡ mật cố nén đau nhức l i ề u mạng dựa vào hai tay vẫy nước tựa hồ là mong muốn trở lại quân hạng bên trong tị nạn diệp thần đạp ở trên mặt biển tay cầm sát sinh vương kiếm từng bước một đi tới m ỗ i đi một bước trên người sát ý càng ngày càng nồng đ ậ m một điểm no no no ngươi không có thể giết ta ta là mỹ quốc công dân ta là mỹ quốc quân nhân hải quân đại tá nhìn thấy diệp thần hướng chính mình đi tới b à c vừa tần vội vàng lộ ra hoảng sợ cùng sợ chết biểu lộ diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn vẻ mặt đạ m mạc đến cực điểm ta nói hôm nay ngươi dám bước vào ta hoa quốc vùng biển một bước tất sát ngươi ẩm theo một tiếng vang thật lớn cái tiết chất mỹ quốc quân hạm bỗng nhiên phát ra một k h o ả đạn tháo đạn tháo vòng quanh tiếng sẽ do trực tiếp đánh tới hướng diệp thần bà hửa tần đại tá kêu to no no đáng chết diệp thần vội vàng tung người mà lên tránh đi viên này đạn pháo dù sao đạn pháo tốc độ lại nhanh chỉ khi nào tiến vào thần trí của hắn phạm vi bao trùm bên trong liền không lại nhanh hắn cũng không sợ đạn pháo tổn thương chủ yếu là lo lắng tóc của mình bị một đạn pháo cho nổ thành đầu t r ọ c quần áo cũng đi theo bị tạp vỡ theo một thân tiếng vang bà hửa tần chỗ mặt biển trực tiếp nổ tung nhấc lên bừng bừng s ó n g lớn cả người hắn bị nổ thành hái cốt không còn muốn chết diệp thần quay đầu híp mắt nhìn về phía đối diện chiếc quân hạc kia trong mắt tàn khốc liên tục đột nhiên nâng tay lên bên trong sát sinh một đạo mười mấy thước kiếm quang trực tiếp tại trên mặt biển tốc độ cao đánh tới giống như là một đầu đem lửa thân thể lộ ra mặt biển đang đang phi nước đại săn thức ăn cá mập mỹ quốc quân hạng phía trên một người lính cười lạnh liên tục ngu xuẩn người nước hoa không phải là muốn một kiếm chặt đ ứ t quân hạng của chúng ta à. không sai người trung quốc này xem ra là bị sợ choáng quân hạng của chúng ta là đủ kháng trụ xuyên giáp đạn đạo anh kích một người khác đối diệp thần thụ một n g ó n giữa trao phúng ý vị hết sức rõ ràng nhất nhưng mà sau một khắc bọn hắn chỉ cảm thấy dưới chân kịch liệt r u lên tất cả mọi người thân hình một cái l ả đạo không khỏi ngã trên mặt đất ngay sau đó Làm bọn hắn c h ú n g sinh đều khó quên một màn xuất hiện chỉ thấy quân hạm trên bóng thuyền một đạo rộng một mét vết nước tốc độ cao kéo dài tới vết nước càng biến càng lớn giống như là một con m ã n g xà xúc động đến cuối cùng chính chiếc quân hạm trực tiếp bị một phân thành hai một chiếc biến thành hai chiếc khói dày đặc c u ậ n c u ộ n q u â n hạm phía trên đủ loại cảnh báo cùng tiếng la khóc nối liền không dứt. giờ k h ắ c này diệp thần sau lưng toàn bộ gặp mặt hoàn toàn t í c h mạch ba chiếc máy bay trực thăng phía trên hoa quốc quân hạm phía trên trên mặt tất cả mọi người biểu lộ lần lượt trong khoảnh khắc đó ngưng kết cái này cái này một kiếm đoạn quân hạm diệm như cùng một căn b ắ c lên thiên địa c ổ đá đạo mạc vô cùng thanh â m vang vọng toàn bộ mặt biển phạm ta hoa quốc sa đô cũng giết chương một trăm sáu mươi mốt dương nước ta uy tam quân gửi lời chào nhìn xem trên mặt biển cái k i a đạo ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh đối với mỹ quốc vùng biển quỷ khóc s ó i gào hoa quốc vùng biển lại là hoàn toàn tính mịch từng đôi mắt bên trong tràn đầy đủ loại thần thái khiếp sợ khó có thể tin run sợ xúc động kiêu ngạo tính sợ các loại không phải trường hợp cá biệt tuất ta máy bay trực thăng phía trên cố lao ra từ đột nhiên vô đủi kích động đến teo lên khắp khuôn mặt là hừng hồng liên lúc trước liêu tây tuyệt vọng tưởng trốn vào mỹ quốc vùng biển ngắn mùi hai ngàn mét bên trong làm tất cả mọi người từ bỏ đều trú bước không dám tiến lên thời điểm kết quả là diệp thần ngàn mét truy sát tại khoảng cách mỹ quốc vùng biển không đến hai mươi mét vị trí mạnh mẽ một q u y ề n bánh sắt liêu tây tuyệt làm hoa quốc v ã n hồi mặt mũi mỹ quốc hải quân đại tám ư ợ n cơ hội xâm nhập hoa quốc vùng biển mong muốn đưa hắn chém giết lại không thành bị diệp thần một kiếm dọa đến sắp nước cả tim đan cuối cùng dẫn tới mỹ quốc quân hạm ra tay ngay tại hoa quốc quân hạm sắp tham gia chuẩn bị chiến đấu để phòng thời điểm diệp thần ở trước mặt tất cả mọi người một kiếm theo bên trong đem mỹ quân hạm chém thành hai nửa. trong có vòng một ngày liên t h ạ m tam đại tông sư không nói lại tại ở trên biện diệt quốc tặc tại mình quốc lãnh thổ càng là dùng sức một mình chặn đánh giặc ngoại xâm tiến vào mình quốc vùng biển nàng cắn hàm răng trong mắt đẹp dị sắc liên tục từ nay về sau diệp nam cùng danh tướng như sấm bên thay không có người lại có thể cản hậu kỳ phong mang có thể tưởng tượng một khi liên quan tới diệp thần đủ loại chiến tích truyền về trong nước thế tất sẽ dẫn tới trong nước đ i ê n cuồng không riêng gì võ đạo giới cho dù là bình thường dân chúng cũng không ngoại lệ hoa quốc hải quân quân hạm phía trên lục sư trưởng đẻ nén trong lòng khiếp sợ hít sâu một hơi đột nhiên quát tất cả mọi người nghiêm chuẩn bị ngã mũ lục quân tổng bộ quân trang láo giả nói ngã mũ không quân tổng bộ văn nhược nam tử trung n ê n nói ngã mũ bạch tại thời khắc này hải lục không tam quân toàn thể sĩ quan tại lúc này không hẹn mà cùng t h i nó lính hướng chúng ta hoa quốc anh hùng tối chào tất cả mọi người hướng phía màn hình quang phía trên diệp thần cùng nhau trào theo kiểu nhà binh động tác đều nhịp trên thực tế hải lục không tam quân có rất nhiều người không biết diệp thần hai bên thậm chí là chưa từng gặp mặt có thể giờ phút này lại thật chặt liên hệ ở cùng nhau cái kia từng khuôn mặt hiện ra đỏ mặt cái kia từng đạo hơi thở rất là ổm ổm một cái kia cái nắm đấm nắm chặt cái kia từng đầu sôi s u ố huyết mạch cái này là quốc gia vinh dự cảm giác cái này là dân tộc đại nghĩa đúng vậy a phạm ta hoa quốc sa đô cũng dết yến kinh quân đội tổng bộ ha ha ha tốt một cái phạm ta hoa quốc sa đô cũng dết đường trang lão giả một hồi cười to tay cầm bút lông bút t ẩ u long xà trên giấy viết một cái to lớn giết chữ bút lạc phong mang xương lao giả quay đầu hướng sau lưng nữ tử phân phó nói nhường tần giao đi đi một chuyến họ diệp người trẻ tuổi chúng ta mớn thần cơ doanh tổng huấn luyện viên chức trừ hắn ra không còn có thể là ai khác h ả i lục không nếu là dám cùng chúng ta đoạn liền đánh tới bọn hắn khóc nữ tử nhẹ gật đầu một mặt quái dị đi ra ngoài lao giả thở dài cầm điện thoại lên bấm điện thoại Mỹ quốc quân hạm bị chánh đ c đối phương cao thủ sợ rằng sẽ không chịu nổi tịch mịch nhanh chóng thông chi hàn tư lệnh lý tư lệnh tiến t ư ớ n quân thỉnh ba người bọn họ trực tiếp ngự không đến ta hoa quốc vùng biển, vùng trời. tấp lúc này theo thủ. i hoa quốc quân hạng bên trong lái ra một đầu cano hai người mở ra cano chạy nhanh đến bên cạnh hắn phân biệt là một nam một nữ đều mặc lấy hải quân chế phục dẫn đầu nữ tử dung nhan rất là thanh tú khí chất già dặn diệp tiên sinh chúng ta lục sư trưởng cho mời nữ tử dò xét cẩn thận hắn liếc mắt đỏ lên khuôn mặt nói diệp thần nhịu nhữ mày hướng quân hạng phương hướng nhìn thoáng qua nói lục sư trưởng không biết hắn mời ta làm cái gì diệp tiên sinh ngài đừng hiểu lầm chúng ta lục sư trưởng là muốn gặp một lần ngài vị này anh hùng sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian mà lại chúng ta còn có thể đưa ngài trở lại trên bờ nữ tử vội vàng giải thích nói do dự một chút diệp thần vẫn gật đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ bước lên quân hạm lập tức đâm đầu đi tới một vị tướng mạo t h u kệch nam tử trung niên ha ha c ư ờ i nói hoan nghênh diệp tiên sinh diệp thần nhìn trên vai hắn hai đòn khiêng t ứ tinh rõ ràng là đại tá trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ kinh ngạc diệp tiên sinh ta gọi lục đĩ quốc trước mắt là hải quân thứ ba tập đoàn quân đại tá ngươi cũng không cần để ý thân phận của ta chúng ta dùng dùng gọi nhau huynh đệ chính là lục định quốc hiển nhiên là như quen thuộc một bên tự giới thiệu một bên đem diệp thần đưa vào một gian phòng nghỉ lúc này liền có người đưa qua hai chén ngâm trà ngon diệp huynh đệ lục m ô m u ố n t r ư ớ c cùng ngươi nói lời xin lỗi lục định quốc bưng trà nhìn xem hắn nói vừa rồi bạ v ừ a tần sự tình chúng ta lựa chọn yên lặng cũng không có ra tay có nỗi khổ tâm riêng của chúng ta còn hy vọng ngươi có thể hiểu được để tỏ lòng thành ý của ta ta liền lấy trà thay rượu dứt lời hắn một ngụm liền đem cái kia chén trà nóng u diệp thân uống một ngụm cười n h ạ t nói không có việc gì hắn người này chính là như vậy ngươi kính ta một tước h ta kính ngươi một dài lục định quốc tính cách hào sảng cũng không thích c o n cong lượn quanh lượn quanh cùng dạng này người nói chuyện phiếm tương đối bông lỏng xem ra diệp huynh đệ cũng là tính tình bên trong người lục định quốc càng ngày càng nhiệt tình cười nói bất quá nói đi thì nói lại diệp huynh đệ vừa rồi tại trên biển trận chiến kia quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt cũng cho ta hoa quốc tranh thở ra một hơi ngoại trừ h ế n tướng quân bên ngoài ngươi là lao lục ta cái thứ hai bội phụ người diệp thân mỉm cười lục định quốc đưa cho hắn một điếu thuốc ho khan một tiếng nhịn không được hỏi diệp minh đệ không biết ngươi có hay không tòng quân ý nghĩ diệp thần như thế nào nghe không hiểu hắn nói bóng gió đang muốn nói chuyện thời điểm bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập sau đó chỉ thấy một người mặc lục quân quân trang nam tử xài bước đi tiến đến trên vai đồng dạng khiêng hai đòn khiêng tứ tinh vừa nhìn thấy hắn lục định quốc lập tức tức giận họ viên ngươi không mang theo bộ đội của ngươi trong núi chạy tới lao từ nơi này làm cái gì ta cho ngươi biết đừng nghĩ nhớ thương lão tử cái kia hộp bích l o xuân một loại trà xanh sớm mất ha ha lão lục nhìn một cái ngươi cái kia móc dạng ta đều thay ngươi đỏ mặt không liền lên lần liên hoan thời điểm uống chương i một trăm sáu mươi hai bởi vì có tiền cho nên vì hứng quân trang nam tử dứt lời trực tiếp đi đến diệp thần bên người chủ động vươn tay cười nói diệp tiên sinh ta là đông nam quân khu đệ nhất lục quân viên phi diệp thần cùng hắn chạm đến là thôi năm tay thản nhiên nói viên đại tá mới vừa nói là chuyên vì ta tới họ viên cút nhanh lên bích loa xuân một loại trà xanh l ã o tử quay đầu để cho người ta mang hộ một bình cho ngươi một bên lục định quốc biến sắc hắn lại như thế nào không biết viên phi là đại biểu lục quân tới đảo diệp thần này đáng chết viên đại đầu quả thực đáng giận viên phi mặt mũi tràn đầy khinh bị nhìn hắn một cái đối diệp thần ô n quyền diệp tiên sinh là như vậy ta đại biểu lục quân c h â nguyện ý trao tặng ngươi thiếu tá quân hàm diệp huynh đệ đừng nghe hắn ngươi tới ta hải quân trao tặng ngươi quân hàm trung tá lục định quốc gấp bề bộn ngắt lời hắn cũng không nữa che giấu lục quân nơi nào có chúng ta hải quân tốt ngày ngày trong núi khắp nơi lắc lư trong miệng đều nhạt méo vô vị viên phi đánh trả nói các ngươi hải quân không phải cũng là ngày ngày ở trong biển tung bay ta đoán chừng miệng đầy cá tanh hôi đi họ viên ngươi có phải hay không muốn làm cung lục định q u ố c nhìn hắn chằm chằm viên phi vén tay h á o lên nói tới tới tới chúng ta hiện tại liền ra ngoài đ n đấu đ ừ n g chỉ nói không luyện mà đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt các ngươi đều đừng c ã i cọ diệp tiên sinh là chúng ta không con người tiếng nói vừa ra chỉ thấy một cái màu trắng không quân chế phục nữ tử đi đến nữ tử ước chừng ba mươi tuổi g i á n g người vô cùng cao g ầ y ngũ quan đẹp đẽ còn mang theo một bộ bao tay trắng viên phi cùng lục định quốc trong nháy mắt tắt máy nữ tử cũng không thèm để ý hai người biểu lộ tự mình hướng đi diệp thần nợ nụ cười xinh đẹp diệp tiên sinh một câu tới ta không quân trao tặng ngươi quân hàm đại tá ngươi chức quan lập tức liền có thể cùng trước mắt hai tên gia hỏa ngồi ngang hàng mặt khác cho một ngàn vạn an gia phí lời này vừa nói ra viên phi cùng lục định quốc mặt đều tái rồi muốn hay không đánh như vậy mà ta cái gì gọi là lập tức liền có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng xét thấy đối phương là nữ tính lục định quốc ho khan đồng thanh nói một ngàn vạn an gia phí lâm hân các ngươi không quân không khỏi cũng quá độc c á ca c lâm hân nhàn nhạt nhìn hắn một cái mỉm cười bởi vì có tiền cho nên tùy hứng viên phi lục định quốc hai người lại tức giận cũng vô dụng quốc gia những năm này phát triển mạnh không quân hải quân có thể nói đầu rất nhiều tài nguyên không quân nhiều nhất hải quân thứ hai lục quân hạt chót đây chính là vì cái gì tài xế xe taxi không có máy bay lái xe cao quý đây chính là vì cái gì trên máy bay có giống lăng trí linh như thế tiếp viên hàng không mà xe buýt chỉ có bốn mươi năm mươi tuổi vé bác gái diệm tiên sinh ngài cảm thấy thế nào nếu là không hài lòng còn có khả năng đề trong h Thần không Hân hỏi. Thần ấ y Diệp Diệp nói lời cười t lần nào, nữa Lâm ở ê yêu nhiên yêu n biển trận chiến kia, nàng cũng nhìn thấy, bởi vì cái gọi là mị nữ yêu anh hùng, dĩ nhiên cái này yêu chữ chỉ càng nhiều tàn thượng. bởi kia, cái gọi cái thấy, t r chữ chỉ là là vì mị dĩ lúc nhất thời viên phi cùng lục định quốc cũng cùng nhau nhìn về phía diệp thần mặc dù đã sớm biết hai người mình mở ra điều kiện không có lâm h â n tốt nhưng trong lòng vẫn như cũ có như vậy một k i a may mắn một phần vạn diệp thần mắt n ù đây nên tiếp ba người tầm mắt diệp thần có chút r ở khóc r ở cười ba người này r ằ n g co cuối cùng là biết hỏi ý kiến của mình hắn đang muốn mở miệng ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài rất là bá đạo một cước đ ậ p ra lục định quốc liền muốn phát tác sau một khắc chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục tuổi trẻ nữ t ử đi đến nữ t ử hai t r ă bốn m hai năm dám vẻ ước chừng một m bảy mươi năm ngũ quan rất là đẹp đẽ mũi trội hơn đôi môi thật mỏng chẳng qua là ánh mắt của nàng có chút lạnh lẽo lạnh lùng quét mắt liếc mắt viên phi ba người các ngươi trở về đi diệp nam cùng là người của chúng ta người là ai a lục định quốc kém chút không có bị tức chết muốn hay không như thế cuồng đặt cửa mà vào t i ế nữ tử cũng không trả lời trực tiếp theo trên thân móc ra một cái giấy chứng nhận ném cho lục địa quốc chỉ bằng cái này lục định quốc cầm lên xem xét vẻ mặt lúc này liền biến một bên viên phi cùng lâm hân đi theo nhìn thoáng qua biểu lộ cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy trên đó viết thật to ba chữ thần cơ doanh nguyên lai là đặc chiến lữ đ ó a thất kính thất kính viên phi vội ho một tiếng đường đường đại tá đối một nữ tử liên tục k h á c h tặng xong còn vụ n trộm dùng tuổi trọ thọc lục định quốc lục định quốc cũng đi theo gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn diệp thần thần thức đồng d ạ n g thấy thần cơ doanh ba chữ chỉ bất quá hắn không rõ là có ý gì lại có thể nhuộng viên phi đám người thất thố như vậy nữ tử vẻ mặt không thay đổi chỉ bằng cái này có đủ hay không nếu như không đủ ra đi luyện một chút ba người các ngươi cùng tiến lên ta để cho các ngươi một cái tay lời nói này đến không phải bình thường cùng vọng đội thành người bình thường có thể sẽ nhịn không được có thể viên phi cùng lục định quốc quả thực là không dám nói nửa c h ữ không liên tục gật đầu nói đủ đủ nói đùa cái gì đây chính là theo thần cơ doanh đi ra thần cơ doanh là cái gì đó là có thể cùng chiến lang trung đội phích lịch hòa đ ặ c chiến phân đội nổi danh tồn tại người bên trong từng cái đều là nhân tài chính là nói chuyện không dễ nghe nữ tử tầm mắt lạnh lùng nếu đủ rồi còn không đi ra đi nhanh lên lão lục viên phi trực tiếp cưỡng ép lôi kéo một mặt không bỏ lục định quốc liền đi ra ngoài lâm hân quay đầu hướng diệp thần ngọn cười diệp tiên sinh thật có khả năng suy tính một chút chúng ta không quân a không quân tiểu t ỷ t ỷ rất nhiều thời gian một cái nháy mắt ba người toàn bộ đi ra trong phòng chỉ còn lại có diệp thần cùng màu đen trang phục nữ tử diệp thần một mặt im lặng nữ tử lúc này mới đưa ánh mắt về phía diệp thần mà không thay đổi nói ta gọi tần giao hiện tại đánh ta lập tức lập tức ngươi nói cái gì diệp thần là người có chút không có kịp phản ứng đánh ngươi đến cùng là ta nghe lầm vẫn là ngươi có bệnh tâm thần tần giao vẻ mặt lạnh lẽo lần nữa nói ta lại nói một lần cuối cùng đánh ta lập tức lập tức diệp thần quả thực là bị nàng làm cho tức cười nghiêm mặt nói thứ nhất ta không muốn đánh nữ nhân thứ hai ta không có thời gian cùng người chơi tha thứ không phục hồi cáo tử nói xong lời này hắn n h ấ c chân liền muốn rời khỏi tại hắn xoay người một khắc này tần giao hừ lạnh một tiếng một cước đạp tại trên bàn cơm trực tiếp đem bàn ăn dơm nát mượn nhờ c ố l ự c đạo kia thân thể của nàng giống như là chơi rượu giống như trôi hướng diệp thần cùng lúc đó nàng cặp kia hai chân thon dài cấp tốc bán ra chật hẹp không gian bên trong đều là chân của nó ảnh t r ư ớ c 163, thú vị sao nếu không một lần nữa tại tần giao ra tay trong nháy mắt đó diệp thần liền cảm ứng được hắn không khỏi nhịu nhũ mày nữ nhân này là thuộc lao hổ à, một lời không hợp liền độc thủ xem ở nàng không có sát ý phần lên diệp thần hơi hơi hướng một bên nghiêng thân thể tần giao chân trái lập tức theo hắn lồng ngực trước đó xe qua diệp thần đưa tay tìm tòi một thanh bắt được mắt cá chân nàng nhưng mà đi lên nhẹ nhàng nâng lên một chút tuy nói hắn không có bao nhiêu lực bất quá tần giao lại là cảm thấy một cỗ khổng lồ lực đạo khuôn mặt khẽ biến dùng hết khí lực toàn thân hạ thấp xuống chân tựa hồ là muốn đem diệp thần áp nhưng mà sau một khắc chân trái của nàng trực tiếp khoác lên diệp thần trên bờ vai trò n chịu mà b ắ p đùi thon dài triệt để bại lộ tại diệp thần trong tầm mắt không đợi diệp thần kịp phản ứng nàng lần nữa nâng lên đùi phải để hướng diệp thần diệp thần đưa ra một cái tay khác lần nữa bắt được đùi phải của nàng bước về phía trước một bước kể từ đó tần dao hai cái chân đều bị diệp thần bắt được hai chân hiện lên một chữ hình sắp hàng bởi vì tần dao mặc chính là váy ngắn tại cái tư thế này phía dưới triệt để lộ hàng dưới váy lộ ra một đầu hoa văn hùng miêu đồ án nhỏ bên trong, trong khoảnh khắc đó hai người trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ băng lanh kiểu nhan phía trên lập tức phát ra một vẻ xấu hổ vô s ỉ cùng lúc đó quân hạm thiết bị thất viên phi lục đ ị h quốc lâm hân đ á m người ngơ ngác nhìn trước mặt màn ảnh máy vi tính phía trên hình ảnh rõ ràng là diệp thần cùng tần giao giao thủ tình cảnh khi nhìn đến hai người tư thế vô cùng mập mờ về sau ba người một hồi trận mắt h ố t mộm đột nhiên có chút không hiểu rõ này tình huống như thế nào không phải tới đảo người sao làm sao biến thành tán t ì n h rồi châu viên phi thăm t h ẳ n thở dài đối trên màn hình diệp thần thẳng giơ ngón tay cái là thật châu phải biết đây chính là một mực bá vương hoa à vẫn là đặc chiến lữ bá vương hoa nhưng mà diệp thần lại dám chiếm tiện nghi của nàng như thế nào châu lục định quốc ngược lại h ắ t h ắ t cười không ngừng nên nên à người bá vương này hoa theo vừa vào cửa liền không đem ba người chúng ta để vào mắt hiện tại cuối cùng là tại diệp huynh đệ trong tay bị thua thiệt thật đúng là ứng câu nói kia à ác nhân còn cần ác nhân ma đàn ông các ngươi không có một cái tốt lâm hân cười ha ha có chút xem thường nhìn một chút bên cạnh hai cái r a súc xoay người rời đi ra phòng quan sát vừa đi vừa nói đều là đại móng heo nên tiếp t ầ n giao như muốn phun lửa tầm mắt diệp thần khỏe miệng hơi hơi rút rụt theo bản năng bông lỏng tay ra phía ngoài ba người cũng là oan b u ồ n hắn kể từ đó thần giao hai chân đạt được tự do lựa dận công tâm phía dưới nàng sau khi rơi xuống đất vừa thẹn vừa giận một quyền đánh phía diệp thần lần này nàng cũng không dám lại dùng chân chủ yếu là sợ lần nữa bị tên sắc lang này chiếm tiện nghi còn tới diệp thần sắc mặt lạnh lẽo đối với nữ nhân cái k i a một tia sự nhẫn mại xem như triệt để tiêu hao mà không trực tiếp cơ cơ ống tay áo tần h giao thân thể lập tức bay ngược trở về thất tha thất thể lui lại mấy bước mới đứng vững lại xem xét diệp thần chạy tới cổng nàng không khỏi phẫn nộ quát không cho phép đi ngươi muốn là nam nhân nội tình xuống tới cùng ta chất nước chân giáo làm một cổng Húng chạy i ngươi c h hôm nay chạy không được ngày mai lời này vừa nói ra phòng quan sát bên trong viên phi cùng lục định quốc kém chút không có bắn ra một n g ụ m lao huyết lao em gai à nói chuyện không muốn như thế thô lỗ chúng ta sẽ hiểu lầm đấy chạy hôm nay chạy không được ngày mai diệp thân bước chân dừng lại quay người nhìn về phía nàng như n h ữ n mày t ố t ta thỏa m ắ t ngươi ra tay đi tiếng nói vừa ra hắn từng bước một hướng đi tần giao m ỗ i đi một bước khí thế trên người đều sẽ trở nên mạnh hơn đây là nổi giận dấu hiệu tần giao khuôn mặt đột nhiên nhất biến tại cỗ khí thế này phía dưới nàng vậy mà phát hiện mình có chút không thờ nổi trọng yếu nhất chính là theo diệp thần từng bước ép sát từ trên người hắn tản mát ra một cô đặc hưu nồng đậm bá đạo giống được khí tức sông và múi để cho nàng không khỏi có chút bối rối giết nàng vội vàng căn cắn, cắn hàm răng dùng hết toàn thân lực đạo một trưởng đánh về phía diệp thần thề mới u đầu ố n Thần đánh thành đem heo, m Diệp có thể báo lúc trước hắn phi lễ mối thủ của mình ba một đạo bàn tay lớn phiến đi qua t ầ n g t ầ n g phiến tại trên mặt nàng nàng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài tầm tầm đập vào trên tường người t ầ n g i a o bưng bít lấy nói nói không thôi mà không thể tin nhìn xem diệp thần nàng tần giao xuất thân từ đặc chi tại toàn bộ đặc chiến lữ đều là số một số hai bây giờ lại bị người một bàn tay liền cho quả bay diệp thần lạnh lùng nhìn xem nàng thú vị sao nếu không một lần nữa không đánh nữ nhân câu nói này bình thường là những cái kia dùng cái chân thứ ba bước đi nam nhân nói những người này hoặc là não rộng rãi có bao hoặc là liền là dối trá làm một nữ nhân cầm lấy đao đổi theo ngươi chém thời điểm ngươi còn có thể không hoàn thủ chẳng lẽ đứng đấy để cho nàng một đao đâm chết ngươi mà diệp thần rõ ràng không ở tại bên trong hắn không muốn đánh nữ nhân cũng không đại biểu hắn không đánh nữ nhân ngoại trừ lão mụ cùng hải từ mẹ nàng bên ngoài một khi có những nữ nhân khác khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn hắn sẽ không chút do dự ra tay cái gì thương hương tiếp ngọc đều là cầu thí cảm nhận được diệp thần sát ý về sau t ấ n giao sắc mặt t á i đi cắn ngôi từ dưới đất đứng lên theo trên thân móc ra một cuốn sách nhỏ trực tiếp ném cho diệp thần sau đó tức giận liền muốn rời khỏi lấy đi ngươi đồ vật diệp thần nhắc nhở t ấ n giao lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái do dự một chút vẫn là đem cái kia tiểu bồn bồn nhặt lên cũng không quay đầu lại rời đi nàng vừa mới đi viên p i cùng lục định quốc vội vàng đi đến hai người đối với trong phòng bừa bội hiển nhiên là lòng dạ biết rõ bất quá lục định quốc vẫn là giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi diệp hĩnh đệ n g ư ờ i cự tuyệt nàng mời diệp thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu đối với tần giao lai lịch hắn biết rõ diệp tiên sinh nếu không tới ta lục quân đi đãi nộ cùng trước đó không thay đổi viên phi lần nữa phát ra thỉnh cầu diệp thần lắc đầu cười nói đa tạ hai vị h ả o ý chỉ là ta vô tâm toàn quân còn nữa ta vẫn là một cái phụ thân ta muốn dẫn hải tử dứt lời hắn cũng không đợi hai người hồi phục liền đi ra khỏi phòng trực tiếp nhảy đến trên mặt biển đập lên sóng biển hướng phía bên bờ đi đến nhìn xem bóng lưng của hắn Lục bay hướng quốc thiên b nam một chiếc máy bay trực thăng phía trên tần giao bấm một số điện thoại rất là hủy khuất nói ca ngươi mội mội bị người đánh ngươi xem đó mà làm thôi nói xong câu này nàng trực tiếp cúp điện thoại yến kinh quân đội tổng bộ dao dao vậy mà bị người đánh xem ra nha đầu này bị đánh đến rất thảm bằng không sẽ không theo ta cáo trạng một vị âu phục thanh niên sau khi cúp điện thoại một mặt im lặng dứt lời hắn nhìn về phía trước mặt đường trang láo giả gãi đầu một cái thủ trưởng ta phải đi giúp g i a o g i a o tìm về cái này c h ẳ n g tử nắm tên kia đánh một trận ngươi yên tâm ta tuyệt đối đánh không chết hắn Trước 164, xôi trào võ đạo giới. hơn nửa cách giờ diệp t h â n rời đi mặt biển chỉ thấy bên bờ tụ tập không ít người phần lớn đều là trước đó ngọc lòng tuyết sơn quan chiến một nhóm kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại phía trước nhất chính là tiêu nhã cùng tô ấu vi cùng với diêu ngọc đám người tiêu nhã trong ngực ôm manh manh tiểu gia hỏa này hắn trở về không biết là người nào hô một c ú họng nhất thời làm đến tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau tụ tập tại diệp thần trên thân trên mặt mỗi người đều mang vẻ phức tạp diệp nam cùng đây là đuổi theo giết liêu tây tuyệt bây giờ hắn trở về nhưng lại không nhìn thấy tây t u y ệ t người như vậy cũng chỉ có một kết quả liêu tây tuyệt chết tiểu gia hỏa tại tiêu nhã trong ngực vùng vây xuống tới không ngừng xông diệp thần g ắ c rất là xúc động ba ba diệp thần một bước nhảy đến bên bờ tiểu gia hỏa vội vàng nhào tới trong ngực hắn rất là dính người ôm cổ hắn ba ba người đi nơi nào nha manh, manh còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây ba ba đuổi theo người xấu nha diệp thân s ơ s o ạ n s ơ mặt nàng xác định tiểu gia hỏa không sau đó mới thở dài một hơi d ư g n g mắt quét mắt liếc mắt người trước mặt bầy tầm mắt trọng điểm rơi vào tiêu nhã trên thân cười nói manh manh đa tạ ngươi chiếu k h á n chiếu cố tiểu sư mội lạ hẳn là tiêu nhã một mặt thương yêu nhìn xem tiểu gia hỏa xem ra hai người tại đuổi trên đường trở về c h u n g đụng được còn không sai tiểu sư mội diệp thân hơi xứng sờ sau đó liền bật cười nữ nhi bảo bối về sau tương lai là muốn kế thừa chính mình y bát không phải đệ tử hơn hẳn đệ tử mà tiêu nhã cái này nhị sư tỷ bảo nàng tiểu sư mội cũng là hợp lẽ thường ba ba. trên đường đi dì tiêu một mực hâu người ta tiểu sư muội tiểu sư muội là có ý gì nha tiểu gia hỏa nháy mắt rất là tò mò diệp thân ôn nhu nói liên là ý của muội muội có thể là dì tiêu so với người ta tốt đẹp nhiều đây đều có thể làm manh manh mụ mụ đây tiểu gia hỏa vẫn như c ũ không rõ nàng câu này mụ mụ làm cho tiêu nhã một hồi mặt đỏ tới mang thai mà tiêu nhã dị dạng bị một bên tiểu gia hỏa vô tâm nói câu nói kia tô ấu vi âm thầm hư lạnh một tiếng càng ngày càng xác nhận chính mình suy đoán ừ đôi cầu nam nữ này quả nhiên có diệt tình nhìn thấy hai cha con chỉ lo nói chuyện phản phất không thấy bên cạnh những người khác có người trung quy là nhịn không được hỏi một câu lá diệp đại sư xin hỏi liễu tây tuyệt đâu lời này vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi dựng lên lỗ t a i chết rồi diệp thần thản như nói trên mặt không có nửa điểm biểu lộ phản phất là tại tự thuật một kiện thưa thất chuyện bình thường soạn đám người lập tức một hồi xôn xao tại ngọc long tuyết sơn thời điểm diệp thần truy sát liễu tây tuyệt tất cả mọi người hao hết thiên tân vạn khổ mới đuổi theo liền là muốn biết kết quả cuối cùng tuy nói trong lòng đã có chuẩn bị có thể tại chính thức sau khi nghe được vẫn như cũ kinh hại không thôi còn thật đã chết rồi dù là tô hầu vi khuôn mặt cũng không nhịn được biến đổi đi chúng ta về nhà diệp thần đem nữ nhi ôm lấy liền đi ra đám người trên thực tế đối tại ý nghĩ của bọn hắn hắn không có chút nào quan tâm tiêu nhã do dự một chút cũng đi theo cùng lúc đó một cỗ màu đen đại bô nhiên lặng đứng tại ven đường lâm thái theo t r o n g xe đi xuống chạy chậm đến đi đến diệp thần bên người cố nén kích động nói tôn chủ ta đưa ngài trở về đi lâm thái thật sự là quá kích động kỳ thật ngay từ đầu hắn đối diệp thần ứng chiến tam đại tôn g sư căn bản không coi trọng bất quá hắn cùng thiên nam hào phú không giống nhau địa phương là không có lựa chọn phản bội diệp thần kết quả chứng minh hắn lâm thái cực đúng diệp thần liên trạm tam đại tôn g sư n à n dặm truy sát liêu tây tuyệt thủ đoạn như thế không thể bảo là không kinh thế hai tụ diệp thần nhẹ gật đầu kêu gọi tiêu nhã liền ngồi xuống trong xe lâm thái đang muốn đóng cửa thời khắc một bóng người xinh đẹp cũng đi theo chui vào ta cũng muốn ngồi tô ấu vi trực tiếp ngồi xuống tiêu nhã bên cạnh tiêu nhã hơi hơi nhăn lông mày không biết có phải hay không là ảo giác nàng luôn cảm thấy cái này họ tô nữ nhân một mực tại cầm lâm thái theo bản năng nhìn một chút diệp thần gặp hắn âm thầm nhẹ gật đầu sau mới phát động lên xe trên đường đi có lẽ là có tô hấu vi tồn tại trên xe bầu không khí có vẻ hơi yên lặng cuối cùng vẫn tô hấu vi nhìn diệp thần lên mắt nhịn không được nói ta đến cùng làn nên gọi ngươi diệp thần đâu vẫn là diệp n a m g cuồng tùy tiện diệp thần cũng không quay đầu lại nói ngay vậy tô hấu vi không khỏi một hồi chán nản nàng bây giờ nghĩ lòng giết người đều có diệp thần là trong mắt nàng phế vật nếu như không phải là bởi vì tỷ nguyên nhân nàng thậm chí là không nghĩ nhìn nhiều diệp thần lên mắt nhưng mà theo núi tuyết một trận chiến nàng phát hiện diệp thần lại là diệp nam cuồng nhất là diệp thần lấy một đ ị c h ba liên tục chém giết tam đại tông sư một màn kia màn cho nàng cực hạn rung động để cho nàng có chút không tiếp thụ được trọng yếu nhất chính là trước lúc này nàng đã từng còn âm thầm đem diệp thần cùng diệp nam cuồng so sánh qua cảm thấy một cái là trùng một cái là lòng không thể so sánh hiện thực cho nàng hung hăng một b ạ c h a i để cho nàng vừa thẹn vừa xấu hổ thậm chí là tức giận nghĩ tới đây nàng hư lạnh một tiếng kéo căng lấy khuôn mặt đã ngơi lợi hại như vậy vì cái gì không đồng đều sớm nói ngay ta tại sao phải nói cho ngươi biết diệp thân thản như nói người, tô âu vi lập tức căm tức nhìn hắn p h ồ n g má đạp đạp cửa xe dừng xe ta muốn xuống xe cùng lúc đó trận này bị toàn bộ hoa quốc võ đạo giới trú mục núi tuyết một trận chiến kết quả giống như là một cô giống như c u ầ n phong bạo vũ bao phủ hướng hoa quốc các nơi toàn bộ hoa quốc võ đạo giới triệt để sôi trào theo khoa học kỹ thuật tiến bộ internet phát triển cho dù là cổ võ giả cũng tránh không được tục muốn lên mạng một cái chuyên môn cho hoa quốc võ đạo giới trao đổi ngũ tinh mã hóa diễn đàn bên trong thời khắc này chủ đề tất cả đều là liên quan tới diệp thần tin tức nặng ký tin tức nặng ký diệp nam cùng tại ngọc long tuyết sơn một kiếm chém giết giang bát sát một quyền đánh nổ ninh đông ngạo khiến liêu tây tuyệt ngàn giảm đảo vòng từ nay về sau đông ngạo tây tuyệt bát sát không còn tồn tại chỉ còn nam cùng cùng bên trong hỏi kiếm cái này thiếp mời phát ra tới không đến nửa giờ hồi phục cùng quan tâm lượng lập tức phá mười vạn tất cả mọi người lần lượt run sợ thất sắc có người không tin lập tức trả lời thật hay giả diệp nam cùng lấy một địch ba không có thua thì cũng thôi đi thế mà còn đem tam đại tông sư đều cho giết ngược lại rồi nói đi diệp nam cùng cho ngươi bao nhiêu tiền loại sự tình này có thể nói vừa sao mặc dù biết rất nhiều người đều không tin bất quá ta chỉ muốn chứng minh đây là sự thực bởi vì lúc ấy ta ngay tại ngọc long t u y ế t sơn phía dưới lúc này có người khẳng định nói trên thực tế diệp nam cùng dết không ngừng tam đại t ô n g sư còn có một cái ngũ thai sơn kim quang đại sư hắn là bị chết t h ả m nhất nói cách khác diệp nam cùng z bốn cái t ô n g sư ngoa tạo ngưu nhân a muốn hay không biến thái như vậy lao huynh mượn một bộ nói chuyện vì đê ồ ta không có giao chiến hiện trường ai dám chụp ảnh a lại nói núi tuyết bên kia lệnh không nói còn không có tín hiệu gì có người tiếp n u i không thôi đáng tiếc bằng không còn có thể thấy diệp nam cùng phong thái xem hắn có phải là thật hay không có ba đầu sau tay vô số người đi theo phát ra khóc lớn biểu lộ một cái biệt danh gọi cổ võ bách hiểu sinh bí danh lần nữa phát nổ một cái mánh liệt liệu hh các c ngươi chỉ sợ còn không biết đi d i ệ p nam cùng trong vòng một ngày kỳ thật giết năm cái võ đạo tâm sư chương một trăm sáu mươi lăm cổ võ bách hiểu sinh cổ võ bách hiểu sinh gạch trần nổ mọi người một hồi đầu váng mắt hoa còn tưởng rằng là nhóm người mình nghỉ lầm năm cái không phải bốn cái sao làm sao lại tăng thêm một cái trong h i ể u hình ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút có người kinh hô liên tục vô số người cũng đi theo tò mò không thôi trên thực tế cổ võ bách hiểu sinh ra hỏa này tại cổ võ diễn đàn bên trong hết sức thần bí năng lượng cũng rất lớn thường thường mọi người không biết sự tình hắn đều biết hắn liền cùng bên ngoài những cái kia động một chút lại bạo một cái nào đó minh tinh vượt quá giới hạn loại hình cầu tử một dạng bất quá hắn muốn tốt một chút hắn tuân ra tới đồ vật sau đó đều chứng minh là thật không có trộn lẫn một tia chứa nước bởi vậy một tới hai đi tất cả mọi người so sánh tin tưởng hắn mắt thấy mình treo lên tất cả khẩu vị cổ võ bách hiểu sinh trả lời viên bất phá chúng ta liền không nói ngoại trừ giang bắc sát liêu tây tuyện ninh đông nạo kim quang thượng nhân bên ngoài diệ cùng quốc gia chúng ta đại tá một cái ý tứ cái này hải quân chuẩn tướng gọi bà hựa tần cũng là một vị võ đạo thông sư hai mươi năm trước từng bại vào ta hoa quốc hải quân bên trong đem yến n a n phi h ế n tướng quân thủ hạng lúc ấy liêu tây tuyệt bị diệp nam cùng truy sát mong muốn trốn hướng hải ngoại kết quả diệp nam cùng tại khoảng cách mỹ quốc vùng biển không đến hai mươi m địa phương chém giết hắn cái này bà hựa tần cũng ở tại chỗ tự tiện bước vào nước ta vùng biển ra tay với diệp nam cùng nhưng mà cuối cùng lại bại vào diệp nam cùng tay đây là tại khiêu khích chúng ta a hiến tướng quân bại tướng dưới tay mà thôi phải bị đánh chết thật coi ta hoa quốc không phải là không có người lúc này lại có người hỏi hiến tướng quân liên là cùng lục quân hàn cầm h ổ hàn tư lệnh còn có rảnh rỗi quân lý vân tiêu lý tư lệnh nổi danh cái vị kia hiến tướng quân sao đúng liên là hắn hiến tướng quân hai mươi năm trước dùng năm mươi chiêu mới hạ gục bạ hựa thờn kết quả diệp nam cùng dùng không đến năm chiêu đem hắn cho đánh tàn phế cổ võ bách hiểu sinh trả lời có người nghe được hắn trong lời nói then chốt ngươi không phải mới vừa nói diệp nam cùng giết hắn sao làm sao biến thành đánh tàn phế diệp nam cùng mong muốn chém giết bà hửa tần thời điểm mỹ quốc quân hạm n á pháo kết quả diệp nam cùng tránh đi đạn pháo phạm vi công kích tàn phế bà hửa tần trực tiếp bị người một nhà cho nổ chết rồi cổ võ bách hiểu sinh giải thích nói ha ha ha bị chết tốt bị chết rượu bị người một nhà nổ chết thật đúng là báo ứ n g a cái này là khiêu khích ta hoa quốc xuống tràng phạm ta hoa quốc s a đâu cũng giết lần này liền liền thiếp mời gián sắt vào cũng bị nổ đi ra lòng đầy căm phẫn mà hỏi mỹ quốc quân hạm phách lối như vậy sao cũng dám n á pháo sau đó thì sao ta hoa quốc là ứng đối như thế nào không chờ ta quốc còn kịp can thiệp diệp nam cùng một kiếm liền chặt đ ứ t mỹ quốc quân h ạ m thậm chí là ngay trước mỹ quốc quân h ạ m bên trên người hô lên một câu phạm ta hoa quốc sa đ â u cũng giết c ổ võ bách h i ể u sinh lần này hồi phục rất kiên quyết ngắn ngủi sau khi trầm mặc toàn bộ thiếp mời trực tiếp soạt vô số tầng sáu trăm sáu mươi sáu ánh mắt của mọi người đều đỏ một kiếm chặt đ ứ t quân h ạ m tin tức này thậm chí là s o diệp nam cùng liên s á t năm đại tông sư càng mãnh liệt hơn cùng do người đại ca đây chính là quân hạng a muốn hay không hung tàn như vậy a tốt một câu phạm ta hoa quốc sa đô cũng giết trước lúc này ta vốn cho rằng diệp nam cùng là cái chỉ biết thủ riêng m lại không nghĩ rằng hắn cũng hiểu được quốc gia vinh dự dân tộc đại nghĩa liền sông điểm này hắn đánh xứng đáng đại sư nhị chữ y thiệu này an đắc mãnh sĩ hệ thủ bốn vương hiệp chi đại giả vì nước vì dân đây mới là chúng ta tu luyện sơ tâm a trong lúc nhất thời diệp thần danh tiếng hiện ra nghiêng về một bên một chút đối với hắn có ý kiến người dồn dập đen c h u y ể n phấn đường c h u y ể n phấn có thấy xa người lo lắng mà hỏi đúng rồi diệp nam còn một kiếm chặt đức mỹ quốc quân hạm sẽ, sẽ không khiến cho hai nước ngoại giao bên trên mâu thuẫn a trải qua hắn một nhắc nhở như vậy những người khác cũng phản ứng lại đạo lý mặc dù đứng tại hoa quốc bên này khả năng thì quốc tính tình tất cả mọi người là biết đến lúc không có chuyện gì làm ưa thích gây sự bây giờ có việc khẳng định sẽ cắn không thả nhưng mà lúc này cổ võ bách h i ể u sinh nhưng không thấy bách h i ể u sinh đại gia ngươi nắm c ầ u vị của chúng ta treo ngược lên liền chạy không mang theo dạng này à đừng hỏi nữa tính tình của hắn mọi người cũng không phải không biết ta đoán chừng là bị lao bà gọi đi h y lương nói không chừng là bị mời đi uống trà đây có người không khỏi ha ha bật cười một cái sơn đen mà đen đen trong quán internet mặt một lao nông cười hì hì nhìn xem diễn đàn bên trên đủ loại truy vấn x o ạ c một thoáng liền tắt đi website hắn một bên bọc lấy xì gà một bên thầm nói nào chỉ là mâu thuẫn à thuần túy là kinh thiên động địa đại chiến hải lục không tam đại thủ trưởng hợp lại trực tiếp ngự không phi hành đến hai nước vùng biển vùng trời v ẽ biển làm ủ dùng ba đánh năm ai nếu là lao n g h u ta trẻ lại cái một ư ơ i tuổi cũng muốn đi gom góp một chiếc lao lạc lao lạc lao nông cộp cộp kéo lên thuốc lá sợi lúc này cái kêu khoản lao nhân cơ văng lên chi giàu bảo tới sổ năm trăm văn nguyên điện thoại vừa được kết nối bên trong liền chuyển tới một nữ nhân tiếng gầm g ự trời đánh lao n g u lao nương tối hôm qua treo ở ngoài phòng đỏ cái h ế m có phải hay không bị ngươi trộn đi khu khu cụ lao nông một châu ho khan vội vàng thể thốt phủ nhận nói không có tuyệt đối không phải ta ta nói thúy hoa ngươi cũng không nghĩ một chút lao ngưu ta là hạng người như vậy sao、cũng. lao nương thật sự là tin ngươi t a ngươi cái lao già nát rượu rất h ư tranh thủ thời gian cho l a o nương trả lại nhớ kỹ tẩy sạch sẽ toàn bộ hoa q u ố c võ đạo giới sôi trào đồng thời có người không khỏi cảm khái liên tục cái này diệp nam cùng là sắt thần truyền t h ế a đi tới chỗ nào dết tới chỗ đó nguyên lai đông nạo tây tuyệt nam đổ bắt sắt toàn bộ chết tại tay hắn bên trên hiện tại liền t h ừ ờ một cái mạc vẫn kiếm các ngươi nói diệp nam cùng có thể hay không cũng nắm mạc vẫn kiếm dết đi lại có người hỏi hẳn là sẽ không hoa quốc kiếm thần mạc vẫn kiếm lâu dài không ra cùng diệp nam cùng ở giữa hẳn không có k i ể u h ạ n gì có người lắc đầu nói thúng chi các người đừng quên kiếm vô s o n g tại hai tháng trước đó liền đã hướng mạc vẫn kiếm phát ra khiêu chiến bây giờ hai người quyết chiến còn có không đến một tháng t a hoa quốc mấy năm gần đây đến cùng là thế nào nhân tài xuất hiện lớp lớp ra diệp nam của người sát thần này không nói còn ra một cái kiếm vô s o n g cá nhân cảm giác cái này kiếm vô s o n g so diệp nam cùng càng thêm yêu nghiệt năm gần một ư ơ i tám tuổi liền liên tiếp bại các lộ cao thủ thậm chí là còn hướng mạc vẫn kiếm phát ra khiêu chiến bất kể như thế nào Ta hoa người nước một ớ lớp lớp i hiện xuất tổng là m chuyện trăm ố t ta ngược lại ấ t c h n g kiếm sáu mươi sáu n g ư ơ i thật giống như không phục ta về sau mấy ngày diệp thần đều đợi trong nhà đối với ngoại giới x ô i trào hắn cũng là lộ ra tương đối bình tĩnh hắn một bên phân phó lâm thái nghe ngóng yến kinh bên kia tin tức một bên trong nhà bồi nữ nhi liên tục vài ngày đều biến mất tại đại chúng ánh mắt loại hình ngược lại nhường bên ngoài một hồi t h ẫ thờ nếu như mất cựu long định biệt t ự cuối cùng đột phá đến tụ linh cảnh đình phong một đêm khổ tu về sau diệp thần tinh tế cảm thụ một thoáng tu vi trong mắt l ó e lên một vẻ vui mừng tụ linh cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách t r ú c cơ kỳ còn kém một bước tới khi đó hắn có thể thi triển thủ đoạn sẽ càng nhiều hắn càng có cái này tự tin toàn bộ địa cầu đem sẽ không có người lại có thể uy hiếp được hắn hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ vén màn cửa lên d ư ơ n g mắt nhìn về phía yến kinh phương hướng ba tháng kỳ hạn lập tức đến vũ hàm ta nghĩ ta là thời điểm mang theo con gái chúng ta tới tìm ngươi ta cam đoan lần này đem sẽ không có người lại có thể ngăn cản chúng ta một nhà đoàn tụ chết tại trên tay của ta không ít người ta không ngại chết càng nhiều chỉ bất quá tại đi yến kinh trước đó có hai chuyện muốn làm diệp thần lộ ra vẻ suy tư thứ nhất là thu xếp tốt hết thảy có nhìn hay không muốn hay không tổ kiến một cái thế lực kể từ đó cho dù là ta không tại toàn bộ thiên nam vẫn như c ũ không dám có người nhảy nhót tư mừng thứ hai là tìm kiếm trúc cơ dùng địa mạch chỉ là địa cầu linh khí thiếu thốn chỉ sợ phần lớn địa mạch sớm đã k h ô kiệt cho dù là có cũng là ở vào tàn phế trạng thái lúc này bên ngoài vang lên quản gia a phúc thanh â m chủ nhân bên ngoài có ba người thỉnh cầu thấy ngài muốn hay không diệp thần thần thức ra bên ngoài quét qua không khỏi nịu nhữ mày nói để bọn hắn đi phóng khách ta lập tức tới a phúc lên tiếng liền rời đi Bọn vọng hắn còn không hết hy vọng sao. diệp thần hơi hơi trầm âm bên ba ngoài là người là l thầm a i n t n quyết định chú ý đặc chiến lữ tốt xấu là hoa quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ nắm giữ rất nhiều người bình thường không biết tài nguyên nói không chừng thật đúng là biết đạo địa mạch biệt thự phóng khách hai nam một nữ l ặ n g lặng ngồi ở trên ghế salon ở vào bên trái cùng phía bên phải một nam một nữ cũng không lớn ước chừng hai m năm hai sáu tuổi đến mức ở giữa cái vị kia ba mươi mấy tuổi khí chất dịu dàng hai người khác tựa hồ lấy nàng làm trung tâm trong đó một vị thanh niên uống một mụt trà vẻ mặt có chút không kiên nhẫn lao đầu chủ nhân nhà ngươi mặt mũi có thể thật là lớn à, chúng ta đợi nửa ngày cũng không thấy đi ra nếu không ngươi đi thúc giục h ủ nhân có việc ba vị chậm giãi chờ trà không đủ ta lại cho các ngươi thêm a phúc lễ phép tính cười cười có việc thanh niên vụt một thoáng liền đứng lên trầm giọng nói hắn có việc chúng ta liền không có chuyện đúng không n g ư ơ i ít cùng ta giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo nhanh đi thúc hắn chắc vĩ ngồi xuống ba mươi tuổi nữ tử quát lớn chắc vĩ lần nữa đ ặ t m ô n g ngồi xuống lại mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói tỉnh tị ta là thật không quen nhìn họ dịp này cho là mình có chút b ả n lánh liền không đem chúng ta để vào mắt trước đó nghe g i a o g i a o nói ta còn không tin hiện tại xem như mắt thấy mới là thật hắn một bên nói một bên nhìn về phía bên cạnh tần giao âm thanh lạnh lùng nói dao dao ngươi yên tâm chờ hắn đi ra ta nhất định cho hắn đem ắ t giút ngươi xuất ngũ khí ngươi ngay cả ta đều đánh k h n g lại giút thế nào ta chốt giận tần giao cười ha ha nụ cười lãnh đạo tựa hồ là đối chắc vĩ gọi mình là dao dao không phải hết sức cảm bạo chắc vĩ trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được thư lệnh nói ta cũng không tin hắn thật có lợi hại như vậy cái gì liên s ắ t tam đại tông sư một kiếm trạm quân hạng nói đến liền cùng thần tiên một dạng được rồi ngươi bất tranh c ã i đi vương tình t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngoài miệng thì nói như vậy chắc vĩ có thể là trong nội tâm nàng lại là có chút không vui bọn hắn thần cơ doanh nhận người lúc nào cần đem tư thái thả như thế thấp chỉ cần thả ra tiếng gió thổi không biết có bao nhiêu người chạy theo như vịt đánh phá ra đầu h u n g chi còn là tổng huấn luyện viên th không bao lâu diệp thần từ bên ngoài đi vào a phúc vội vàng nên đón tiếp lấy diệp thần đánh giá ba người thản nhiên nói ngượng ngủ để cho các ngươi lợi lâu cùng lúc đó chắc vĩ cùng vương tình không hẹn mà cùng đánh giá diệp thần gặp hắn tướng mạo thường t h ư ờ n g a n mặc bề ngoài xấu xí về sau không khỏi có chút thất vọng diệp tiên sinh ta gọi vương tình vị này là chắc vĩ vị này là tần giao các ngươi trước đó gặp vương tình lễ phép đứng lên chủ động làm lấy giới thiệu ngược lại là tần giao cùng chắc vĩ hai người ngồi không nhúc ních cùng không nhìn thấy giống như diệp thần cũng không thèm để ý kêu gọi vương tình sau khi ngồi xuống lại để cho a phúc cho các nàng thêm một ly t r à mới nói ngay vào điểm chính không biết vương tiểu thư tìm ta có chuyện gì vương tình sắc mặt cứng đờ h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy do dự một chút vẫn là nói không biết diệp tiên sinh có nghe hay không qua thần cơ doanh không có diệp thần lắc đầu cái kêu đặc chiến lữ ngươi tổng nghe nói a vương tình nhìn hắn một cái gặp hắn sau khi gật đầu Cười nói, nói đến đây nàng dừng một chút tầm mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía diệp thần làm sao diệp thần lại là không có biểu tình gì ngược lại còn hỏi chỗ lấy các ngươi hôm nay mục đích tới nơi này liền là muốn cho ta gia nhập thần cơ doanh không sai vương tình hơi hơi hít một hơi sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên không trùng hợp chính là chúng ta thần cơ doanh tổng huấn luyện viên ba năm trước đây liền chết trận bởi vậy tổng huấn luyện viên thần chức chống chỗ ba năm không có người dạy bảo phía dưới chúng ta liên tục tại quân đội thi đấu bên trong cầm ba năm thứ nhất đến ngược ngay vậy chắc vi cùng tần giao lần lượt đem đầu t h ấ p xuống các ngươi có thể tìm người khác a tại sao phải tìm ta có vẻ như chúng ta trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua a đây là diệp thần chỗ khó hiểu nhất một bên chắc vĩ cười lạnh một tiếng n g ư ờ i nghĩ rằng chúng ta muốn tìm người a còn không phải phía trên mệnh lệ nên tiếp diệp thần tầm mắt vương tình do dự một chút vẫn là gật đầu nói là đặc chiến lữ thủ trưởng trực tiếp điểm tên thần cơ doanh tổng huấn luyện viên chức trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác không chỉ diệp thần không hiểu liên liên nàng cũng không hiểu thật sự là diệp thần quá mức tuổi trẻ quá mức bình phạm cho dù là có rất nhiều c h u y ệ n ôn có thể nàng luôn cảm thấy hết sức khoa trương không đợi diệp thần nói chuyện chắc vĩ lần nữa nói ta khuyên ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy chúng ta thần cơ doanh không có một cái nào ăn chay ngươi nếu là bản sự không tốt tiến vào chẳng qua là tăng thêm chê cười diệp thần ồ một tiếng đạ mạc m tầm mắt nhìn về phía hắn ngươi thật giống như không phục ta chắc vĩ hừ lạnh một tiếng mặc dù không có trực tiếp thừa nhận bất quá trên mặt khinh thường biểu lộ vẫn là đưa hắn bán rẻ chắc vĩ vương tình chừng mắt liếc hắn một cái diệp thần không đã ngơi ư không phục ta cái kia nếu không chúng ta chơi kích thích điểm trò chơi được a ta chắc v ĩ tùy thời phục hồi chắc v ĩ cười ha ha mặt mũi tràn đầy không phục cũng không biết ngươi muốn chơi trò chơi gì diệp thần g ầ n từng c h ữ ớ một bàn quay rổ lệ cược c h ữ ơ n g một trăm sáu mươi bảy bàn quay rổ lệ cược theo diệp thần tiếng nói vừa ra trong phòng mấy người nhất thời giật mình trên mặt mang theo vẻ không thể tin còn tưởng rằng là nghe lầm chắc v ĩ nụ cười trên mặt cứng đ ở vẻ mặt cực kỳ khó coi ngươi điên rồi đi muốn chơi mà cái trò chơi này cái gọi là bàn quay rổ lệ cược nhưng thật ra là một loại so sánh tản nhận đánh bạc trò chơi cùng bài bộ k ẹ mặt trượt chữ sắc khác biệt dụng cụ đánh bạc là súng lục c ổ quay tiền đánh cực là nhận m ệ n h mà hắn chơi p h á p là hướng súng lục c ổ quay sau cái đánh trong ránh để vào một khoả hoặc là sáu viên đạn sau đó tùy ý chuyển động súng lục đánh cực hai bên phân biệt dùng thương trị mình đầu cuối cùng nổ súng đã điểm thắng thua cũng quyết sinh tử rất là tàn nhẫn càng thêm khảo nghiệm vận khí cùng dũng khí bởi vậy chắc vĩ đang nghe sau cũng bị giật này mình cho dù là một bên vương tình cùng tần giao cũng không ngoại lệ nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như là đang nhìn một người điên ngươi không dám diệp thân thản như nói chắc vĩ sắc mặt đỏ lên Ta k h ô người tiếp thụ n g ơ Ngươi i loại cái Diệp là yêu này, cầu chính c thần ta. một vật. ha ha ư phế nói, ngươi liền chắc á i trò c ơ i này không đều dám vĩ đột nhiên giận dữ hắn cho dù là trong quân đội cũng là tinh anh khi nào bị người mắng như vậy qua lúc này đầu nao nóng lên cắn răng nói tốt ta cùng n g ư ơ i chơi chắc vĩ biệt n g ư ơ i điên rồi a đây chính là sẽ chết người vương tình biến sắc vội vàng ngăn cản nói một khi chơi cái trò chơi này trừ phi nửa đường từ bỏ bằng không nhất định là muốn chết người mặc kệ chết là chắc vĩ vẫn là diệp thần đều không phải là chuyện tốt thần giao lạnh lùng nhìn xem diệp thần có ý tứ sao diệp thần cũng không để ý tới hắn mà là nhìn về phía chắc vĩ lời đã nói ra ngoài chắc vĩ có lòng muốn từ bỏ lại sợ tại thần giao trước mặt rơi mặt mũi chỉ đành phải nói ngươi có súng lục c ổ quay sao hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy diệp thần mới từ đó là tại dọa chính mình dù sao người bình thường là không thể nào có súng chúng chi còn là súng lục c ổ quay vừa vặn có một thanh diệp thần liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn cười cười trên tay liền nhiều hơn một thanh súng lục c ổ quay đây là hắn theo bà hựa tởn trên thân cầm tới mắt thấy còn thật sự có súng lục c ổ quay chắc vĩ sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến giống như ăn phải con rồi diệp thần giơ tay lên súng bắn mở đánh ránh bên trong đầy dòng d ã sáu viên đạn hắn lấy ra một viên đạn lưu năm viên ở bên trong nhìn xem chắc vĩ nói bên trong có năm viên đạn chỉ có một cái là không đánh ránh nói cách khác chúng ta mỗi người chỉ có một lần nổ súng cơ lại tiếng nói vừa ra chắc vĩ thân hình một cái lảo đảo cả người trực tiếp từ trên ghế xạ lọn ngã lăn đến trên mặt đất điên rồi thật chính là điên rồi vương tình cùng tần giao mở to hai mắt nhìn hoài nghi diệp thần là điên thật rồi súng lục ổ quay mỗi mở một lần đánh ranh liền sẽ chuyển động một lần nếu như chỉ có một cái không đánh ranh có lẽ thương thứ nhất sẽ chết người nếu như thương thứ nhất không chết người phát súng thứ hai nhất định người chết nói cách khác một khi chơi diệp thần cùng chắc vĩ ở giữa chỉ cần nã một phát súng liền sẽ chết một cái người chắc vĩ một mặt hoảng sợ nhìn xem diệp thần run rẩy bờ môi tên điên ngươi thật chính là một người điên ta không cùng ngươi chơi ta nhận thua ta nhận thua phế vật diệp thần lạnh lùng theo trong miệng gạt ra hai chữ sau đó đem cái kia viên lấy ra đạn lại xếp vào trở về khi mọi người đều cho là hắn tử bỏ thời điểm đã thấy hắn cầm lấy súng lục c ổ quay nhẹ nhàng chuyển n ú c nhích một chút chuyển luân chờ đến chuyển luân sau khi dừng lại đem thương nhắm ngay đầu của mình vương tình theo bản năng muốn ngăn cản bởi vì đánh danh toàn mãn một khi nổ súng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà sau một khắc tiếng súng vang lên vương tình không khỏi nhắm mắt lại tựa hồ thì không muốn thấy trước mắt máu tay một màn tần dao cũng là như thế mặc dù nàng cùng diệp thần trước đó từng có khúc mắt có thể còn không đến mức nóng trông hắn chết trong ba người chỉ có trắc vi không có nhắm mắt chỉ bất quá hắn biểu lộ tràn đầy kinh hãi cái này cái này sao có thể tại súng vang lên trong nháy mắt đó hắn trông thấy diệp thần tốc độ cao dối ra hai ngón tay kẹp lấy đạn trọng yếu nhất chính là họng xung cách hắn đầu không đến mười cm đừng nói mười cm cho dù là cách xa nhau một trăm mét cũng không tránh thoát đi nhưng mà cái kia viên đạn quả thực là bị diệp thần cho kẹp lấy nghe được chắc vĩ thanh âm vương tình cùng tần giao vội vàng mở mắt ra xem xét hai người trên mặt biểu lộ cũng không khá hơn chút nào nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn cũng không tin diệp thần tựa hồn là không nhìn thấy thần sắc của bọn hắn cười cười lần nữa dùng thương nhắm ngay đầu của mình ẩm tiếng súng vang lên tại súng vang lên một khắc này ba người liền thấy diệp thần ngón tay không biết lúc nào dán vào cái chán trước mặt hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một viên đạn ba người nhìn nhau run sợ nếu như nói bọn hắn lúc trước còn ôm lấy hoài nghi lời như vậy hiện tại chỉ còn lại có hoảng sợ ngay sau đó diệp thần lần nữa cầm lấy súng lục ổ quay đối chán của mình bắn một phát súng lần này hắn cũng không có đưa tay đón ở đạn mà là tùy ý đạn bắn hướng mình đinh chắc v ì ba người chỉ cảm giác mình giống như nghe được đạn bắn tại thép tấm bên trên thanh âm lại xem xét diệp thần cái chán một chút việc đều không có mà trên mặt đất lại nhiều hơn một viên bị đồ vật gì đụng dẹp đầu đ hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chắc vĩ lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ vương tình cùng tần giao ngây ra như phóng đạn đều không gây thương tổn được hắn ha ha diệp thần cười cười tầm mắt đạm mạc vô cùng nhìn về phía chắc vĩ ta hỏi ngươi ngươi bây giờ phục sao phục ta phục chắc vĩ nuốt n g ụ m nước bọn chỉ cảm thấy trong óc nổ vang không thôi diệp thần nhẹ gật đầu lúc này mới nhìn về phía vương tình ta có khả năng đảm nhiệm thần cơ doanh tổng huấn luyện viên chức thế nhưng ta có hai điều kiện diệp tiên sinh mời nói vương tình vội vàng cung kính khó người tử tại kiến thức đến vừa rồi rất nhiều thủ đoạn về sau nàng hiện tại đối diệp thần là thật tâm phục khẩu phục thứ nhất ta gia nhập thần cơ doanh về sau sẽ không đi đưa tin càng sẽ không cùng các ngươi huấn luyện các ngươi cũng không thể ước thúc ta vương tình đắng chát cười một tiếng diệp tiên sinh chúng ta là xin ngài huấn luyện chúng ta nếu như ngài không đi cái kia như thế nói cho ngươi đi trong ngắn hạn ta sẽ không đi ngược lại quân đội lớn so với bình thường là tại cửa ải cuối năm cùng lắm thì quân đội thi đấu trước một tháng ta lại đi diệp thần nói thứ hai ta cần muốn các ngươi đánh cho ta nghe một chỗ địa mạch đây là mới là hắn nguyện ý gia nhập thần cơ doanh nguyên nhân thật sự là chỉ dựa vào một mình hắn năng lực rất khó tìm đến địa mạch mà chính phủ lại khác biệt vương tình hơn i g ẩ n ra lập tức có chút mở mịt nhìn về phía chắc vĩ cùng tần giao hai người lần lượt lắc đầu biểu thị không biết diệp thân giải thích nói thông t ụ c giảng liền là một chút núi lửa nhất là núi lửa chết hoặc là hàn đ à m cái loại người này rơi xuống liền sẽ kết băng hàn đ à m lại hoặc là liền là âm p h o n g khẩu cái gọi là âm p h o n g khẩu bên trong gió có thể đem người ra đều cho phá đoạn địa mạch cùng linh mạch khác biệt linh mạch thừa thái linh thạch mà địa mạch thì là một chút hơi đặc biệt ác liệt hoàn cảnh tỷ như núi lửa chết lâu dài không phun trào bên trong hỏa diễm đã sớm tụ tập rất nhiều thậm chí là có khả năng thai ngập c ơ n phong là đặc ủ được, là... được hắn hồi phục về sau vương tình đám người lại ở lại một hồi mà liền rời đi cũng là tần giao trước khi đi trường diệp thần liếp mắt khuôn mặt tức giận người cho ta cẩn thận một chút ta ca sẽ không bỏ qua ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám không được ta phải đi chót gian vương tình đám người đi không lâu sau diệp thân dặn dò a phúc vài câu liền định khi về nhà biệt thự lần nữa tới một nữ nhân là tiêu nhã nàng hôm nay thay đổi một thân màu lam n h ạ t giữ mình váy liền áo khi chất hoàn toàn không còn trước đó cùng loạn phái không động lúc lạnh lẽo tiêu nhã đánh giá biệt thự trang hoàng tựa hồ là hơi kinh ngạc bất quá vẫn là cười nói sư phó ta dự định hồi trở lại miêu trại vài điểm máy bay diệp thân hỏi năm giờ chiều diệp thân nhìn đồng hồ phát hiện mới m ư ơ i giờ sáng nhiều về thời gian cũng không tính quá cao chỉ có thể nhẹ gật đầu cũng không có làm cái không gì giữ làm lại. đối với nữ nhân kỳ thật h ắ n diệp thần là một cái bất thiện nôn từ người hơn nữa còn là ngoại trừ vũ hàm bên ngoài những nữ nhân khác bởi vậy làm cho trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ cuối cùng vẫn tiêu nhã phá vỡ bầu không khí sư phó trước đó đi cùng với người cái kia n ữ là nàng là manh manh tiểu di diệp thần cũng không giàu diếm tiêu nhã lập tức giật mình môi đỏ k h ẽ mở cái kia manh manh ngụ mụ, mụ đâu đối với diệp thần kỳ thật nàng hiểu không nhiều đại thể ấn tượng vẫn là dừng lại ở cấp ba thời kỳ sau này cũng là diệp thần đi thiên nam triệt lộ bản lĩnh sau mới ấn tượng sâu hơn trước lúc này tiêu nhã căn bản không biết diệp thần gia đình tình huống bao quát cha mẹ của hắn cùng với tiểu gia hỏa manh manh mụ mụ nàng từng một lần hoài nghi manh manh mụ mụ có thể là đã qua đời bằng không không đến mức không nhìn thấy bởi vậy n à y sinh một chút kiểu diễm mẹ của nàng diệp thân vẻ mặt khẽ biến lập tức lắc đầu nói được rồi không đề cập tới cái này lần trước nhìn ngươi cùng phái không động thang trưởng môn g i a o thủ tiến bộ còn không sai ngươi trở về phải tất yếu nỗ lực tu luyện đối với cái này đệ tử hắn ban đầu là tạm thời khởi ý nhận lấy chủ yếu là mong muốn chặt đứt tiêu nhã tưởng niệm cũng muốn chặt đứt miêu trại những người kia tưởng niệm nhưng mà sự thật chứng minh hắn diệp thần nhìn lầm tiêu nhã còn tính là một cái trọng tình nghĩa người tại biết tam đại t ô n g sư khiêu chiến chính mình về sau vẫn là vô cùng dứt khoát vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy đến tương trợ gặp hắn không muốn nói thêm tiêu nhã đôi mắt đẹp không khỏi ảm đạm bất quá vẫn là bất động vẻ mặt nhẹ gật đầu diệp thần suy nghĩ một chút dứt khoát trở lại biệt thự lầu hai cũng không lâu lắm lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi đưa cho tiêu nhã đây là túi chữ vật bên trong có sáu cái lập phương không gian ngươi nhỏ máu tế luyện một thoáng có thể nắm trọng yếu vật phẩm cất giữ đến bên trong dĩ nhiên l đây là túi chữ vật tiêu nhã ngơ ngác nhìn cái kia lớn chừng bàn tay túi có chút kinh ngạc nhỏ như vậy cái túi làm sao chứa đồ vật đúng ngươi đ ừ n g nhìn nó nhỏ không gian bên trong có chừng sáu cái là phương gặp n à n g trinh i ê n diệp thân cười nói kỳ thật liền là một loại cùng loại với tu di không gian đồ vật ngươi về sau từ từ liền đã hiểu bất quá ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật này càng thêm không thể nói cho bất luận cái gì người bằng không sẽ vì các ngươi đưa tới họa s á t hơn lúc trước hắn theo tướng quân mộ cái kia đạo không minh thạch lại tìm đủ tài liệu khác mới luận chế ra một viên nhận chữ vật ba cái túi chữ vật cái đồ chơi này đặt vào tu chân giới không đáng tiền thế nhưng tại cái này địa cầu là đủ nhường bất kỳ thế lực nào đến cuồng tiêu nhã lúc này cắn nát ngón tay nhỏ một giọt máu đến trên túi chữ vật mặt sau đó dựa theo diệp thần tế luyện biện pháp tế luyện một phen kiều nhan phía trên mừng rỡ không thôi có vật này về sau ra cửa đồ trang điểm liền thuận tiện mang theo cho dù là dạo phố mua sắm cũng không sợ cầm không được quả thực là chuyên môn là nữ tinh chế tạo riêng đó à. nếu để cho diệp thần biết nàng ý nghĩ này đoan chừng sẽ trực tiếp quân pháp bất vị thân cùng lúc đó ở vào cửu long định khu biệt thự cổng vị trí một cố màu đen bảo mã đứng ở ven đường tôi âu vi ngồi ở trong xe tấm mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm khu biệt thự lối ra thỉnh thoảng quay đầu hướng một bên quách thịnh hỏi quách ca ngươi thật thấy nữ nhân kia đi trong này rồi quách thịnh nhẹ gật đầu tôi âu vi sắc mặt lạnh lẽo nữ nhân kia đi vào đi bao lâu đại khái một giờ đi quách thịnh không s á c thực tin mà hỏi ẩm tôi âu vi tức giận vỗ một cái chỗ ngồi tức đến xanh mét cả mặt mày tốt ngươi cái diệp thần nguyên lai vụng trộm tại đây bên trong kim ốc tàng tiều còn cùng nữ nhân kia riêng tư gặp một giờ ta nói nữ nhân kia làm sao mỗi lần xem ánh mắt của ngươi đều cùng ăn kẹo một dạo một giờ đầy đầy đủ phát sinh cái gì? ngươi xứng đáng t ỉ ta sao nghĩ tới đây nàng mở cửa xe hướng thẳng đến khu biệt thự lối vào đi tới tức giận không thôi không được ta phải đi chóc gian nhị tiểu thư ngươi đừng quách thịnh biến sắc hắn đã sớm bị diệp thần thi triển ma niệm phân thần thuật có thể nói hiện tại liền là diệp thần khôi lỗi lại như thế nào sẽ làm có lỗi với diệp thần sự tình tô hấu vi hồn nhiên không đừng tức giận liền muốn đi vào lúc này tiêu nhã từ bên trong đi ra chỉ nàng một người tiểu nhan phía trên lưu lại ý cười hai nữ nhân cùng nhau dừng bước lại bốn mắt nhìn nhau người nào cũng không nói chuyện chẳng qua là lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn ngập địch ý cùng sắc khí quách thịnh ở một bên không biết làm thế nào mới tốt sợ hai người tại châu ngươi bắt đầu ta ra ta bóp ngươi cổ đánh lên đến tô hầu vi h ừ lạnh một tiếng đệ nén l ử a giận trong lòng nói tiêu tiểu thư đúng không ta làm a n h manh tiểu gì, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi ăn bữa cơm dứt lời nàng còn khiêu khích nhìn tiêu nhã lướt mắt hừ hồ ly làng lơ bản tiểu thư hướng ngươi hạ đạt chiến thư liền nhìn ngươi có dám hay không tiếp tiêu nhã mỉm cười t ố t không có ai biết giữa hai nữ nhân này xảy ra chuyện gì chẳng qua là ăn cơm xong về sau tiêu nhã giống như không có chuyện gì người giống như cách mở tiệm cơm xế chiều hôm đó liền đi máy bay về tới miêu tr mà tô ấu vi lúc đi ra trên mặt có hai cái dấu bàn tay vinh quang t ủ đ ỉ n h vào lúc ban đêm hồng thái hội sở diệp thần cùng lâm thái ngồi tại trong phòng bốn phía không a i cho dù là phục vụ viên đều không có lâm thái đ ẻ nén trong lòng kinh hãi nhìn xem diệp thần nói tôn chủ ngươi thật n g h ị kỹ muốn đi y ế n kinh đây chính là tô gia a ta chờ đợi ngày này rất lâu diệp thần ngưỡng vọng thắng không tầm mắt thâm thuy mà nói ta chuyến đi này toàn bộ y ế n kinh hoặc là phụ phục tại ta dưới chân hoặc là phá toáy tại ta kiếm h ạ trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một tấm tuyệt mỹ đến làm người hít thở không thông khuôn mặt quá khứ đủ loại cảng là cùng nhau nổi lên trong lòng vũ hàm còn nhớ rõ ta cùng ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt là ngươi huấn luyện quân sự té xịu ta đem ngươi đưa tới trường học phòng y tế ngươi tỉnh lại nhìn ta thứ một ánh mắt ta vĩnh viễn cũng không cách nào quên thật cho dù là thời gian qua đi hơn ba nghìn năm vẫn như c ũ rõ mồn một trước mắt ta từng mới bước giết một người lại bại cho ánh mắt của ngươi vũ hàm chờ ta tôn chủ nếu không ta cùng ngài cùng đi chứ nếu như vậy ta còn có thể vì ngài chia sẻ một chút áp lực lâm thái cắn r ă n g nói tiến kinh lại đâu chỉ là diệp thần muốn chinh phục địa phương càng là hắn lâm thái khi còn bé ác ngộng cả một đời cũng lau không đi bóng mờ thế nhưng Vì trong ô n chủ, c h lúc đó nghe được bốn chữ này lâm thái đầu tiên là xương sở sau đó xác mặt phía trên hiện ra vô tận mừng như điên tôn chủ trong lúc mơ hồ hắn tự hồ là đoán được cái gì không cần nói bình tâm tích khí diệp thần vẻ mặt lạnh nhạt lâm thái hít sâu một hơi đè nén trong lòng xúc động mắt thấy hắn chuẩn bị đến không sai biệt lắm về sau diệp thần một chỉ điểm tại mi tâm của hắn chỗ lâm thái kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ mà c u ồ n g bạo trí nhớ trào lưu vào tới cơ hồ đem đầu góc của hắn no bạo đau nhức đau quá hắn v ộ i ý thức liền muốn phản kháng bên hai chuyển đến diệp thần thanh âm n h ạ t nhạt đừng lộn xộn hôm nay chuyển cho ngươi tu la trấn thiên sát đây là tu la tộc trấn tộc thần công tu la trấn thiên sát một giết đồ sinh linh hai sát phục thương sinh tam sát đoạn sơn hạ bốn giết hủy thiên đ i ệ ngũ sát diệt tinh thần lục sát tre ho Tám diệp thần di giết mình mình đứng ở một bên mà không thay đổi nhìn xem hắn nếu như hắn lâm thái liền chút khổ đau này đều nhẫn nhịn không được đã định chức không phải đáng làm chi tài diệp thần tự sẽ giúp hắn tẩy trừ trí nhớ tiên giới có nhất tộc tên là tu la tộc lại gọi nửa người nửa thần đại lực thần bọn hắn sinh ra chính là tiên tiên trí thể ba tuổi trẻ mới sinh liền có thể cử đình tu la tộc nhân tiên sinh hiếu chiến dũng manh thiện chiến chỉ tiếc tu la tộc đã bị diệp thần diện đến không sai b i ệ t lắm nhất là tu la tộc tộc trưởng ngày xưa bị diệp thần cầm trong tay thiên đế kiếm chém đầu tại thái hạ núi thi thể hóa thành dãy núi chạy dài ra ngàn năm không ngã nói tóm lại lâm thái vô luận là thể chất vẫn là tâm tính đều thích hợp tu luyện tu la tộc c ô n g pháp chỉ bất quá diệp thần chỉ cho hắn nửa phần trước bởi vậy diệp thần cũng không sợ hắn sau này phản loạn trong chợ bàn tay liền có thể chấn áp một canh giờ trôi qua về sau lâm thái cuối cùng là thật vất vả mới tiêu hóa trong đầu trí nhớ hắn đột nhiên mở ra hai mắt cả người khí thế biến đổi chật quy một gối xuống tại diệp thần trước mặt đa tạ tôn chủ thành toàn lâm thái nhất định sống chết có nhau tại lúc nói lời này cả người hắn đều đang kịch liệt run rẩy trái tim cũng đi theo run rẩy mừng như như là cái gì dịch cân kinh cái gì hàng long thập bắt trưởng tại trước mặt nó thuần túy là rất rưỡi kinh hãi là dạng này một bộ công pháp địa cầu tuyệt đối không có như vậy tôn chủ thân phận miêu tả sinh động tôn chủ thật chính là thần giờ khắc này diệp thần tại lâm thái trong lòng thăng lên đến cực điểm giống như thiên thần khiến cho hắn có loại quỷ bái xúc động ta làm thiên đế làm chấn sát thế gian hết thể địch diệp thần đạo chắp tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn mà ngươi chính là trong tay của ta một thanh sát phạt chi kiếm kiếm tuy tốt nhưng ta không hy vọng ngươi cắn trả chủ nhân bằng không này kiếm hủy cũng được hắn ngôn ngữ nhìn như bình thản lại lộ ra vô hạn s á c ý lâm thái căng thẳng trong lòng vội vàng đem vùi đầu xuống dưới lâm thái không dám nếu như ta dám sinh ra một tia phản loạn tôn chủ tâm liền để ta trời đánh ngũ lôi chết không yên lành đứng lên đi diệp thần nhẹ gật đầu sau đó trong tay nhiều hơn một cái màu trắng bình ngọc đây là tu luyện sử dụng bồi nguyên đan bên trong có mười khỏa ngày sau ngươi ba ngày phục một hạt có thể gia tốc tiến độ tu luyện lâm thái tiếp tới vạn ra nắp bình lập tức chỉ cảm thấy một cỗ đan hương sông vào mũi chỉ l à hít vào một hơi liền để toàn thân hắn lông tơ cũng vì đó sơ tán ra đến tinh thần gấp trăm lần hiện tại ăn vào một hạt nếm thử tẩy cân phạt tùy lâm thái cố nén xúc động đổ ra một hạt bồi nguyên đan bỏ vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần theo hắn thực quản đi sâu ngũ tạng lục phủ toàn thân đánh thẳng vào hắn kỷ kinh bắt mạch lốt b u t trên người hắn lập tức b ộ c phát ra một h trên mặt thẩm thấu ra từng k i a màu đen dơ bẩn còn kèm theo một cỗ hôi thối hình thể cũng theo đó tăng v ọ t một đoạn d à i rõ ràng là tẩy cân phạt tùy lâm thái rôi rối tay ngơ ngác nhìn thân thể của mình biến cố trong mắt tràn đầy xúc động sau đó lần nữa quỳ một gối xuống tại diệp thần trước mặt hắn cái quỳ này mặt đất vì đó chấn động một khối gạch men s ứ quả thực là bị hắn quỳ nát phảng phất là nhận lấy ngoại lực đả kích giống như diệp thần thản nhiên tiếp nhận hắn cái quỳ này mà không thay đổi nói chính ngươi đạt được bao lớn tạo hóa ngươi tâm lý năm chắc tiền tài không để ra ngoài thất phu vô tội mang ọ c có tội đạo lý ngươi càng hiểu ta li lâm thái lúc này nghiêm nghị dạng này một bộ công pháp còn có những đan dược này nếu để cho ngoại nhân biết là đủ khiến cho mọi người đều điên cuồng hắn hiện tại căn bản không có năng lực đối phó này chút một khi bại lộ tất nhiên là chết không toàn thây trước khi đi ta lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi dù như thế nào cũng phải cấp ta làm đến lâm thái dựa thai lắng nghe nói tôn chủ thỉnh giảng diệp thân thản n h i ê nói n cho ta tổ kiến một cái thế lực người không nên quá nhiều tám trăm cái là đủ thế nhưng này tám trăm n g ư ờ i tuổi tắc không thể vượt qua bốn mươi tuổi không muốn hào môn tử đệ muốn là trung thành cùng với sát phạt quả đoán ta chỉ cho ngươi thời gian m ư ơ i ngày thuộc hạ nhất định hoàn thành lâm thái tinh thần chấn động do dự một chút lại hỏi tôn chủ vậy chúng ta cái thế lực này tên gọi là gì tinh thần các diệp thân ngồi xuống tầm mắt thâm thúy sâu thảm ngươi tạm thời đảm nhiệm tinh thần các phó các chủ nhân số tập hợp về sau đem người đưa đến yến kinh tìm ta cái tên này hắn liền là không có suy nghĩ liền nói ra đối với cái gì thí thiên minh này loại so sánh chu ưu nhí bị hụ còn dễ dàng bị xem như t à giáo tên vẫn là tinh thần các muốn tốt một chút lâm thái gấp vội và ngật đầu cha mẹ ta bên kia ngươi biết nên làm như thế nào diệp thần nhìn thật sâu hắn liếc mắt mắt thấy đi được không sai biệt lắm về sau liền đi ra hồng thái hội sở lâm thành trên đường phố diệp thần ra thịt dưới ánh trăng bên trong n ó n g ánh sáng long lanh giống như băng xương mà trong mắt của h ắ ngươi như tuyên n cổ m hoang. d n g t h ê n tại ư ngươi ơ n g lai của t trên tay ngươi nếu như ngươi có thể hoàn thành ta đối khảo hạch của ngươi ngươi chính là thủ hạ ta đệ nhị đại chiến tướng nếu như kết thúc không thành làm người bình thường cũng tốt nói xong hắn quay người rời đi tại phía xa bên ngoài hai trăm dặm giang bắc cùng tô bắt chỗ giao giới một người tóc thai rối bụ mặt đầy râu rịa n à n tử trung niên tay trái mang theo một cái phá vải bô túi tay phải chống một cái gậy gỗ đi t ạ i trên đường cao tốc quá khứ lái xe dồn dập ghẽ mắt không thôi có lẽ là đi được quá nhanh nam tử trung niên thân hình hướng về phía trước một cái lảo đảo lập tức ngã cái ngã gục rẻ rách rơi trên mặt đất một đống lớn bình bình lọ lọ từ bên trong vùng vãi đi ra thuần một sắc bình nước suối h o á n g tử lo nước nam tử trung niên không nói một lời đứng người lên đem bình bình lọ lọ trang trở về nhấc lên rẻ rách túi tiếp tục đi lên phía trước tại đi đến một cái không ai trong rừng cây về sau nam tử trung niên đỗng nhiên ngồi xổm ở dưới mặt đất gào l i n khóc lao nước mắt nói trời đánh lao diệp ngươi nhưng làm lao tử ta cho lửa thẳng rồi. Năm ngày, dòng g ã năm ngày a người biết ta dương t i ê n này năm ngày là làm sao qua được sao trên thân một mao tiền đều không có không phải ngủ rừng cây liền là ngủ vòng cầu chưa ăn no qua một trầu dâu ria năm ngày không có trà sát dày đều mài ra một cái hố ta hắn sao cũng là tiện a để đó thật tốt tổng giám đốc mặc kệ để đó lương một năm hơn trăm vạn công tác không mớn nhất định phải tin lão diệp tiện nhân này bắt đầu bắt du ký dựa vào nhặt ve chai sống qua ngày thật ta bây giờ thấy chính mình cũng át tâm ta muốn trở về ta nghĩ nhi t ử a thế nhưng ta biết mình lần này đi cùng diệp thần liền là người của hai thế giới ta còn có khả năng tiếp tục làm tổng giám đốc thậm chí là tương lai có khả năng đảm nhiệm ceo không cần lại nhặt ve chai dương thiên đặt mông ngồi dưới đất khóc bù lưu bù loa một người cùng bệnh tâm thần một dạng nói một mình ta dương thiên liền là chết đói cũng sẽ không nhặt ve chai lộc cộc lúc này bụng văng lên dương thiên vô vỗ bên cạnh phá vải bô túi trực tiếp đem đầu dựa và o ở bên trên giống như là làm bảo giống như thanh âm nhỏ đến nhỏ khó thể nghe được rồi ngủ đi sáng mai dâng lên chạy tới h u y n thành tìm thu phế phẩm năm cái đồ chơi này bán lại có thể thêm cái chứng cả c h ư ơ n một trăm bảy mươi người muốn diệt tà tô ra là đêm diệp thần tại trên đường trở về vẫn luôn nghĩ đến đi yến kinh sự tỉnh duy nhất làm hắn nhức đầu là dùng lý do gì tới nói phục phụ mẫu dù sao trong mắt cha mẹ tô ra là yến kinh hào phú quái vật khổng lồ bọn hắn diệp ra một cái bình thường gia đình rất khó chống lại mà trước mắt diệp thần là người tu chân thân phận lại quá mức kinh thế hai tục còn không muốn để cho phụ mẫu quá sớm biết manh manh tiểu gia hỏa này khẳng định là phải mang theo vũ hàm cùng nữ nhi phân biệt ba năm bởi vì cái gọi là mẹ con liên tâm có thể làm cho vũ hàm thứ liếc mắt liền thấy nữ nhi so cái gì đều mạnh nghĩ đi nghĩ lại diệp thần đã về tới trong nhà vẫn như c ũ không nghĩ ra thuyết phục phụ mẫu lý do sau khi vào cửa diệp thần ngạc nhiên phát hiện phụ mẫu đều còn chưa ngủ ngược lại là manh manh cái nha đầu này nút ở lão mụ ngô lan trong ngực đang ngủ say diệp t h ầ n ngồi xuống bất động thanh sắt nói cha mẹ các ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi ta và mẹ của ngươi đang thương lượng văn văn lễ đính hôn sự tình đây lão ba diệp hài hút một hơi thuốc tựa hồ là có chút xoắn suýt diệp thần hơi xứ sở lễ đính hôn ừ g liền là ngươi nhị t h u c nhà văn văn lễ đính hôn lão mụ nhận lấy chủ đề giải thích nói ngươi nhị t h u c không phải tại cựu long định bên kia khu đang phát triển văn phòng đi làm nhà còn giống như là quản ủy hội phó chủ nhiệm vừa vặn hắn lãnh đạo nhi t ử gần nhất đang đổi văn văn tăng thêm ngươi nhị thẩm một mực ở giữa dần dây không có mấy ngày liền thành không phải sao ba ngày sau đính hôn diệp thân kinh ngạc không thôi diệp văn muốn cùng người đính hôn diệp hải thở dài một hơi nói ngươi nhị thẩm vừa rồi cho chúng ta gọi điện thoại nói là mời chúng ta đến lúc đó nhất định phải đi thăm gia cho nên ta và mẹ của ngươi vừa rồi liền đang thương lượng muốn theo nhiều ít lễ ngươi nhị thẩm luôn luôn không chào đón chúng ta lần này nàng bỏ phải chủ động gọi điện thoại tới đơn giản là muốn cùng chúng ta khoét hoang lão mụ nô lan có chút căm giận bất bình nói nàng mặc dù không có văn hóa gì có thể một ít nhân tình loi đời vẫn là phân rõ ràng diệp hải sụ mặt quát lớn nàng một câu cách nhìn của đàn bà mặc kệ tiểu tuệ đánh không gọi điện thoại đến chúng ta đều hẳn là đi lại nói sau này tiểu thần hắn nhị thúc cùng văn văn không phải cũng gọi điện thoại ta sợ ngươi đến lúc đó đi mất mặt nô lan h ừ lạnh một tiếng mắt thấy phụ mẫu sắp cãi vã diệp thần lập tức dở khóc dở cười nói cha mẹ đi thì đi thôi lễ tiền ta ra có cái gì tốt nao n h a được đến lúc đó chúng ta cả nhà cùng đi nhà ta tuy nghèo nhưng là không thể nhường ngoại nhân nói lời ông tiếng ve diệp h ả i nhẹ gật đầu diệp thần ngoài miệng đáp ứng xuống trong lòng lại là tối thở dài một hơi kể từ đó chính mình đi đ ế n kinh tối thiểu nhất cũng phải ba ngày sau cũng không lâu lắm lão mụ trầm mặt ôn manh manh trở về phòng đi ngủ trong phòng khách liền thừa diệp thần hai cha con diệp hải nhìn chằm chằm tv xem buổi chiều tin tức diệp thần lại là có chút không quan tâm hắn đang xoắn suýt muốn hay không đem chính mình dự định đi h ế n kinh sự tỉnh cùng phụ mẫu nói ra lúc này buổi chiều tin tức kết thúc diệp hải tắt tv đứng dậy liền định trở về phòng tại hắn quay người trong nháy mắt đó diệp thần bông nhiên nói cha diệp hải quay đầu nhìn xem hắn vẻ mặt có chút mờ mịt diệp thần trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được được rồi đi ngủ sớm một chút đi ta biết ngươi muốn nói cái gì lệ chuyện tiền bạc cha ngươi ta giải quyết diệp hải khoát tay áo trộm trộm nhìn thoáng qua trong phòng giảm thấp thanh â m nói nhà chúng ta mẹ ngươi còn tiền bất quá cha ngươi ta hai tháng này vụng trộm giấu một chút tiền riêng ngươi chớ cùng mẹ ngươi nói hắn lời còn chưa nói hết trong phòng liền chuyển đến ngô lan thanh â m nghi ngờ cái gì tiền riêng diệp hải giật cả mình trên mặt cười theo về tới gian phòng bởi vì mơ hồ trong đó diệp thần tựa hồ là nghe được một c â u khu khu khu ta nói con người của ta xưa nay không giấu tiền riêng diệp thân trong nháy mắt im lặng đồng thời trong lòng cũng bông lỏng một đoạn dài không nói thì không nói đi chẳng lẽ nói cho diệp hải con của ngươi ta biến mất năm năm bên trong đi tu chân d ư ớ i tu luyện ba ngàn năm thành thiên đế sau đó không hiểu thấu trở về con của ngươi chẳng những là người tu chân vẫn là danh chấn hoa quốc diệp nam cuồng mười bước giết một người càng là thiên nam đệ nhất nhân toàn bộ thiên nam hết thể hào phú đều phải ngưỡng vọng con trai ngươi hơi thở con của ngươi vẫn là giá trị bản thân hơn mười tỷ ẩn hình phú hảo nay từng cọc từng, cọc từng kiện từng kiện muôn thật nói ra diệp hải ngược lại không đến nỗi doãn ất mà là sẽ đánh hắn một bàn tay lao tử người ta năm nay mới năm mươi lăm tuổi còn chưa tới lao niên xì ngốc mức độ nghĩ như vậy hắn cũng đi theo trở về phòng nửa đêm về sáng thời điểm một đầu chó đen nhỏ quay tròn chuyển động con mắt theo trong cửa sổ b ò lên ra ngoài hướng phía cư xá phủ cận một nhà hội sợ chạy đi đáng chết tiểu diệp tử đi một chuyến miêu trại trở về liền mang theo một đầu rắn trở về tạm thời liền cứ gọi nó lão nhị đi lao hai tuổi mặc dù nhỏ thế nhưng tính tình s o lão tổ ta còn lớn hơn liền l à choáng vắng điểm hôm trước bị lao tổ ta một trận lừa dối thế mà thật le lưới điếm đi điện t h c h cắm lỗ lão nhị à muốn theo lão tổ ta tranh thủ tình cảm ngươi còn lo lắm lao tổ ta hơi làm thiểu kế liền có thể chơi chết ngươi lao tổ vừa đi vừa cạc cạc cười không ngừng không được lao tổ ta phải nỗ lực tu luyện không thể để cho lão nhị nắm ta thay thế bằng không đến lúc đó lao tổ ta thật sự có khả năng biến thành một nồi thơm nào ngạt thịt chó sáng ngày thứ hai phụ mẫu đều đi làm diệp thần đang ở trong phòng bếp nấu cơm thời điểm tô ấu vi tới cửa nữ nhân này mở miệng câu nói đầu tiên là ta phải đi về diệp thần lãnh đạm ư một tiếng tiếp tục cầm lấy cái nổi không ngừng đạo xào bên trong thịt bò hắn này thái độ làm cho tô ấu vi một hồi chán nản ta nói ta phải đi về ngươi liền không có ý định nói chút gì đó diệp thần vẫn như cũ không hề bị lay động k h ố n nạn tô ấu vi tức bực d ậ m chân cắn hàm răng nói ta hỏi ngươi ngươi sở dĩ trở nên mạnh như vậy có phải hay không cùng ngươi biến mất cái kia năm năm có quan hệ đối với diệp thần tâm tình của nàng vô cùng phức tạp vốn cho rằng chẳng qua là một cái phế vật kết quả lại là giết tông sư như giết cho diệp nam cuồng cái này thì cũng thôi đi trọng yếu nhất chính là hắn một cái nữ đồ đệ cũng đi theo lợi hại không đi nổi nàng tô ấu vi vĩnh viễn cũng không quên được trước đó tại trong tiểu điếm mời tiêu nhã lúc ăn cơm nàng mượn cơ hội làm loạn nhường quách thịnh ra tay đối phó tiêu nhã kết quả tiêu nhã bại hoàn toàn quách thịnh mà chính nàng tức thì bị tiêu nhã trước mặt mọi người rút hai thai ánh sáng mặt trọn vẹn sưng lên hai ngày mới tiêu tán mắt thấy diệp thần không nói lời nào tô ấu vi cố nén l ử a giận nói ngươi liền không muốn cứu tỷ ta rồi diệp thần quay người nhìn xem nàng tầm mắt có chút sắp bén cho ngươi năm phút đồng hồ nói xong cút tô ấu vi bị hẳn ánh mắt cho giận này mình lắp ba lắp bắp hỏi nói đúng đúng chúng ta tô ra đều xem thường ngươi ngươi có thể này thân b ả n sự là đủ để cho chúng ta tô ra nhìn thẳng vào ngươi ý của ta là ngươi đi với ta tô ra một chuyến ta thật tốt cùng ta nhị ca nói một chút h ắ n hẳn là sẽ đồng ý ngươi cùng ta t ỉ tại cùng một chỗ、Cút. tô âu vi ngơ ngác nhìn hắn diệp thần ngươi ngươi thật muốn cùng ta tô ra là địch ngươi dạng này sẽ chỉ hại chính ngươi ta nhị ca lợi hại ngươi không cách nào tưởng tượng là địch lại như thế nào diệp thần đ ỗ n g nhiếc cười ta diệp thần lúc nào cần ngươi tô ra nhìn thẳng vào rồi nhà chúng ta tình cảnh hiện tại hết thể đều là bái ngươi tô ra ban tặng Ta m u ố người là để cho các n Ngươi muốn diệt ta tô ra. Tô Âu Vi tiếng nói bén nhọn vô cùng, mặt mũi chẳng đầy không thể tin. Ngươi diệt Vi mũi mặt Âu ta tô Tô thể Cút. ra. vô đầy lại nói nhiều một câu ta hiện tại liền giết n g ư ơ i Đợt, học trương học Đính、Hôn. ba ngày sau buổi sáng đông khách sạn là lâm thành một nhà gần với tụ phúc trang khách sạn năm sao chỉ bất quá hôm nay toàn bộ khách sạn cũng là bị người bao xung dưới ba tầng trong ba tầng ngoài kín người hết chỗ phi thường náo nhiệt Cửa thiểu điếm để i đó đủ loại ăn mừng vật phẩm trang sức vô số nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp khách tiểu thư đứng tại cửa ra vào nụ cười tha thiết hoan g lên từng cái đến khách nhân hôm nay là diệp văn đính hôn tháng này g một thân trang phục chính thức diệp minh cùng dương tuệ đứng tại cửa ra vào cùng quá khứ khách nhân nhiệt tình chào hỏi khách sạn bên trong diệp văn ăn mặc một bộ lễ phục màu trắng mang theo tơ trắng bao tay tay phải nhẹ nhàng dịu lấy một vị thanh niên thanh niên một thân hàng hiệu âu phục ngũ quan vẫn tính xuất khí nam cả diệp văn không ngừng đôi bốn phía khách khớ mỉm cười gửi lời chào đối với hắn mỉm cười diệp văn liền lộ ra còn lạnh nhạt hơn không ít đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng khách sạn bên ngoài giò xét tại phát hiện người tới bên trong không có nàng muốn chờ cái vị kia về sau không khỏi có chút thất vọng thanh niên đã nhận ra sự khác thường của nàng không khỏi thấp giọng hỏi nhìn cái gì đấy không có gì diệp văn lắc đầu âm thầm thở dài một hơi xem ra đường ca hôm nay là không trở lại thanh niên hơi hơi quan sát một chút đám người những những mày nói n g ư ơ i cái kia đường ca một nhà còn chưa tới có lẽ là có việc gì diệp văn cười nói có việc thanh niên vậy mà không khỏi trầm xuống hạ tử trung tốt xấu là quản ủy hội chủ nhiệm n h i tử bản thân lại kinh doanh một nhà địa sản công ty tại toàn bộ lâm thành cũng coi là danh lưu đính hôn tin tức vừa mới thả ra vô số thương nghiệp danh lưu đều đề tới trước cho dù là phụ thân hắn từ nguyên hoành tại giới chính trị bên trên bằng hữu cũng dùng cái này có mặt ngồi xuống hết lần này tới lần khác diệp ra một cái nghèo thân thích nửa ngày không đến đây là muốn đánh mặt của hắn từ trung hư l ệ n h một tiếng bỏ xuống diệp văn liền đi tới phụ thân từ nguyên hoành cái tiêm một bàn đi m ờ rượu cựa tửu i ế m mắt thấy khách nhân hầu như đều đến đông đủ dương tuệ nhìn đồng hồ nhìn về phía diệp minh tầm mắt có chút lạnh lẽo nhìn một chút ngươi cái kia hảo đại ca đều thời gian nào còn chưa tới thật cho là bọn họ nhà là đại nhân vật gì à chơi cuối cùng ra sân trò chơi hẳn là có việc gì diệp minh bất đắc dĩ lắc đầu lấy điện thoại di động ra nói nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến không cần đánh nhị t h u ố c chúng ta tới dương tuệ h cùng diệp minh nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy diệp thần ôm nữ nhi manh manh đi ở trước nhất mà diệp hải cùng n ô lan thì là theo ở phía sau đoàn người ăn mặc vẫn tính chính thức bất quá cũng không phải hết sức thu hút vừa nhìn thấy diệp thần một nhà tay không tới dương tuệ sắc mặt triệt để chấm xuống người khác đều là mang theo đủ loại lễ vật lại là đồ điện gia dụng lại là ghế salon các ngươi ngược lại tốt hai tay chống trơn nhị thúc thật sự là ngượng ngủng nửa đường gặp tình huống cho nên mới đến muộn. diệp thần đi đến diệp minh trước mặt ấ y náy cười một tiếng không có việc gì diệp minh khoát tay áo vội vàng đi đến diệp hải trước mặt cười nói ca đại tẩu nếu tới đi vào ngồi đi nhị đệ chúc mừng à nhà ngươi văn văn rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình chúng ta đều lao lạc diệp hải mặt mũi tràn đầy thô thức nói xong liền muốn đi theo diệp minh đi vào lúc này dương tuệ bỗng nhiên nói chờ một chút các ngươi là đi nhờ xe tới làm sao người khác đều không lấp liền các ngươi c h á n là tiểu thần một người bạn lái xe đưa ta tới nửa đường thời điểm xe thả neo nô lan nhịn không được nói dương tuệ cười ha ha vậy các ngươi làm sao không gọi điện thoại cho chúng ta à có thể chúng ta sẽ còn ngừng từ trung mở ra hắn lao vụt đi đón các ngươi nàng nắm lao vụt hai chữ nói đến cực kỳ lớn âm thanh p h ả n phất là diệp thần đám người nghe không được giống như được rồi ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi diệp minh sao có thể nghe không ra lão bà của mình trong lời nói khoe khoang trầm mặt chừng nàng liếp mắt dương tuệ làm như không thấy nói nếu đều là người trong nhà ta liền đem lại nói rõ hôm nay có mặt cơ hồ đều là từ t r ù n g trên buôn bán bằng hữu còn có ông thông gia bên kia không phú thì quý cho nên một hồi t i ế n vào tận lực ít nói chuyện ăn nhiều cơm diệp thần nhịu nhữ mày nô lan sắc mặt giận dữ tựa hồ là muốn nói cái gì bị diệp hải cho kéo gấp áo diệp hải sắc mặt mất tự nhiên nói đ ệ muội chúng ta biết dương tuệ hư lạnh một tiếng xuất trước đi vào diệp minh một mặt xấu hổ ca dương tuệ liền này tính tình các ngươi chớ để ở trong lòng đi chúng ta đi vào đi tại dưới sự hướng dẫn của hắn đoàn người mới đi vào khách sạn diệp hải vừa đi một bên thấp giọng hỏi tiểu thần ngươi nhị thẩm đoán chừng là xem chúng ta không mang lễ vật cho nên có chút không cao hứng ngươi không phải nói ngươi chuẩn bị lễ vật sao đang ở đâu còn trên đường diệp thân mở miệng nói khách sạn bên trong sớm đã ngồi đầy người theo diệp thân đoàn người tiến v à o trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt cùng nhau đặt ở trên người bọn họ trong mắt r á n g người không phải trường hợp cá biệt bất quá càng nhiều hơn là cười lạnh khinh miệt đang ở lầu ba lắng nghe từ trung mẫu thân dạy bảo diệp văn đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên ở trước mặt tất cả mọi người tốc độ cao đi tới lầu một nên đón tiếp lấy ca các ngươi đã tới a diệp thân nhẹ gật đầu diệp hải cùng n ô lan từ đ ấ y lòng cười nói văn văn chúc mừng ngươi sớm một chút n h ư ờ n g ngươi cha ô m ngoại tôn b á phụ b á mẫu cảm ơn các ngươi diệp văn ngượng ngùng cười một tiếng ngượng ngùng túi đầu dương tuệ tức giận được rồi văn văn ngươi không đổi lấy ngươi tương lai bà bà hạ tới làm cái gì nhanh đi đừng để người ta nói ngươi không có giáo dục mẹ ta nghĩ b ổ i đường ca bọn hắn trò chuyện diệp văn có chút chân trở dương tuệ đột nhiên giận dữ ngươi được rồi hôm nay là cái cao hơn tháng này đừng nhất kinh nhất sạn để cho người ta chế dê ước diệp minh nhữ mày nói diệp văn khẽ vất cảm cho diệp thần một cái thần Diệp một k h nhiên i cười, quay người liền muốn lên lầu. Ca, đi, ể m muốn nụ lên chúng Ca, quay lầu. ta đi tiện lên, thuận tiện giới thiệu cho người các ngươi Diệp một chút vị này là quản ủy hội chủ nhiệm từ nguyên hành vị này là từ trung diệp minh nắm từ trung đám người giới thiệu lẫn nhau một fan n g h e xong từ nguyên hoành là khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm diệp hải vội vàng rất là câu nghệ chủ động nắm tay đưa tới từ chủ nhiệm s ớ m trước kia ngay tại trên tv thấy qua ngươi n nghĩ không ra chúng ta lá từ hai nhà vậy mà tiến tới cùng nhau đối mặt diệp thần lễ phép từ nguyên hoành nhự nhữ mày thấp giọng nói ta không có cùng người bắt tay thói quen diệp hải nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ trong lúc nhất thời không khí có chút nặng trĩu từ trung khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh dương tuệ giả bộ như không nhìn thấy ngồi tại từ nguyên hoành bên cạnh phụ nữ trung niên nhìn về phía diệp thần một nhà ánh mắt mang theo một tia khinh thường diệ văn khuôn mặt k h a biến diệp minh sắc mặt lập tức c h ầ m xuống có chút không vui nhìn về phía từ nguyên hành dù cho người này là cấp trên của hắn càng là hắn tương lai thông ra chương một trăm bảy mươi hai để bọn hắn quỳ diệp thần tầm mắt ngưng tụ liền muốn tiến lên lại bị diệp hải nắm chắc ngượng ngùng ta quên hôm nay ra cửa không có rửa tay không n ắ m tốt không n ắ m tốt diệp hải vội vàng đem đưa tay trở về h ầ m hực cười một tiếng chủ động tìm cho mình một cái hạ bậc thang dứt lời hắn còn âm thầm kéo diệp thần gấp áo ra hiệu hắn đừng xúc động hôm nay là diệp minh một nhà vui hắn gái này làm ca lẽ ra rộng lượng một điểm không thể khiến cho t diệp thần hiếp mắt nhìn thoáng qua từ nguyên hành lại nhìn một chút một bên một mặt khẩn cầu diệp văn trung quy là không nói gì lúc này từ trung k h ẽ n g ẩ n g đầu nhìn thoáng qua diệp thần hỏi không biết diệp huynh đệ bây giờ làm việc gì đối với này loại sâu k i ế n diệp thần cũng không nhìn hắn cái nào kêu gọi phụ mẫu ngồi xuống hắn a hắn hiện tại liền một không việc làm dương tuệ nhịn không được thay diệp thần đáp lại một câu đổi lấy là diệp văn cùng diệp minh nhìn hằm hằm t r ậ n ngậm ngược lại một mặt không để ý không việc làm không việc làm người lớn như vậy còn không tìm cái công tác thật tốt đi làm sao t ư n g u y ê n hoành bên cạnh trung niên phụ tử nhạc dương quái khí nói một câu. từ trung khép cười một tiếng trong mắt khinh thường càng ngày càng rõ ràng công ty của ta còn thiếu cái xem công trường xem ở ngươi là văn văn đường ca quan hệ bên trên ngươi ngày mai trực tiếp đi công ty tìm ta đi từ trung lời này của ngươi là có ý gì d i ệ p văn khuôn mặt lạnh lẽo nàng không biết vì cái gì từ chung một nhà vì cái gì kêu ngạo như vậy chậm nếu như sớm biết nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng cùng từ chung đính hôn lại nói các ngươi điểm này cái gọi là k ê u ngạo tại ta đường ca trong mắt không đáng m ộ t đồng ta không có ý gì a đây không phải đang giúp ngươi thân thích sao từ chung nhàn nhạt nói một câu ngươi cũng nhanh là ta người của từ gia giúp ai đâu mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không đúng diệp minh hít sâu một hơi mạnh nén giận nói từ t r u n g thời điểm không còn sớm để cho người ta mang thức ăn lên đi đối với từ trung hắn rất thất vọng d i ệ p m i n h thật có l ỗ i ta còn có chút việc phải xử lý liền đi trước các ngươi ăn đến vui vẻ t h ớ n g nguyên hoành bỗng nhiên đứng lên nói diệp minh b i ế n sắc lạnh lùng nói t h ớ n g nguyên hoành ngươi đây là ý gì ha ha ngươi hỏi ta là có ý gì ta còn muốn hỏi ngươi đây t h ớ n g nguyên hoành bật cười diệp minh ta từ ra có thể coi trọng ngươi nữ nhi đó là các ngươi nhà may mắn tất cả mọi người đến đông đủ kết quả nhà ngươi thân thích khoan thai tới t r ư ợ n đây là muốn đánh ta từ mỗi mặt ý của ngươi là muốn hối hôn rồi diệp minh cũng tới hỏa khí thứ nguyên hoành lạnh lùng nói đây là ngươi nói ta hiểu được diệp minh nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía một bên diệp văn văn văn ba ba chính thức hỏi ngươi một câu ngươi có thật lòng không ngớ thích từ t r u n g lời này vừa nói ra từ t r u n g cười ngạo nghễ không có chút nào nửa điểm vẻ khẩn trương ngược lại còn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía diệp văn thứ nguyên hoành chẳng thèm ngó tới hẳn thấy diệp minh cũng tránh không được t ụ sở dĩ đáp ứng nắm nữ nhi gả cho con trai mình đơn giản là coi trọng chính mình chính trị tài nguyên diệp minh ngươi muốn làm gì dương tuệ sắc mặt biến hóa tựa hồ là đã nhận ra diệp minh ý đồ n g ư ơ i c ô m miệng cho ta diệp minh bỗng nhiên giống lên nàng một câu nam nhân nói chuyện ngươi một nữ nhân chen miệng gì diệp minh ngươi ngươi dương tuệ mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem hắn tựa hồ là không nghĩ tới lao công của mình đột nhiên sẽ mạnh như vậy thế diệp minh hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy trào phúng theo ngươi gả cho ta đến bây giờ ta nhịn ngươi hai mươi lăm năm ngươi tại làm sao keo kiệt tay nghiệt hẹp h ỏ ta đều có thể không xó、so、đo nói đến đây hắn dừng một chút chỉ một bên diệp hải nói thế nhưng h ắ n diệp hải là anh ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân ca ca cha mẹ ta chết sớm khi còn bé nếu không phải ta ca mang theo ta ta diệp minh đã s ớ m chết ta năm tuổi năm đó phát sốt là anh ta sau lưng ta đi hơn năm mươi dặm đường đi trên c h ấ n xem bệnh theo sớm đi đến trời tối ta ca chống đỡ một hơi nắm ta lưng đến cửa bệnh viện liền té bất tỉnh lúc ấy ta ca mới tám tuổi tám tuổi à. cũng là bởi vì cái kia ta mới sống tiếp được phụ mẫu không tại huynh trưởng như cha những sự tình này ta nói cho ngươi rất nhiều lần có thể ngươi là làm sao làm diệp minh bờ môi đều đang run rẩy ngươi sợ ta vụ n trộm lấy tiền cho tác a khắp nơi để phòng ta nhất là manh manh sinh bệnh cái kia đoạn trong lúc đó ngươi thậm chí là nửa đêm trộm đảo ví tiền của ta d ư ơ n g tuệ h tâm của ngươi làm thật máu lạnh như vậy như thế c a h nghiệt diệp hải đem mặt đường đi qua rủi rủi mắt quay đầu gượng cười nói t ố t đừng nói nữa đừng nói nữa đều là chuyện đã qua nô lan che miệng yên lặng rơi lệ d ư ơ n g tuệ h như bị xét đánh thật lâu không nói gì diệp văn bỗng nhiên đi đến diệp hải trước mặt vô cùng trịnh trọn quỷ trên mặt đất trọn vẹn dập đầu ba cái đại bá nhà chúng ta có lỗi với ngươi nhất là ta cùng ta mẹp ta tại đây bên trong giải thích với ngươi những sự tình này nàng một mực cũng không biết nhanh mau dậy đi diệp hải gấp vội vươn tay đi nâng nàng nước nợ nói cha ngươi nói đúng ta cùng hắn là thân huynh đệ nếu là người một nhà cũng không cần nói hai nhà lời diệp văn vuốt một cái nước mắt đứng dậy nhìn xem diệp minh gàn t ừ n g chữ một cha ta bây giờ trở về đ á p vấn đề của ngươi trên thực tế ta căn bản không thích từ chúng sở dĩ đáp ứng cùng hắn đính hôn đều là mẹ ta không ngừng bất ta tiếng nói vừa ra thứ t r n g lên người dướng tuệ cũng lên người thứ nguyên hoành khoẻ miệu ý cười đột nhiên ngưng kết、Tốt. diệp minh cười ha ha đi ra q u a y người nhìn xem từ nguyên hoành phụ tử nói nữ nhi của ta lời các ngươi cũng nghe đến này cưới không đặt trước cũng được vài vị nhẹ nhàng đi diệp minh ngươi cần phải hiểu rõ thứ nguyên hoành vẻ mặt âm trầm nói không cần suy tính diệp minh khoát tay á o ta diệp ra không với cao nổi các ngươi từ già ta nhà văn văn càng thêm không xứng với con của ngươi t ố t đã ngươi muốn vẻ mặt ta đây cũng không sợ nói câu lời khó nghe vậy ngươi cái này quản ủy hội phó chủ nhiệm cũng làm trầm rước chúng ta đi thứ nguyên hoành hất lên ống tay á o liền muốn rời khỏi trầm đã một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên diệp thần trầm rãi đứng dậy đi đến từ nguyên hoành trước mặt đạo mạc vô cùng nhìn xem hắn ta có để cho các ngươi đi rồi sao làm sao chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn chúng ta một cái phế vật t ừ ư trung giận quá mà cười t ừ n g u y ê n hoành cũng bị chọc giận quá mà cười lên n g ư ơ i trẻ tuổi ta kính nể dũng khí của ngươi thế nhưng ngươi biết ngươi đắc tội người nào sao ồ ta ngược lại thật ra muốn nghe xem diệp thân ồ một tiếng t ừ n g u y ê n hoành ngoài cười nhưng trong không cười mà nói sư huynh của ta là thị cục công an tiếu cục trưởng có tin ta hay không một chiếc điện thoại liền có thể phán mười năm tám năm nhà tù cái tia ê ngươi có biết hay không ngươi lại đắc tội người nào sao diệp thần theo đổi kịp cầm lấy một cái chuối tiêu lột ra sau cho nữ nhi trong ngực tiểu thần để bọn hắn đi diệp minh biến sắc mà đúng lúc này lâu một c h u y ề n đến tiếp khách thanh âm thị cục công an tiếu cục trưởng đến tất cả mọi người lập tức giật mình tình huống như thế nào cứng như vậy đại lao cũng tới t ừ n g u y ê n hoành đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mừng như điên không thôi ngươi nhất định phải chết giống như cục đến, đến rồi lời này vừa nói ra diệp hải cùng diệp minh chờ người tề tựu đều biến sắc từ trung vô cùng đắc ý nhìn bọn hắn lên mắt bây giờ mới biết hối hận vô dụng không bao lâu chỉ thấy một người mặc thường phục nam tử trung niên đi tới từ nguyên hoành vội vàng nên đón tiếp lấy cười rặn g rỡ sư huynh nhưng mà tiếu cục trưởng giống như là không thấy hắn đi thẳng tới diệp thần trước mặt hơi hơi cung kính nói gặp qua diệp đại sư hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch thường u y ê n hoành thân thể như là h ó a đá diệp hải cùng diệp minh mấy người trợn mắt hốc mồm phía dưới vang lên lần nữa tiếp khách thanh âm âu còn quốc tế trang phục hiện thời công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch âu lam nữ sĩ、si、đến tôn hoàng vật liệu xây dựng công ty chủ tịch vàng sáng tiên sinh đến doanh gia khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch triệu kiện tiên sinh đến hồng thái công ty giải trí chủ tịch lâm lâm thái đến hàn gia hàn lão gia tử hàn hạc lâm đến đến chú ý cố gia cố lão gia tử mang theo cố bánh đánh tiểu thư đến tiếp khách chọn vẹn niệm hơn ba mươi người những người này thuần một sắc đều là toàn bộ thiên nam tiếng t â m lừng l â y giới kinh doanh đại lão thậm chí là có giới chính trị đại lão lâm thái lại tên báo ca có thể nói là toàn bộ lâm thành dưới mặt đất hoàng đế không nghĩ tới hắn c ũ n g tới nhất để bọn hắn khiếp sợ là liền liền thiên nam hảo phú hai nhà giàu có hàn gia cố gia lão gia tử cúc tới hai vị này có thể là dậm chân một cái liền có thể nhường tiên nam địa chấn lao tiền b ố i a d u n g đ ứ c cao vọng trọng để hình dung cũng không đủ、Soạn. đám người lập tức một hồi xôn xao bị một d â y tên này chấn động đến lỗ thai tròn váng hai cô run run thứ nguyên hoành cùng từ trung đám người triệt để sơ cứng diệp minh thuần túy là một mặt một bức ta cho nữ nhi của mình đính hôn giống như không có tỉnh h những đại lao này a lại nói cho dù làm m ời bọn hắn cũng sẽ không tới làm sao hiện tại cũng cùng đi chợ giống như không chờ bọn họ nghĩ quá nhiều ngay sau đó chỉ thấy cố lao ra từ cùng một cái lao giả tóc trắng xám dẫn mấy chục người đi tới tất cả mọi người đi đến diệp thân bên người cố lao ra từ dẫn đầu cùng nhau ô quyền gặp qua diệp đại sư sau đó lại đối một bên ngây người như p h o n g diệp minh cười nói chúc mừng diệp tiên sinh ngươi sinh một nữ nhi tơ ta diệp minh vừa muốn nói c h u y ệ n lúc bên ngoài vang lên lần nữa tiếp khách lắp ba lắp bắp hỏi thanh â m điền nam triều gia triệu gia lục gia tương nam trưng gia văn gia phùng gia mang mang theo người quỳ quỳ gối cổng hán bọn hắn tỉnh cầu thấy diệp đại sư một mặt ngay vậy tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút không có ngã xuống đất mất đi toàn bộ thiên nam tất cả hào phú đều tới hơn nữa còn quỳ tại cửa ra vào chỉ vì thấy diệp đại sư diệp minh diệp hải dương tuệ t ư n g u y ê n hành o từ trung chờ người tề t i ể u tề nhìn về phía diệp thần trong mắt tràn đầy run sợ nếu như bọn hắn nhớ không lầm vừa rồi những người này đều gọi hô diệp thần làm diệp đại sư t ư n g u y ê n hành o vô cùng chật vật n u ố t n g ụ m nước bọn chỉ cảm giác mình giống như t r e o ra đại họa diệp thần cũng không ngẩng đầu lên đối lầu dưới tiếp khách nói để bọn hắn quỳ chương một trăm bảy mươi ba dạy của ta giống như có chút bẩn để bọn hắn tiếp tục quỳ diệp thần thanh ấm không lớn không nhỏ lại l à chuyển khắp đông khách sạn bên trên ba tầng dưới mỗi một cái góc chấn động đến tất cả mọi người t hai ngất hoa mắt phía ngoài đều là toàn bộ thiên nam hào phu à bất kỳ bên nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho thiên nam địa chấn tồn tại cái này diệp đại sư đến cùng là thần thánh phương nào không tự mình đi nên đón thì cũng thôi đi thế mà còn để bọn hắn tiếp tục quỳ chỉ có một bộ phận người đầu tiên là s ư n g sở sau đó vẻ mặt đột nhiên c ử biến trong ánh mắt tràn đầy run sợ tựa hồ là nhớ tới diệp đại sư là người phương nào bọn hắn giật cả mình tầm mắt vô cùng hừng hực cùng tinh ý nhìn về phía l ba diệp đại sư thế mà cũng tại cái quán rượu này càng nhiều người lại là ở trong tối từ trở lấy xem diệp thần cho hay cái này diệp đại sư dám để cho thiên nam hết t h y hào phú đều quỳ quả thực là không muốn sống liên liên cổng tiếp khách cũng không ngoại lệ ngần người cố nén rung động đi đi ra bên ngoài đối quỳ tại cửa ra vào mấy người lắp ba lắp bắp hỏi nói lá diệp đại sư nói nói để cho các ngươi tiếp tục quỳ quỳ nói xong lời này nàng đã làm tốt bị chửi chuẩn bị nhưng mà làm nàng khiếp sợ là những người này cùng nhau gật đầu nói tốt làm phiền ngươi lại nói cho diệp đại sư một tiếng liền nói chúng ta sai chỉ cần diệp đại sư có thể tha thứ chúng ta vô luận quỳ bao lâu chúng ta đều nguyện ý được tiếp khách tiểu thư thân thể mềm mại k h ẽ r u n rất là chật vật quay người đối lầu b a nói lá diệp đại sư bọn hắn nói chỉ cần ngươi có thể tha thứ bọn hắn bọn hắn nguyện ý một mực quỳ quỳ đi xuống、Soạn. toàn bộ đông khách sạn một mảnh xôn xao khách sạn lầu ba hoàn toàn tích mịch từ nguyên hoành bảo trì lúc trước động tác không n ú p đ í c h nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cả người hắn đều đang run r u dậy mồ hôi lớn như hạt đầu theo sợi tóc chảy ra hắn liền là lại x u â cũng hiểu rõ hôm nay có mặt nhiều như vậy lại lão đều là chạy diệp thật tới những đại lão này bên trong bất kỳ một cái nào đều đủ để để bọn hắn tống ra vạn tiếp bất phục ta đến cùng t r e o chọc tới người nào a hắn không ngừng ở trong lòng gào thét hối hận không thôi từ t r u n g mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sớm đã không có lúc trước kiệt ngạo cùng cao ngạo run dày bờ m ô i không ngừng tái diễn cái này làm sao có thể cái này sao có thể hiện trường kinh hãi nhất không gì bằng diệp thần phụ mẫu còn có diệp văn một nhà diệp văn còn tốt dù sao nàng trước đó liền biết mình đường ca liền là diệp đại sư cũng là diệp hải nô lan diệp minh một mặt trận mắt ố c mộm theo bản năng cảm thấy những người này là nhận lầm người dương tuệ h khuôn mặt hung hang giật mạnh gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn diệp thần hán bọn hắn vì cái gì gọi ngươi diệp đại sư a bởi vì ta liền là diệp đại sư diệp thần nhàn nhạt nói một câu sau đó mặt không thay đổi quét mắt liếc mắt đứng ở trước mặt mình mấy chục người trong đó có rất nhiều hắn không biết trước đó cũng chưa từng thấy qua ánh mắt của hắn trọng điểm tại cố lao ra tử cùng hàn ra lão ra tử trên thân rừng lại dưới chợt hiểu rõ ra cố ra đây là muốn mượn hôm nay lệ đính hôn vì chính mình tạm thế cũng vì bọn họ diệp ra giữ thể diện chỉ tiếc cũng làm cho diệp thần một bộ phân thân phần b ộ quang đi ra tiểu thần cái、này. diệp hải nhịn không được hỏi cha quay đầu lại giải thích với ngươi diệp thân cười cười tầm mắt dần dần trở nên lạnh vị nào là lâm thành thành phố thị cục công an tiếu cục trưởng đứng ra để cho ta xem tiếng nói vừa ra chỉ thấy một người mặc thường phục ngừng lại bụng lớn nạm nam tử trung niên đi ra cười rặng rỡ diệp đại sư chính là nhỏ giống như ta diệp thân đánh giá hắn liếp mắt chỉ một ngón tay trước mặt từ nguyên hoành ngươi có nhận biết người này không lời này vừa nói ra thứ nguyên hoành tuyệt vọng nhắm lại mắt xong toàn xong ngược lại là từ trung phảng phất là thấy được cứu tinh xin giúp đỡ giống như mà nói tiếu thúc thúc là ta tiểu trung giống như cục lạnh lùng nhìn hai người phụ tử bọn hắn l ư ớ t mắt trận đơ đất lắc đầu hồi d i ệ p đại sư bọn hắn ta không biết cái nào phù phù thứ nguyên hoành lập tức cắm đầu xuống đất ngã lên tiếu thúc thúc ngươi ngươi từ trung mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem giống như cục làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước coi hắn là thành con nuôi một dạng tiếu thúc thúc bây giờ sẽ lạnh lùng như vậy ngươi thật không biết diệp thần có chút h ầ nghi nhìn một chút giống như cục cười nói vừa rồi từ chủ nhiệm có thể là nói hắn là ta không đắc tội nổi người còn nói ngươi là hãn hậu trường chỉ cần hắn một chiếc điện thoại ngươi liền sẽ nắm ta bắt vào đi phản cái mười năm tám năm nhà tù diệp đại sư người này ta thật không biết nghĩ đến cũng là thường xuyên mượn nhờ thanh danh của ta tại bên ngoài cáo mượn v ă i hùng giống như cục trong lòng chìm xuống sau đó nghiêm mà nói ngài yên tâm dám tại hai người phụ tử bọn hắn loại hành vi này có hại quốc gia công vụ nhân viên hình ảnh sau đó ta nhất định truy cứu tới cùng tuyệt đối sẽ không đông tha bất kỳ một cái nào con sâu làm dầu nổi canh ngay vậy tướng nguyên hoành gia đầu tê dần biết mình một nhà vận mệnh xem như bị đánh vào v á c núi tâm sinh sợ hai phía dưới vội vàng phù phù một tiếng quý gối diệp thần trước mặt dập đầu như bằng t diệp đại sư là ta mắt cho coi thường người khác là ta có mắt như mù t r e o cho ngài ta tại đây bên trong hướng ngài nói xin lỗi còn mời ngài bung tha chúng ta một ngựa chúng ta nguyện ý tiếp tục cùng diệp minh đ í n h hôn từ t r u n g mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn xem diệp thần nói cha ngươi mau dậy đi đ ừ n g cầu hắn x u ấ t sinh c ầ m miệng cho lão tử tướng nguyên hoành quay đầu mặt mũi tràn đầy giữ tợn chừng mắt liếc hắn một cái đồ đ ầ n độn a ngươi hiện tại còn chưa hiểu tình huống sao trước mắt vị này liền là thiên nam thổ hoàng đế chỉ nếu đắc tội hắn đừng nói cái mông của chúng ta không sạch sẽ cho dù là sạch sẽ cũng sẽ bị người khấu trừ một chậu tự d i ệ p minh dương tuệ h cặp vợ chồng tầm mắt phức tạp nhìn xem một màn này đường đường quản ủy hội chủ nhiệm hiện tại thế mà q u ỷ gối chính mình cháu trai trước mặt đủ loại cầu xin tha thứ nhất là dương tuệ h nàng sở dĩ nghĩ biện pháp tác hợp nữ nhi cùng với từ trung liền là coi trọng từ gia ra thế cảm giác đến người ta liền là hào phú nhưng mà đến bây giờ nàng mới biết được trong mắt mình phế vật cháu trai diệp thần mới thật sự là hào phú hết thể hào phú đều phải ngưỡng vọng hơi thở của hắn、Xoạch. diệp thần chậm rãi đốt một điếu thuốc nhấc lên chân trái đạp ở trên mặt bàn mặt không thay đổi nói dậy của ta giống như có chút bẩn ta ta cho ngài xoa động tác của hắn rất là thuần thục cùng lão đạo thỉnh thoảng con ngẩng đầu đối diệp thần mỉm cười xem xét tựa như bình thường chuyên môn luyện qua một dạng thứ trung mắt thử muốn nức nhìn xem tất cả những thứ này hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo phụ thân hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa phụ thân hôm nay tựa như là một cái tại lớn bên lề đường lau dày người một dạng tự mình cho trong mắt của hắn phế vật lau dày diệp thân phủi một đống tàn thuốc đến trên mặt hắn thanh âm đạm mạc đến cực điểm ý của ta là nhờ người liếm c h ư một trăm bảy mươi bốn bởi vì ta diệp thần liền là h à phú ý của ta là nhờ người liếm theo diệp thần tiếng nói vừa ra từ nguyên hoành sắc mặt cứng đờ, trên mặt l ó e lên một vệ nồng đậm p h ấ n nộ khuất nhục nhưng hắn không dám chút nào phát tác họ diệp ngươi chờ quá mức từ trung vội vàng đi tới một thanh n u lại từ nguyên hoành vô cùng cựu hận nhìn xem diệp thần ba diệp thần một bàn tay đưa hắn rút trên mặt đất để chân đạp tại trên mặt hắn đem mặt của hắn đạp biến hình ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn sở dĩ không để ý ngươi thuần ý là khinh thường tại phản ứng ngươi thật đem mình làm cái nhân vật、rồi. từ trung t h ở hồng h g ụ c hai mắt đỏ bừng mong muốn dây r u a lại bị diệp thần đạp đến xích sao hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế đối đ ạ i qua diệp thần thản n h i ê nói n phụ tử các ngươi hai người, người kiêu ngạo vốn liếng trong mắt ta không đáng giá nhắc tới ta diệp ra không cần trèo cao cái gì hào phú bởi vì ta diệp thần liền là hào phú bởi vì ta diệp thần liền là hào phú lời này vừa nói ra ở đây đại lão cùng nhau không dám phát ra nửa câu phản đối c h i ngôn ngược lại tâm duyệt thành phụ cơm thầm nhẹ gật đầu Đúng như là diệp đại sư dạng này người không cần trèo cao bất luận cái gì hào phú hào phú trong mắt hắn thậm chí là không đáng giá nhắc tới quân k h ô một, một, một h đạo tầng tầng bạc thai rút tới trực tiếp đưa nàng tắt lăn trên mặt đất bên trên đi đầy đất phấn nàng theo bản năng mong muốn đứng lên lại đón nhận diệp thần nghiêm nghị tầm mắt ngươi còn dám động đậy ta hiện tại liền dưới ngươi nàng không khỏi giật cả mình mặt mũi tràn đầy tái nhợt quả thực là trước mặt của mọi người sợ tẻ ra quần t ừ nguyên hoành đau thấu tim gan hối hận không thôi mà nói diệp đại sư ngài đừng động thủ nữa chỉ cần ngài nguyện ý bông u tha chúng ta ta c á i gì đều nguyện ý làm lúc này diệp hải cùng diệp minh cùng nhau mở miệng nói tiểu thần được rồi để bọn hắn đi thôi diệp thần nhẹ gật đầu nhìn xem từ nguyên hoành phụ tử gàn t ừ n g chữ một ta xin hỏi các ngươi các ngươi có thể phục rồi phục ta phục thứ nguyên hoành liên tục gật đầu diệp thần đưa ánh mắt về phía dưới chân từ trung từ trung theo bản năng mong muốn đánh trả nhưng tại cảm nhận được diệp thần trên người sát ý về sau tất cả hận ý trong nháy mắt bị hoảng hốt thay thế ta phục ta phục Đi. diệp thần chậm rãi đem chân thu hồi lại tướng nguyên hoành một nhà ba người lẫn nhau dịu lấy tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp chạy vừa đến còn nhanh hơn thỏ tựa hồ là sợ diệp thần đổi ý diệp thần lúc này mới quay người nhìn về phía bên cạnh diệp minh hãy náy cười một tiếng nhị thúc ngượng ngủng thật tốt một cái lễ đính hôn bị ta làm hỏng không trách ngươi chỉ trách ta trước đó mắt bị mủ không nghĩ tới từ ra là cái loại người này diệp minh thở dài một hơi đối với trận này lễ đính hôn kỳ thật hắn đều một mực cầm phản đối thái độ làm sao thê tử dương tuệ thủy trung chiếm vị trí chủ đạo bất quá hôm nay ra chuyện như vậy cũng、tốt. cũng xem như khiến cho hắn thấy rõ từ g i a phụ tử chân chính diện mục tránh khỏi ngày sau nữ nhi gả vào từ g i a chịu tội dương tuệ cả người vẫn như cũng ố c ngốc đứng ở một bên h i ệ n nhiên là còn không có chức chức tình cảnh bên trong lấy lại tinh thần diệp h ả i nhìn thật sâu chính mình nhi t ử liếp mắt chỉ cảm thấy giờ khắp này hắn xem không hiểu hắn há to miệng bản muốn hỏi cái gì có thể trở ngại nhiều như vậy ở đây lại hỏi ra Ca, thật xin lỗi diệp văn túi đầu rất là ấy nái đạo có thể nói hôm nay này ra nháo kịch thuần quý là từ da gây ra không có việc gì chỉ cần ngươi không trách ta liền tốt diệp thần cười nhạt một tiếng sau đó nhìn về phía trước mặt hơn ba mươi người cố lao ra tử đứng tại đám người trước mặt âu quyền một mặt tay náy diệp đại sư chuyện lúc trước là ta cố ra không đúng còn hy vọng ngươi cố lao không cần nói xin vì ngươi ta giữ lại cuối cùng một tiêu mỹ lệ diệp thân trực tiếp ngắt lời hắn hắn cần chính là bằng hữu đồng minh không phải cỏ đầu t ư ợ n g càng thêm không phải b ạ n n h ậ u ngươi phú quý thời điểm bên người vây quanh một đám người đủ loại xuất phát từ tâm can ngươi lâm vào khốn cảnh thời điểm những người này làm chim m u ô n bày tán sợ bị liên lụy cố lao ra tử nghe vậy lập tức đắng chát cười một tiếng một bên cố g á n h ánh, ánh khuôn mặt khẽ biến tựa hồ là còn muốn nói điều gì bất quá lại bị ánh mắt của lao gia tử cho ngăn lại hai ông cháu đối diệp thần ô n quyền chật quay người rời đi một mực đến gia đông lớn cửa tửu điếm cố g á n h ánh mới nhịn không được hỏi ra ra chúng ta cố ra cùng bọn hắn không giống nhau tối thiểu nhất không có phản bội diệp đại sư có thể là vì cái gì Nhà đồng này không chỉ chỉ là đối với sai, trắng hay đen đơn giản như thế chỉ chỉ hay là đắc đầu, đối Gia giới ốc, cố cái Lao lắt sai, di với tử bất t vậy, cố bánh á n h có chút không bỏ quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn phương hướng lão gia tử nhìn thoáng qua quỳ gối cửa t i ể u điếm mấy người thăm thẳm thở dài người này cả đ ợ i a liền sợ chọn sai mà sai là cần phải trả giá thật lớn chờ đến cố lão gia tử sau khi đi diệp thần nhìn một chút trước mặt những người còn lại hòa hoãn một thoáng vẻ mặt khẽ cười một tiếng nói đa tạ các vị hôm nay tới tân b ú c ý của các ngươi ta đều hiểu mọi người tiếp tục như trước kia một dạng chỉ muốn các ngươi không chọc đến ta như vậy chúng ta đều bình an vô sự không dám không dám ở đây hai mươi ba mươi người cùng nhau lất đầu một mặt cười làm lành không có chút nào bị đâm thủng kế vật mà đỏ mặt dấu hiệu thật sự là diệp thần chiến tích quả thực hù dọa bọn hắn đ ộ n g một chút lại g i ế t tông sư diệt hao phú không tự mình tới kéo một trăm lối vạn một ngày sau thật xảy ra vấn đề gì hối h ậ n cũng không kịp diệp minh có chút câu nệ mà nói mọi người khó được tới một lần muốn không ăn xong cơm lại đi không cần chúng ta đều còn có việc mọi người đẩy từ một phen diễn phần mình theo trên thân móc ra một tấm thẻ chi phiếu bỏ vào trên mặt bàn phía trên còn dán vào số thẻ mật mã sau đó lần lượn rời đi tiểu thần bọn hắn đây là ý gì nhìn xem trên bàn đột nhiên thêm ra mấy chục tấm thẻ chi ph diệp minh một mặt mê mang diệp thần cười nói như thúc đây là bọn hắn cho các n g ư ơ i nhà l ễ tiền thu cất đi bằng không bọn hắn sẽ còn ăn ngủ không yên nhìn lời này của ngươi nói đến bọn hắn đưa tiền cho ta ta không ớn chẳng lẽ bọn hắn liền ăn không ngon không ngủ yên rớt diệp minh một hồi dở khóc dở cười phảng phất là đang nằm mơ diệp thần cười cười cũng không nói chuyện thầm nghĩ thật đúng là d ạ n g này những người này biết ta diệp thần t r ư ớ n g mắt điểm này tiền cũng không có bao nhiêu vốn liếng để lấy lòng ta dứt khoát nắm mục tiêu chuyển hướng nhà các ngươi cũng xem như g á n tiếp lịnh mặt a diệp hải nhìn một chút một chút trên bàn th Tiểu thần, cái không i gối a quỷ p í a kia sao ta ngoài những người thần lạnh lùng, đối lầu dưới tiếp khách tiểu thư đến, để bọn hắn cút cho ta tiền giờ. cho làm cái Diệp đối dưới tiếp tiểu khách thư h cút k mặt bây lầu vẹ để đến.、Không、bao lâu tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy sáu cái người mặc đường trang đích lao giả bước nhanh lên khách sạn lầu ba vừa mới đi lên những người này cùng nhau quỳ gối diệp thần trước mặt n ắ m tư thái thả rất thấp diệp hải cùng diệp minh đám người lần nữa bị nẹn họng nhìn chân chối diệp thần đứng chắc tay mà không thay đổi nhìn xem bọn hắn một người lưu lại một tỷ sự tỉnh trước kia ta liền không truy cứu một tỷ hơn nữa còn là một người một tỷ vừa dứt lời diệp hải thân hình run lên cả kinh k e m chút không có kêu đi ra sáu người sắc mặt biến hóa trong đó tương nam trương gia gia chủ cắn răng nói ta trương gia không có ý kiến không để ý tiền này phải đợi ta trở về gom góp một thoáng hắn vừa dẫn đầu những người còn lại vội vàng đi theo tỏ thái độ chúng ta cũng không có ý kiến tốt giữa chúng ta thanh toán xong diệp thân nhẹ gật đầu vẻ mặt đ ạ m mạc mà nói b ấ t quá trước khi đi ta có câu nói muốn tặng cho các ngươi ta tất cả thân nhân đều tại hiện trường các ngươi cũng đều biết nếu như bọn hắn có cái gì ngoài ý mớn ta cũng coi như tại các ngươi trên đầu hắn lời này nhìn như bình thản lại làm cho trong phòng nhiệt độ đ ố n g nhiên ngồi xuống như là thấp xuống mấy chục độ c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm t a diệp ra già chân long vào lúc ban đêm cựu long định biệt thự bên trong diệp thần một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon bị phụ mẫu cùng với nhị thúc một nhà vây quanh cùng thẩm vấn phạm nhân một dạng lao ba diệp hải rất là câu n ệ đánh giá vài lần biệt thự xa hoa trang trí lệ đính hôn kết thúc về sau diệp thần liền mang theo bọn hắn tới nơi này khi biết được nhà này giá trị năm vạn trở lên biệt thự là diệp thần về sau diệp hải cùng nô lan khiếp sợ trong lòng làm sao cũng vung đi không được đây chính là biệt thự a bọn hắn cả một đời đều không nghĩ tới h thần. Thần, ngoại trừ diệp văn bên ngoài những người còn lại dồn dập nhìn về phía diệp thần nhất là diệp thần phụ mẫu biểu tình k ê a phản phất là đàn nói tiểu tử ngươi lại dám gạt chúng ta xem chúng ta đánh không chết ngươi thật sự là ban ngày lễ đính hôn hiện trường cho bọn hắn rung động thật lớn dùng dọa người để hình dung cũng không đủ toàn bộ thiên nam hết thể đại lao bản không mời mà tới thì cũng tôi đi mà lại đối diệp thần một mực cung kính cho dù là thị trường cũng không có này lãi ngộ làm người ta rung động nhất là thiên nam ấy nhà giàu có ra chủ thế mà hướng diệp thần quý xuống trước khi đi còn hứa hẹn trong vòng ba ngày sẽ đem mười ước chuyển tới diệp thần tài khoản diệp thần nhị thẩm dương tuệ đều nuốt ở diệp minh sau lưng không dám nhìn thẳng diệp thần sợ lọt vào trả t h ủ mắt thấy giấy thật sự là không gói được lửa diệp thần đành phải lắc đầu hơi hơi n ô ra tay trong lòng bàn tay lập tức toát ra trưởng thành lớn chừng quả đấm hỏa cầu hòa cầu mới vừa xuất hiện toàn bộ phòng khách nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều cho dù là cách xa mấy người vẫn như cũ cảm nhận được phía trên nhiệt độ nóng bỏng cái này, cái này. mọi người kịch liệt co r i ụ c lại mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn một màn này lan g không biến ra hỏa ngoại trừ ma thuật sư bên ngoài bọn hắn thật sự là không dám hướng địa phương khắc nghĩ cho dù là đã sớm biết diệp thần rất lợi hại diệp văn cũng không nhịn được bưng bít lấy m ô i đỏ khuôn mặt khiếp sợ không thôi diệp thần nhìn thoáng qua bọn hắn mở miệng nói cha mẹ nhị thuốc có chuyện ta một mực gạt các người kỳ thật ta biến mất năm năm bên trong có một phen kỳ n g ộ thu được có thể trưởng khống siêu tự nhiên lực lượng dứt lời hắn thu hồi lòng bàn tay hòa cầu tâm niệm vỡ động thi triển hàn băng ậ t lòng bàn tay trong nháy mắt toát ra một đo giống như một đầu băng xương tay siêu siêu năng lực diệp hải run run miệng môi d ư ớ i có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này thật sự là cảnh tượng trước mắt quá mức kinh thế hai tục không sai diệp thân nhẹ gật đầu đưa tay đối lên trước mặt bàn gỗ tử đàn nhẹ nhàng nhấn một cái một cái lớn chừng bàn tay trưởng ấn lập tức xuất hiện tại trên mặt bàn trưởng ấn có chừng năm sáu t ấ c sâu như vậy thấy cảnh này dương tuệ giật cả mình vẻ mặt tảm đạm đến cực điểm kém chút không có dọa ngất đi trong lòng vui mừng liên tục may mắn trước kia diệp thần không có ra tay với nàng nói tóm lại ta có được dạng này năng lực liền là đủ cải biến vận mệnh của mình thậm chí là có thể trưởng khống người khác sinh tử bởi vậy ban ngày các ngươi chỗ đã thấy những cái tiên người mới sẽ như vậy kiên kỵ ta sợ ta kính sợ ta diệp thần nói đến đây liền không nói thêm nữa mà là l ặ n g lặng nhìn phụ mẫu mấy người hắn biết những chuyện này đối với bọn hắn tới nói một chốc khả năng còn không tiếp thụ được cũng t u a thiệt hắn không nói chính mình biến mất trong năm năm này trên thực tế là đi tu trần giới cuối cùng còn chạy đến tiên giới thành một đời thiên đế càng thêm không có nói mình tại hồi trở lại tới địa cầu trong hai tháng liên sát năm vị võ đạo tâm sư cùng với mấy trăm người và không phụ mẫu có thể sẽ bị dọa yên trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được lẫn nhau ồm ồm tiếng hít thở đều đừng nói chuyện để cho ta tiêu hóa một thoáng diệp hải hít sâu một hơi che ngực trong phòng không ngừng đi tới đi lui tựa hồ là trái tim có chút chịu không được ngược lại là diệp minh phản ứng đầu tiên lúc này ha ha phá lên cười tiếng nói khẽ run đại ca ta diệp ra ra chân long à, một đầu chân chính cựu tiên tri long diệp ra tổ tiên là tám đời b ẩ n nông mãi cho tới diệp minh thế hệ này mới tính miễn g ư ỡ n g pháp bẩn không cần vui ở nông thôn trồng trọt có thể là này chút cùng bây giờ diệp thần so ra lại đáng là gì quân không thấy lúc ban ngày toàn bộ thiên nam tất cả đại lão đều dồn dập qua tới triều bái diệp thần cháu của mình thành bọn hắn ngưỡng vọng diệp đại sư này không phải liền là cựu thiên chân long sao mặc kệ ngươi b i ế n thành bộ dáng gì ngươi vẫn như cũ là ta diệp hải loại ngươi không nghe lời ta vẫn như cũ muốn đánh ngươi diệp hải thở dài một hơi yếu ớt mà nói ta liền muốn biết ngươi có được lớn như vậy năng lực còn bị rất nhiều người biết quốc gia có thể hay không đem ngươi trộm tới làm cơ thể người nghiên cứu đây mới là hắn vấn đề lo lắng nhất nô lan lập tức hừ lạnh nói ta xem ai dám bắt con trai của ta lão nương cái thứ nhất liều mạng với hắn ngay vậy diệp thần lập tức rợ khóc rợ cười chỉ bất quá trong lòng lại là ấm áp đây mới là phụ m u a hắn lắc đầu nói cha có lẽ các ngươi còn không biết trên cái thế giới này giống người như ta có không ít bọn hắn được xưng là cổ võ giả liền là cùng loại với trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ một dạng đây là hợp pháp sẽ không bị t r ộ m tới làm nghiên cứu diệp hải mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi lúc này diệp thần nhị thẩm dương tuệ đi ra một mặt ấ y náy nhìn xem diệp thần tiểu thần nhị thẩm tại đây bên trong giải thích với ngươi nhị thẩm trước kia không nên đối với các ngươi như vậy là nhị thẩm quá thế lợi thật xin lỗi nhưng mà diệp thần lại là không nói một lời. hắn đối nhị thuốc diệp minh không có ý kiến cùng diệp văn ở giữa hiểu lầm cũng giải trừ duy nhất canh cánh trong lòng chính là nhị thẩm đây không phải độ lượng không độ lượng vấn đề hắn còn không có hồi trở lại tới địa cầu thời điểm nữ nhi bị bệnh phụ m â u kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cùng đường m ặ t lộ đến đi mượn vay nặng lãi hơn nữa còn, còn kém một vạn một vạn rất cỡ nào làm diệp thần một nhà người thân nhất dương tuệ không những không giúp ngược lại còn đủ loại bỏ đa s u n g giếng thậm chí là ngăn cản nhị thuốc diệp minh đối diệp thần một nhà trợ g ú p thấy diệp thần không nói lời nào dương tuệ không khỏi xin giúp đỡ giống như nhìn về phía diệp minh diệp minh đem đầu tiết tới giả bộ như không nhìn thấy đây là hai nhà người ở giữa ngăn cách nếu như diệp thần một nhà không biểu lộ thái độ như vậy cái này ngăn cách vĩnh viễn cũng tiêu trừ không được dương tuệ h lần nữa nhìn mình nữ nhi diệp văn giật giật b ờ m môi mặt lộ v ẻ không đành lòng có thể cuối cùng vẫn không nói gì sắc mặt nàng lập tức tái đi đ á n g chát cười một tiếng liền muốn quỳ đi xuống là nhị thẩm sai nhị thẩm hiện tại liền cho người quỳ xuống nàng còn không có quỳ đi xuống cũng cảm giác trên đầu gối chuyển đến một cỗ kỳ dị lực lượng giống như là một đôi tay vô hình nâng hai chân của nàng không cho nàng quỳ đi xuống cùng lúc đó nàng bên t a i vang lên diệp thần thanh em nhàn nhạ Nào có trưởng bối hướng có bối về sau đúng ạ o lý, làm ta thần thể biết trăm thiện biết trẻ, ra diệp dù hiếu đi, kính nhị thầm, nhà h đầu, cùng, cũng cũng mặc có c yêu ta thà thứ、ngươi. Tạ ơn. Dương mắt sáng đỏ lên, trong lòng phát ra ngươi. ơn. Dương sáng lên, lòng đỏ vậy ô t n hận, nếu như nói tình như hối thế bách, ậ trước lúc là bức vì v tại thời khắc n à y nàng mới i b ế tiểu được chân chính tình nộ l ạ Đúng vậy à, t i tuệ đi qua liền để hắn tới đi ngươi phải nhớ kỹ chúng ta vĩnh viễn là người một nhà đây là ai cũng không cải biến được sự thật diệp hải thở dài nói dương tuệ lao nước mắt nhẹ gật đầu diệp thần suy nghĩ một chút theo trên thân lấy ra một cái chìa khóa xe đưa cho một bên diệp văn đây là ta trước kia làm bùa hựa y n nhì chìa khóa ban đầu nghĩ tại ở lệ đính hôn đưa cho ngươi bất quá lệ đính hôn không có hoàn thành coi như là tặng cho người nhận lối đi làm bùa hựa y n nhì. trong phòng mấy người nhất thời bị cả kinh nói không ra lời diệp văn cẳng là liên tục k h o á t tay quá nặng đi ca ta không m u ố n trước kia làm bùa hựa y nàng là gặp qua thuộc về đỉnh cấp xe sang trọng cấp bậc đậu một tí ngàn vạn cầm lấy đi diệp thần cưỡng ép đem chìa khóa kín đáo đưa cho nàng lại nói công ty của ta trước mắt thiếu người ngươi nếu là không chê trực tiếp đi công ty của ta theo phó tổng giám đốc ngồi dậy ta sẽ cho người mang ngươi lời này vừa nói ra diệp minh cùng dương tuệ lần nữa giật mình tiểu thần cái này diệp minh giật giật bờ môi diệp t h ầ n cười nói được rồi nhị thúc nếu như ngươi còn coi ta là người một nhà lời liền nhận lấy ngươi cùng ta cha là huynh đệ chúng ta cũng hy vọng tất cả mọi người trôi qua càng tốt hơn diệp minh trịnh trọng nhẹ gật đầu hai nhà người lại hàn huyên hơn một giờ về sau diệp minh mới mang theo thê n ữ trở về chẳng qua là hai đầu lông mày tràn đầy cảm cái diệp ra liệt tổ liệt tông các ngươi nhìn thấy không các ngươi hậu bối diệp thần tiền đồ Ta Diệp chương manh manh a một trăm bảy mươi sáu vũ hàm ta mang theo nữ nhi tới đón ngươi theo tiếng nói của hắn hạ xuống diệp thần âm thầm giật mình cha ngươi là làm sao mà biết được trên thực tế hắn đã sớm làm tốt muốn đi hiến kinh chuẩn bị chỉ bất quá bởi vì diệp văn lệ đính hôn chậm trễ mấy ngày lại thêm trường nghĩ ra lý do nếu bây giờ thân phận của mình bộc quan một chút coi như diệp hải không chủ động mở miệng hỏi hắn cũng sẽ chủ động nói ra bởi vì ta hiểu rõ ngươi diệp hải thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói ngươi người này ưa thích g i ấ u tâm sự có chuyện gì đều ưa thích một người khiêng thế nhưng ngươi hôm nay lại bại lộ một vài vấn đề thân phận sự t ì n h ta liền không nói l i ê n vẹn vẹn ngươi lại là đưa xe lại là nhường văn văn đi ngươi công ty đi làm này điểm ta liền biết ngươi muốn đi xa nếu như là đổi kịp lần một dạng du lịch ngươi tất nhiên sẽ sớm nói cho chúng ta biết song lần này ngươi không có nói đến đây diệp hải lại là rốt cuộc nói không được nữa không sai diệp thân nhẹ gật đầu nói ta chuẩn bị ngày mai liền đi đ ế n kinh ta cùng vũ hàm c h ọ n vẹn phân biệt năm năm manh manh cũng có ba năm chưa thấy qua mẹ của nàng hết lời hắn có chút khẩn trương nhìn về phía diệp hải cha ngươi sẽ không cần ngăn cản ta đi ta ngăn cản hữu dụng không cha ngươi đời ta không có gì tiên đồ cũng không có dã tâm gì đã từng đối yêu cầu của ngươi cũng không cao diệp hải trầm mặc mấy giây đột nhiên từ trào cười một tiếng thế nhưng ai bảo ngươi tiểu tử này nắm đường đường tô ra đại tiểu thư phương tâm đều bộ hợp đâu còn sinh ra manh manh nha đầu này diệp thân im lặng diệp hải đi đến bên hộp tủ bên trên lấy ra một bình rượu đế hai cái cái chén r i ê n g phần mình rót một chén cha cùng mẹ ngươi đều l a o lớn nhất kỳ vọng chính là ngươi cưới cái bình phàm nữ tử cho chúng ta sinh cái mập mạp cháu trai người một nhà bình bình đạm đạm sống qua ngày nói đến đây hắn đem một chén rượu đưa cho diệp thần hai cha con sau khi cũng chén hắn đột nhiên một ngụm rót đến miệng bên trong ho khăn nói ngay từ đầu ngươi đem vũ hàm nha đầu này mang vào nhà thời điểm ta và mẹ của ngươi cũng không quá có thể tiếp nhận diệp thân uống một ngụm yên lặng lắng nghe sở dĩ không rất có thể tiếp nhận là bởi vì vũ hàm quá đẹp quá ưu tú ta và mẹ của ngươi đều cảm thấy tiểu tử ngươi không xứng với nàng nhất là khi biết vũ hàm ra thế về sau ta và mẹ của ngươi càng luôn uống bởi vì đây là nhà giàu sang con cái à, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp nung c h i ề u từ bé như thế nào ăn đến nghèo khổ nhưng mà sự thật chứng minh ta và mẹ của ngươi đều sai vũ hàm là cái hảo hải tử từ lúc tiến vào nhà chúng ta về sau mỗi ngày cơm r a u dưa không có chút nào lời á n giận thậm chí là trong nhà việc nhà trên cơ bản đều là nàng cướp tại làm đối ta và mẹ của ngươi cũng hiếu thuận diệp hải lại uống một chén khuôn mặt từng đỏ sau này ta và mẹ của ngươi thương lượt qua bất kể như thế nào cũng muốn n h ư ờ n g ngươi cùng vũ hàm tiến tới cùng nhau cho dù là b ô n g tha ta tấm mặt bo này đi tô cửa nhà dập đầu cũng muốn thúc đẩy đoạn nhân duyên này nhưng mà n g ư ơ i biến mất đúng vậy biến mất này vừa biến mất liền là dòng g ã năm năm a n g ư ơ i biến mất sau trong một tháng ta và mẹ của ngươi vì ngươi kem chút điên lên rồi nếu không phải vũ hàm kiểm tra xuất thân mang thai ta và mẹ của ngươi kem chút không có tự sát diệp hải đem chén rượu tầng tầng ngừng lại trên bàn đưa tay tựa hồ là nghĩ rút diệp thần bặt h a i cuối cùng vẫn không thể hạ thủ được ngươi đối phụ mẫu bất hiếu diệp thần quỳ trên mặt đất không nói một lời n g ư ơ i biến mất một năm sau manh manh sinh vẫn không có tin tức của ngươi ta và mẹ của ngươi đều cho rằng ngươi chết thế nhưng vũ hàm thủy trung đều tại ta nhà diệp hải cũng không gọi hắn dậy tiếp tục nói ta và mẹ của ngươi liền cảm thấy không thể bởi vì ngươi chậm trễ người ta vũ hàm hạnh phúc à thế là liền khuyên nàng khuyên nàng từ bỏ ngươi thế nhưng vũ hàm hết sức kiên định nói dù cho ngươi thật đã chết rồi nàng cũng phải cấp chúng ta dưỡng lao t ổ n g trùng cũng phải đem manh manh ngôi dưỡng lớn lên ba diệp hải trực tiếp cho diệp thần một bàn tay một tắt này đánh đến rất nặng ngươi bất hiếu là chúng ta không có giáo tốt thế nhưng ngươi không xứng làm một cái trợ p u ngươi đối thế tử đ diệp, manh manh diệp hải đánh. Cho dối thể mắt nước nợ nói ta và mẹ của ngươi nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng nhiều lần thuyết phục nàng nàng đều hết sức cố chấp ngươi không biết lúc ấy ta và mẹ của ngươi thật rất hận ngươi cũng hận chính chúng ta không có năng lực manh manh hai tuổi thời điểm vũ hàm ở công ty biểu hiện xuất sắc công trạng rất cao tiền lương cũng thay đổi cao trong nhà gánh vác càng ngày càng nhẹ ngay tại ta và mẹ của ngươi coi là mọi việc đại các thời điểm tô ra người đến lúc ấy đối phương tới ba người nói đến đây diệp hải trên mặt l ó e lên hoảng hốt cùng phẫn nộ đối phương theo vũ hàm trong tay cướp đi vừa đầy hai tuổi manh manh cầm ta và mẹ của ngươi cùng với manh manh tới uy hiếp vũ hàm nói vũ hàm nếu như không cùng bọn hắn trở về liền muốn giết ta và mẹ của ngươi thậm chí là muốn ngã chết manh manh ba diệp hải lại cho diệp thần một bàn tay một tát này diệp thần giải trừ thân thể lực lượng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát tại nhà chúng ta cần có nhất ngươi thời điểm ngươi không tại tại vũ hàm cần có nhất ngươi thời điểm ngươi cũng không tại cũng là bởi vì ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t n a không biết tự lượng sức mình tạo thành cuối cùng vũ hàm cùng bọn hắn đi chuyến đi này liền vô â m tin nhà đầu kia không biết bị bao nhiêu khổ cũng không lâu lắm manh manh liền bị cha da mắc có bệnh bạch huyết nói cho đến này diệp hải cảm xúc triệt để sụp đổ diệp thần vẫn như c ũ không nói tiếng nào chẳng qua là trong lòng tràn đầy h y náy đúng vậy hắn không xứng là người tử không xứng là trợ phu càng thêm không xứng là phụ thân thế nhưng tất cả những thứ này cũng không là hắn nghĩ tạo thành nếu như không phải tô ra đưa hắn đánh ngất xịu chìm sông chính mình như thế nào lại cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến tu trần giới như thế nào lại biến mất năm năm hắn không hối hận cùng vũ hàm tiến tới cùng nhau chỉ hận chính mình lúc ấy không có năng lực cũng đánh giá thấp tô ra tàn nhẫn được rồi nói này chút cũng vô ích diệp hải đem nguyên một bình rượu để uống đến một giọt không dư thừa sau đó đứng người lên thân hình lung lay mạnh liệt mà đem rượu bình đập xuống đất một đôi mắt say lờ nhìn thẳng diệp thần ta bất cứ cả một đời cũng theo u đủ.、Người、đi đi, Ngươi c một hồi thanh g a ta h em ộ t huyền t cái thế n áo diệp thần nghe được lao ba ngã xuống giường nằm ngáy ho ho thanh em còn có mẹ phản nản tiếng diệp thần dương mắt nhìn về phía yến kinh phương hướng vũ hàm ta mang theo nữ nhi tiếp người đến rồi đúng a trời muốn mưa trời mưa xuống dễ giết nhất người chương một trăm bảy mươi bảy thiên bảng đệ nhất nhân tháng tám là một cái tràn ngập ý thơ mùa một đêm m ở mịt mưa to tới tắt trong không khí oi bức số mười hai buổi sáng diệp thần ôm nữ nhi tại phụ mẫu đưa tiễn phía dưới lên lâm thai xe cách cửa sổ biến thấy lão mụ nô lan che miệng muốn khóc dáng vẻ lão ba diệp hải không nói gì chẳng qua là không ngừng hút thuốc tàn thuốc kết thật dài một đoạn hai người đều biết diệp thần cùng tôn nữ bảo bồi chuyến đi này mang ý nghĩa sẽ phát sinh cái gì nữ nhi manh manh nút ở diệp thần trong lực tiểu gia hỏa nhìn về phía ra gian mãi n ã i tầm mắt rất là không bỏ đỏ h ồ n g mắt nói ba ba vì cái gì ra gian mãi n ã i không theo chúng ta cùng đi tìm mẹ nhà mụ mụ thấy ra gian mãi n ã i sẽ rất vui vẻ đây ra gian mãi n ã i lão không thể đi xa manh manh phải ngoan chúng ta đi nắm mụ mụ tiếp trở về hiếu thuận ra gian mãi n ã i cũng có thể nha diệp thần sờ lên tiểu gia hỏa đầu cho lâm thái một ánh mắt xe liền phát động phụ m â u thân ảnh tùy theo bị quăng tại sau xe càng ngay càng xa cho đến biến mất cha mẹ ta đáp ứng các ngươi chuyến đi này tất nhiên sẽ nắm vũ h à bình yên vô sự mang về diệp thần đưa tay xoa xoa nữ nhi lần này hắn đi được rất đ i ậ u thấp người biết chuyện ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài cũng chỉ có lai xe lâm thái cho dù là người thân nhất nhị thuốc diệp minh một nhà cũng không rõ hơn nửa canh giờ xe đến sân bay diệp thân ôm nữ nhi theo trong xe đi ra hắn không có mang cái gì hành lý bởi vì đều đặt ở trong nhận chứa đồ lâm thái muốn nói lại thôi nói tôn chủ muốn không phải là nhường thuộc hạ đi chung với ngươi a tại ở bên kia ta có người quen biết không cần người trước lưu tại thiên nam hoàn thành ta trước đó bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi đồng thời nhiều chiếu cố một chút cha mẹ ta còn có công ty của ta thời cơ đã đến ngươi lại tới diệp thần lắc đầu nói xong lời này diệp thần liền ôm nữ nhi đi vào sân bay cửa vào nhìn hắn từ từ đi xa bóng lưng lâm thái một mặt kính sợ hít một hơi gàn từng chữ một chân long vào biển tiến kinh muốn lật trời cùng lúc đó vừa yên lặng không có mấy ngày võ đạo giới lần nữa sôi trào cái k i a chính là thiên bảng lần nữa biến động hơn nữa còn là thiên bảng mười vị trí đầu lần thứ nhất hướng thế nhân ban bố thiên bảng từ t r ư ớ c thống kê hoa quốc vị trí thứ năm mươi chiến lược cao thủ những năm qua đều chỉ ban bố bốn mươi người đứng đầu khiến cho đến mọi người đối với mười vị trí đầu tò mò không thôi bây giờ cuối cùng công khai như thế nào khiến cho mọi người xúc động ở vào kim lăng thành phố một chỗ trang viên bên trong hai cái ước chừng năm sáu mươi tuổi lão g i ả đang ở trong đ ì n h viện đánh cờ vây các chấp á c bạch hai người tự hồ là lực lượng ngang nhau đối mặt một bản tản cuộc rằng co không xong to mày ra ra ra ra mà lúc này một đạo vui vẻ tiếng từ trong nhà chuyển đến sau đó vang lên một chuỗi tiếng bước chân rồn rập chỉ thấy một cái màu hồng phấn khăn tắm diễm lệ nữ tử giẫm lên dép l ê từ trong nhà chạy ra nữ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn theo nàng chạy khiến cho đến trước ngực nạo nhân trên dưới sóc này không thôi nhạc cựu trọng nhìn nàng một cái vội vàng đem mặt p h ế t tới co cắp bờ n ô i nói ta nói tố tô a mặc quần áo có thể hay không kiểm điểm một điểm ngươi thẩm ra ra nhìn xem đây ngay vậy một lao giả khác mặt mo đỏ ửng đột nhiên ho khan một tiếng vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại nhạc tố tố đột nhiên mới phản ứng được khuôn mặt đỏ lên có chút xinh đẹp thẻ lưỡi không phải ra ra là thiên bảng quét mới thiên bảng hàng năm đều quét mới rất bình thường đến mức quần áo đều không đổi liền chạy ra khỏi tới sao nhạc c ử u trọng tức giận nhạc tố tố d ầ m chân vội vàng bổ sung một câu không phải lần này là thiên bảng mười vị trí đầu quét mới cái gì mười vị trí đầu quét mới rồi lời này vừa nói ra nhạc cựu trọng cùng họ trầm láo giả trên mặt lóe lên một vệ khiếp sợ vứt ư xuống ván cờ liền xông vào trong nhà bật máy tính lên ghi tên võ đạo giới diễn đàn so nhạc tố tố còn xúc động hoa cúc thiên bảng mười vị trí đầu năm cái màu vàng to thêm kiểu chữ xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt nhạc cựu trọng đẻ nén trong lòng rung động nhìn xuống đi hoa cúc thiên bảng thứ mười mạc vân kiếm lạc dương người tuổi tác bốn mươi tuổi cảnh giới tiên thiên trung kỳ được vinh dự đông ngạo tây tuyệt nam cùng bắt sắt bên trong hỏi kiếm một chòng am hiểu kiếm đạo một tay tụ khí thành kiếm xuất thần nhậm hóa thậm chí là có thể điều khiển kiếm tại ngoài trăm được tôn sùng là hoa quốc kiếm thần diệp nam cùng chưa từng xuất hiện trước đó hắn càng là đông ngạo tây tuyệt nam đồ bắc sắt trong mấy người mạnh nhất một vị nhìn đến đây nhạc tố tố t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp tò mò hỏi ra ra cái này mạc vẫn kiếm thật có lợi hại như vậy ngoài trăm bước kiếm đều có thể bay ra ngoài lấy người trên cổ đầu người không sai nhạc cựu trọng nhẹ gật đầu hơi chút hồi ước nói cái này người cùng viên b ấ t phá bọn hắn không giống nhau rất là thần bí hai mươi năm ta từng tại lạc dương gặp qua hắn một lần lúc ấy cách xa mười mét ta đều có thể cảm nhận được trên người hắn kiếm bí quả thực lại như mang lương gai ra hai mươi năm trước ngài có thể là võ đạo tông sư à cách xa mười mét hắn khí thế đều có thể ảnh hưởng đến ngươi nhạc tố tố lần này khiếp sợ một bên họ t r ầ m l á o giả thở dài một hơi nói nhà đồng đốc tông sư cùng tông sư không giống nhau cũng tỉ như mạc vẫn kiếm dạng này người khí thế mạnh mẽ một thân kình khí càng là bàng bạc không thôi hơi yếu một chút tông sư ở trước mặt hắn bị hắn nhìn lên một cái liền sẽ mất đi trên ý thiên mạc vẫn kiếm đều lợi hại như vậy mới bài thứ mười thật không dám tưởng tượng đằng chức vài vị đến khủng bố đến mức nào nhạc tố, tố tắc lưỡi không thôi mấy người tiếp tục nhìn xuống đi hoa q u c thiên bảng thứ chín Hổ, tuổi tác tuổi, cảnh giới, thiên thiên hậu nhìn đến đây nhạc cựu trọng sắc mặt có chút tảm đạm tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm ra ra năm đó liền là hàn tư lệnh đem người đả thương nhạc tố tố hết chuyện để nói mà hỏi nhạc cựu trọng khẽ vứt cảm sắc mặt ngưng trọng mà nói ta và ngươi đại sư bá nhị sư thúc một cùng xuất từ hình ý môn ngươi đại sư bá làm báo t h ủ riêng giết không ít người dẫn tới quân đội ra mặt trấn áp hàn tư lệnh một người xông ta hình ý môn làm bảo đảm truyền t h ừ a ta và ngươi đại sư bá nhị sư thúc ba người đánh phải ứ n g chiến ba đánh một kết quả ngươi đại sư bá cùng nhị sư thúc đều chết tại hàn tư lệnh trên tay nếu không phải hàn tư lệnh h o a n dung chỉ sợ ta cũng chết tại trong trận chiến ấy dù là như thế ta tại một trận chiến kia bên trong bản thân bị trọng thương tu vi rút lui từ đó không còn là tông sư nói đến đây nhạc cửu trọng một mặt cô đơn nhạc tố tố vành mắt đỏ lên vội vàng an ủi t ố t ra ra đi qua liền để hắn tới đi vâng chúng ta tiếp tục xem họ trầm lao giả cười nói hoa c ố c thiên bảng thứ năm tô sùng minh tuổi tác bốn mươi hai tuổi cảnh giới tiên tiên h hậu kỳ hoa c ố c thiên bảng thứ tư bà nguyên n g khánh tuổi tác ba mươi sáu tuổi cảnh giới tiên tiên h hậu kỳ hoa c ố c thiên bảng thứ ba thần khiếu thiên tuổi tác ba mươi b ố tuổi cảnh giới tiên tiên hậu kỳ trung nam hải bảo tiêu ngoại hiệu q u â phu thợ nhỏ liền tại thiếu lâm lớn lên bài thiếu lâm vũ tăng thả không xá vi sư bề ngoài chất phát trung thực nội ngoại kiêm tu một thân thiết bố s a m luyện đến cực hạn đau thương bất nhập từng sức một mình chém giết đa số hải ngoại võ đạo tông sư hoa quốc thiên bản g thứ nhì dương quân lâm tuổi tác bốn mươi tám tuổi cảnh giới không biết được vinh dự hoa quốc quân đội đệ nhất nhân quân giới truyền kỳ hoa quốc chiến thần ba mươi tuổi chính là tiên tiên đ ỉ n h phong quét ngang hoa quốc đương thời anh hùng không một lần bại uy áp hải ngoại tiếp cận hai mươi năm không có xuất thủ qua t h ư ơ n hư, hư thực, thực đã đụng chạm đến tiên tiên phía trên cánh cửa nhạc cựu trọng cùng họ chấm lão giả lần lửa hít sắc mặt run sợ vô cùng hoa quốc chiến thần mấy chữ này sau lưng đại biểu phân lượng thật sự là quá nặng đi bọn hắn mặc dù tự khoe là cổ v õ giới người có thể nhưng xưa nay không biết hoa quốc có nhân vật như vậy bởi vậy rõ ràng v õ đạo giới nước sâu bao nhiêu Di Ava S Cơ Nguyện. một bên nhạc tố tố lại là không có nghĩ nhiều như vậy đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng ra ra các ngươi mau nhìn đệ nhất nhạc cựu trọng vội vàng nhìn lại lông mày lập tức tầng tầng nhảy một cái hoa quốc thiên bảng thứ nhất diệm năm cùng tuổi tác ba mươi tuổi cảnh giới không biết xuất thân thiên nam một thân tu vi vô phương thấy rõ cái này người không hiểu mất tích năm năm năm sau trở về c u ộ t khởi mạnh mẽ cái này người trước lúc này vốn là thiên bảng thứ nhất tại gợn sóng trên sông chém giết viên bất phá phía sau lại tại ngọc lòng tuyết sơn ứng chiến tam đại tôn g sư một kiếm chém giết giang bắc sát một q u y ề n đánh nổ ninh đông n ạ o ngàn d ò n g truy sát liêu tây tuyệt cũng tại nước ta vùng b i ể n phía trên lại trả một vị hải ngoại võ đạo tôn g sư cái này người hư hư thực thực tu pháp tôn g sư võ đạo tôn g sư thiên thiên đ ỉ n h phong theo ra tay đến bây giờ không một lần bại lại thêm mỗi lần ra tay đều là chém giết không một người sống hư hư thực, thực không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cố đánh giá làm thiên bảng thứ nhất thiên tiên cảnh giới bên trong thứ nhất tôn sư lệ liên tục ba cái thứ nhất cả kinh nhạc cựu trọng đám người như là hoa đá thật lâu nói không ra lời diệp nam cường hoa quốc thiên bảng đệ nhất một ngày này hoa quốc võ đạo giới sôi trào không thôi dồn dập bị cái bài danh này cả kinh run sợ không thôi bình tĩnh về sau tâm tình phức tạp không thôi đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại tần khiếu thiên bà nguyên n g khánh hàng cầm hổ lý vân tiêu hiến nam phi ngụy vô nhai mạc vân kiếm dương quân lông quân h u n g t r á n h bá mỹ nhân như ngọc đối mặt rất nhiều anh tài hãn diệp nam cùng có thể hay không lại sáng tạo rực rỡ lực gác quần hùng giúp ta một chút ta thật là khó chịu thông hướng yến kinh trên máy bay diệp thần ngồi tại ở gần qua đạo trên chỗ ngồi cầm điện thoại di động yên lặng nhìn xem trên mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ suy tư manh manh tiểu gia hỏa này thì là ngồi ở một bên đem đầu gối ở diệp thần trên đùi ngủ thiết đi ra cửa trước đó tiểu gia hỏa đối ra ra n ã i mãi rất là không bỏ vánh mắt mà đều khóc đỏ lên có thể vừa mới lên phi cơ cả người liền kích động tiểu hai tâm tính tăng thêm lần thứ nhất đi máy bay tiểu gia hỏa quấn lấy diệp thần hỏi lung tung này kia thì như phi cơ vì cái gì có thể bay a máy bay có thể hay không rơi xuống a loại hình ngốc vấn đề diệp thần hầu hạ hơn nửa ngày mới khiến cho nàng yên tĩnh xuống tiến kinh có tám gia tộc lớn nhất tô gia tần gia tiết gia ly gia t i ế n gia hàng gia bằng gia ngụy gia thật vất vả tiêu hóa xong lâm thái cho tư liệu về sau diệp thần để điện thoại di động xuống không khỏi n í u nhữ mày gia tộc khác hắn cũng là không chút nhìn kỹ bất quá tô gia lại là trọng điểm nghiên cứu một hồi cho ra đại khái tư liệu là tô gia lão gia tử là kháng chiến mới lão dù có hai trai một nữ đại nhi tử tô trường lâm nhị nhi tử tô sùng minh tiểu nữ nhi tô đỉnh trong đó tô trường lâm là tô vũ hàm cùng tô ấu vi cha đẻ Chẳng qua là tôi r ư ớ c kia bởi vì bệnh qua đời, qua bệnh vì mà t Sùng m n h thì lão à Tô Tô Kỳ lần cùng đ gia tử hưởng thọ tám mươi hai chết bệnh tại hiến kinh quân đội đệ nhất phụ thuộc bệnh viện từ đó tô g i a bách khoa toàn thư liền rơi xuống tô sùng minh trên thân tô lão gia tử bối phận h u y n h đệ cũng có hai cái tham chính trong đó một vị bỏ tới phó quốc cấp dùng quyền thế ngút trời để hình dung cũng không đủ bởi vậy rõ ràng tô ra là chân chính hảo phú hơn nữa còn là đỉnh cấp hảo phú quân chính lượng giới đều có đại lão ta không quản các ngươi tô ra có nhiều khổng lồ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là không chịu nổi một kích lần này sớm tới yến kinh d i ệ p tô ra chẳng qua là thứ nhất nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới vũ hàm cũng đón nàng về nhà diệp thần hai mắt hiếp lại trong lòng âm thầm tính toán còn có vị kiêm n ư u toàn đánh vũ hàm chủ ý ra hỏa ta không cần biết ngươi là người nào theo ngươi đội vũ hàm có ý tưởng một khắc kia trở đi ngươi cũng đã là cái người chết vừa nghĩ tới cũng nhanh muốn cùng tô vũ hàm đ o à n tụ dù hắn tâm tính trầm ồn đi nữa cũng không nhịn được có chút xúc động lúc này một đạo mảnh mai thở nhẹ tiếng chuyển đến diệp thần dương mắt theo phương hướng nhìn lại chỉ thấy mình đối diện trên ghế ngồi lúc này đang ngồi lấy một cái d u n g mạo thanh lánh nữ tử nữ tử ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn ăn mặc thời thượng mặt trái xoan mày liễu nguyệt tóc dài hơi cuộn chỉ bất quá nàng lúc này đang dùng tay bưng bít lấy b ụ n g dưới con con g lông mày lại là nhăn thành một cái chữ xuyên trên mặt mang theo một vệ làm lòng người đau vẻ mặt mà tại nàng bên cạnh lại là không có mờ h a i diệp thân nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt làm nhắm mắt dưỡng thần hình nhưng mà cũng không lâu lắm h ắ n cũng cảm giác cánh tay bị người ta t ô n lấy hắm mở mắt xem xét liền thấy ngồi tại đối diện nàng vị nữ tử kia khuôn m khắp khuôn mặt là đổ mồ hôi mồ hôi nương theo lấy nàng mùi thơm cơ thể phát ra đến trong không khí trong lúc nhất thời có chút thấm vào ruột gan thiên sinh giúp ta một chút ta thật là khó chịu nữ tử thổ khí như lan hừ nhẹ nói giúp ngươi một chút diệp thần nhịu nhữ mày có ý cự tuyệt lại theo bản năng thao túng thần thức hướng trong cơ thể nàng quét qua lập tức liền phát hiện trên người nàng vấn đề cái kia chính là đau bụng kinh nữ tử lúc này đau nhức đến sắc mặt một mảnh trắng bệnh trên trán tre kín hút mồ hôi đang mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem chính mình xin nhờ giúp ta một chút gọi một thoáng diệp thân lắc đầu bắt lại tay của nàng. n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì ta chỉ là muốn n g ờ n g ngươi giúp ta gọi một thoáng tiếp viên hàng không mà thôi n g ư ơ i n g ư ơ i chớ làm loạn đối với diệp thần đường đột hành vi nữ tử lập tức cả kinh hoa r u n g thất sắc mong muốn dây r u ộ n lại phát hiện mình để không nổi một tia l ự ợ c đạo nàng đang muốn hô phi lễ thời điểm mảnh mai thanh âm hơi ngừng có chút không thể tin nhìn xem diệp thần bởi vì nàng phát hiện theo diệp thần nắm lấy chính mình cái tay kia phía trên hiện ra một dòng nước nóng cỗ nhiệt lưu này tràn vào trong cơ thể của nàng sau đó mới vừa rồi còn dày v à nàng chết đi sống lại đau bụng kinh thế mà không sao trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía trong mắt đẹp liên tiếp lóe lên vẻ khiếp sợ nguyên lai tên sắc lang này không phải là muốn chiếm ta tiện nghi à mà là nghị chữa bệnh cho ta còn có thủ pháp của nàng thật thần kỳ hắn chỉ mò ta một thoáng ta liền hết đau kịp phản ứng về sau nàng lúc này một mặt thẹn thùng nói vị tiên sinh này vừa rồi thật sự là ngượng ngủng cảm ơn ngươi đối ngươi tên gì không có việc gì đừng có lại phiên ta diệp t h â n nhàn nhạt thu hồi tay của mình dặn dò một câu lần nữa nhắm mắt lại hắn mới vừa rồi là thông qua linh khí của mình hóa giải nữ tử trong cơ thể tắc n g n kinh nguyện hắn câu nói này làm cho nữ tử một hồi kinh ngạc cái gì gọi là đừng có lại phiền ngươi thật giống như người ta hết sức phiền giống như miệng nàng một s ẹ p chỉ cảm thấy trong lòng có chút bị khuất nàng yến ninh tự nhận tướng mạo dáng người hơn người từ nhỏ đến lớn mặt khác khác phái không có không vây quanh nàng c h u y ệ n vậy mà hôm nay lại bị người chê nghĩ tới đây yến ninh dứt khoát thở phì phò đem đầu xoay tới một cái nhân sinh lấy buồn phiền đối với nàng ý nghĩ diệp thần không biết cho dù là biết cũng không quan tâm nhưng mà cũng không lâu lắm bên thai của hắn vang lên lần nữa yến ninh tiếng hử nhẹ diệp thần trên mặt lóe lên một vệ không kiên nhẫn mở mắt ra đi sau hiện trên mặt nàng lại lần nữa lộ ra thần sắc thống khổ tiến ninh tiểu nhan đỏ lên ấp búng nói cái kia cái kia ngươi có thể hay không lại s ờ ta một thoáng người người ta lại không thoải mái lại sờ ngươi một thoáng lời này vừa nói ra một vị ngồi tại diệp thần đằng sau đang đang xem báo đại thúc tại nghe nói như thế về sau e m chút không có lăn đến trên mặt đất đi ai người tuổi trẻ bây giờ a trước mặt mọi người vậy mà đại thúc tầm mắt cổ q u á i tại giữa hai người vừa đi vừa về kiểm tra một chút lắc đầu lại lần nữa cầm tờ báo lên nhìn lại xin nhờ nhất một lần cuối cùng tiến ninh mặt càng ngày càng đỏ lên nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào không biết còn tưởng rằng nàng là cái loại người này đây thế nhưng đau bụng kinh là thật t h ố n g khổ diệp t h ầ n nhữ nhữ mày điều khiển thần thức lần nữa kiểm tra một phen thân thể của nàng không khỏi ồ lên một tiếng n g ư ơ i có phải hay không nếm qua đồ vật gì thì như dương tính thảo dược loại hình nam thuần dương nữ thuần âm nhưng mà hắn phát hiện đối phương một cái nữ nhi t h ầ n trong cơ thể vậy mà dương khí quá thịnh âm dương mất cân bằng phía dưới khí huyết tràn đầy cho nên thời gian hành kinh lượng so sánh lớn chính mình vừa cùng với nàng khơi thông tắc nghẽn kinh nguyện về sau lại bế tắc cái gì là dương tính thảo dược a tiến linh có chút không hiểu quên khuôn mặt tại có c h ú tiếng sợ h ã mà nói, ta, ta là nói, còn không phải ta, ta đ bệnh nan ý nha. Diệp nan nha. thần lười nhắc n ý lười c ù với nàng nói à n n g rõ triệt trừ lý do, dương đạo đưa đang để điểm, đến tay hai thanh tẩy thời một chuyển muốn hắn bên giúp âm âm dương quá khí. vừa ậ y hay ai, chữa A? A. người phải Tiếng nói đến cũng có thể hay không chữa bệnh、A? Cũng không phải là muốn muốn mượn cơ ăn đầu có cơ thể hũ là v ra diệp thần liền trông thấy một vị n g ồ i tại hiến minh hàng t r ư ớ c thanh niên nhìn xem chính mình thanh niên trên mặt mang theo nồng đậm chán ghét cùng xem thường vừa rồi hắn đem diệp thần cho hiến minh chữa bệnh quá trình thấy rõ rõ rằng ràng theo trong lòng sinh ra nồng đậm kinh thường hắn thấy diệp thần chẳng qua là sờ soạn một thoáng y ế n ninh tay mà thôi dạng này là có thể trị đơn thuần vô nghĩa diệp thần trực tiếp không để mắt đến hắn đem tầm mắt quăng tại y ế n ninh trên thân đưa tay qua đây đi thật tình không biết hắn coi nhẹ tại thanh niên xem ra là t r ộ n dạ n g thanh niên càng ngày càng ngắt thế nhìn về phía y ế n ninh nói vị mỹ nữ kia ngươi đừng nghe hắn hắn là nghị chiếm tiện nghi của ngươi đây hết lời hắn ngừng tạm lại nói trong nhà của ta là đời đời học ý n g h ĩ ngươi nếu là không ngại có thể cho ta giúp ngươi nhìn một chút dù sao cũng so một ít người có dụng tấm khắc mạnh nói đến đây trên mặt hắn lóe lên một v Chỉ c ầ n n g h e được c h í n h m ì n h y sinh, y ế n ninh chắc chắn sẽ đ á p ứ n g k h ô n g ta liền m u ố n k h i ế n cho hắn cho ta xem, ngươi c h ỗ nào h ó n g m á t c h ỗ nào đi. ợ đi. Nhưng m à y ế n ninh lại l à không n h ị n được b i ế t miệng, theo t r ê n c h ỗ n g ồ i xuống t ớ i đi tới diệp t h ầ n b ê n n g ư ờ i đưa t a y dịu l ấ y c á n h t a y của hắn h o ả n g k h ô n g n g ừ n g tiên sinh, ngươi liền lại s ờ ta m ộ t t h o á n g nha, ta c a m đ o a n liền m ộ t t h o á n g c ù n g l ắ m t h ì quay đầu ta m ờ i ngươi ă n c ơ m Thanh n i ê n nụ c ư ờ i t r ê n mặt lập t ứ c c ứ n g n g ắ t lại xuống t ớ i n à n g l ờ i này lập tưng xe đu kịch liệt tiếng vọng, không ít người trên mặt mang liền mặt măng chân xuống tưng cười lạnh một ít người thật đúng là không biết xấu hổ hãm hại lừa gạt chiếm người ta nữ hải t ử tiện nghi ngươi nói ta hãm hại lừa gạt diệp thần mặt không thay đổi nhìn về phía hắn đúng chính là ta nói ngươi muốn thật biết y thật u cũng là nhìn một chút ta có cái gì bệnh thanh niên đi tới x u ể bàn tay ra hạ quyết tâm muốn chọc thủng diệp thần mặt nạ phát giác được hai người bắt đầu tranh phong đối lập người bên trong xe lập tức đối xử lạnh nhạt quan sát lên càng nhiều ý nghĩ trong lòng cùng thanh niên là nhất trí rõ ràng bọn hắn cũng không tin diệp thần biết ý thật dù sao cái nào y sinh chữa bệnh sẽ có như thế m ậ mờ lại là sở lại là mời ăn cơm diệp thần chẳng qua là nhìn hắn một cái tiếp theo lắc đầu nói ngươi đã bệnh nguy kịch cách cái chết không xa cùng hắn tại đây bên trong mất thể diện không bằng về sớm một chút chuẩn bị hậu sự ts chương hai chương một trăm bảy mươi chín thất bộ bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ theo diệp thần tiếng nói vừa ra thanh niên đầu tiên là đột nhiên giận dữ sau đó cười lạnh nói ta bệnh nguy kịch cách cái chết không xa quả thực là chê cười trong nhà ngươi hẳn là đợi đời theo nghề thuốc ca diệp thần hỏi tính tiểu từ ngươi có chút n h ã lực nói thật cho ngươi biết ta có thể là hoàn nam trước da thanh niên ngạo nghễ dương đầu khoe khoang giống như móc nổi lên m ộ liếng lời này vừa nói ra lập tức tại trong b ù ồ n phi cơ nhắc lên một cỗ không nhỏ rối loạn liền liền yến ninh cũng không ngoại lệ có người cả kinh nói hoàn nam trương gia l i ê n là cái kia danh xưng quốc thuật thế gia trương gia sao không sai thanh niên cười ngạo nghễ một cái lao giả tắc l ư ớ i không thôi ta nghe người ta nói trương gia kinh doanh hơn ngàn năm nhất là trương gia hiện thời lao gia tử tức thì bị cho r ằ n g hoa quốc hoàn toàn xứng đáng ý đạo t h á n h thủ trước mắt tiểu ca thân là trương gia người nghĩ đến bản sự cũng sẽ không kém đi nơi nào đi nghe được mọi người tiếng nghị luận thanh niên trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng sáng lạ lần nữa nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo người thắng tư thái diệp thần tựa hồ là không có nghe được thanh â m của mọi người nhìn xem thanh niên chậm rãi mà nói cái kia liền có thể giải thích ta theo trên người của ngươi ngửi được một ngàn loại mùi thuốc chắc hẳn ngươi thở nhỏ liền luồn túi dược vật mà lại ngươi trả lại cho mình chế thuốc tới rèn luyện thân thể thanh niên đang muốn gật đầu lại nghe thấy diệp thần nói ra cái này vốn là làm một chuyện tốt đáng tiếc là ngươi đối với dược t h u ậ t không tinh không có hoàn toàn trưởng khống dược vật phối hợp ngàn vạn loại dược vật hỗn hợp phía dưới diễn sinh ra được độc tính ta dám cam đoan bây giờ trong cơ thể ngươi đã có không thua một trăm loại độc tố độc tố thậm chí đi sâu đến ngươi ngũ tạ cho nên ta m ớ i nói ngươi đã bệnh nguy kịch cách cái chết không xa mà nên thế chỉ có ta một người có thể trị cho dù là ngươi trương gia lão gia tử cũng không được tất cả những thứ này đều là hắn thông qua thần t h ứ c thấy thanh niên cười giận dữ liên tục tức giận đến sắc mặt đỏ lên không thôi muốn chiếu ngươi nói như vậy vậy ta còn có thể sống bao lâu thất bộ diệp thân lắc đầu nói ngươi lúc này bởi vì tức giận dẫn đến khí huyết dâng lên tăng nhanh độc tố lan tràn lại đi thất bộ ta dám c a m đoan ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ、Soạn. theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ tại cả khoang bên trong nhấc lên một hồi xôn xao bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người khẳng định một người tại thất bộ bên trong nhất định chết đừng nói là người chỉ sợ là độ nhạy cực cao chữa bệnh thiết bị cũng không cách nào phản đoàn a mọi người không khỏi lắc đầu cảm thấy diệp thần này trâu xem như thổi lớn liền ngay cả đứng tại diệp thần bên cạnh yến ninh cũng âm thầm kéo hắn một cái quần áo ra hiệu hắn đừng nói lung tung nhưng mà diệp thần vẫn như cũ không hề bị lay động ngươi lại còn nói ta thất bộ bên trong chắc chắn phải chết thanh niên giống như là nghe được chuyện gì buồn cười một dạng đột nhiên hít sâu một hơi nói t u t ta hiện tại liền đi thất bộ cho ngươi xem nếu là thất bộ về sau ta không có chuyện đừng trách ta nắm theo trên máy bay ném xuống. ném câu nói tiếp theo hắn lúc này nâng lên chân trái bước một bước chừng to mắt cho ta xem trọng đây là bước đầu tiên còn lại sáu bước hắn quay đầu lại hướng lấy diệp thần cười lạnh tiếp theo lần nữa bước ra một bước hai bước ba bước cho đến sáu bước còn kém một bước cuối cùng ta rất t ò mò đợi một hồi ngươi là biểu tình gì diệp thần khẽ lắc đầu hắn còn là lần đầu tiên trông thấy vội vã như vậy tại muốn chết người bất quá loại phế vật này không đáng hắn đồng tình không ít người dồn dập cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía diệp thần tiến minh an ủi đừng sợ hắn không dám đem ngươi nem xuống bằng không ta khiến cho hắn chịu không nổi thanh niên cười ha ha d ơ chân lên hướng về b ư ớ c t h ứ bảy bước ra ngoài bàn chân của hắn vừa mang lên trên không thanh niên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ một đ o ạ n sau một khắc hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể khí tức đột nhiên chấn động tiếp lấy tim như bị đau cắt phản phất trái tim phá tan tới、Hòa. hắn a h đột nhiên bắn ra một n g ụ m máu đen vượt đi ra chân quả thực là ngừng ở giữa không trung không dám hạ xuống hắn thân hình lảo đảo lắc lư quay đầu nhìn xem d r i ệ u thần thanh âm vô cùng khàn khẩn cầu nói cứu cứu ta hắn lúc này trong lòng hoàn toàn bị hoảng hốt bao phủ lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong thấy cảnh này mọi người không khỏi theo bản năng kinh hô lên sắc mặt run sợ không thôi thật đúng là ứ n g diệp thần thất bộ bên trong chắc chắn phải chết y ế n l i n h chừng lớn đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem diệp thần thật thật như thế thần sao cứu cứu ta ta và ngươi thanh niên cảm giác được tình huống trong cơ thể càng ngày càng h ỏ n g bét liền âm thanh đều bởi vì hoảng hốt mà trở nên nghẹn ngào từ vừa mới bắt đầu ngươi thấy vị mỹ nữ kia cùng ta thân mật ngươi liền lòng s i n h g h e n h é t mong muốn đánh mặt ta mong muốn dẫm lên ta hấp dẫn mỹ nữ lực chú ý hành động như vậy náo tàn đến cực điểm diệp thần biết miệng cười một tiếng chỉ, chỉ bên cạnh t ế n ninh ta hảo tâm nhắc nhở ngươi ngày giờ không nhiều ngươi cảm thấy ta là tại cách ngươi nhất định phải đi ngược lại con đường cũ đơn giản ngu không ai bằng giống như ngươi một cái nao tản cộng thêm đồ đ ầ n đội dựa vào cái gì để cho ta cứu ngươi muốn chết cút sang một bên đừng trướng mắt ta nói xong lời này diệp thần nhắm mắt lại không nữa phản ứng mọi người những người khác vội vàng chạy đi hô tiếp viên hàng không thấy diệp thần vẫn như cũ không hề bị lay động bên cạnh có người nhịn không được nói vị tiểu huynh đệ này ngươi liền đại nhân có đại lượng m a u cứu hắn một phần vạn thật chết người đến máy bay là sẽ hạ cánh khẩn cấp mà lại chúng ta đều lại nhận cảnh sát kiểm tra đúng nha ngươi liền mau cứu hắn nha đây chính là một cái mạng a tiến ninh không đành lòng nói diệp thân lúc này mới mở mắt ra đ ạ n mạc vô cùng nhìn thoáng qua thanh niên mong muốn ta cứu ngươi đúng không cứu cứu ta ta ta không muốn chết ta thanh niên chật vật nhẹ gật đầu nửa năm mặt biến thành tương màu đen h i ệ n nhiên là khí độc đã tràn vào đến trên mặt chờ đến tràn vào đại não hắn hẳn phải chết không nghi ngờ quỳ xuống diệp thân mặt không thay đổi nói bị đánh liền muốn nghiêm người luôn luôn làm sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt ngươi thanh niên biến sắc bất quá cuối cùng vẫn sinh mệnh chiến thắng tôn nghiêm tại mấy người nam tử nâng đỡ hắn bị người kéo lấy một cái chân cứ như vậy quỳ một gối xuống tại diệp thần trước mặt đúng thật xin lỗi là ta có mắt như mủ thanh niên sắc mặt đỏ bừng nói diệp thần nhũ mày vẫn như c ũ n nhàn nhạt ngồi tiếp lấy hắn đơn chỉ đối thanh niên bắn ra lập tức một đạo linh khí hạt giống bay vào thanh niên trong cơ thể sau một khắc tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong chỉ thấy thanh niên trên mặt độc tố tốc độ cao tiêu tán không bao lâu cả người hắn khí sắc đều trở nên tốt hơn nhiều lần này tất cả mọi người đối diệp thần xem như tâm phục khẩu phục cao nhân a thanh niên vô cùng cảm kích nói ta ơn thần ý ân cứu mạng ta trương tử kiện vô cùng cảm kích về sau thần ý hoàn g nam nhất định phải tới trương gia làm khách hắn là thật p h ụ trước mắt vị này là thật ý thuật cao thủ à nhất là lúc trước cái kia một tay kỹ thuật liền liền bọn hắn trương gia danh thủ quốc gia đều làm không được cút xa một chút diệp thần cũng không ngẩng đầu lên nói ta sở d ĩ cứu ngươi không phải là bởi vì đồng tình ngươi là không muốn bởi vì ngươi chết mà chậm chế hành trình trương tử kiện đắng chát cười một tiếng vội vàng ngồi đ à n g hoàng trở về vị trí của mình không dám có nửa câu hắn hận một bên yến ninh tò mò đánh giá diệp thần yếu ớt mà nói cái kia ngươi lại sở ta một thằng chứ chờ đến y sinh chạy đến chậm chạp chạy đến lúc lại phát hiện sự tình gì đều không có hơn một giờ về sau máy bay rơi xuống yến kinh tây ngoại ô sân bay diệp thần ôm lấy nữ nhi máy bay hạ cánh đang muốn xuất chạm thời điểm bị yến ninh cho gọi lại uy đại thần ý ỉa lưu cái m ẹ chạp tôi thuận tiện về sau liên hệ ngượng ngùng ta không có m ẹ chạp vậy ngươi dù sao cũng nên có số điện thoại a tiểu yến một hồi chán nản chưa từ bỏ ý định hỏi thật có l ỗ i cũng không có nói xong lời này diệp thần liền đi ra ngoài dẫn đến yến ninh một hồi đập mạnh thẳng dậm chân thầm mắng diệp thần c ứ nạn thật sự là quá không hiểu phong tình manh manh ôm diệp thần cổ. rất là tò mò đánh giá toàn bộ sân bay n g ạ i thanh mại khi nói ba b à người ta đói bụng t ố t ba b à dẫn người đi ăn ăn ngon diệp thần cười cười đi ra sân bay sau liền định đi phụ cận tiệm cốc lúc hai cái thanh niên hướng phía hắn đi tới trên người có một cô rất mãnh liệt quân nhân ký h t ứ c quân nhân diệp thần nhúng mày dẫn đầu một thanh niên hái được hái trên mặt kính dâm diệp tiên sinh chúng ta tổng giám đốc muốn gặp một lần ngại diệp thần sắc mặt t r ầ m xuống thật có lỗi không rảnh các ngươi tổng giám đốc muốn gặp ta khiến cho hắn tự mình tới còn có xin tránh ra không nên cản đường của ta nếu như là liên quan tới tô ra sự t ì n h ngươi cũng không đi sao người thanh niên kia thản nhiên nói chương một trăm tám mươi gừng càng giả càng tay giữa trưa t i ế n kinh quân đội đại viện một cô cực kỳ điệu t h ấ p bảo mã chậm rãi lái vào một tòa phục cổ nhà cấp bốn bên trong những nơi đi qua không người dám kiểm tra diệp thân ôm nữ nhi theo trong xe đi xuống lúc trước thanh niên hướng nhà cấp bốn bên trong g i ơ tay lên một cái diệp tiên sinh chúng ta tổng giám đốc liền tại bên trong mời mà cửa tứ hợp viện vị trí đứng đ ấ y hai cái võ trang đầy đủ trạm canh các cảnh thân hình thẳng tắp nhìn không chớp mắt giống như hai tòa một loại pho tượng diệp thân ôm nữ nhi liền muốn đi vào thời điểm hai cái chạm canh gác cảnh bỗng nhiên ngăn cản hắn nhìn về phía trong ngực hắn manh manh m ặ t không thay đổi đứa bé này không thể đi vào còn có chúng ta muốn xoát người phiền phức phối hợp kiểm tra một chút diệp thân vẻ mặt đ ạ m m ạ c tránh ra hai cái chạm canh gác cảnh nghĩ muốn mạnh mẽ xoát người thời điểm trong phòng truyền đến một đạo vô cùng y nghiêm thanh â m để bọn hắn bảo hai người lúc này mới nhường đ ư ờ n g ra diệp thân ôm nữ nhi không nói một lời đi vào môn liền bị người đóng lại trong phòng trang trí rất đơn giản ngược lại là treo trên tường không ít bút lông chữ nhất là một tấm viết phạm ta hoa quốc sa đâu cũng giết tự tiếp đầu bút lông cứng cắp hùng hồn phá lệ dễ thấy lúc này một người mặc tiểu áo tôn trung sơn thân cao trung đẳng ước chừng ngoài sáu mươi tuổi lão giả theo trong phòng kế đi ra lão giả mặc dù bề ngoài xấu xí không xem qua ánh sáng lại là tê sắc vô cùng phản phất liếc mắt liền có thể nhìn rõ thế sự trọng yếu nhất chính là trên người hắn tùy thời tản mát ra một cỗ chính khí mà tại lão giả sau lưng thì là theo chân một cái âu phục thanh niên thanh niên giữ lại tóc hối cua tướng mạo chất p h á c mày r ẫ m mắt to ước chừng ba mươi mấy tuổi tình cờ nhìn về phía diệp thần tấm mắt sen lẫn một tia chiến k tiểu áo tôn trung sơn lão giả bọc lấy lá thuốc lá. m ộ trên mặt h thực nhìn xem tế trên trên theo vào cửa đến bây giờ hắn liền đã làm rõ ràng trước mặt này thân phận của vị lão giả quân đội tổng tư lệnh trần lão tiểu cáo tôn trung sơn lão giả gói ký lương lá thuốc lá đưa tay theo thanh niên trên tay tiếp nhận một điếu thuốc cán cài đặt nhóm lửa về sau cũng có hút vậy được ta liền để ngươi diệp thần ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng trần tư lệnh gọi ta trực tiếp gọi ta trần lao đi bằng không cứ gọi trần lao tổng cũng được ngồi đừng đứng đấy nói xong hắn chủ động truyền đạt một cái băng ngồi diệp thân ôm nữ nhi ngồi xuống m ặ t không đổi sắc phản phất trước mặt mình đứng đấy chẳng qua là một cái bình thường lao nông trần lao trong mắt lóe lên một vệ v ẻ tán t h ư ở n g hôm nay mời ngươi tới chủ yếu là có hai chuyện thứ nhất ta đại biểu hoa quốc quân đội mời ngươi gia nhập đặc chiến lữ trở thành thần cơ doanh tổng huấn luyện viên trần lao ta trước đó đã nói qua hai điều kiện diệp thân mở miệng nói ngươi nói điều kiện thứ nhất là gia nhập về sau sẽ không n ú n g tay thần cơ doanh sự tỉnh càng sẽ không tới h ấ n luyện đúng không cái này ta có khả năng đáp ứng ngươi trần lão nhẹ gật đầu sau đó những mày nói đến mức ngươi yêu cầu thứ hai yếu địa mạch sự tình ta tạm thời còn không thể đáp ứng ngươi bởi vì trước mắt địa mạch hạ lạc còn không thể nào biết được bất quá ta có khả năng hướng ngươi cam kết là nếu có liền nhất định có thể tìm tới diệp thân mỉm cười địa mạch tìm tới ngày đó chính là ta gia nhập chính thức gia nhập thần cơ doanh tháng này g tiểu tử ngươi là gan thật sự là không nhỏ vẫn là thứ nhất dám nói điều kiện với ta người trần lão cười ha ha hết lời lời nói xoay chuyển ta hỏi ngươi tô ra cùng ngươi có thủ trần lão mắt sáng như đ u ố diệp thân híp mắt nhìn thật sâu hắn liếp mắt thoải mái thừa nhận hắn thậm chí là tuyệt không kinh ngạc nếu như quân đội liền này điểm đ ề u tra không được đó cùng phế v ậ t không có gì khác biệt trần lão nhìn thẳng hắn cho nên ngươi lần này tới yên kinh là muốn diện tống ra không sai diệp t h ầ n thản như nói người trẻ tuổi trần lão hít sâu một hơi khí thế trên người đột nhiên n h ấ t biến ngươi dám ở trước mặt ta thừa nhận ngươi mong muốn diện tôi ra ngươi có phải hay không cảm thấy ta nơi này ngươi có khả năng tới lui tự nhiên tiếng nói vừa ra đứng sau lưng hắn thanh niên đột nhiên bước về phía trước một bước mặt đất không có chút nào vỡ vụn xu thế thế nhưng một cỗ hùng hồn được đạo lại là theo sàn nhà tốc độ cao đánh út về phía diệp thần diệp thần nhẹ nhàng đạp lên mặt đất nguồn sức mạnh này lập tức liền bị hắn hóa giải cùng lúc đó trần lao sau lưng thanh niên trên mặt xóa qua một vệt kinh ngạc nhìn về phía diệp thần tầm mắt bên trong chiến ý càng ngày càng nồng đ n g ta diệp thần nếu dám đơn thương độc mã tới tự nhiên là có cái này tự tin bình yên rời đi húng chi ta không cảm thấy trần lao đối ta có định ý diệp thần m ặ t không đổi sắp nói tốt một cái diệp năng cuồng ngươi so trong truyền thuyết càng thêm cuồng trần lao không những không giận ngược lại bật cười trong mắt tán thưởng càng ngày càng rõ ràng n g h e ta nói vài câu sao trần lao nhưng g i n g không sao trần lao thu hồi nụ c càng là ta hoa quốc thủ đô ta không hy vọng ngươi gây sự mặc dù ngươi là diệp nam cuồng mặc dù ngươi là hoa quốc thiên bản g thứ nhất cũng không thể khiêu chiến quốc gia danh giới cuối cùng ngươi hiểu chưa trần lao có ý tứ là muốn ngăn cản ta động tô ra diệp thần h i ế p híp mắt nụ cười lạnh dần động tô ra trần lao n g h e m mà nói tiến kinh nước rất sâu mà tô ra trước mắt có một cái phó quốc cấp hai cái con lớn năm cái ti thính cấp trong quân đội c ả n g có một phần ba dòng chính ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao đ ộ n diệp thần không nói một lời nhưng trong lòng còn có hơi kinh ngạc không nghĩ tới tô a là cao quý h ế n kinh tám tộc một trong nhìn như không đáng chú ý vậy mà có được năng lượng lớn như vậy người trẻ tuổi có đôi khi chỉ dựa vào vũ lực là không giải quyết được chuyện người dẫn theo kiếm tiến vào đi giết sau đó thì sao sau đó tô ra lực lượng bắn được trần lao tiếp tục nói diệp thân lắc đầu từ chối cho ý kiến mà nói có thể ta vẫn cảm thấy tại tuyệt đối lực lượng trước mặt mặt khác đều không chịu nổi một kích như vậy ngươi cảm thấy lực lượng của ngươi có thể áp đảo pháp luật phía trên ngươi muốn cùng một nước đối kháng trần lao không giận tự uy mà lại quốc gia này còn là sinh ngươi nuôi ngươi quốc gia ngươi đời đời kiếp kiếp đều ở trên vùng đất này sinh hoạt cùng với an nghỉ thậm chí là cha mẹ của ngươi còn hưởng thụ qua quốc gia phụ cấp chữa bệnh đáng tin chờ phúc lợi diệp t h ầ n thản như nói ta không có đã nói như vậy trần lão nhìn thẳng hắn nhiều giây mở miệng nói cho nên ngươi muốn tại pháp luật đồng ý phạm vi bên trong làm việc tỉ như tô ra tham ô xâm phạm ích lợi quốc gia đại lao rơi đài ngươi cái này thần cơ doanh thiếu tướng liền có quyền ra tay tiêu d i ệ t quốc tặc dĩ nhiên ta chỉ nói là nếu như à không có ý tứ gì khác ngươi không nên suy nghĩ nhiều càng thêm muốn thu lên ngươi những cái kia nguy hiểm ý nghĩ nói đến đây trần lão một mặt chân thành diệp thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy bất động thanh sắc nhẹt đầu trần lao yên tâm ta biết nên làm như thế nào được rồi ngươi trở về đi ta liền không lưu ngươi ăn cơm đi ta chỗ này đều là cơm r a u dưa ngươi ăn không quen trần lao có chút mất hết cả hứng xoay người sang chỗ khác khiếu tiên ngươi tự mình đưa bọn hắn ra ngoài diệp thần ôm lấy nữ nhi liền đi ra nhà cấp bốn âu phục thanh niên không nói một lời dẫn bọn hắn hai cha con đi ra quân đội đại viện đa tạng diệp thần nhàn nhạt nói một câu âu phục thanh niên d ư ơ n g mắt chính thức hắn gãi đầu một cái nói mội, mội ta có phải hay không bị ngươi khi dễ diệp thần hơi xứng sở trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng người khi dễ mội, mội ta ta rất muốn đánh ngươi âu phục thanh niên có chút x o a n suýt hướng nhà cấp bốn phương hướng nhìn một chút thế nhưng tổng giám đốc không cho ta cùng người đánh nhau ta thật khó khăn nếu không d ạ n g này cái nào thiên cấp ta có thời gian chúng ta đánh một chầu mặc kệ thắng thua ngươi khi dễ mội mội ta sự tình cứ tính như vậy Tốt. thần Ta trong. Tại Diệp dâng Diệp cười cười, nhi liền rời đi, đi lại khi mội mội rồi. cấp chẳng không nhớ nhục Nhà nữ nên ngang ngừng lên. nào nàng bên lúc ô là qua vừa vừa người hôm nay có phải hay không có chút không công bằng rồi điên cuồng như vậy ám chỉ hắn trần lão không nói một lời đợi đến cuối cùng một bút hạ xuống về sau xuất hiện một cái to lớn tô chữ một đạo như có như không thanh â m vang lên theo những năm qua này có vài người giống như có chút phiêu đều coi là số một đề không động đao không phải sao một thanh đao chẳng phải vừa vặn đưa ra sao chương một trăm tám mươi mốt lâm thái an bài một nhà tiệm vịt quay bên trong lầu hai vị trí gần cửa sổ nhìn xem nữ nhi c h ọ n vẹn đem nửa cái một lô thịt vịt nướng giải quyết xong về sau diệp thân rút một trang giấy giúp nàng lau miệng cười nói nữ nhi n n ăn no chưa Ba ba, nhị cầu tử đi nơi nào nha? trước i ể u hỏa một trên thịt cái, nhìn bàn còn lại đồng lại dạng thịt vịt n g ó chút đó á n manh manh ăn không hết nữa nha, nếu là nhị cầu tử tại đây bên trong liền、tốt. Nhị g tiếc, hết tử tại tốt. tử trước cầu cầu là đây đ gửi vận chuyển hẳn là còn đang trên đường tới diệp thân một hồi dở khóc dở cười gọi tới phục vụ viên kết xong sổ sách về sau liền ôm lấy tiểu gia hỏa rời đi tiệm vịt quay trong lòng cảm khái không thôi tiến kinh không hổ là một nước chi đô đủ loại mỹ thực cái gì cần có đều có phản phất là một cái cho ăn hàng nhóm cung cấp thiên đường một cỗ màu đen lao vụt đứng ở bên ngoài theo cửa xe mở ra theo trong xe đi ra một thanh niên Thanh niên đi đến đi d i ệ p thần bên n ta, ta cười nhạt g n một tiếng lập tức lên chiếc kia màu đen lao vụt có lẽ là vừa ăn no nguyên nhân tiểu ra hỏa nằm tại trong ngực hắn chìm đã ngủ say không bao lâu xe liền lái vào một tòa phục cổ tiểu dương lâu tiểu dương lâu địa thế không lớn thế nhưng thắng ở hoàn cảnh không sai vì gia tăng giữ bí mật tính lâm thái một cái bảo mẫu đều không có an bài diệp thân xuống xe đi vào tiểu dương lâu đem ngủ nữ nhi đặt lên giường lúc này mới đi đến trong phòng khách nhìn xem vương mánh có vũ hàm hạ là sao tạm thời không có vương mánh vẻ mặt xếp chặt lắc đầu nói trước đó báo ca an bài chúng ta tới về sau vì che giấu hai mắt người chúng ta liền sáng lập một cái chuyển phát nhanh công ty mượn đưa chuyển phát nhanh danh nghĩa tìm t r a tô tiểu thư hạ lạc thế nhưng cho đến nay không có cái gì đ ộ phá diệp thân lắc đầu có chút thất vọng nói cái kia nàng có khả năng hay không ngay tại tôi a mặc dù trước khi nói tô ấu vi từng nói tô vũ hàm khả năng bị giấu ở chỗ miếu nhưng diệp thần đối nàng không dám tin hoàn toàn không có khả năng vương minh rất là khẳng định lắc đầu nói chúng ta trước trước sau sau phái mười mấy đợt huynh đệ chui vào tô ra không có chút nào tô tiểu thư tin tức liền liền tô ra người một nhà cũng không biết trước đó có cái huynh đệ thất thủ đưa tới tô ra cảnh giác sau đó thì sao sau đó chúng ta người rất khó tiến vào tô ra thậm chí là đưa tới yến kinh bản địa bang phái chú ý một cái gọi hải dao ba người nhìn chằm chằm vào chúng ta vì thế chúng ta tổn thất hơn một trăm cái huynh đệ vương m n h đắng chát cười một tiếng diệp thần không khỏi n h i u n h ữ n mày hải giao bang dưới chân thiên tử cũng sẽ có này loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại sao đúng liền là hải giao bang bọn hắn ở bề ngoài là một nhà công ty bảo an trên thực tế liền là bàn phái vương máy ngật đầu nói mà lại chúng ta còn tra được cái này hải giao bang bối cảnh rất sâu giống như là tiết ra thế lực tiết ra diệp t h ầ n sắc mặt hơi chầm xuống ở trên máy bay thời điểm hắn liền đem yến kinh thế lực h i ể u không sai bịt lắm cái này tiết ra chính là cùng tô gia tần gia h à n g gia ly gia ngụy gia bảng gia yến gia nổi danh hào phú nghĩ tới đây hắn trong lòng bừng tỉnh mở miệng nói tiến kinh hết thể có nhiều ít kiện chùa miếu cùng đạo quan cụ thể có nhiều ít không rõ lắm vương mánh trầm ngâm dưới không xác thực tin mà nói bất quá chùa miếu cùng đạo quan cộng lại ít nói không nổi một trăm ở giữa không thua một trăm ở giữa dù là đã sớm chuẩn bị diệp thần cũng không nhịn được vì đó ngạc nhiên trầm mặc mấy giây về sau nói ngươi bây giờ thủ hạ còn có bao nhiêu người không đến hai trăm cái vương mánh trả lời diệp thần phân phó nói đem ngư ơ i người toàn bộ phái đi ra đem yến kinh tất cả chùa miếu cùng đạo quan cho ta đạo cái ú t sấp tôn chủ dạng này sẽ không sẽ sự chú ý của những thế lực khác cùng ngăn cản vương minh có chút trần trờ nói ngay vậy diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ trào phúng độ con thanh âm đạm mạc đến t ự c điểm ai dám ngăn ta ta giết kẻ ấy thiết ra thô ra phát giác được trên người hắn phát ra s ắ c ý vương minh tặng rằng t ố t ta lập tức đi ngay ăn bài đ ú n g tôn chủ chúng ta tại yến kinh cũng có một chỗ sản nghiệp là một nhà t i ệ m thuốc ngài xem muốn không mau mau đến xem đây cũng là lâm thái chuẩn bị lâm thái biết diệp thần biết luyện đan mà luyện đan cần dùng bên trên giật tài vì vậy cố ý mua một nhà tiệp thuốc mang ta đi yến kinh khu đông thành một nhà tên là kỳ dược hiên bên trong cửa tiệp thuốc diệp thần ôm nữ nhi theo trong xe đi xuống đứng tại đường một bên nhìn xem trước mặt t i ệ m thuốc t i ệ m thuốc mặt tiền cửa hàng không lớn liền chừng trăm mét vông bên trong thỉnh thoảng có khách chạy đến ra lâm thái quả nhiên sẽ làm sự tình à n à y chút đều không cần sớm phân p h ó liền làm xong một người như vậy khó trách có thể tại lâm thành c ủ a t h ờ i diệp thần âm thầm nhẹ gật đầu tại vương mánh dẫn đầu hạ đi vào kỳ dược h i ề n mới vừa vào đến liền n gửi được một cô gây mũi bên trong mùi thuốc một cái hơn năm mươi tuổi láo giả đang ở trước quầy kêu gọi khắc nhân đối phương vừa nhìn thấy diệp thần đám người vội vàng bông xuống công việc ra đón bất quá lại là hướng đi vương mánh một mặt cười lấy vương tiên sinh n g à i sao lại tới đây trước đó cũng không cho ta biết một tiếng đến mức diệp thần hắn toàn trình không có nhìn một chút còn tưởng là vương manh thủy tùng vương manh có chút xấu hổ vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái giới thiệu nói bên cạnh ta vị này diệp tiên sinh liền là tiệm thuốc ông chủ diệp tiên sinh vị này là tiệm thuốc mời tới trường q u ý hoàng phú quý hoàng phú quý đầu tiên là xứ sở vội vàng hướng phía diệp thần vươn tay trên mặt nhanh c ư ờ i thành hoa cúc ai nha càng ngày là ông chủ à là ta có mắt như mủ mong rằng ngài đừng nên trách không sao diệp thần nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đem trong ngực tiểu ra hỏa để xuống hoàng phú quý lập tức đối t i ệ m thuốc buồng trong hô một tiếng đại nghiêu chạy đi chỗ nào chết mau tới trả không bao lâu chỉ thấy một cái hình dáng cao lớn thô k ệ n h mặt mũi tràn đầy thật thà thanh niên bưng một ly t r à đi ra thanh niên vừa nhìn thấy diệp thần đầu tiên là s ư n g sở sau đó kích động không thôi mà nói ngươi ngươi là thần ca cái gì thần ca đây là tiệm chúng ta bên trong ông chủ đừng kêu loạn hoàng phú quý tức giận chừng mắt liếc hắn một cái đại nghiêu đã lâu không gặp diệp thần mỉm cười thanh niên trước mắt rõ ràng là lần trước đi vu mông thảo nguyên trên đường gặp phải trương đại n i u vị k i ê u mang theo cho cốt đàn đi thảo nguyên làm chết đi tỷ tỷ giải m ộ n g thanh niên lần này đến phiên hoàng phú quý khiếp sợ ông chủ các ngươi nhận biết trước đó gặp qua diệp thân nhẹ gật đầu tiếp nhận trương đại ngưu trà cười nói đại ngưu ngươi tại sao lại ở chỗ này thần ca a không ông chủ ta mang ta tỷ xem xong thảo nguyên sau hồi trở lại đến quê nhà liền đem nàng cho t á n g trương đại ngưu gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói sau này cha mẹ chúng tôi trong thôn cho ta tìm kiếm một cái cô vợ trẻ thế nhưng nhà bọn họ muốn ta nhà cho bốn vạn tám lễ hỏi cho nên ta liền đi ra làm công kiếm tiền một tháng hai nghìn hai trăm ta hoa hai trăm cho nhà gửi hai nghìn trở về hai năm liền có thể đi trở về cưới vợ vậy ngươi liền tại ta chỗ này làm rất tốt biểu hiện tốt ta tăng lương cho ngươi diệp thân kinh ngạc bật cười h á nội trương đại n g u ấn tượng càng ngày càng tốt thành thật trung hậu tâm tư cũng rất đơn giản không có trưởng q u ý hoàng phú quý như vậy con v u ơ n hoàng phú quý cười mắng liền chút tiền đồ này cha ngươi lại đang khi dễ ta đại n g u ca theo một cái tuổi trẻ nữ hài nhi nữ hài nhi ước chừng chừng hai mươi rất là thanh tú lông mày còn công như là vành trăng h u y ế t chỉ bất quá lúc này trên mặt nàng lại là thở phì phò cái gì gọi là ta khi dễ hắn rồi hoàng phú quý đối diệp thần xấu hổ cười một tiếng chủ động giới thiệu nói ông chủ đây là nữ nhi của ta hoàng bùi trước mắt tại trong tiệm giúp đỡ làm việc lặt vặt loại hình bùi bùi còn không cùng ông chủ chào hỏi kỳ thật hắn coi ó chút trột dạ, trước lúc c hắn trột dạng, này, là trong tiệm không c o i ông chủ liền vụng trộm nắm nữ nhi của mình cho nhét vào tiền lương chiếu cầm bất quá sự tình làm được không nhiều hoàng bùi tầm mắt lúc này mới rơi vào diệp thần trên thân ngần người rất là kinh ngạc nói ngươi liền là lao bản của chúng ta không trách nàng kinh ngạc thật sự là diệp thần thoạt nhìn tuổi trẻ không nói trên thân không có chút nào nửa điểm ông chủ dáng vẻ cùng khí thế liên liên một bên hoàng phú quý cũng không ngoại lệ diệp thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu hoàng ngùi thật vất vả tiếp nhận về sau lúc này chống n ạ n h nói ông chủ ngươi có thể phải cho ta đại niu ca tăng lương h ã n tại tiệm chúng ta bên trong thật sự là đi sớm về tối chịu mệt nhọc không cần không cần ta không có chút nào mệt mỏi chỉ cần thần ca không chê ta đần là được rồi trương đại niu vẻ mặt bỏ lên vội vàng k h o tay diệp thần k h é cười một tiếng nhất định p ò n g nhất định p ò n g lúc này trong tiệm khách nhân dần dần trở nên nhiều hơn hoàng phú quý cha con lúc này bận rộn dĩ nhiên cũng có một điểm muốn tại ông chủ trước mặt biểu hiện ý tứ diệp thần đang muốn rời đi thời điểm cổng vào hai nữ tử dẫn đầu ăn mặc một thân màu vàng nhạt bộ váy đối phương vừa nhìn thấy diệp thần rất là kinh hỷ a là ngươi a đại thần y ỉa c h ư n một trăm tám mươi hai thanh long khát nước bầy khỉ v ọ n g nhìn ngươi tới là chính mình lúc trước ở trên máy bay nhận biết tiến l i n h diệp thần không khỏi ngoài ý muốn vô cùng tiến l i n h liền lộ ra mừng rỡ nhiều đi tới vây quanh diệp thần lựu dịu nói không ngừng đại thần y ỉa ngươi tại sao lại ở chỗ này đừng nói cho ta nhà này tiệm thuốc là ngươi tiến ninh là vừa mừng vừa sợ trước đó xuống máy bay thời điểm nàng cùng diệp thần muốn phương thức liên lạc nhưng mà diệp thần lại không cho để cho nàng v ì sinh một lúc lâu bờ thiền không nghĩ tới chính mình cùng bằng hưu đi ra bắt cái dược lại đ ụ n g phải diệp t h ầ n thản n h i ê nói n xem như thế đi nam nam tỷ hắn chính là ta vừa rồi nói cho ngươi vị thần ý kia tiến ninh nắm lấy bên cạnh vị nữ tử kia tay cười cho diệp thần giới thiệu nói thần ý ỉa này là bằng hưu ta ngụy nam mà ngụy nam cũng đang quan sát diệp thần gặp hắn tướng mạo thường thường ăn mặc cũng bình thường về sau âm thầm nhịu nhũ mày mặc dù hắn không phải hết sức trông mặt mà bắt hình dòng có thể thực thể đại diệp thần y yể chúng n nổi hứng g h t ta trong vòng một ngày liên tục gặp hai lần ngươi xem có phải hay không duyên phận a yến ninh không hề hay biết nhìn xem diệp thần nói xem ở duyên phận phần bên trên ngươi liền đem tên nói cho ta biết tôi về sau tại đây cái yến kinh chúng ta sẽ là bằng hữu diệp thần thật sự là chịu không được nàng dây dưa thản nhiên nói diệp thần ta gọi yến ninh yến tử yến yến t ĩ n h yến tĩnh yến ninh cũng đi theo tự giới thiệu mình dâng lên không thèm để ý chút nào diệp thần lãnh đạo lúc này một bên hoàng phú quý đi tới cười nói hai vị là muốn b ố c thuốc đúng không không phải yến ninh lắc đầu nói ta là muốn tới hỏi một chút người cái gì gọi là dương tính dược vật ở trên máy bay thời điểm nàng đau bụng kinh nhớ do diệp thần hỏi qua chính mình có phải hay không nếm qua dương tính dược vật vì vậy nàng mới có thể mang theo bằng hữu tới hỏi một chút tránh khỏi về sau lại ăn sai đồ vật dương tính dược vật hoàng phú quý một mặt mờ mịt hắn cùng trung thảo dược đánh mấy chục năm quan hệ còn là lần đầu tiên nghe nói có dương tính dược vật cái từ này không phải là thuốc tráng dương a diệp thân mở miệng nói dương tính dược vật liền là có thể kích thích trên người một người huyết mạch dược vật trước ngươi tới nguyệt sự liền là ăn cái này mới đưa đến nguyệt sự tấp nập cục máu làm cứng đau bụng kinh tiến ninh lập tức cái hiểu cái không vẻ mặt còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm bên cạnh ngụy nam thuốc d i ụ c nói t ố t tiến ninh nếu hỏi rõ ràng như vậy chúng ta liền trở về đi nàng l à một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ đợi cái gì dương tính d ư vật thuần túy là giả dối không có thật cũng chỉ có y ế n ninh mới sẽ tin tưởng n à y chút ngu như bỏ bị người từng bước g ã i bẫy nam nam tỷ người ta vừa tới liền đi a y ế n ninh khuôn mặt một sụp đổ ngươi không đi ta có thể đi ngụy nam lạnh lùng nói y ế n ninh vội vàng kéo lại nàng quay đầu nhìn xem diệp thần nói ra diệp đại thần ý n g h ngươi ở trên máy bay đã cứu ta một lần nếu không đêm nay ta mời ngươi ăn cơm thuận tiện giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết đến lúc đó các ngươi cửa hàng sinh ý sẽ tốt hơn diệp thần vừa muốn cự tuyệt một bên hoàng phú quý lập tức liền đáp ứng xuống tốt cái này tốt hắn là không khéo người liếc mắt liền nhìn ra trước mắt hai nữ tử thân phận bất p h ẳ m như vậy bằng hữu của các nàng cũng gần như nếu có những người này giúp đỡ tiệm thuốc sinh ý sẽ càng ngày càng tốt hắn tiền lương cũng sẽ tăng theo vậy cứ thế quyết định a diệp đại thần y ỉa ban đêm ta tới đón ngươi tiến ninh không đợi diệp thần cự tuyệt ném câu nói tiếp theo liền rời đi đợi các nàng sau khi đi diệp thần m ặ t không thay đổi nhìn một chút hoàng phú quý ngươi là ông chủ hay ta là ông chủ hắn hết sức không thích người khác thay mình làm quyết định ngài là ngài là hoàng phú quý giật cả mình theo trên mặt gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn k h ó coi hơn ông chủ ta lần sau cũng không dám nữa chẳng qua nếu như thật có thể kết bạn các nàng tiệm chúng ta bên trong c ó thể cũng không cần giao phần t ử tiền cái gì phần t ử tiền diệp thân tầm mắt ngưng tụ một mực không lên tiếng vương m a n h vội vàng giải thích nói liền là bảo vệ phí chúng ta con đường này đều chịu hải giao bang quản hải giao bang mỗi tháng đều sẽ tới cùng chúng ta lấy tiền hắn là không muốn cùng hải giao bang sinh ra xung đột mà chậm trễ chính sự đành phải bóp mũi l ạ i nhận dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cưới đầu tốt một cái phần từ tiền diệp thân cười lạnh đạm mạc vô cùng nhìn hắn một cái ta không nghĩ nếu có lần sau nữa ông chủ chúng ta nếu là không giao một phần bạn hải g i a o bang tìm tới cửa gây dối hoàng phú quý biến sắc hắn này loại tiểu lão bách tính căn bản không thể chơi vào để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta đòi tiền vứt xuống câu nói này diệp thần liền đi ra t i ệ m thuốc vương mánh một t ứ c cũng không rời đi theo một cỗ ốc hốt chờ phía trên ngụy nam liếc một cái yến ninh tức giận ta nói ngươi có phải hay không ốc thế mà mời hắn ăn cơm có thể là người ta đã cứu ta ạ yến ninh chu mỏ một cái không để ý ngụy nam nhữ n h ữ n mày lại làm sao ngươi biết này không phải người ta vì tiếp cận ngươi cố ý làm trò vặt loại người này ta thấy cũng nhiều về sau đừng có lại cùng hắn lui tới Sẽ không n a m năm tỷ diệp thần thật biết ý thuật ngươi phải tin tưởng ta ta còn muốn đem hắn giới thiệu cho ra ra chữa bệnh đây hiến ninh có c h ú t g ấp tùy ngươi đi ngụy nam bất đắc dĩ thở dài khu động xe nên ngang rời đi trong lòng lại là cười lạnh liên tục coi như ngươi thật chính là thần ý thì thế nào nơi này là y i ế n kinh một cái thần ý phân lượng thật sự là quá nhẹ ta ngược lại muốn xem xem chờ hiến ninh những người theo đuổi kêu biết ngươi cùng nàng đi được gần về sau ngươi sẽ có kết cục gì đồ đần độn một cái lúc xế chiều diệp thần đảo chắp tay sau lưng đứng tại một đống đá vụn bên cạnh ở trước mặt hắn là một cái nhân công lâm viên phóng tầm mắt nhìn tới cổ lâu san sát cây trồng thực rầm rạp lâm viên chính giữa có một đầu tự nhiên hồ nhân tạo hồ thân u ố n lượn xoay quanh hồ phần c u ố i vừa vặn đối d i ệ p thần tựa như một đầu nôn trâu lúc hít vào thanh long mà tại hồ nhân tạo bên cạnh đứng thẳng từng cái c h u ỗ i lùi gốc cây vô số h ồ tử lúc này đang đứng tại gốc cây phía trên v ò đầu bất thai vui chơi chơi đ ù a lúc này không biết từ nơi nào đi ra một người mặc chế phục bảo an cầm lấy gậy điện đi qua cái tia bầy khỉ đổi chạy chờ hắn sau khi đi bầy khỉ lại chạy trở về diệp thân mở miệng nói đây là địa phương nào tôn chủ nơi này trước kia là một cái tư nhân vừa máy thú gọi ngự phong、lâu. vương m a n h giới thiệu nói là một đôi du học vợ chồng mở này hai vợ chồng sau này nhiễm lên đánh bạc thiếu nợ khổng lồ song song nhảy lầu mà chết bởi vì bọn họ chủ nợ là nơi đó một nhà xí nghiệp nhà nước chính phủ đành phải tạm thời nắm vườn bách thú ngừng kinh doanh dự định đối ngoại thế chớp thu hồi nợ nần g long n đánh đánh thanh long nước, Tốt cái cũng chính là h ồ phần cuối đối lâm viên bên ngoài này chẳng phải là mang ý nghĩa của cải tiết ra ngoài chi ý khó trách sau này sẽ dính vào đánh bạc b â y khỉ còn biết đây là một chỗ b ả o địa vì vậy mặc cho người ngoài như thế nào xô đổi thủy trung không chịu tán đi nếu như hắn nắm này tòa lâm viên mua lại tại long mạch phía trên kiến tạo một bộ đại trận dùng long khí làm nguyên trận pháp làm c u n g s ư ơ n g liền có thể rực rỡ hẳn lên khiến cho này biến thành một chỗ có khả năng tu luyện nhanh hơn tự nhiên linh đ i ệ nghĩ tới đây diệp thần không khỏi hỏi này tòa lâm viên trước mắt còn không có bán đi a không có vương manh l ắ đầu lại nói bất quá đã có người mua vừa vặn tô ra liền coi trọng n ó dự định mua được tặng người gia tộc khác đương nhiên sẽ không cùng h ắ n tranh bởi vậy này tòa lâm viên trên danh nghĩa đã là tô ra tô ra tặng người ha ha đây là dự định đưa cho tô đào sau lưng người kia à thủ bút lớn như vậy là đồ cưới sao diệp thân h i ế p híp mắt này tòa lâm viên t a m lớn hắn hiện tại giá trị bản thân đã qua t r ụ c tỷ nghĩ muốn mua lại một tòa lâm viên vẫn là không nói chơi tôn chủ đây là tô già coi trọng đó a vương mánh lập tức giật mình hít vào một ngụm khí lạnh nói chúng ta bây giờ không nên cùng tô ra trở mà ta còn nữa tô tiểu thư còn không có hạ lạ không sao cả Diệp thần chắp đứng ban h đêm mạc thời gian mà n g có định diệp thần về tới kỳ dược hiên đã sớm tới giờ tan sở nhưng mà hoàng phú quý lại không đóng cửa diệp thần đi thời điểm liền trông thấy hoàng phú quý cùng hoàng bùi tại hạ đánh cờ mà trương đại ngư cầm lấy một bản dược thư ở một bên chuyên tâm nhìn xem diệp thân nhìn một chút ba người có chút không hiểu hỏi các ngươi làm sao còn không có ta t ầ m đây không phải ban ngày hai cô gái tia tử nói ban đêm muốn tới đón ngài đi ăn cơm sao hoàng phú quý định n o ạ t mang tới một cây ghế cho nên ta nghĩ đến một phần vạn đóng cửa các nàng sẽ tìm không thấy người cha cái gì ăn cơm cái gì là nữ hải tự a hoàng lui một mặt t o mò hỏi nàng ban ngày cùng trương đại ngưu tại sau trong phòng b ể bộn u căn bản không nhìn thấy yến ninh đám người hoàng phú quý kho nắm chuyện đã xảy ra nói một lần hoàng bùi lúc này t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía diệp thần hai cha còn nói ông chủ ngươi cũng là có nữ như người còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ đ ó à. diệp thần chớ nói nhảm hoàng phú quý vội vàng t r ừ n g nàng l ư ớ t mắt người ta là cảm giác tạ lao bạn trước đó đã cứu nàng cho nên mới thỉnh ông chủ ăn cơm cái gì gọi là câu tam đáp tứ nàng hận không thể một thanh bóp chết chính mình cái này con g á i từ nhỏ đã bị chính mình cho làm hư nói chuyện xưa nay không trải qua suy nghĩ ông chủ ngượng ngùng a con người của ta nói chuyện cứ như vậy vô thơ hoàng bùi thái lưỡi ngượng ngùng nói cái kia nàng g không mang ta cùng ư ơ i đi có thể ta hay ta c ũ muốn mở mang kiến thức một chút này, chút rộng rãi. Các tiểu đều kiến này, rộng bình thường ăn đến có phải hay không đều là sơn chân hay rãi phải hải thức chút chút thư các có là vẫn ị Nàng v là chưa tin diệp thần chỉ là đơn thuần đi ăn cơm cho nên mới có lòng muốn đi cùng nhìn một chút lại thêm nàng nói cũng đúng lời nói thật từ nhỏ đến lớn mặc dù chưa ăn qua khổ gì bất quá gia cảnh cũng không khá hơn chút nào tự nhiên hướng tới cuộc sống của người có tiền hoàng phú quý đang muốn dăn dạy nàng thời điểm diệp thần cười nhạt một tiếng được à các ngươi đều có thể đi bao quát đại như ông chủ và t u ế hoàng bùi kích động đến lắc đầu trương đại ngưu cánh tay đại ngưu ca đừng xem đêm nay ông chủ mang bọn ta đi tiệc có thể có thể là ta dược thư còn chưa xem xong đây trương đại ngưu có chút mờ mịt có chút xoắn suýt ngoại trừ kiếm tiền cưới vợ bên ngoài hắn một cái khác ngộng tưởng liền là đọc h i ể u dược thư tốt nhất là học một chút y thuật dạng này hồi hương hạ là có thể khai ra t i ệ m thuốc đại ngưu ca ngươi có phải hay không đốc đây chính là tựa ca bỏ qua ngươi đợi này có thể đều ăn không được dược thư ngày mai xem không được ca hoàng bùi chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép chừng mắt liếc hắn một cái trương đại ngưu triệt để sợ chỉ đến đáp ứng biểu tình kia tựa hồ là còn có chút không tình nguyện các ngươi đi thôi Ta lần i h này đi theo c người, người nàng g h n n thay đổi một thân tiểu hồng sắt sương ngực nhỏ hậu phục tóc dài xóa vai trên chân một đôi thi đấu đợt nhỏ dày ra dị thường đáng chú ý thấy hoàng đùi một hồi hâm mộ trương đại ngưu càng là không thể chọn chỉ cảm thấy vì sao nữ nhân sẽ tốt như thế xem so với hắn nông thôn cái kia tương lai cô vợ trẻ thúy hoa xinh đẹp hơn không có diệp thần mặt không đổi sắc lắc đầu mở miệng nói ta thuận tiện mang hai cái bằng hữu đi qua n g ư ờ i không ngại à tiến linh theo bản năng nhìn thoáng qua hoàng b g ù i cùng trương đại ngưu không cần suy nghĩ mà nói làm sao lại chú ý nhiều người mới náo n h ư đây ông chủ các ngươi các loại ta đi thay quần áo khác rất nhanh hoàng b g ù i lòng thích cái đẹp xem như bị nàng triệt để cho kích phát ra ném câu nói tiếp theo liền vào phòng thu thập hơn mười phút về sau nàng thay đổi một thân đạm sắc phấn bầy đi ra trên mặt còn vẽ lấy nhà, nhà trang đại ngưu ca ta có đẹp hay không hoàng bùi nhấc lên mép v á y xoay một vòng trương đại ngưu theo bản năng nói được đẹp mắt so thúy hoa tốt đã thấy nhiều đổi lấy là hoàng bùi một cái lên mắt thật sự là cờ hàng một cái trong mắt người cũng chỉ có kiện là cái gì thúy hoa đi thôi diệp thần nói một câu ông nữ nhi liền đi xuất rực trải cổng ngừng lại một c ố màu trắng vót chờ c ậ y ẻn thấy hoàng bùi cùng trương đại ngưu một hồi không thể chọn mắt tiến linh vốn cho rằng diệp thần biểu hiện cùng bọn hắn không sai biệt lắm nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là diệp thần trên mặt không có thay đổi gì rất là tùy ý mở cửa xe liền ngồi vào đằng sau hoàng bùi cùng trương đại ngưu cũng đi, theo đi xe này thật là dễ nhìn ta còn là lần đầu tiên ngồi đây trương đại ngưu cái mông liền cùng lớn bệnh trí giống như có chút bất an lúc gần lúc hiện hoàng bùi lường hắn một cái không chỉ là người liền ngay cả ta cùng ông chủ đều không ngồi qua đây diệp thần cười cười không nói gì chờ hiến n i n h khu động lên xe về sau diệp thần trong ngực manh manh bỗng nhiên hỏi một câu ba ba đây là cái gì xe nhà tiểu ra hỏa cái này là h o t trở hoàng bùi dành nói manh manh lại hỏi làm bùa vợ y nỉ h cùng h o t trở cái nào tốt một chút nha đương nhiên là làm bùa vợ y nỉ a cái kia xe tỉ tỉ đều chưa thấy qua đây hoàng b ù một mặt hâm bộ nói m a n hoàng manh, manh trước mắt một trước cái c n ngươi, được i biết rồi. ngùi manh manh phốc phốc. nhịn m không được cười lên chọc lấy một thoáng cái mũi của nàng tên vô lại tụi con nhỏ liền biết nói láo ngươi nhận ra làm bùa hựa ý nghĩ sao mặc dù tiếp xúc thời gian không dài bất quá dưới cái nhìn của nàng chính mình cái này ông chủ là có chút tiền bất quá đoán chừng cũng nhiều không có bao nhiêu nhiều lắm là xem như một cái n h ỏ tư có thể lái nổi a u d i cũng không tệ rồi còn làm mùa hùa ê nhi liên liên đang lái xe yến ninh cũng bị chọc phát cười diệp thân y nữ nhi này thật đáng yêu người ta không có nói láo manh manh lập tức g ấp gương mặt nghẹn đến đ ỏ bừng xem xét nàng tức giận hoang b ù i vội vàng ă n ủi t ố t t ố t tỉ tỉ tin tưởng ngươi chính là tiểu ra hỏa lúc này mới nhiều mây truyền tinh diệp thân một mặt n u hỏa sờ soạng sờ mặt nàng vũ hàm ngươi nếu là thấy chúng ta nữ nhi đáng yêu như thế đoán chừng không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì yến ninh tốc độ xe bất mãn chuyên chọn không phải hết sức kẹt xe con đường đi hơn hai mươi phút sau xe đứng tại yến kinh một nhà vô cùng có tên tiệm cơm sung sướng cấp cổng tại nàng dẫn đầu dưới diệp thân ôm nữ nhi theo ở phía sau ngược lại là hoàng đùi cùng trương đại n h i u rất là c â u n ệ không ngừng hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây đoàn người lên l ầ ba yến ninh đẩy ra bên trong một cái b a o xương này trong thời gian đã ngồi đầy bảy tám cái thanh niên nam nữ từng cái ăn mặc rất là ngăn nắp xinh đẹp các vị ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là ta trước đó nói với các ngươi diệp thần ý n g a theo y ế n ninh tiếng nói vừa ra mọi người tầm mắt không khỏi quăng đến diệp thần bọn người trên thân có kinh ngạc có chất nghi có xem thường diệp thần vẻ mặt như thường cũng là hoàng bùi cùng trương đại ngưu biểu lộ khẩn trương không thôi tựa hồ là lần đầu tiên trải qua những thứ này ngụy nam cũng ngồi trong đám người khi nhìn đến diệp thần cùng trương đại ngưu đám người ăn mặc về sau âm thầm nhịu nhữ mày một đám không g i a hồn đồ nhà quê h ế n ninh nha đầu này thật sự là càng sống càng trở về trong lúc nhất thời muốn phòng bên trong bầu không khí có chút xấu hổ mấy người vẫn như cũng ồ i không nhúc ních yến minh sắc mặt biến hóa đang muốn nói chuyện thời điểm ngồi tại gần nhất một cái m ả y dẫm mắt to thanh niên đứng dậy cười nói hoan nên diệp thần ý n g h ĩ nói xong hắn chủ động cho diệp thần n h ư ờ n g một cái chỗ ngồi đi ra tiếp lấy bên cạnh hắn hai cái thanh niên cũng đi theo đưa ra không gian tạ ơn diệp thần nhàn nhạt thua một câu liền ngồi xuống trương đại n h ư u cùng hoàng bùi tay trong tay rất là cục xúc ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên khoát tay áo nắm lồng ngực đập đến phanh phanh rung động khỏi phải khắc khí nếu yến minh coi các ngươi là b tiến linh vô cùng cảm kích nhìn hắn một cái sau đó gọi tới phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên ta nói lý nguyên thanh ngươi làm sao thấy được người nào đều là bằng hữu của ngươi a một cái thanh niên đẹp trai bất cần đời cười cười chỉ cây d â u mà mắng cây huệ ý vị rất rõ ràng lý nguyên thanh ha ha cười không ngừng thiết lôi lão tử vui lòng lão tử cao hứng ngươi quản được sao lý nguyên thanh ngươi tốt nhất chớ cùng ta mở miệng một tiếng lão tử lão tử ta cũng không phải d ễ chê ơ thiết lôi mặt lập tức châm xuống lý nguyên thanh vui vẻ nhà chẳng lẽ ngươi còn dự định trở về cùng lão tử ngươi cáo trạng đi thôi lão tử ta cũng không phải dễ chê ờ muốn thực sự không được liền để ta nhà nhị thuốc đi tìm đại bá của ngươi đánh một trận ngươi thiết lôi đột nhiên giận dữ lý nguyên thanh t i ể u t ử này uống lộn thuốc chứ biết rõ ta đang theo đuổi yến ninh mong muốn cho cái gì cầu thí diệp thần y một hạ mã uy nhất định phải đứng ra cùng ta đối n ị c h nói xong nói xong nâng lên lý vân tiêu cùng tiết kêu làm cái gì được rồi hai n g ư ờ i bất tranh cãi đi thời điểm then chốt một bên ngụy nam lên tiếng nàng tại trong mấy người địa vị hẳn là không thấp này vừa mở miệng lý nguyên thanh cùng tiết lôi lúc này đàng hoàng x u n dưới một cái thoạt nhìn rất là văn nhã thanh niên không để lại dấu vết đánh giá diệp thần ba người trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc theo vào cửa đến bây giờ trương đại n g u thủy trung túi đầu không dám nhìn mọi người một đôi tay đặt ở trên đùi n ắ m rất chặt h i ệ n nhiên là chưa thấy qua cái gì về đời hoàng đ ù i sắc đẹp trung bình chết lên mặc dù một mực tại mỉm cười bất quá nụ cười có chút cứng đờ h i ệ n nhiên là tại che giấu chính mình khẩn trương trong lòng có một ít hiểu biết bất quá cũng không lớn duy chỉ có diệp thần nhường tính mắt thanh niên có chút xem không hiểu trận nhìn diệp thần ăn mặc bình thường tướng mạo rất khó để cho người ta n h ư kỹ có thể quan sát tỉ mỉ phía dư liền sẽ phát hiện nàng từ đầu tới đôi u đều là một mặt lạnh nhạt phảng phất là không có phát giác được mọi người đ ầ ý không những như thế hắn mặt còn không đổi sắc cùng nữ nhi trong n g ợ c chuyển động cùng nhau thỉnh phảng toát ra tự nhiên ý cười dạng n à y người hoặc là tình thương thấp không quen nhìn mặt mà nói chuyện nói trắng ra liền là xuẩn hoặc là liền là chân chính đại nhân vật trở lại nguyên trạng giả heo ăn thịt hổ đến mức thần y thì h ã hắn không dám gặp b ừ a nghĩ tới đây kính mắt thanh niên đẩy một cái khung tính quyết định thăm dò một thoáng chủ động cười hỏi không biết diệp thần y là nơi nào người có chút lạ mắt đúng tự giới thiệu dưới ta gọi hắn hú hắn này vừa mở miệng, tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía diệp thần trong mắt ý vị không cần nói cũng biết diệp t h ầ n thản n h i ê nói n thiên nam người nguyên lai là người bên ngoài a một cái khác vẻ mặt tâm công thanh niên ra vẻ kinh ngạc nói một câu ta nghe nói các ngươi thiên nam s ơ n nhiều còn vô cùng nghèo nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi hơn nữa còn hết sức g i ã man gọi nam ma tử thật hay giả t i ế n kinh nơi này ngư long hữu tạp mặc kệ là bát kỳ còn sót lại h u bối vẫn là hào phú người hết sức chú trọng vòng tròn không phải một vòng căn bản chơi không đến mà mục đích của hắn liền là muốn tận lực cùng diệp thần điểm vòng tròn hắn vừa nói dứt lời vừa rồi sợ đến không được trương đại n h ư u lập tức ngẩng đầu căm tức nhìn hắn bởi vì trương đại n h ư u cũng là thiên nam người tiến linh lúc này t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tô kiếm ngươi nói lời này có ý tứ gì cái gì gọi là nghèo đến cơm đều ăn không nổi cái gì gọi là nam man tử liên liên hắn húc cũng nhìn hắn một cái âm thầm nhữ mày người tô ra thật sự là càng trộn lẫn càng trở về ngu ngốc như vậy lời đều có thể nói ra đến nam man tử là có thể nói sao ta cũng chỉ là nghe nói đừng coi là thật tô kiếm tự biết lời nói có sai lầm hợp vực cười một tiếng nhưng mà diệp thần lại g ư ơ n g mắt nhìn về phía hắn nhất miệng cười nói ngươi gọi tô kiếm người tôi ra diệp đại thần y có gì chỉ giáo tô kiếm giống như cười mà không phải cười chỉ giáo không dám nhận diệp thần khẽ lắc đầu cười nói bất quá ta có thể vì ngươi tính t á i mệnh đoán mệnh tô kiếm giống như là nghe được chuyện gì buồn cười một dạng ngươi cho ta đoán mệnh ngươi không phải thần y sao lúc nào lại coi số m ạ n g rồi nghe vậy những người khác cũng là nhịn không được cười lên tô kiếm lời này xem như triệt để đem diệp thần là lừa đảo thân phận đ â m thủng thậm chí là âm thầm chào phúng diệp thần m u xuẩn tiến minh khuôn mặt khẽ biến nhỏ giọng nói diệp thần y n a ngươi đừng nói lung tùng tô kiếm không dễ trọc vậy ngươi cũng là cho ta tính toán cũng không biết muốn bao nhiêu tiền t ô kiếm hít sâu một hơi tràn đầy t r e o tức nhìn xem diệp thần đối với mọi người tầm mắt diệp thần đ ỗ n g nhiên chưa phát giác thản nhiên nói ta tính ngươi trong vòng một tháng tất nhiên sẽ chết thảm lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi t ô kiếm đủ cười trên mặt đột nhiên cứng đ ở đang muốn mở miệng thời khắc lại nghe diệp thần nói tiền cũng không cần thu dù sao đến lúc đó ngươi đều đã chết tự nhiên là không cho được tiền quẻ. mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem diệp thần liền liền lý nguyên thanh cùng hàn húc cũng là nhịu nhữ mày hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thần sẽ như vậy quá phận thật đúng là cái gì cũng dám nói a đây không phải chú tô kiếm sẽ chết sao ẩm tô kiếm tầng tầng đập cái bàn một thoáng một đôi âm công tầm mắt nhìn chằm chằm d h ự thần không những không giận mà còn cười nói trong vòng một tháng ta sẽ chết thảm đúng không đi ta liền cho ngươi một tháng sau một tháng ta nếu là không có việc gì chết khả năng liền là ngươi tiến ninh theo bản năng mong muốn đứng ra giảng hòa lại bị ngụy nam chăm chú năm lấy không thể động đậy ngụy nam âm thầm lắc đầu ngớ ngẩn thật sự cho rằng ủy vào nhận biết tiến ninh là có thể như thế không kiêng n g gì cả sao tô kiếm bối cảnh mảy may không cần yến ninh yếu còn nữa ngươi hôm nay hành động như vậy đã đắc tội người ở chỗ này đến lúc đó chỉ dựa vào một cái hiến minh liền bảo hộ không được ngươi mọi người ở đây coi là diệp thần sẽ lộ ra vẻ sợ hãi hoặc là hối hận thời điểm diệp thần lại nhàn nhạt, nhạt cười cười t u t một tháng sau ngươi nếu là không chết được ngươi có thể tới tìm ta thanh toán diệp thần y tỉa ngươi lý nguyên thanh nhịn không được nói không có việc gì diệp thần lắc đầu lý nguyên thanh thở dài cho hiến minh một cái ta cũng không có biện pháp là tiệu tử này chính mình muốn chết ánh mắt hắn hút nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt đến cùng là cái gì cho hắn lớn như vậy tự tin chẳng lẽ hắn thật coi số mạng lúc này cửa bao xương bị người gõ sau đó chỉ thấy mười cái phục vụ viên theo thứ tự có thứ tự bưng thức ăn đi đến không bao lâu trên bàn bày đầy đủ loại phong phú thức ăn thấy hoàng bùi cùng trương đại ngưu một hồi muốn ăn mở rộng hắn húc mở hai bình rượu đỏ theo thứ tự ngược lại tốt về sau chủ động hóa giải hiện trường xấu hổ được rồi không nói chúng ta đi một cái diệp thần y tỉa ta kính ngươi tiến ninh cầm chén rượu lên nói diệp thần nhẹ gật đầu cùng hắn đụng một cái lại cùng một mặt câu n ệ hoàng bùi cùng trương đại n ư u đụng một cái ba ba người ta muốn ăn cua manh manh tiểu gia hỏa này n ú t ở diệp thần trong ngực trơ mắt nhìn tô kiếm trước mặt cái kia bàn của nước t ỷ t ỷ cho ngươi chen lẫn y ế n ninh cười cho nàng kẹp một mực đặt vào tiểu gia hỏa trong chén đa tạ t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa rất lễ phép nói một câu mặc lên nhựa đ ỡ lặt tiệc bao tay liền bắt đầu ăn chẳng qua là trên bàn cơm bầu không khí vẫn như cũ có chút lạnh lý nguyên thanh cười cười nhìn về phía diệp thần chủ động ném ra ngoài một cái đề tài diệp thần ý nếu là thiên nam người không biết nghe nói qua diệp nam cùng không vậy tớ s họ chương một trăm tám mươi lăm người trong nhà ngồi nổi theo trên trời tới theo lý nguyên thanh tiếng nói vừa ra toàn bộ bao x ư ơ n g lập tức yên tĩnh trở lại ngoại trừ chỉ lo ăn uống trương đại như cùng hoàng bùi còn có manh manh tiểu g i a hỏa này bên ngoài những người còn lại đều là một mặt nghiêm nghị nên tiếp tất cả mọi người tầm mắt diệp thần mặt lộ vẻ kinh ngạc không biết trả lời thế nào vấn đề này mới tốt gặp hắn l à bộ dáng này lý nguyên thanh khẽ lắc đầu xem ra diệp thần ý chưa từng nghe qua diệp nam cường h ắ n húc cũng có chút thất vọng nguyên lai tưởng rằng diệp thần bình tĩnh như thế chắc hẳn bối cảnh không cạn cả, nhưng mà liền đại danh đỉnh đỉnh diệp nam cường cũng không biết trong lúc nhất thời hắn mất đi kết giao tâm tư、Yến、tiểu thư các người nói diệp nam cường là ai、à. hết s ngược lại là một bên hoàng đùi lao miệng rất là tò mò một hồi phàm ăn về sau nàng ngược lại không có lúc trước khẩn trương như vậy gặp nàng cùng trương đại ngư bộ kia tường ăn ngụy nam trong mắt lóe lên một tia chẳng ghét bất quá vẫn là nói nào chỉ là hết sức nổi danh diệp nam cùng tên dùng có một không hai hoa quốc để hình dung cũng không đủ không sai h ắ n húc tiếp lời đề nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo một vệ nghiêm nghị diệp nam c ũ n g giống như diệp thần ý ỉa cũng là thiên nam người cũng họ diệp bất quá cái này người lại là thiên nam truyền kỳ hoa quốc truyền kỳ càng là thiên nam đệ nhất nhân thiên bảng đệ nhất những người còn lại theo bản năng nhẹ gật đầu bọn họ đều là hào môn t ử đệ mắt thấy cùng trương đại ngưu đám người tự nhiên là không giống nhau nhất là diệp thần leo lên thiên bảng đệ nhất sự t ì n h cũng bị bọn hắn trước tiên biết thiên nam đệ nhất nhân trương đại ngưu ở một cái cái gì là thiên nam đệ nhất nhân đấy chẳng lẽ là bọn ta thiên nam quan lớn bọn ta thôn nói quan lớn lớn nhất quan lớn tiết lôi có chút khinh thường nhìn hắn một cái không quan trọng thiên nam ba tỉnh quan lớn tính là gì lại nói tại thiên nam ba tỉnh quan lớn không phải lớn nhất bất quan lớn mới là thật sự là bao cỏ một cái không phải quan lớn là cái gì còn có các ngươi nói thiên bảng lại là cái gì hoàng ngùi càng càng ý ý, lần này đều không ăn cái gì mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm mọi người chỉ cảm giác mình giống như tiến nhập một cái không biết thế giới cổ võ giả là một cái các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không được cấp độ tô kiếm cười ha ha mặt mũi tràn đầy tiêu căng cầm chén rượu lên nhẹ nhàng vừa nắm mọi người liền trông thấy cái k i a liền trên chăn xuất hiện năm ngón tay ấn mà chăn hồn nhiên không có vỡ một màn này thấy hoàng đùi cùng trương đại ngưu một hồi trận mắt hốc mồm phảng phất là thấy được quỷ giống như liên liên lý nguyên thanh đám người cũng là cả kinh tiết lôi vẻ mặt cứng đờ hơi kinh ngạc mà nói tô kiếm thực lực của ngươi giống như lại tiến bộ ngay tại trước mấy ngày không cẩn thận đả thông hai mạch nhân đốc tô kiếm ra vẻ bình tĩnh lắc đầu chẳng qua là hai đầu lông m ạ c ngạo ý làm sao cũng vùng đi không được nói đến đây h ắ n không khỏi theo bản năng nhìn về phía diệp thần thần đá Phát h không không ba, ba người ta muốn cái kia tiểu gia hỏa đứng tại trên đùi hắn chỉ chỉ trên bàn một bàn xốp giòn thịt diệp thần cười cho nàng kẹp một khối thấy cảnh này tô kiếm sắc mặt trầm xuống trong mắt lóe lên một vện nồng đậm sắc cơ hắn thấy diệp thần nên cùng trương đại như đám người một dạng kính sợ chính mình lý nguyên thanh cũng chú ý tới một màn này d ở khóc d ở cười nói d i ệ p huynh đệ ta có đôi khi thật tò mò liền không có nhường ngươi kinh ngạc đồ vật sao ngụy nam âm thầm cười lạnh không thôi trang tiếp tục giả bộ chỉ cần là người bình thường nghe đến mấy cái này thấy này chút đều khiếp sợ ngươi ngược lại tốt vì tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra không tầm thường nhất định phải ra vẻ bình tĩnh thật tình không biết dạng này để cho ta càng ngày càng xem thường ngươi hoàng a h o đùi kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chiếu các ngươi nói như vậy cái này diệp nam cùng chẳng phải là rất lợi hại đó là đương nhiên hàn húc lắc đầu k là đây chính là theo nhiều cái con đường nghe qua tới tin tức liền liền quân đội đều chấp nhận ngươi cảm thấy là làng xê lý nguyên thanh cười nạo một tiếng cái này tô kiếm không liền cảm thấy đến diệp nam cùng thanh danh hiện tại đệ lại hắn đầu ngọn rõ sao cho dù là ngươi đến thông mạch cảnh lại như thế nào người ta diệp nam cùng thổi khẩu khí liền có thể g i ế t chết ngươi không phải là lan xê tiến ninh lắc đầu do dự một chút một mặt khẳng định nói ta nghe nhị thúc ta nói qua diệp nam cùng thực lực mạnh hơn hắn hoa quốc tông sư bên trong không người là đối thủ của hắn lời này vừa nói ra mọi người biến sắc tiến ninh nhị thúc còn có thể là vị nào tự nhiên là hải quân thiếu tướng yến nam phi tướng quân hoa quốc tại hải quân bên trong truyền kỳ hai mươi năm trước liền giành c h ấ n hoa quốc càng là thiên bản g thứ tám tồn tại diệp thần trên mặt lóe lên một vệ kinh ngạc tiến l i n h nhị thúc tiến nan phi sao hắn húc cảm khái không thôi rất có loại anh hùng sở kiến lược đồng cảm thụ nghĩ không ra liền liền yến tướng quân cũng đ ố i cái này diệp nam cùng tán thưởng có thừa không chỉ như vậy ngụy nam hít một hơi thật sâu nói ta tiểu thúc thúc cũng đã nói nếu như vậy hắn nói diệp nam cùng có hy vọng vấn đỉnh tiên tiên phía trên tiếng nói vừa ra tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi tiên tiên phía trên đó là tồn tại trong truyền t u y ế t hoa quốc cổ võ phát triển nhiều năm như vậy anh hùng xuất hiện lớp lớp nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói qua tiên thiên phía trên là cái gì tiết lôi cười ha ha diệp nam cùng theo thiên bảng thứ mười một nhất cử nhảy đến thiên bảng thứ nhất vị trí thứ mười đều không cùng hắn giao t h ủ qua đừng nói đến khẳng định như vậy có cơ hội đại bá ta cũng là muốn theo hắn linh giáo một thoáng tiết lôi đại bá của ngươi không phải liền là ghen ghét diệp nam cùng đem hắn gạt ra thiên bảng thứ mười sao không phục liền là không phục nói đến như vậy đường hoàng làm cái gì lý nguyên thanh giống như cười mà không phải cười nói tiết lôi trong nháy mắt thẹn quá hóa giận ngươi đại bá của hắn gọi tiết tiêu vốn là thiên bảng thứ mười kết quả diệp thần nhất cử trở thành thứ nhất tại hắn phía dưới bài danh rồn dập hướng xuống hàng một vị xếp hạng thứ mười tiết k i ê u tự nhiên rất xuống thứ mười một triệt để bị gạt ra thiên bảng mười vị trí đầu bởi vậy tiết k i ê u lung túng không thôi trong lúc nhất thời thành võ đạo giới chê cười khiến cho hắn như thế nào đối diệp nam cùng p h ấ n hận diệp thần nghe vậy sắc mặt cực kỳ cổ quái thật đúng là người trong nhà ngồi nồi theo trên trời tới a này nồi đọc được có chút a n được rồi không nói ăn cái gì đi mắt thấy hai người lại muốn cãi vã tiến linh vội vàng đánh cái giảng hòa không lại tiếp tục lúc trước chủ đề lúc này hoàng đuối p c ù n ó i ông chủ ta muốn đi chuyến nhà vệ sinh đại như, ngươi theo nàng đi diệp thần nhìn thoáng qua trương đại nghiêu trương đại nghiêu lưu luyến không rời thả xuống một miếng sơn g sườn đi theo hoàng b ù i liền đi ra mân phòng manh manh nóng đến chảy mồ hôi ròng ròng lẹ lươi chỉ chỉ trên bàn nước khoáng ba ba người ta nghĩ muốn uống nước thật tay diệp thần đưa tay cho nàng cầm một bình tới mở ra cái nắp đưa cho nàng tiến l i n h nhìn xem rầm rầm thẳng uống nước tiểu ra hỏa trong lòng ưa thích vô cùng theo bản năng hỏi manh manh mụ mụ ngươi làm sao cũng không có cùng đi nha nàng lúc này mới phản ứng được từ khi biết đến bây giờ chính mình giống như đều chỉ thấy diệp thần cùng nữ nhi không thấy diệp thần thế tử tiểu gia hỏa còn muốn nói chuyện thời điểm bên ngoài chuyển đến tiếng cãi vã diệp thần thai phải nhẹ nhàng chấn động một cái trên mặt lập tức phát ra một vện lệnh ý ôm lấy nữ nhi liền đi ra ngoài c h ư n một trăm tám mươi sáu khiến cho hắn quay lại đây thấy ta đừng đánh nữa đừng đánh nữa diệp thần còn chưa đi gần liền nghe đến cửa phòng vệ sinh chuyển đến hoàng b ù i kêu khóc cùng với quyền cước tăng theo cấp số cộng thanh âm đợi đến đến gần xem xét chỉ thấy ba người đối trương đại n g u quyền đấm cước đá mà hoàng b ù i thì là bị một cái trên cổ treo đại kim liên mập mạp nắm chắc dọa đến hoa dung tất sắc dừng tay cũng lên đến yến minh hội vàng chặn lại nói nắm lấy hoàng bùi mập m ạ p cười lạnh lay động trên mặt thịt mỡ việc này không có quan hệ gì với các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác các ngươi lại muốn không dừng tay có tin ta hay không để cho các ngươi tại hiến kinh lăn lộn ngoài đời không nổi hiến ninh sắc mặt lúc này lạnh xuống cùng lúc đó lý nguyên thanh h á n húc tiết lôi mấy người cũng đi theo theo bao xương bên trong đi ra đứng sau l ư n g hiến kinh mập m ạ p vừa nhìn thấy hiến ninh người đông thế mạnh lại thêm mấy người khí thế bất phàm vẻ mặt biến đổi tốt coi như các ngươi tàn nhẫn bất quá chuyện này không xong vớt xuống câu nói này hắn một thanh bông ra hoàng bùi mang theo người liền rời đi mà trương đại ngư thì là bị đánh mặt mũi bầm d ậ p m á u mũi giọt đầy đất hoàng ngùi vội vàng đi tới khẩn trương đến khóc lên đại ngưu ca ngươi không sao chứ đ ừ n g d ọ a ta ta ta không có việc gì trương đại ngưu vớt một cái hơi thở nếp miệng cười nói ta từ nhỏ bị đánh quen thuộc nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe chúng ta trở về đi tô kiếm vô cùng khinh bị nhìn hắn một cái quay người liền trở về bao xương bên trong sau khi ngồi xuống diệp thần nhìn xem trương đại ngưu hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra ông chủ là như vậy hoàng ngùi đỏ hồng mắt rất là hủy k h t nói ta từ phòng vệ sinh đi ra đang ở dựa tay thời điểm lúc trước cái tên mập mạp kia từ phía sau sở cái mông ta ta mắng hắn một câu liền bị đánh một bàn tay sau đó đại ngưu ca liền hoàn thủ vô sỉ hạ lưu vừa rồi hẳn là đánh hắn một trận tiến ninh dẫn đến khuôn mặt một mảnh đỏ bừng manh manh đi qua mở to hai mắt nhìn lớn như thúc thúc ngươi có phải hay không rất đau nhà muốn không để manh manh cho ngươi thổi một chút nói xong nàng còn đối trương đại ngưu mặt thổi mấy hơi thở phản phất thổi về sau liền sẽ tốt một dạng diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc đưa tay âm thầm theo nữ nhi trên tóc nắm bắt một đầu con rắn nhỏ chuyến ô n nói đi đem người này cùng dưới tay hắm ta đ nếu như bọn hắn muốn chạy liền giết cho ta tiểu h ắ c chỉ có cọng tóc như vậy mảnh hỏi rõ liền thần không biết quỷ không hay rơi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa những người khác không có thấy cảnh này vừa rồi người kia dám ở này quán cơm đánh nhau có chút điểm bối cảnh a thiết lôi giống như cười mà không phải cười nói trải qua hắn một nhắc nhở như vậy những người khác cũng phản ứng lại hắn húc nhẹ gật đầu nếu như ta nhớ không lầm này quán cơm phía sau màn trào ông chủ giống gọi ngụy t ă n g ra tại yến kinh còn tính là có chút danh tiếng mọi người không khỏi nhìn về phía ngụy nam đừng nhìn ta không phải chúng ta ngụy ra người bằng không ta không có khả năng không biết hẳn là cùng họ mà thôi ngụy nam lắc đầu hoàng bùi còn tại cho trương đại ngưu xoa trên mặt thường khóc bù lu bù loa tô kiếm trầm giọng nói đừng khóc cho ngụy tam ra các ngươi bày ra đại sự chờ xảy ra chuyện lại trở về khóc đi có ta ở đây nơi này ngụy tam ra hẳn là không dám làm loạn tiến l i n h ngoài mạnh trong điều nói tuy nói yến ra cũng là hào phú bất quá gia quy hết sức nghiêm không cho phép gia tộc tử đệ ỵ vào bối cảnh tại bên ngoài gây chuyện thị phi nghĩ tới đây tiến ninh không khỏi nhìn về phía một bên ngụy nam nam nam tỷ nếu như một hồi ngụy tam ra thật tìm tới cự lợi người giúp đỡ trương đại ngưu bọn hắn có được hay không cái này ngụy nam có chút chăn trở mặc dù nàng không sợ ngụy tâm ra, bất quá nàng không nguyện ý vì diệp thần cùng trương đại ngưu mấy cái không đáng chú ý người mà đã tội dạng này người còn nữa hắn cũng không muốn cứu tiến ninh lập tức ấp tô kiếm cùng tiết lôi cùng nhau liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cười trên nôi đau của người khác cuối cùng vẫn lý nguyên thanh do dự một chút nói một hồi nhìn kỹ hắng nói đi sung sướng cốc tiệm cơm lầu nằm một gian bao xương bên trong lúc trước mập mạp tầng tầng đẩy mở cửa phòng đi vào đặt mông ngồi ở trên ghê salon mắng t í n h tiện nhân kia v ậ n k h í tốt triệu tổng làm sao vậy người nào chọc người tức giận một bên một người trung niên nam tử ha ha cười nói tại bên cạnh hắn ngồi hai cái dáng người vô cùng t h o n thả mặc hở hang nữ tử thỉnh thoảng đem lộ tốt t quít đặt vào trong miệng hắn triệu tổng nhổ nước miếng còn có thể là ai vừa rồi ta đi nhà xí lúc gặp được một cái cô nàng nhìn xem cái mông ngạo nghệ ướt lên nhìn không được sờ soạn một cái kết quả cái kia gái điếm túi m ắ n g ta thì cũng thôi đi còn để cho người ta đánh ta một quyền nam tử trung niên nghe vậy vẻ mặt lập tức chầm xuống người nào dám ở trên địa bàn của ta động triệu tổng đi mang ta đi diệp thần chỗ bao xương bên trong hoàng đ ù i thật vất vả ngừng tiếng khóc quay đầu nhìn về phía diệp thần ông chủ nếu không chúng ta trở về đi đại ngư ca bị thương thật nghiêm trọng không đội chờ người tới diệp thần lắc đầu tầm mắt lấp lánh không ngừng hắn này vừa nói mấy người còn lại n g ở người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm đến lúc nào rồi n g ư ờ i không biết chạy còn muốn ở lại chờ người ta tới tính sổ sách điên rồi đi diệp đại ca nếu không các ngươi vẫn là tiến ninh do dự một chút diệp thần khoát tay áo không có việc gì ngụy nam vô cùng chán ghét nhìn hắn một cái còn kém trách mắng ngớ ngẩn hai chữ đến lúc nào rồi còn muốn c ạ n mạnh ta ngược lại muốn xem xem một hồi không ai nguyện ý ra tay giúp ngươi thời điểm ngươi có thể làm sao tô kiếm thâm trầm bật cười ẩm cửa bao xương bị người một cước đặt ra sau đó chỉ thấy một cái trên mặt giữ lại một đầu mặt sẹo thanh niên dẫn một người nam tử đi đến đối phương đánh giá liếc mắt đám người tầm mắt cuối cùng ngừng lưu tại trương đại ngưu trên thân liền là hai người bọn hắn mang đi mặt sẹo thanh niên vung tay lên lúc này theo hắn sau người nhảy ra hai cái dáng người khôi ngô to tráng đại hắn hai người theo bản năng muốn đi hướng trương đại ngưu hoàng bùi vội vàng bảo hộ ở trương đại ngưu trước người một mặt hoảng hốt nhìn xem bọn hắn các ngươi mu làm gì tiểu tử này đánh lao bản của chúng ta quý khách theo chúng ta đi một chuyến đi mặt sẹo thanh niên cười lạnh tiến l i n h vội vàng nói các ngươi không thể mang đi bọn hắn ngươi là ai mặt sẹo thanh niên hỏi tiến l i n h do dự một chút ta là y ế n gia y ế n gia mặt sẹo thanh niên con ngươi hơi co lại tiếp theo cười lạnh nói ta thừa nhận các ngươi y ế n gia bối cảnh không nhỏ bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác lao đại của chúng ta cùng các ngươi người của y ế n gia cũng nhận biết đây là việc tư tiến ninh trở về ngụy nam quát lớn một tiếng tiến ninh thẳng dập chân nam nam tỷ trở về ngụy nam sầm mặt lại chờ đến yến ninh thành thành thật thật sau khi trở về ngụy nam lúc này mới nhìn về phía diệp thần ngươi nhân viên phải xong đời lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ mang đi mặt sẹo thanh niên vung tay lên chậm đã diệp thần đỗng nhiên mở miệng mà không thay đổi nhìn về phía mặt sẹo thanh niên các lao đại của ngươi là ai khiến cho hắn tới quay lại đây t h ấ y ta chương một trăm tám mươi bảy tự mình vào miệng ba mươi sau đó lăn ra ngoài mặt sẹo thanh niên m à người còn cho là mình nghe lầm ngươi vừa rồi nói cái gì không riêng gì hắn liền liền ngụy nam đ á người cũng không ngoại lệ dồn dập dùng nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn về phía diệp thần vậy mà nhường ngụy tam ra quay lại đây gặp n g ư ờ i lý nguyên thanh âm thầm thở dài một hơi ban đầu hắn mới vừa rồi còn nghĩ đứng ra nói mấy câu tin tưởng mặt sẹo thanh niên sẽ xem ở hắn lý ra trên mặt mũi đem việc này coi như thôi bất quá theo diệp thần câu nói này nói ra sự tỉnh xem như không có khả năng cứu vãn tiết lôi nhịn không được cười trên n ỗ i đau của người khác bật cười thật đem mình làm cái nhân vật đối mặt tất cả mọi người tầm mắt diệp thần đạo mạc vô cùng thanh âm vang lên lần nữa nhường các lao đại của ngươi quay lại đây thơi ta ta không muốn nói thêm lần thứ ba một chết mặt sẹo thanh niên đột nhiên giận dữ huy động liền muốn đánh tới hướng diệp、thần. lúc này một bên trương đại ngưu bông như đông nhiên nói đừng đánh thần ca ta đi với các ngươi một người làm một người làm đến muộn mặt sẹo thanh niên h i ế p h i ế p mắt đang muốn hướng đi diệp thần thời điểm bên ngoài truyền đến một đạo vô cùng uy áp thanh âm ta ngược lại muốn xem xem là ai như thế càng hẳn d ỡ cũng dám để cho ta quay lại đây gặp hắn lời này vừa nói ra trương đại ngưu cùng hoàng đùi vẻ mặt c ự biến một bên tô kiếm cười lạnh liên tục một người làm một người làm hôm nay mấy người các ngươi đều phải xui xẻo ngụy nam không khỏi nhìn về phía diệp thần mang theo nghiền ngẫm diệp đại thần y thể không biết ngươi bị người đánh tàn phế về sau vẫn sẽ hay không giống như bây giờ bình tĩnh không biết có thể hay không nằm chính mình cũng chữa cho tốt ngay sau đó chỉ thấy một cái tục cần mặt trắng nam tử trung niên b ệ vệ đi đến ở sau lưng hắn đi theo mấy chục cái khôi ngô đ ạ i h á n sắc khí bừng bừng tham gia liền là hắn mặt sẹo chỉ một ngón tay diệt thần khoe miệng phát ra một vệ cười tàn n h ậ n ý nam tử trung niên theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại đã thấy một thanh niên ôm một cô gái đạ mạc m đến cực điểm nhìn xem chính mình tiểu tử vừa rồi liền là ngươi nói muốn cho ta lan lan lan đợi đến thấy rõ diệp thần tướng mạo về sau cả người nhất thời trực tiếp cứng nở liền cùng bị xét đánh giống như một cái lăn chữ kẹt tại ế t hầu làm sao cũng nôn không hết ngụy tam gia bằng hưu của ta không phải có ý còn hy vọng ngươi chớ cùng hắn so đo tiến n i n h tắn cắn hàm răng sau đó quay đầu đối diệp thần nói diệp đại ca ngươi liền cùng ngụy tam gia nói lời xin lỗi đi nhưng mà sau một khắc mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng chỉ thấy ngụy tam gia cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất nhìn về phía diệp thần tầm mắt liền cùng gặp quỷ giống như lão đại ngươi không sao chứ mặt sẹo thanh niên theo bản năng mong muốn đưa hắn n â đỡ lại phát hiện thân thể của hắn liền cùng tử thi một dạng hoàn toàn lạnh lẽo ngụy đông nuốt n g ụ m nước bọt nhìn xem diệp thần cả người không ngừng run r u dày mồ hôi lạnh tỏa ra lá lá đúng vậy ngụy tam gia chính là ngụy đông từ khi diệp thần tại thiên nam triệu hoán thần lôi trước mặt của mọi người đem ngụy đông mời tới thanh dương đạo trường chém thành cặn bã về sau diệp thần tắm gội ở trong sấm xét thân ảnh cơ hồ thành h ắ n ngụy đông ác ngộng mỗi lần vừa nghĩ tới liền ngủ không được thế là ngụy đông đành phải vận dụng sau lưng bối cảnh cả nhà đem đến yên kinh chạy về phía dùng cái này rời xa diệp thần ai có thể nghĩ đến ngày tốt lành không có qua mấy ngày lại gặp vị này sát tinh hắn bộ dạng này phản ứng rơi xuống trong mắt mọi người về sau. mọi người lúc này sợ ngây người không phải khí thế hung hăng mang theo người tới tính sổ sao làm sao chỉ trước mắt liền dọa đến sủi lơ trên mặt đất liền cùng chuột thấy mẹo vậy tiến ninh kịp phản ứng về sau mừng rỡ không thôi ngụy nam mặt lộ vẻ vẻ không thể tin tô kiếm cùng tiết lôi nụ cười trên mặt lúc này cứng đờ lý nguyên thanh cùng hàn húc trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên ngụy đông xem ra ngươi còn nhận ra ta mà diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn thật tình không biết nụ cười của hắn rơi xuống ngụy đông trong mắt liền cùng tử thần lấy mạng một dạng ngụy đông giật cả mình nói cái này đây đều là hiểu lầm ta chuyện ta trước cũng không biết ngài tại đây bên trong hiểu lầm diệp thần lông mày dâng lên bằng hữu của ta bị ngươi người đánh ngươi thế mà nói với ta là hiểu lầm ngươi xem đó mà làm thôi tốt ta nhất định cho ngài một cái công đạo ngụy đông liên tục gật đầu sau đó quấn lấy bờ m ô i đối bên cạnh mặt sẹo thanh niên bàn giao vài câu mặt sẹo thanh niên trong mắt lóe lên một vệ khiếp sợ bất quá vẫn là đi ra ngoài trong lúc nhất thời mọi người tầm mắt không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp thần ôm nữ nhi tự mình uống một hấp nước gương mặt không thèm để ý vẻ mặt cách cư xử cùng trước đó giống như lúc nếu như nói bọn hắn vừa mới phát giác được diệp thần là đang gi ra vẻ lạnh n h ạ t lời như vậy hiện tại lại xem xét chỉ cảm thấy diệp thần trên thân nhiều hơn một k i a lực lượng thần bí cảm giác chẳng lẽ hắn là một cái nào đó hào phú người hắn h ú c híp híp mắt tối tự suy đoán không bao lâu mặt sẹo thanh niên trở về tiến đến ngụy đông bên hai thấp giọng nói vài câu sau một khắc ngụy đông nhìn về phía diệp thần tầm mắt càng ngày càng hoảng sợ lá diệp đại sư bọn hắn đã chết chết rồi bởi vì vừa rồi mặt sẹo thanh niên nói cho hắn biết triệu tổng cùng hắn ba thủ hạ toàn bộ chết tại trong bao xương đi thời điểm chỉ thấy trên mặt đất nhiều hơn bốn bộ bạch cốt bạch cốt phía trên sạch sẽ một tia thịt đ giống như là giống như là bị cái gì ăn đến không còn một mảnh sẽ liên lạc lại đến triệu tổng vừa cùng diệp thần phát sinh qua tiết cùng với diệp thần trước đó quỷ thần thủ đoạn về sau ngụy đông không cần nghĩ cũng biết tất cả những thứ này là diệp thần cách làm lời này vừa nói ra trương đại ngưu cùng hoàng b ù i khiếp sợ không thôi vừa rồi còn rất tốt đ ả o mắt liền chết bất quá bọn hắn chỉ coi là ngụy đông phái người chết h ả vậy thật đúng là báo ứng a diệp thần ồ một tiếng cái kia t a đây cáo lui trước ngụy đông một bên nói một bên lui lại hận không thể sớm một chút ra ngoài thật sự là không muốn cùng diệp thần chờ lâu một g â y đồng hồ chấm đã diệp thần đ ố n g nhiên nói một câu ta nhờ ngươi đi rồi sao ngươi người trừng phạt xong thế nhưng ngươi quản giáo không nghiêm phạm tội đâu cái kia vậy ngài muốn ta làm thế nào ngụy đông theo trên mặt gạt ra một vệ so với khóc còn xem nụ cười diệp thần mặt không thay đổi nói tự mình vào miệng sau đó lăn ra ngoài theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người nhất thời giật mình quá mức c a người ta có thể chủ động giải thích với ngươi đã hết sức đủ n ể mặt ngươi ngươi thế mà khiến cho hắn ngay trước thủ hạ mặt phiến mặt mình trương đại ngữ vội và nói không. không cần nhưng mà sau một khắc ngụy đông lời lại làm cho mọi người lại lần nữa kinh ngạc không thôi ta phiến ta phiến nói xong lời này chỉ gặp hắn nhấc lên tay phải của mình chiếu vào hai phía mặt không ngừng phiến x u ố n g d ư ớ i hai đầu lông mày lại còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng ba ba mỗi một bàn tay đều phiến đến rất nặng l ự c đạo rất lớn thanh â m dị thường vang dội bọn hắn không biết là đối với ngụy đông tới nói cùng mặt mũi so ra mệnh nặng muốn thêm hắn tin tưởng mình chỉ cần dám cự tuyệt vài phút liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo cũng không lâu lắm ngụy đông hai bên mặt cao sưng ở cùng nhau mơ hồ không rõ mà nói ngài ngài xem dạng này có thể sao đi. Diệp t từ từ lần này mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt trở nên có chút không giống có suy đoán có kiên kỵ vốn cho rằng ngụy đông tiền đến diệp thần đám người sẽ xui xẻo ai có thể nghĩ đến lại là như thế một cái rất là hoang đường kết quả tiến linh chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem diệp thần rất là không hiểu nói diệp đại ca ngụy tam r a vì cái gì như thế sợ ngươi à? bởi vì hắn trước đó bị ta sợ vỡ mật đối mặt chúng người ánh mắt chất vấn diệp thân thản như nói cho nên hiện tại vừa nhìn thấy ta liền sẽ r u t chân chương một trăm tám mươi tám có mấy cái đầu đủ ta chém có ngụy đông này ra nháo kịch về sau trong g i ạ p mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt phát sinh biến hóa vi d i ệ u dù vậy ngụy nam tiết lôi tô kiếm đám người vẫn như cũ lơ đ ế m theo bọn hắn nghĩ ngụy đông chẳng qua là một cái rời rạc tại hiến kinh hào phú vòng tròn bên bờ nhân vật mà thôi không nhiều lắm phất lượng ngược lại là lý nguyên thanh cùng hàn húc chờ so sánh thân cận diệp thần người âm thầm nhẹ gật đầu. tích lôi à l ầ cười đi tới nhỏ không thể nghe được nói ta mặc kệ nguyên là diệp thần y còn là ai khuyên ngươi một câu đừng đánh yến ninh chú ý cho ta cách xa nàng điểm bằng không bằng không ngươi muốn thế nào diệp thần mặc không thay đổi nhìn xem hắn tích lôi thanh âm âm âm bằng không ta tùy thời có thể dùng nhường ngươi bốc hơi khỏi nhân gian tốt nhất đừng nghi vấn năng lực của ta ta cũng khuyên ngươi một câu diệp thần n h ế t miệng cười một tiếng không tìm đường chết sẽ không phải chết m u ố n chết thích lôi trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ lúc này trong xe yến ninh thò đầu ra không hiểu hỏi các ngươi nói thầm cái gì đâu lên xe diệp thần nhàn nhạt cười cười sau đó liền ngồi xuống trong xe yến ninh lái xe hơi nên ngang rời đi thích lôi đứng tại chỗ tầm mắt băng lãnh nhìn xe từ từ đi xa tô kiếm đi tới k h ỏ miệng phát ra một vệ vẽ làm chiều có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết không cần t i ế h lôi ném câu nói tiếp theo liền rời đi vừa đi một bên lấy điện thoại ra tựa hồ là đang cùng người nào liên hệ diệp thần trực tiếp nhường yến n i n h đem chiếc xe mở ra tiệm thuốc hoàng bùi dịu lấy trương đại ngưu đi vào trong điếm đủ loại lục tung giúp hắn tìm dược con mắt đỏ ngầu đại ngưu ca nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi không cần ta không có việc gì đi bệnh viện lãng phí tiền trương đại ngưu chất p h á t cười một tiếng giương mắt nhìn về phía diệp thần một mặt thấy nấy ông chủ thật xin lỗi ta hôm nay cho ngươi r ư ớ lấy phiến thức đại ngưu ca với ngươi không quan hệ chuyện này đều là ta gây ra còn làm hại ngươi bị đánh thành gi chưa tình h ồ n nói ông chủ ngươi muốn khai trừ liền khai trừ ta cùng đại nhu ca không quan hệ ai nói ta muốn khai trừ các ngươi diệp thần nhịn không được cười lên nhìn một chút trương đại nhu cười nói đại nhu hôm nay việc này ngươi làm tốt lắm hết sức dũng cảm h ả o h ả o ở tại chỗ này làm đi tạ ơn thần ca cảm ơn lão bản trương đại nhu cùng hoàng bùi không khỏi mừng như điên hoàng bùi thở dài một hơi về sau xuất ra một cái hòm thuốc chữa bệnh nói đại nhu ca ngươi đ ừ n g n ú p đ í c h ta cho ngươi bôi thuốc bùi bùi ngươi lừng đứng được quá gần bằng không ta sẽ có lỗi với thúy hoa trương đại nhu đỏ bừng cả khuôn mặt diệp thần đây là bằng thực lực độc thân a lắc đầu hắn căn dặn hai người về sớm một chút đi ngủ về sau ôm nữ nhi liền trở về lâm thái mua ngôi biệt thự kia một đêm không có chuyện gì đặc biệt sáng sớm hôm sau hắn liền tiếp đến vương mánh điện thoại tôn chủ không xong hải giao băng người lại tới thu phí bảo hộ hiện tại ngăn ở tiệm chúng ta cổng không cho khách nhân đi vào ta lập tức tới ngay sau khi cúp điện thoại diệp t h ầ n thúc giục nữ nhi rời giường rửa mặt một phen về sau ôm lấy tiểu g i a hỏa ra cửa ngăn cẳng cái xe thẳng đến kỳ dực hiên xe vừa dừng lại một cái diệp t h ầ n liền thấy cửa tiệm thuốc tụ tập mười mấy người thuần một sắc m ặ c tây phục đeo cạ i ả vạt mà bốn phía không ai dám dừng lại vây xem hiện nhiên là kiềng kỵ những cái t i ê m người trong đám người truyền đến trương đại ngưu cùng người nào tiếng cãi vã diệp t h ầ n ôm nữ nhi sau khi xuống xe đi tới chỉ thấy trương đại ngưu cầm trong tay một thanh dao róc xương bảo hộ ở cửa tiệm thuốc đang mặt mũi tràn đầy l ử a giận nhìn xem người xung quanh m à hoàng phú quý cùng hoàng đ ù i thì là trốn ở trong phòng không dám ra đến hiện nhiên là bị dọa phát sợ một cái sắc mặt âm lanh thanh niên tóc dài trong miệm ngậm một điếu thuốc đại cá tử nhanh nhường hôm nay cũng đừng trách ta trưởng mao các huynh đệ đập các ngươi cái này t i ệ m nát ai dám tới ta liền không k h á c h khí trương đại ngưu nắm chặt trong tay dao giấc xương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh rõ ràng trong lòng sợ muốn chết lại gượng c h ố n g lấy trương mao đem tàn thuốc ném trên mặt đất dùng chân đạp diệt sau vung tay lên khỏe miệng phai nhạt ra khỏi một vệt cười tàn nhẫn ý đều lên cho ta đập này t i ệ m nát người cho ta phế đi tiếng nói vừa ra trương đại ngưu theo bản năng nhắm mắt lại trong phòng hoàng phú quý cùng hoàng bùi biến sắc thầm nghĩ thảm rồi thời điểm một đạo thanh em nhàn nhạt vang lên theo các ngươi thử xem mọi người nhìn lại. chỉ thấy một thanh niên ôm một cái bốn năm tuổi nữ hài nhi chậm rãi đi tới thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt phảng phất là không thấy tình huống hiện trường ác liệt trương đại n g u đầu tiên là vui vẻ sau đó lo lắng không thôi mà nói ông chủ thần thần ca nhanh c h ạ y mau hắn mặc dù đần lại không nốc những người này là tìm đến diệp thần nếu để cho diệp thần bị hắn sao bắt lấy x u ố n g chàng khẳng định sẽ rất thảm chạy chạy trốn nơi đâu t r ư ơ n g m a o cười ha ha tầm mắt không chút k i ê n kỵ đánh giá diệp thần tiểu tử ngươi chính là nhà này tiệm thuốc ông chủ tháng này phí bảo hộ có phải hay không nên ra rồi ông chủ đừng nghe bọn họ hoàng phú quý nổi giận đùng đùng đi ra đứng sau l ư n g trương đại niu mặt mũi tràn đầy tức giận nói các ngươi đây rõ ràng là khi dễ người tháng này phí bảo hộ trước mấy ngày chúng ta vừa giao có phần của ngươi nói chuyện mà sao lao giả t r ư ơ n g m a o ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái n ế t miệng cười nói mảnh đất này mà là chúng ta hải giao bang một tháng giao bao nhiêu lần chúng ta định đoạt các ngươi nếu là không nghĩ giao vậy liền đập các ngươi cái này tiệm nát ngươi hoàng phú quý giận không k ì m được có thể lại không làm gì được hắn diệp thân ồ một tiếng đạm mạc vô cùng nhìn xem hắn không biết các ngươi lần này nghĩ muốn bao nhiêu lời này vừa nói ra trương đại n h ư u cùng hoàng phú quý ba người cùng nhau biến sắc nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng t r ư ơ n g mao lúc này cười ha ha trên mặt đắc ý làm sao cũng vung đi không được tính tiểu từ ngươi thất thời mười vạn khối lấy ra đi mười vạn khối n g ư ơ i tại sao không đi đ o ạ n hoàng phú quý kém chút không có bị tức hộp máu thường ngày mỗi tháng đều là ba bốn ngàn hiện tại lại muốn mười vạn mà trong tiệm một tháng tinh khiết lợi nhuận cũng mới hai vạn không đến đúng liền là đ o ạ n các ngươi có thể bắt ta làm gì t r ư ơ n g mao không những không giận mà còn cười tầm mắt đột nhiên trở nên lạnh ta cuối cùng nói lại lần nữa xem hoặc là đưa tiền hoặc là phá tiệm Hoàng Phú、Quý、không khỏi nhìn về phía Diệp Quý về t h ầ n t r o n nhất thời nóng nội n g lúc thời h ư nhà, h c í n h mình n ô g chủ không rõ ràng không bỏ ra này nổi tiền bỏ đ ế n một k h i cửa h à ngưu bị nệt, bọn nệ, hắn cũng muốn thất nghiệp. thất t r ơ n n g Đại、Niu、nắm chặt dao dốc xương âm thầm quyết định một khi đám người này thật độc t h ủ hắn làm sao cũng không thể để diệp thần thụ thương nhưng mà diệp thần quét mắt hắn l ê n mắt hai con n g ư ờ i bên trong một mảnh đạm mạc không biết n g ư ờ i đôi tay này hai chân giá trị bao nhiêu tiền ngươi nói cái gì trương m a o mở to hai mắt nhìn tiếp theo ha ha phá lên cười lão tử giá trị ngươi tê liệt hô hắn một cái bước xa phóng tới diệp thần nhai răng cười không thôi đống cắt lớn như vậy nắm đấm gặp qua không trương đại ngư tự động liền muốn ngăn cản hắn hoàng phú quý cùng hoàng bùi mặt lộ vẻ không đành lòng nhưng mà sau một khắc mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt theo một tiếng vang thật lớn một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài t ầ n g tầng nện ở tiệm thuốc cửa thủy tinh phía trên cửa thủy tinh đứng tiếng m à nát đây đất đều là trường bao cả người càng là nằm tại mảnh vụn thủy tinh phía trên kêu trên không thôi mà diệp thần vẫn như cũ ô m hải t ử đứng tại chỗ khẽ động cũng, cũng bất động phản phất là chưa từng xảy ra chuyện này hiện trường hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người há to miệng không thể tin nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy trong đầu mơ m hoàn toàn không thấy rõ vừa rồi một m à n kia lên lên cho ta giết chết hắn trường mao từ dưới đất bỏ dậy m á u me đ ờ i mặt vẻ mặt oán độc không thôi lời này vừa nói ra đứng chết chân tại chỗ còn lại mười mấy người lúc này mới phản ứng lại c h ụ p lấy ra hỏa tranh nhau chen lấn phóng tới diệp thần diệp thần vẻ mặt như thường vẫn như cũ ôm nữ nhi từng bước một hướng đi trường mao giống như không thấy sông tới người phanh phanh phanh mười mấy đạo nhân ảnh vừa mới tới gần hắn thời điểm cũng cảm giác một cỗ kinh khủng lực đạo kéo tới sau đó trực tiếp bị trấn bay ra ngoài không khỏi là thiếu cánh tay gãy chân trong lúc này hắn chưa bao giờ xuất thủ qua mười mấy người này thậm chí là đều không đụng phải g ó c áo của hắn một điểm trương đại ngữ ngây người hoàng phú quý ngây người hoàng bùi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nguyên lai ông chủ lợi hại như vậy à t r ư ơ n g mao cũng bị lúc trước một màn dọa sợ mắt thấy diệp thần từng bước một đi hướng mình hắn không khỏi lui lại một bước sắc lệ bên trong nhiễm mà nói ngươi ngươi muốn làm cái gì n g ư ơ i đôi tay này hai chân giá trị bao nhiêu tiền diệp thần m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn trường mao đầu tiên là xứng sở sau đó trên mặt lóe lên một vệ hoàng hốt theo bản năm nói không không muốn hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác một cỗ không thể kháng cự uy áp kéo tới khiến cho đến cả người hắn phù phù một tiếng ké quỵ trên đất mảnh vụn thủy tinh thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn bên trong mà hắn không thể động đậy giang d ắ c một chỗ mấu chốt vỡ vụn thanh â m vang lên trường mau tay phải chính mình xoay lên vòng không bao lâu liền cùng bánh q u a i trèo một dạng ngay sau đó là cánh tay phải van cầu ngươi vung tha ta trường mau một bên t ê o thẳng một bên cầu xin tha thứ nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy h o ả n hốt giang dắt lại là một hồi g ò n vang hai chân của hắn trực tiếp xoay tròn một trăm tám mươi độ xương bánh trẻ trực tiếp chuyển đến phía sau cái mông Ma quỷ, ngươi. người là mã quỷ trường mao đau đến như muốn hôn mê diệp thần vẻ mặt đ ạ m mạc mà nói người nào phái ngươi tới các ngươi hải giao bang bang chủ là ai bang chủ của chúng ta là cổ võ giả hắn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi sẽ chết rất thế thảm trường mao cả người đều tại run r à y đúng vậy a ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn diệp thần m i ế t miệng cười một tiếng yên tâm ta không giết người ngươi trở về cùng bang chủ của các ngươi nói một tiếng liền nói ta diệp thần muốn hỏi hỏi hắn có mấy cái đầu đủ ta chém chứ một trăm tám mươi chín ta muốn đi giết người kéo lấy hắn cút cho ta diệp thần đem trường mao ném ra ngoài tầm mắt băng lanh quét về phía nằm dưới đất mười mấy người những người này giật cả mình g i ắ t dịu nhau đem trường mao dơ lên rời đi tốc độ rất nhanh sợ diệp thần cũng giống đối trường mao như thế đối phó bọn hắn và ông chủ người thật lợi hại nha bọn hắn vừa đi hoàng bùi lập tức liền bật ra không thể tin nhìn xem diệp thần thật sự là vừa rồi tình cảnh quá mức rung động hoàng phú quý cùng trương đại ngưu lần này cũng phản ứng lại nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là hoàng phú quý trước lúc này h ắ n vốn cho rằng diệp thần là một cái hơi có chút tiền lẻ người sẽ khuất phục tại trường bao đám người dưới dâm uy nhưng mà kết quả lại làm hắn mở rộng tầm mắt nghĩ tới đây hoàng phú quý thở dài có chút lo lắng hỏi ông chủ bọn hắn có thể hay không lại đến báo thủ chúng ta đây là chuyện hắn lo lắng nhất dù sao hải giao bang không dễ chọc bằng không cũng sẽ không tải hiến kinh thành phách lối như vậy ư ơ n g ngạnh chính mình ông chủ mặc dù có thể dùng đánh người thế nhưng có thể lấy một địch trăm lấy một địch là sao vạn nhất người ta có súng hẳn là sẽ không diệp thân lắc đầu hắn mỗi lần xuất thủ xem như cho hải giao bang một cái trấn yết nếu như bọn hắn lại không biết tốt xấu cũng đừng trách chính mình đại khai sắc giới tới khi đó trần tư lệnh cũng không có không lời nào để nói hoàng phú quý nghe vậy lập tức thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía đầy đất b ừ a buồn lần nữa thở dài một hơi đánh nhau nhất thời thoải mái ai có thể lại phải tốn tiền sửa chữa thần ca công phu của ngươi thật là lợi hại có thể dạy dỗ ta sao trương đại ngưu có chút sùng bái nhìn về phía diệp thần diệp thần khép cười một tiếng công phu của ta ngươi học không được trương đại ngưu lập tức thất vọng không thôi tại trong tiệm đợi trong chốc lát về sau diệp thần liền ôm nữ nhi rời đi bởi vì làm sùng vật gửi vận chuyển công ty gọi điện thoại tới nói là hoàng tuyển lao tổ đã bị nắm trở tới đây nhường diệp thần đi lấy một thoáng làm diệp thần chạy tới sùng vật gửi vận chuyển công ty thời điểm chỉ thấy hoàng lao tổ bị nhốt ở trong lồng h i ệ n nhiên gây hốc h ắ c đi lao tổ tràn đầy hú hoán nhìn xem hắn khó chịu muốn khóc nghĩ hắn đường đường hoàng tuyển lao tổ lại bị nhốt vào chó chết lồng còn trên xe lắc lư vài ngày này nếu là chuyển đến tu chân giới lao tổ ta còn thế nào gặp người đối với ánh mắt của hắn diệp thần làm như không thấy ngược lại là manh manh cái nha đầu này thấy nó sau kích động không thôi đưa nó ôm vào trong lòng vui vẻ vô cùng diệp thần mang theo một người một chó đi bên ngoài ăn bữa cơm lại đơn độc cho lão tổ giao một phần liền về tới bệ i thự t vừa vừa về đến nhà tiểu gia hỏa liền cầm lấy mua xong đồ ăn đi đ ú t lao tổ lao tổ cảm động không thôi vẫn là cái này tiểu tổ tông có chút lương tâm a vừa ăn không đến hai cái nó liền phát hiện không thích hợp bởi vì nó vậy mà ăn vào một mảnh thịt chó lao tổ lập tức một hồi bồn u nôn mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn về phía một bên diệp thần trong lòng tức giận căm phẫn đáng chết tiểu diệp tử ngươi khẳng định là cố ý lao tổ ta hiện tại là chó ngươi còn để cho ta ăn thịt chó diệp thần truyền âm nói ban đêm ngươi ở nhà ta có chút sự tỉnh phải đi ra ngoài một bận có ý kiến gì hay không lao tổ lập tức liếc mắt ta mẹ nó có thể có ý kiến sao rất nhanh mà nêm đ buông xuống diệp t h â n mở ra tv điều đến nữ nhi thích xem thiếu nhi kênh sau đó liền rời đi biệt thự có hoàng tuyền lao tổ tại không ai có thể tổn thương được tiểu gia hòa ra cửa về sau hắn trực tiếp triệu hồi ra s á t sinh vương kiếm ngự kiếm bay về phía hiến kinh nhị hoàn bởi vì bay đủ cao người phía dưới căn bản nhìn không thấy hắn tại nhị hoàn một tòa biệt thự sang trọng cổng hắn bất động thanh sắc hạ xuống thu hồi xác sinh vương kiếm đứng tại một gốc cây thượng thần tỉnh lạnh lẽo nhìn xem trước mặt biệt thự. thô ra một cái là đủ nhường năm năm trước hắn ngưỡng vọng tồn tại một cái sừng s n g tại hoa quốc đỉnh phong hào phú nhưng mà bây giờ hắn diệp thần chỉ cần một kiếm liền là đủ đem cái này trong mắt mọi người quái vật khổng lồ triệt để hủy diệt thế nhưng vũ hàm đến nay tung tích không rõ nếu như chính mình tùy tiện ra tay tôi ra bị buộc đến t u y ệ t cảnh về sau lợi dụng vũ hàm tới uy hiếp chính mình lại hoặc là đi cực đoan hậu quả khó mà lường được xuống mặc dù hắn đối thực lực của mình có đầy đủ lòng tin có thể chỉ cần có như vậy một tia nguy hiểm hắn đều không muốn đi nếm thử nghĩ tới đây diệp thần thao túng thần thức quét mắt phương viên một trăm l i n phạm vi lúc này đem tô ra tất cả thủ vệ cùng phòng thủ thấy rõ rõ r g ràng, ràng thế nhưng đều không có phát hiện tô vũ hàm hạ lạc diệp thần v ẻ mặt phiên muộn vũ hàm chẳng lẽ ngươi thật bị giấu đến địa phương khác khi sâu một hơi diệp thần trong cơ thể lập tức chuyển đến một hồi bạo giang đậu thanh âm ngay sau đó hắn hình thể bắt đầu tốc độ cao biến hóa bao quát khuôn mặt không bao lâu một cái cùng tô kiếm giống nhau như lúc người xuất hiện trên tảng cây đây chính là tiên tôn chi thể chỗ tốt có thể lớn có thể nhỏ thậm chí là có khả năng biến thành suy nghĩ trong lòng bất luận cái gì người diệp thần biến thành tôn sau đó hướng đi tô ra biệt thự cổng bảo an vừa nhìn thấy hắn r ồ n dập tinh thần chấn động tô kiếm thiếu ra diệp thần cũng không ngẩng đầu lên đi biệt thự bên trong thao túng thần thức không ngừng đánh giá b ố n phía hắn cố gắng tìm tới cái k i a k i a khí tức quen thuộc dù sao hắn cùng tô vũ hàm mến nhau mấy năm đối với nàng khí tức không thể quen thuộc hơn nữa nhưng mà làm hắn thất vọng là nương tựa theo tô kiếm thân phận hắn đi dạo hết toàn bộ tô ra biệt thự đều không có cảm nhận được tô vũ hàm khí tức xem ra tô ấu vi nói là sự thật vũ hàm thật bị giấu đến địa phương khác cũng khó trách lâm thái an bài người làm sao cũng tìm không thấy nàng tô vũ ngược lại để hắn tìm được tô ấu vi chỗ gian phòng nữ nhân này đ a n g tám còn có nắm một đầu đại lang cầu đang, đang đi a n g đ tuần quách thịnh làm quách thịnh đi qua bên cạnh hắn thời điểm diệp thần đột nhiên hỏi tô đ à o ở nơi nào quách thịnh đầu tiên là giật mình sau đó trên mặt lóe lên một vệ kinh hãi tựa hồ là không nghĩ tới diệp thần sẽ trở nên cùng tô kiếm giống như lúc hắn giảm thấp thanh â m nói hồi chủ nhân tô đ à o tại n g à i tới h i ế n kinh trước đó liền đi ra ngoài một mực không có trở về đi ra đi chỗ nào rồi diệp thần nhịu mày nếu như tô đảo cũng ở hiện trường lời hắn chưa hẳn không thể đối tô đào tiến hành siêu hồn thuật cỡ ép đọc đến trong đầu hắn trí nhớ sau đó liền có thể thu được vũ hàm hạ lạc cái này ta cũng không biết quách thịnh gật đầu nói bổ sung tô đào đều là một người ra cửa không để cho chúng ta đi theo đúng ta thăm dò được cùng tô đào tiếp xúc người đại lý kia gọi trắng lê trắng lê diệp thân tầm mắt ngưng tụ quách thịnh gật đầu nói cái này người rất là thân bí cũng rất ít cùng tô đào tiếp xúc về phần mặt khác hai là thế nào tiếp xúc ta cũng không biết trước đó ta cố gắng theo dõi tô đào bất quá bị phát hiện nếu như tô đào trở về nhớ kỹ thông tri ta diệp thân sắc mặt biến ảo mấy cái Ném câu nói câu sau tiếp theo về lúc i rời đi tô ra thự, nghi nhiều. Cái cái với người ề n bệnh trong lòng càng ngày càng này tô đào đến cùng đang làm cái gì, còn có trắng lê, cùng với hắn người đứng đến cũng thân ra đào tô tự, tô phía sau hoặc phận gì, gì. làm lê, là l có này điện thoại di động của hắn văng lên là vương manh đanh tới tôn chủ trương đại như cùng hoàng phú quý thụ thương nhập viện rồi chuyện gì xảy ra diệp thân trầm giọng nói vương manh nói ngay tại vừa rồi hải giao bang mang theo mấy chục người đến báo thù vào cửa liên lệ trương đại như cùng hoàng phú quý bị bọn hắn đã thương hiện tại người đã đưa đến bệnh viện người đem địa chỉ phát cho ta ta lập tức tới ngay sau khi cúp điện thoại diệp thần liền thu vào vương mánh gửi tới địa vị hắn đi đến ven đường ngăn cản một chiếc xe liền hướng phía bệnh viện t i ế n đến yến kinh đại học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm diệp thần đi vào trương đại n h u đám người chỗ phòng bệnh lúc chỉ thấy trương đại n h u cùng hoàng phú quý trên mặt trói đầy băng gạc mà hoàng đùi đang ở bên cạnh khóc con mắt đỏ ngầu thần ca ông chủ vừa nhìn thấy diệp thần trương đại n h u cùng hoàng phú quý dãy r u i lấy liền muốn ngồi dậy đừng núp đ í c h diệp thần an ủi một câu nhìn xem hoàng phú quý nói là hải giao ba người đả thương các ngươi đúng liền là bọn hắn hoàng phú quý sờ lên trên đầu băng g ạ c đau đến thẳng nhất miệng nửa giờ sau ta đang định đóng cửa không tiếp tục kinh doanh thời điểm mấy chục người đột nhiên liền b à o vào lốp bốp liền làm ộ t trầu đập l o ạ n ta cùng đại ngưu chịu mấy cây vậy nói đến đây hoàng phú quý ngừng tạm chưa t ỉ n h hồ nói ông chủ sự tình càng náo càng lớn nếu không chúng ta báo động à. hắn là thật bị hù dọa ba ngày hai đầu liền đến gây dối lần này đem bọn hắn đả thương nằm viện lần sau có phải hay không đến đem bọn hắn giết chết thả trong quan tài báo động hữu dụng không diệp thần cười ha ha hoàng phú quý trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được đúng vậy à nếu là báo động hữu dụng cảnh sát sớm liền qua tới cho bọn hắn làm b ấ t lục làm sao hiện tại một bóng người đều không nhìn thấy cái kia nếu không chúng ta dọn nhà a hoàng phú quý do dự một chút lại nói không cần nói xong lời này diệp thần quay người liền hướng bệnh ngoài phòng đi đến ông chủ người muốn đi đâu sau đó chạy tới vương manh theo bản năng hỏi diệp thần cũng không quay đầu lại nói ta muốn đi giết người chương một trăm chín mươi đêm không trăng giết người đêm đêm yến kinh đêm huyền náo đêm trên trời không nhìn thấy nửa điểm ánh trăng một hồi hào hào gió mát đem diệp thần tóc thổi lên hắn hành tẩu tại yến kinh trên đường trong mắt sát y càng ngày càng nghiêm trọng b ả n cho là mình ra tay chấn n h i ế t một thoáng những người này liền có thể biết mình không phải dễ chê ơ có thể sự thật chứng minh hắn đánh giá cao những người này ai quy cũng đánh giá cao chính mình là quy hiếp theo trở lại địa cầu đến bây giờ hắn quá tự phụ như là viên bất phá giang b ắ t sát liêu tây t u y ệ t ninh đông ngạo những người này đều không bị hắn để vào mắt thúng chi là một chút người bình thường vì vậy đối với này chút t r e o chọc hắn sâu kiến hắn đều là ôm ánh mắt khinh thường đến đối đãi nhưng mà liền bởi vì chính mình tự phụ nhường thiên nam hào phú không đủ kính sợ mới có thể tại tam đại tông sư hợp lại khiêu chiến thời điểm bọn hắn mới có thể lâm trận phản chiến cũng bởi vì chính mình tự phụ làm hại trương đại nghiêu hoàng phú quý hoàng bùi ba người liền liền nhận kinh ngạc thậm chí là còn bị đả thương nằm viện lần sau bọn hắn chẳng phải là sẽ bởi vì chính mình mà chết xem ra ta trước đó vẫn là quá mức nhân tử đã như vậy vậy liền giết đi chỉ có g i ế t đến máu chạy thành sông g i ế t đến thương không b i ế n sắc mới có thể để cho những cái kia người biết ta diệp thần bằng hữu thân nhân thậm chí là cùng ta có liên quan người đều không thể đổ vào diệp thần vẻ mặt đ ạ m mạc trên người sát ý như muốn thực chất hóa từng bước một hướng phía hải giao bang đi đến đêm không trăng giết người đêm phong cao phóng hỏa thiên Trước đêm nay nguyễn l ạ tại nam g ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân vợ môi khe mí môi một sợi nghiền ngậm ý cười từ k h cho e miệng hiện, hiện. hải đành dao bang ra tay rồi bọn hắn cũng không phải ngụy đông hàng ngũ d i ệ p thần ý ỉa ngươi đỡ được sao đêm nay t i ế t lôi gọi điện thoại mời tô kiếm tới uống rượu tựa hồ là nghĩ là một cái người thắng chúc mừng một phen yến kinh ít cờ khu một gian dưới mặt đất sòng bạc hải giao bang mặc dù là yến kinh thế lực ngầm sau lưng cũng có hậu trường bất quá luôn luôn làm dáng một chút cho phía trên xem bởi vậy liền đem tất cả mọi người phân tán đến toàn bộ yến kinh các ngõ ngách mà cái này sòng bạc chính là hải giao bang một cái cứ điểm một trong nhân số ước chừng hai trăm mở sòng bạc dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung cũng không đủ lúc này sòng bạc bên trong đã tụ tập không ít người phần lớn quần áo ngăn nắp xinh đẹp chẳng qua là tầm mắt nhìn chằm chằm vào chiếu bạc không ít người hai mắt đỏ bừng nghiễm nhiên một bộ dân cờ bạc dáng vẻ mà tại sòng bạc bốn phía mọc như rừng vô số xem chẳng người tùy thời nhằm vào trong sòng bạc đột phá tình t huống đại lớn mở nhỏ nhỏ a sòng bạc bên trong đủ loại tiếng gọi ẩm ĩ nối liền không dứt ẩm mà đúng lúc này sòng bạc đại môn bị người tầng tầng phá vỡ ngay sau đó bay vào được hai người mặc chế phục bảo an biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người giật mình đợi đến theo bản năng nhìn lại、lúc. chỉ thấy cổng phương hướng chậm rãi đi tới một người mặc bình thường n g ũ quan thanh niên thanh niên đảo chắp tay sau lưng vẻ mặt đ ạ m mạc tay xách một thanh kiếm trên mũi kiếm chạy xuống một tia máu đỏ tươi dấu vết người nào hiện trường một cái hải giao bang thủ lĩnh sầm mặt lại ngay sau đó vô số hải giao bang thành viên lần lượt chạy tới tầm mắt bất thiện nhìn xem diệp thần người giết các ngươi diệp thần đ ạ m mạc vô cùng nói một câu không có có dư thừa nói nhảm trường kiếm trong tay đột nhiên tắc gọn một kiếm c h ẳ n ra một đạo bên ngông kiếm khí lập tức tràn ngập tại toàn bộ sòng bạc bên trong không có kêu thảm không có tiếng vang sòng bạc bên trong bao quát đổ khách hải giao bang thành viên cùng nhau đứng thẳng bất động tất cả mọi người chỗ cổ xuất hiện một đầu tơ máu tơ máu càng biến càng lớn cuối cùng một đống đầu người rơi xuống đất trợ trụ vi ngược cộng thêm cược chó một đống chết không có gì đáng tiếc diệp thần quay người đi ra sòng bạc một cái h ỏ a cầu thuật kích bắn vào bên trong lập tức chuyển đến nổ vang tiến kinh nam thành khu một nhà phòng thí nghiệm dưới đất bên trong vô số ăn mặc thí nghiệp vục mang theo khẩu bảo vệ người cầm lấy ống nghiệm không ngừng rút ra nước cờ theo mà tại trước mặt bọn hắn đổ đầy từng dãy dương mỗi một cái dương bên trong tràn đầy nhiều đợi mà mấy trăm đại hán ngay ngắn trật tự đem này chút dương chuyển đi ra bên ngoài trong xe tải đi rất là an tĩnh lúc này không biết là người nào đột nhiên hô một câu người người nào và bằng cách nào mọi người theo bản năng theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ sắt trên kệ đứng đấy một thanh niên nhanh đem hắn bắt lấy không thể để cho hắn chạy một người trung niên nam tử hơi b i ế n sắc mặt vội vàng phân phó nói nơi này là bọn hắn hải giao bang bí mật thí nghiệm căn cứ sản xuất ra đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng nếu là tin tức để lộ bọn hắn tất cả mọi người muốn chết vừa dứt lời theo mấy cái đường hành lang bên trong lao ra không ít người mỗi người trong tay thậm chí là còn cầm thương chế ma túy độc cố tình vi phạm chết chưa hết tội diệp thần thân hình này g lên cả người từ trên trời giáng xuống đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất vê anh toàn bộ mặt đất lập tức chấn động một đạo khe nước to lớn theo bên trong nước ra một nguồn sức mạnh mênh mông dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía tàn ra thời gian một cái nháy mắt toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong tất cả mọi người cùng nhau bị cố lực lượng này chấn động đến thịt nát xương tan huyết nục văng tung tóe diệp thần đi qua nhặt lên một bao thuốc p i ệ n ước l ư ợ n tại trên thân một cái hỏa cầu thuật ném ra toàn bộ dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm lập tức lâm vào trong ngọn lửa hắn đến chắp tay sau lưng từ trong biển lửa t ừ n g bước một đi ra trong mắt phun trào ra xích diễm tốt như ngọn lửa thánh quân tiến kinh ngoại ô một chỗ tư nhân trang viên bên trong đây mới là hải giao bang chân chính toàn bộ cơ hồ hải giao bang tất cả bên trong cao tầng thành viên toàn trong này lúc này trang viên bên trong đèn đốt sáng trưng hơn mười người vây quanh một tấm dài năm mét cái bản ngồi thành một vòng mà tại trước mặt bọn hắn bày biện đủ loại chân tu rượu ngon một cái gần cửa số thanh niên cầm chén rượu lên nhìn về phía ngồi ở chủ vị nam tử trung yên linh ngọt cười nói chúc những người khác cũng học theo đứng dậy dơ ly rượu lên chúc tào phó ban g chủ sinh nhật vui vẻ hồng phúc tề thiên họ tào nam tử cũng không đứng dậy mà là thản nhiên chịu chi đưa tay đ ể ép ép chờ đến yên tĩnh trở lại về sau cười nhạt một tiếng các vị hôm nay là ta tào m ồ bốn mươi tuổi sinh nhật nhận được mọi người để mắt nghề mặt tới dùng cơm lời khách sáo liền không nói đều tại trong rượu làm một nhóm người cùng nhau uống một chén rượu về sau có người cười nói tào phó ban g chủ ban chủ hôm nay làm sao không có tới nghe vậy những người khác vẻ mặt lập tức nghiêm nghị vô cùng sư phụ ta tạm thời có việc liền không tới bất quá hắn vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi tiết ít sự t ì n h xử lý đến thế nào họ tào nam tử ngắm nhìn một phía tấm mắt trọng điểm rơi vào một cái vóc người thấp bé vẻ mặt hung hãn nam tử trên thân hung hãn nam tử lúc này cười nói hôm nay ta để cho người ta đi qua đập nhà kia t i ệ m nát bất quá không thấy họ diệp cũng là đem hắn nhân viên cho đánh cho một trận họ diệp hẳn là trốn đi các người ngày mai lại phái người đi một chuyến thấy đồ vật liền n ệ n thấy người liền đánh cho ta chỉ cần đánh không chết làm sao đều được họ tào nam tử cười lạnh ta cũng không tin hắn họ diệp bảo trì bình thản hung hãn nam tử đang muốn nói gì thời điểm chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn trước mặt mọi người cửa sổ đột nhiên vỡ vụn sau đó chỉ thấy một thanh niên đào chắp tay sau lưng theo ngoài cửa sổ đi đến trong phòng mọi người nhất thời giật mình không ít người theo bản năng móc ra thương đem họng súng chỉ hướng diệp thần họ tào nam tử sắc mặt chìm xuống ngươi là ai bang chủ của các ngươi ở đâu diệp thần đ ạ m mạc vô cùng nói c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt hắn liền là diệp đại sư ba mươi mấy chi họng súng đen ngòm đối diệp thần họ tào nam tử cười lạnh sư phụ ta há lại ngươi tướng gặp liền gặp hôm nay ngươi lén xông vào chỗ của chúng ta cũng đừng nghĩ đi phó bang chủ tiểu tử này liền là họ diệp cái kia một bên hung hãn nam tử đầu tiên là s ư n g sở sau đó không thể tưởng tượng nổi nói lời này vừa nói ra mọi người nhất thời giật mình họ t à o nam tử mừng như điên đến cực điểm tiểu tử ngươi lại dám chủ động chạy đến chúng ta nơi này tới thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới a hắn ban đầu liền tiếp đến mệnh lệnh muốn đối phó diệp thần chỉ là vừa mới thủ hạ đi qua không thấy diệp thần cho là hắn chạy bây giờ diệp thần chủ động tới cửa hắn thấy cùng muốn chết không có gì khác biệt dù sao mình là thông mạch cảnh tu vi mà lại ở đây có nhiều như vậy thường sẽ không làm gì được một người ta hỏi một lần nữa ban g chủ của các ngươi ở đâu diệp thần đảo chắp tay sau lưng từng bước một hướng đi họ tào nam tử sắt mặt đàm ạ c này ngươi là phó ban g chủ cái t i a c h ắ c chắn biết hải giao bang ban g chủ ở nơi nào giết hắn họ tào ra lệnh một tiếng lúc này để cho thủ hạ nổ súng thế nhưng sau một khắc trên mặt hắn trong nháy mắt bày biện ra một vệ run sợ chỉ thấy diệp thần hai con ngươi bên trong buộc phát ra một á n h lửa mà trong p h ò n g ba mươi mấy người trên thân cùng nhau dấy lên hỏa hoạn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền biến thành cho tản một tia không dữ lửa ngươi đến cùng là người hay quỷ họ tào nam tử phủ p h ù một tiếng ngã trên mặt đất nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy h o a n g hốt đến giờ khắc này hắn cuối cùng ý thức được không thích hợp thủ hạ của mình trong khoảnh khắc liền bị đốt chết rồi thật sự là quá q u ỷ dị biết ta vì cái gì nhường ngươi sống s ó t sao diệp thần từng bước một hướng hắn tới gần tầm mắt xâm nhiên ta nói ta nói họ tào nam tử giật cả mình vội vàng nói sư phụ ta quản thương h ả i không ở nơi này hắn có việc đi ra gọi điện thoại cho hắn khiến cho hắn tới cứu ngươi diệp thần nói họ tào nam tử là người còn cho là mình nghe lầm hắn vậy mà để cho ta cho sư phó gọi điện thoại điên rồi đi phải biết sư phó có thể là đại kiếm sư càng là võ đạo tông sư a mắt thấy diệp thần vẻ mặt không giống như là tại giả mạo họ tào nam tử trong lòng mừng như điên không thôi vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một cái m ã số chuyện gì điện thoại bên kia t r u y ề n đến một giọng rán mua t à o lôi vừa muốn nói chuyện thời điểm điện thoại di động của mình không bị khống chế bay đến diệp thần trong tay diệp thần đối điện thoại di động nết miệng cười một tiếng hải giao bang ban g chủ q u á n thương hải ta diệp thần chờ ngươi đô điện thoại bị dập máy người nói ta ta đều làm được đừng, đừng dễ ta họ tào nam tử quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ không thôi trong lòng lại là một mảnh cười lạnh ngớ ngẩn lại dám chờ sư phụ ta chờ sư phụ ta bắt lấy n g ư ơ i ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong lưu ngươi có ích lợi gì diệp thân một trưởng vỗ xuống dưới đầu của hắn trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu sau đó quay người mà đi hùng cư yến kinh nhiều năm hải giao ban g chính thức hủy diệt ngọc đẹp trên trời số tám bao xương giờ phút này bao xương bên trong phi thường náo nhiệt tô kiếm cùng tiết lôi bị chúng nữ vân quanh bên hai đều là oanh yên yến tiếng cười cười nói, nói tiết lôi trái ôm phải ấp v â n lên trên bàn rượu đỏ nh tôi kiếm đi một cái tôi kiếm nâng chén cùng hắn đụng một cái nhấc một miếng về sau cười nói chuyện gì nhường ngươi cao hứng như vậy còn gọi ta tới uống rượu ngươi là không biết ngay tại vừa rồi ta để cho người ta đi đập kia là cái gì c ầ u thí diệp thần y phá t i ệ m thuốc thật sự là đại khoái nhân tâm a t i ế t lôi bấm một cái trước mặt một nữ từ đ u ổ i cười ha ha nói đáng tiếc là tên kia có lẽ là sớm biết cho nên lẩn nấp rồi không tìm được hắn một cái r ấ p rưởi cũng xứng cùng ta tranh yến linh thật sao tôi kiếm khỏe miệng phát ra một vệ cười tàn nhẫn ý ngươi đến lúc đó tìm được nhớ kỹ thông chi ta Ta hết sức m người thanh có g c m niên h tâm, sẽ thông sẽ n báo cho kia Tiết lôi cười cười, còn muốn đ n nói chặt i gì ờ i i chẽ vững vàng chịu như thế nhất kích đầu lúc này chạy ra màu tươi bất quá hắn quả thực là không dám xoa một thoáng mà là lắp ba lắp bắp hỏi nói biển hải giao bang bị diệt người nói cái gì thiết lôi cả kinh vô ý thức đứng lên một bên tô kiếm nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ hải giao bang nội tình hắn cũng biết nhân số vượt qua một nghìn trải rộng yến kinh các đại thành khu trong bang cao thủ nhiều như mây cơ hồ mỗi người đều súng lục làm sao lại đột nhiên bị người diệt vừa rồi nhận được tin tức hải giao bang tại tứ đại nội thành cứ điểm toàn bị người phá hủy bên trong người thiết lôi đi qua đem hắn v ậ n lên hai con ngươi đỏ bừng bên trong người cũng làm sao vậy mau nói bên trong người toàn đều đã chết một người sống đều không thừa hơn nữa còn chết hết s ứ thảm thanh niên run dày thân thể、Ấm. Tiết lôi đem hắn ném ra ngoài vừa sợ vừa giận tại sao có thể như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này điện thoại di động của hắn v ă n g lên chờ thấy rõ phía trên điện thoại ghi chú về sau cả người hắn tinh thần chấn động vội vàng kết nối tỉ làm sao vậy tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên hải giao bang bị d i ệ t tin tức tốc độ cao truyền ra ngoài toàn bộ hiến kinh đều đã bị kinh động một cái g i á m ở hoàng thành dưới chân hoành hành bá đạo thế lực một cái nhường vô số người bình thường hoảng hốt thế lực bá chủ vậy mà trong một đêm liền người hủy diện làm cho tất cả mọi người đều thấy khó có thể tin cho dù là các nhà giàu có đều đã bị kinh động phải biết hải giao bang hậu trưởng có thể là tiết ra à rốt cuộc là ai lại hoặc là cái gì thế lực ra tay rồi nhị hoan bích quế vườn t i ế t ra biệt thự tiết lôi dừng xe ở cổng bước nhanh đi vào biệt thự trực tiếp lên lầu ba phát hiện giờ phút này trong phòng khách ngồi đầy người bao quát chính mình phụ thân tiết minh uy thân tỷ tỷ tiết t u y ế t hiểu một người mặc vàng n h ạ sườn s á m nữ tử đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía tất cả mọi người nữ tử dáng người vô cùng cao gầy khí chất ung dung hoa quý mà tại đứng bên cạnh nàng một người mặc màu đen trang phục láo giả tỉ t i ế t lôi lúc này đi tới、ba. nữ tử quên xoay người đưa tay liền làm ộ t bàn tay quất vào trên mặt hắn khuôn mặt băng lanh đến cực điểm ngươi có biết hay không hải giao bang bị diệt thiết lôi bộ mặt kinh sợ gặp hắn không nói lời nào nữ tử trên mặt lãnh ý lần nữa lạnh thấu xương mấy phần ngươi đến cùng t r e o chọc người nào cho hải giao bang mang đến dạng này hai hoảng ở đầu ta không có t r e o chọc người nào a thiết lôi tự động liền muốn phủ nhận trong đầu quên lóe lên một bóng người sau đó không thể t i n nói khó chẳng lẽ là hắn sau đó hắn vội vàng đem diệp thần sự tình nói ra bao quát diệp thần ở trên máy bay cho hiến minh chữa bệnh còn có tại sung sướng cốc tiệm cơm phát sinh hết thầy nữ tử vẻ mặt khể biến ngươi nói là hắn cũng họ diệp thiết lôi nhẹ gật đầu tuyết t i ề u chẳng lẽ chính là người này diệt hải giao bang một bên tiết minh uy trầm giọng vẻ mặt âm trầm vô cùng t i ế t tuyết t i ề u trầm mặc mấy giây đông nhiên nói cha cho ta phải tất yếu cha ra lai lịch của người này theo mệnh lệnh của nàng phát ra trước sau không đến nửa giờ liên quan tới diệp thần tư liệu liền xuất hiện ở trên b à n nàng c ầ m lên xem xét sắc mặt biến nào không ngừng diệp thần ba mươi tuổi thiên năm người t h n g dùng lòng hồ sơn thiên sư đạo lôi pháp triệu h o à n thần lôi trấn nhất quần hùng danh trấn thiên nam được xương diệp đại sư cái gì hắn liền là diệp đại sư t i ế t minh uy không khỏi kinh hô một tiếng trên mặt lóe lên một vệ khiếp sợ tiết ra năng lượng trải rộng hoa quốc tự nhiên là nghe nói qua thiên nam có một vị pháp thuật thông thần có thể t r i ệ u hoàn thần lôi diệp đại sư cái này sao có thể t i ế t lôi sắc mặt đại biến như sấm xét giữa trời quang cái k i a r ắ c rưởi lại là diệp đại sư hẳn là hắn tiết tuyết t i ề u nhẹ gật đầu khuôn mặt hơi chầm xuống nói hải giao bang tứ đại cứ điểm toàn bộ là phát sinh nổ lớn có thể hiện trường cũng không có mùi thuốc súng nghĩ đến là vị này diệp đại sư thi chiến pháp thuật nói đến đây nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh màu đen trang phục láo giả quản đại sư cái này người ngươi có thể đối phó q u ả n đại sư là đại kiếm sư kiếm pháp cao siêu gần với mạc vấn kiếm phía dưới vẫn là cổ võ giả võ đạo thông sư càng là hải giao bang ban chủ nếu có hắn ra tay màu đen trang phục láo giả híp híp mắt trong mắt tinh quang bùng lên cái này diệp đại sư chẳng qua là pháp thuật thông thần cũng không là võ đạo thông thần lao phu hoàn toàn có khả năng tại hắn thi triển pháp thuật trước đó đưa hắn chèm giết hào không cần tốn nhiều sức thuật pháp chạy cùng võ đạo chạy đều có lợi và hại thuật pháp chạy thi pháp cần thời gian chuẩn bị còn muốn khoảng cách nhất định mà võ đạo chạy liền không đồng dạng một khi cận thân không có gì không phá không vội tiết tuyết ngay、vậy. trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vệt là đủ lệnh trăm hoa vì đó ảm nhiên nụ cười ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần vị này diệp đại sư nếu như hắn thức thời thần phục với ta thiết ra chưa hẳn không thể tha cho hắn một mạng Đỡ đề Đại điện động điện động S, sau, chương 2, cầu cử、A. Chương Chương cùng ngạc chính phiếu thiết huy hiếp. Hủy hải Thần bệnh Hoàng Phú thoại kinh thoại hình ảnh hải Ngư người, bang viện. trên giao giao trầm quý Diệp diệt tới di di về về A. ra trầm một mà là một bên vương chợt nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động nửa giờ trước đó tôn chủ nói muốn đi giết người sau nửa giờ hải giao bang bị diệt bên trên ngàn cái thành viên không sống sót một a i thật sao cái k i a hoàn toàn chính xác đại khoái nhân tâm diệp thần nhàn nhạt cười cười tầm mắt đặt ở trương đại ngưu cùng hoàng phú quý trên thân thương thế của các ngươi thế nào thần ca ta không có gì đáng ngại ý sinh nói nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe trương đại ngưu lắc đầu giỏ ồm ồm nói hoàng phú quý mang theo tâm ý nhìn thoáng qua diệp thần ông chủ ngươi vừa rồi đi nơi nào hắn vẫn là đã nhận ra một điểm không thích hợp hải giao bang vừa nện xong chính mình cửa hàng đảo mắt liền bị diệt muốn nói cùng chính mình ông chủ không hề có một chút quan hệ đánh chết hắn đều không tin bất quá hắn lại không thể tin được tất cả những thứ này đều là chính mình ông chủ làm dù sao nghe vào c ũ n g quá mức tại kinh thế hai tục không có việc gì liền ra ngoài chuyển động diệp thần vẻ mặt như thường cười cười lại nói tóm lại hôm nay các ngươi bị đánh thương nằm viện là bởi vì ta mà bị liên lụy như vậy đi tiền thuốc men ta ra c h ờ các ngươi xuất viện thuận tiện mời các ngươi ă n bữa tiệc ông chủ và thuế hoan ngùi cái thứ nhất vui mừng hô lên diệp thần cười, cười liền hướng phía trong nhà tiền đến vừa đi đến cửa khẩu liền nghe đến trong phòng truyền đến một hồi tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ diệp thần đầu tiên là s ứ c sở sau đó vẻ mặt lập tức liền trầm xuống chẳng lẽ là lao tổ kêu lên môn phục vụ một cước đá văng cửa phòng về sau diệp thần bước nhanh đi vào trên mặt lập tức lộ ra một vệ ngạc nhiên chỉ thấy lao tổ ngồi ở trên ghế s a lon mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m tv mà trên tv hình ảnh rất là khó coi vẫn là tóc vàng mắt xanh nam nữ mà manh manh tiểu g i a hỏa này đang trong phòng ngủ đang ngủ say nghĩ đến là bị lao tổ thi triển mê man chú lao tổ bị hắn giật này mình vội vàng dùng điều kiện từ xa đem tv đóng sau đó từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống dưới n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi một mặt định đoạn ông chủ ngài trở về lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi xem thứ này nhất là còn có hải tử ở một bên diệp t h ầ n tầm mắt băng lánh nhìn chăm chú lấy hắn ông chủ ngài hiểu lầm thuần khiết nhị cầu tự ta là cái loại người này sao mới vừa rồi là không cẩn thận nhảy tới một cái phim cấp ba kênh ta thật không có nhìn lao tổ đem đầu dao động thành chống lúc lắc chững t r ạ c đàng hoàn g mà nói ai ngươi nói này chút đài truyền hình cũng thật là thả cái đồ chơi này làm gì thuật ý là tản hại rộng rãi nhân dân q u ầ chúng quay đầu ta nhất định khiếu nại bọn hắn ngoài miệng thì nói như vậy có thể lão tổ trong lòng lại là tức giận căm phẫn đáng chết tiểu diệp tử lao tổ ta bị ngươi q u a n lồng bên trong t r ở vài ngày còn chưa ngồi nóng đít liền bị ngươi coi thành chó giữ nhà sao thế lão tổ ta không chịu nổi vụng trộm xem cái mảnh không được ca diệp thần hư lạnh một tiếng liền trở về gian phòng giải trừ nữ nhi mê man chú về sau cho nàng đắp kín m ề n liền ngồi ở nàng bên cạnh bắt đầu tu luyện ngày thứ ba buổi sáng diệp thần đi bệnh viện tiếp trương đại ngưu cùng hoàng phú quý xuất viện hải giao bang bị diệt về sau hoàng phú quý xem như triệt để không có lo lắng đ o à người n mới vừa đi tới cửa bệnh viện thời điểm một cô đứng ở ven đường lộ h ồ từ từ mở ra cửa xe sau đó chỉ thấy một cái âu phục thanh niên đi tới diệp tiên sinh tiểu thư nhà ta nghĩ gặp mặt ngài một lần để cho nàng tự mình đến tới thấy ta diệp thần ném câu nói tiếp theo liền dẫn một mặt h ồ nghi trương đại ngưu đám người về tới tiệm thuốc giờ phút này đã có không ít người trang trí sư phó đang ở trong tiệm bận rộn hoàng phú quý tự hồ là tìm được phát tiết địa phương đối trang trí sư phó chỉ trọ một hồi là môn muốn làm sao trang một hồi là cái bàn muốn dùng làm bằng vật liệu gì diệp thần thì là ô n nữ nhi ra ngoài ăn cái gì đang ăn vào một nửa thời điểm chỉ thấy một người mặc màu trắng lụa trắng váy diễm lệ nữ tử ngồi xuống nữ tử ngũ quan đẹp đẽ khuôn mặt tựa như mười tám hoa quý thiếu nữ mềm mại linh động đôi mắt phảng phất là mong muốn trưởng không hết thảy khoe miệng một m à n kia nụ cười như có như không cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác nếu có người quen biết thấy được nàng tuyệt đối sẽ kinh hại đến nói không ra lời bởi vì nữ tử chính là tiết g i a thiên tri tiêu nữ tiết tiêu u y ế t n ă m gần hai mươi tám liền đem tiết g i a sinh ý xử lý phát triển không ngừng bởi vậy rõ ràng hắn thủ đoạn không phải người thường có thể so sánh manh manh nhìn một chút nàng rụt rẽ hướng diệp thần trong ngực đang phục vụ thành viên đi tới về sau tiết tuyết kiều điểm một ly cà phê khuôn mặt tươi c ư ờ i như má lún đồng tiền nhìn về phía diệp thần diệp tiên sinh tự giới thiệu mình một chút ta gọi tiết tuyết kiều tiết lôi là đệ đệ ta có thể hay không nói một chút có khả năng diệp thần vô cùng đạm mạc mà nói nắm đệ đệ ngươi đánh vệ chân sau đó khiến cho hắn quỷ ở trước mặt ta giữa chúng ta liền có đảm diệp tiên sinh hà tất hùng hổ do người tiết tuyết kiều nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ trong mắt đẹp lóe lên một vệ tắn khốc ngay sau đó lại lần nữa bị mị vẻ nghi hoặc thay thế đệ đệ ta trêu cho ngươi là hắn không đúng ta đã giáo h ứ n qua hắn lại nói ngươi đã diệt ta hải giao bang cũng xem như hòa nhau không không không diệp t h â n lắc đầu khoe miệng phát ra một vệ trào phúng đối cho các ngươi tới nói hòa nhau có thể đối với ta mà nói còn chưa đủ hải giao bang còn có quản thương hải không chết tiết lôi vẫn như cũ tiêu g i a o khoái hoạt diệp tiên sinh ta biết ngươi là danh chấn thiên nam diệp đại sư thuật pháp thông thần bị các nhà giàu có tranh nhau kết giao tiết tuyết t i ề u cười duyên một tiếng sau đó dùng không thể xâm phạm giọng nói có thể ngươi phải biết nơi này là yến k i n không phải thiên nam ta t i ế t ra cũng không phải thiên nam những tiểu gia tộc kia có thể so sánh ta tiết ra có thể chủ động hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu đã coi như là tự hạ thân phận có lẽ ngươi cảm giác mình cái này diệp đại sư thân phận rất đáng tiền nhưng tại ta tiết ra trong mắt sợ là có chút không ra gì nói đến đây tiết tuyết t i ể u mặt mũi tràn đầy nặng nế nhìn thẳng diệp thần gàn t ừ n g chữ một chỉ cần ngươi có thể thần phục tại ta tiết ra thần phục với ta ta cam đoan chúng ta trước đó ân đoán xóa bỏ sẽ còn nhường ngươi hưởng hết phồn hoa quý nàng có cái này tự tin tiết ra cũng có cái này nội tình lúc này phục vụ viên đưa nàng cà phê ngắn đi qua diệp thần khép cười một tiếng nụ cười có chút lạnh lẽo đã các ngươi không nguyện ý giao ra tiết lôi ta đây liền chính mình đi tìm ai dám ngăn t r ở ta ta giết kẻ ấy nếu như chúng ta tiết ra không cho phép đâu tiết tuyết kiều sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới không còn trước đó ôn hòa diệp thân híp híp mắt thanh âm đạm mạc vang lên theo rất đơn giản vậy liền đem các ngươi tiết ra diện cái kia chúng ta đi nhìn tiết tuyết kiều đứng dậy hừ lạnh một tiếng ném câu nói tiếp theo liền muốn rời khỏi diệp thân nhắc nhở nắm mua một cái lại đi tiết tuyết kiều nghe vậy theo trên thân móc ra một trăm khối đập vào trên bàn sắc mặt tái xanh cũng không quay đầu lại diệp thân híp mắt nh trên mặt phát ra một tia cười lạnh các ngươi chỉ biết là ta là thuật pháp thông thần diệp đại sư nhưng lại không biết ta vẫn là g i ế t tông sư như g i ế t cho diệp nam cuồng thiết ra thiết k i ê u phải không đã ngươi không phục ta đem ngươi chen đến thiên bản g thứ mười một như vậy ta liền đánh tới ngươi phục chờ đến nữ nhi ăn xong đồ vật về sau diệp thần kết hết nợ ô m nàng liền đi ra quán cà phê một chiếc xe đứng tại trước mặt hắn theo cửa sổ xe quay xuống một cái quân trang thanh niên nói ra diệp tiên sinh tổng giám đốc cho mời đây là dự định truy trách sao diệp thần bất động thanh sắc cười cười ô n nữ nhi liền ngồi xuống xe lần nữa lái vào trước đó cái kia nhà cấp bốn trần lão v ẻ mặt tâm trầm thấy hắn câu nói đầu tiên là diệp n a m c quồng hải giao bang hơn nghìn người chết vào tay ngươi dưới ngươi có phải hay không đến cho ta một cái công đạo ts chương ba chương một trăm chín mươi ba ta lệnh cho ngươi quỳ xuống cho ta theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong phòng nhiệt độ tự hồ là đ ố n g nhiên hạ thấp rất nhiều danh sưng trung nam hải c u ồ n g phu tần khiếu thiên bẹ bẹ cổ chiến ý tăng vọt cái này là bàn d a o diệp thần theo trên thân xuất ra một bao thuốc phiện vứt xuống trần lao trước mặt sau đó lạnh nhạt tự nhiên ngồi xuống trần lão mở ra cái kêu bao thuốc p i ệ n đưa tay dính một chút đặt vào bên miệng đến một thoáng về sau trên mặt lóe lên một v ệ c chấn độ đây là trần h hải e o dao bàng t g tay lao đầu d tiên là ngẩn ngơ sau đó khó có thể tin nhìn về phía diệp thần cho dù là đứng sau lưng hắn thần khiếu thiên cũng không ngoại lệ đây là bồi nguyên đan người bình thường dùng về sau có thể cường hóa thể chất chăm bệnh bất sâm tu luyện người phục d ụ n g về sau có thể thật to tăng trưởng tu vi lời này vừa nói ra trần lao cùng tần khiếu thiên cùng nhau liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được rung động có thể gia tăng cổ võ giả tu vi chỉ là điều này liền là đủ để bọn hắn kinh hại không thôi thật sự là cổ võ giả đối với người bình thường số lượng quá ít mà có thể toàn quân ra sức vì nước thì càng ít nếu như bọn hắn có được này loại bồi nguyên đan như vậy chẳng phải là đại biểu cho có khả năng đại lượng vì quốc gia chế tạo cao thủ trong lúc nhất thời dù là trần lao chinh chiến nửa đời sớm đã tâm như d i ễ n cổ không nhớ nụi trần nhưng lúc này cũng không nhịn được phát ra từ nội tâm thấy rung động cái này bàn giao đủ sao diệp thần khỏe miệng phát ra một vệt như hồ l y ý cười nói ra điều kiện của người đi trần lao hít sâu một hơi nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị kẻ này mặc dù sát phạt quả đoán thế nhưng khôn khéo giống như quỷ dùng độc phẩm nắm hải g i a o bang bảy tức không nói sau đó lại dùng này loại bồi nguyên đ a n tăng lên kế hoạch của chính mình rất đơn giản diệp thần cười nhạt một tiếng chính phủ không cần nhúng tay ta về sau sự tỉnh càng không muốn cản tay ta Ta không hy vọng cùng g quốc sai diệp thần suy nhẹ g l i ề gật đầu ba điều kiện thứ nhất ta muốn diện tô o ra chính phủ không ngăn được thứ hai có người nếu như chủ động khiêu khích ta ta sẽ không hạ thủ lưu tình t h qua giúp ta n cái, cái hơn g g n một n mươi phút sau hắn mới đi ra hít sâu một hơi nói chúng ta đáp ứng không trải qua sửa đổi một thoáng nếu như ngươi thật muốn diện tô ra không nên động thính cấp trở lên quan viên càng không nên cùng quân đội cùng cảnh sát phát sinh xung đột vậy là ngươi muốn ta thúc thủ chịu trói sao thật có l ỗ i ta làm không được diệp thần cười ha ha trần lão lắc đầu chúng ta sẽ cho ngươi ban phát một cái hoa quốc sinh vật sở nghiên cứu chuyên gia danh hiệu cùng với sớm đem thần cơ doanh thiếu tướng giấy chứng nhận ban phát cho ngươi ngươi có được giết người quyền được miễn nếu như cùng cảnh sát cùng với quân đội phát sinh xung đột chỉ cần lộ ra giấy chứng nhận còn lại giao cho ta xử lý cái này có khả năng diệp thần nhẹ gật đầu trần lão lần nữa nói còn có cái điều kiện thứ ba ngươi muốn chúng ta giúp ngươi tìm người nào nàng gọi tô vũ hàm tô ra đại tiểu thư diệp thần chậm rãi mở miệng nói đồng thời nàng hay là của ta thế tử nữ nhi của ta mụ mụ không có vấn đề trần lao giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái đến bây giờ hắn rốt cục h i ể u rõ diệp thần tại sao phải diện tô ra ta đây hiện tại có khả năng đi rồi sao diệp thần đứng dậy rối lưng một cái tiểu t ử ngươi bồi nguyên đan phương pháp l u y ệ n chế lúc nào cho ta trần lao cười mắng một câu yên tâm đi liền hai ngày này nói xong lời này diệp thần liền nên ngang đi ra quân đội đại viện tần khiếu thiên nhất thẳng đưa mắt nhìn hắn rời đi nhịn không được nhìn về phía trần lão muốn nói lại tôi thủ trưởng dạng này có thể hay không quá dung tùng hắn rồi còn có tô ra dung túng trần lão suy nghĩ sâu xa nói kẻ này làm việc nhìn như vô pháp vô thiên nhưng trong lòng thủy chúng có điểm mấu chốt tồn tại chỉ cần hắn không cùng quốc gia là địch tất cả đều dễ nói chuyện lại nói tô ra cái đuôi những năm này đã sắp bay tới bầu trời số một nhiều lần nghĩ tức đoạt tô ra quân quyền lại một mực bị c à n tay kỳ thật hắn còn có câu nói không nói tại bồi nguyên đan trước mặt cái gì hải giao bang tô ra đều không đáng giá nhắc tới dù sao bồi nguyên đan mới thật sự là lợi quốc lợi dân đồ vật ta diệp thân ôm nữ nhi vừa trở lại tiệm thuốc thời điểm liền trông thấy h ế n minh đứng tại cửa ra vào khổ đợi vừa nhìn thấy hắn h ế n minh lúc này tiến lên đón rất là lo lắng diệp đại ca ta một người bạn ngã bệnh có thể hay không tỉnh h ngươi đi qua giúp ta nhìn một chút bằng hữu gì diệp t h ầ n hỏi tiến ninh lắc đầu có chút x o a n suýt ta đáp ứng nàng muốn thay nàng bảo mật diệp đại ca ngươi liền giúp ta một chút nha nói xong nói xong nàng dắt lấy diệp thần tay tội nghiệp nhìn về phía hắn được a diệp thần khóc lui lại hai bước d ở khóc d ở cười nhẹ gật đầu liền đi theo nàng lên xe hơn hai mươi phút sau xe lái vào một gian tư nhân biệt thự tiến ninh dẫn diệp thần trực tiếp hướng đi biệt thự lầu hai một cái phòng trong phòng nằm trên giường một cái vẻ mặt trắng bệnh nữ tự tiến ninh đi tới quan tâm mà hỏi tuyết kiều tỷ ta nắm diệp đại ca mời tới ngươi cảm giác thế nào cô gái trên giường tại hiến ninh nâng đỡ rất là hư nhược ngồi dậy đối diệp thần lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười hiến ninh vị này liền là trước ngươi cùng ta nhắc lên diệp thần ý a không phải tiết tuyết kiều là ai hiến ninh không hề hay biết nhẹ gật đầu đúng a diệp đại ca y thuật có thể lợi hại ừng ta tin tưởng ngươi tiết tuyết kiều cái bệnh này hào nhẹ gật đầu nói hiến ninh ngươi ra ngoài đi nhờ diệp đại thần ý đơn độc vì ta chữa bệnh ta muốn ra ra ngoài a h ế n ninh là người diệp thần cũng nói theo đúng ngươi ra ngoài một hồi ta liền chữa khỏi ngay sau đó có hai cái bảo mẫu đi đến dắt lấy mơ mơ màng màng, màng yến minh đi ra ngoài nàng đi không lâu sau cửa phòng lập tức bị người từ bên ngoài đóng lại cùng lúc đó phía ngoài trên cửa sổ lóe lên từng đạo bóng người mấy cái tia h ồ n g ngoại điểm sáng màu vàng theo ngoài phòng chiếu vào bắn tại diệp thần trên đầu một người mặc màu đen trang phục l á o giả theo trong góc chậm rãi đi ra mà không thay đổi nói với tiết tuyết tiểu tiết tiểu thư hết t h ả tất cả an bài xong lúc trước còn ốm yếu tiết tuyết tiểu từ trên giường đi xuống trên mặt mang theo một vệ thuộc về người thắng nụ cười diệp thần không chút hoang mang nhìn xem trên giường tiết c ũ n g không cần tỉnh nhiều như vậy người xem a chẳng lẽ ngươi có cái này ham mê tiết tuyết t i ệ u bờ môi khẽ nhết d i ệ p đại sư lúc này bên ngoài có năm cái tay bắn tỉa nhắm ngay đầu của ngươi còn có năm mươi cái võ trang đầy đủ người mặc áo chống đạn xuất ngũ lính đặc trùng dự v ư ơ n g hết thể lối ra thời khác này nàng phảng phất là trong nháy mắt hóa thân thành trưởng khống toàn thế giới nữ vương nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ t r e o tức có thể nói ngươi bây giờ sinh tử hoàn toàn ở ta một ý niệm muốn trách thì trách ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại ta lệnh cho ngươi quỳ xuống cho ta chương một trăm chín mươi bốn run dậy đi sâu kiến đóng chặt gian phòng bầu không khí rất là đ ẻ nén nói r ứ t lời về sau tiết tuyết kiểu mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem diệp thần trong mắt lộ ra mẹo trò vui chuột tầm mắt ta cho ngươi mười giây cân nhắc mười giây đồng hồ về sau không quỳ cha con các người hai đều phải chết ba ba nữ nhi manh manh có chút bất an hướng diệp thần trong ngực rụt rụt giữ n m ô i nhìn xem tiết tuyết kiểu nói nữ nhân xấu người là nữ nhân xấu diệp thần đưa tay vô vũ nàng tại thân thức phía dưới chỉ thấy ngoài phòng đứng đấy năm mươi cái xác thực xen đánh đại hán mỗi người đều nắm chặt thương nắm mặt mũi tràn đầy sắc khí diệp thần khinh thường cười một tiếng tiết tiểu thư ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đám này đ á mô hợp liền có thể đối phó ta tại tiên tôn thân thể trước mặt cái gì súng đắm súng tiểu liên không khác cùng hắn gãi ngương nữa duy nhất làm hắn tò mò chính là tiết tuyết kiều lợi dụng đơn thuần yến linh dùng chữa bệnh lấy c ơ năm chính mình lừa gạt đến đến cùng từ đâu tới lớn như vậy lực lượng dĩ n h i ê n không tuyết kiều nếu biết ngươi là danh chấn thiên nam diệp đại sư thuật pháp thông thần đương nhiên sẽ không quá mức khinh thường ngươi tiết tuyết kiều khét cười một tiếng phủi tay lúc này theo trong góc đi ra tảm cái dáng người tráng kiện mặt mũi tràn đầy g ữ tợn nam tử những người này không khỏi là huyện thái dương cao cao nâng lên mắt lộ ra tinh quang đây là nhị t h ú c ta tiết k i ê u thủ hạ tám đại kim cương đi theo nhị t h ú c ta t r i n h chiến nhiều năm không khỏi là thông mạch cảnh tu vi càng có thể lấy một trăm n ó i đến đây tiết tuyết kiều nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạ mà lại chúng ta còn tại nóc nhà lắp đặt cột thu lôi ngươi thuật pháp lợi hại hơn nữa tổng không đến mức là lôi thần truyền thế à diệp thân sắc mặt cuối cùng biến dường như sợ hãi ngươi thật đúng là để mắt ta ạ thế mà mời tới tám cao thủ thậm chí là còn lắp đặt cột t u lôi trên mặt hắn biểu lộ lúc này bị tiết tuyết bắt được tiết tuyết kiều lại lần nữa khanh khách cười không ng ta biết người đang suy nghĩ gì đơn giản là muốn bắt được ta coi ta là còn tin chạy đi bất quá này là không thể nào nàng tự cho là hết sức thông minh lắc đầu tầm mắt nhìn về phía lao giả bên cạnh vị này liền là ngươi vẫn muốn giết hải giao bang bang chủ quản thương hải q u ê n nói cho ngươi quản đại sư chẳng những là hải giao bang bang chủ vẫn là chúng ta tiết ra cung phụng đại kiếm sư v õ đạo tông sư tiếng nói vừa ra quản thương hải bước về phía trước một bước sắc mặt â m trầm nhìn xem d i ệ p thần d i ệ p đại sư ngươi giết đệ tử ta diệ ta hải giao bang hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như t ứ c thời một chút tốt nhất quỳ xuống tới dập đầu nhận lanh cái chết la o phu còn có thể lưu ngươi một cái toàn t h ờ i xem ra các ngươi đối ta diệp mẫu người là ôm ý quyết giết ta nếu sớm biết ta nói cái gì cũng không đến diệp thân n u ố t ngụm nước bọn vẻ mặt rất là phẫn nộ hối hận tiết tuyết kiệu khỏe miệng phát ra một vệ trào phúng độ con g đáng tiếc ngươi biết đến đã quá m u ộ n ta trước đó nhường ngươi quỳ xuống ngươi không quỳ hiện tại đã không có cơ hội dứt lời nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía diệp thần c ư ờ lạnh đậu thủ đi tận lực tốc độ cao giải quyết chiến đấu sau đó đem đầu của hắn chặt đi xuống ném tới kỳ dược hiến c ổ tiếng nói vừa ra trong phòng tám đại hán cùng nhau quát lên một tiếng lớn chậm đã diệp thần đ ô n g nhiên chặn lại nói tiết tuyết t i ể u thân thể mềm mại run dậy h i ệ n nhiên là thật cao hứng làm sao biết sợ hãi muốn cầu tha ta muốn nói là tiết tuyết t i ể u mặc cho ngươi nhìn g tính và tính lại tính sai một sự kiện diệp thần đ ô n g nhiên bật cười tiết tuyết t i ể u theo bản năng xoay người lại h ả vậy ngươi cũng là nói một chút ta tính sai cái gì đừng nghĩ cầm cái này tới kéo dài thời gian hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi ngươi hẳn phải chết không n i n g diệp thần giống như cười mà không phải cười các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ nghe được ta là diệp đại sư cái thân phận này ngươi có ý tứ gì tiết tuyết t i ề u khuôn mặt n h ấ t biến diệp thần hỏi ngươi nhị thúc tiết t i ề u nguyên bản tại thiên bảng xếp hàng thứ mấy hiện tại lại bài thứ mấy ngươi vậy mà biết thiên bảng tiết tuyết t i ề u trong lòng chìm xuống bất quá vẫn là cười ngặm n g h ẽ phụ thân ta trước đó là thiên bảng thứ mười hiện tại là thiên bảng thứ mười một nếu như không phải là bởi vì diệp năm cuồng nói đến đây cổ họng của nàng giống như là bị người bóp lấy như vậy đột nhiên cứng đờ sau đó nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin ngươi, ngươi là n g không, không không có khả năng tiết tuyết kiều hét lên một tiếng mặt mũi tràn đầy sâm nhiên nhìn xem diệp thần ngươi cho rằng ngươi cũng họ diệp liền là diệp nam cuồng ngươi cho rằng ngươi nói chính mình là diệp nam cuồng ngươi hôm nay sẽ không phải chết động thủ giết hắn cho ta theo tiếng nói của nàng hạ xuống một bên tám đại hán gầm lên giận dữ t ừ n g đạo cực kỳ mãnh liệt kinh khí lúc này theo trong cơ thể của bọn họ bạo phát ra tám người ngưng tụ quyền kinh phân tán ra từ từng cái hướng đi đánh út về phía diệp thần cường hãn kinh khí làm cho toàn bộ lầu hai đều nhẹ nhàng lắc lư mấy cái phảng phất là không thể tả phụ trọng cho dù là một bên quản thương hải cũng không khỏi đến nỗi biến sắc l i ê n tám người này nếu như là gặp được v õ đạo tâm sư đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng đánh ngăn tay gà đất cho sành hàng người cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ ta diệp thần hôm nay liền đưa các ngươi quy t i ê n nữ nhi ngoan nhắm mắt lại diệp t h ầ n cười lạnh một tiếng tay trái ôm nữ nhi bước ra một bước tay phải đối không khí đột nhiên một túm tụ khí thành đao thân hình giống như quỷ mị theo tám người này bên người tốc độ cao lướt qua tám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt không đợi bọn hắn kịp phản ứng cũng cảm giác chỗ cổ chuyển đến đau đớn một hồi sau đó liền mất đi trí giác phanh phanh phanh tám người đầu cùng nhau rơi xuống đất lan đến tiết tuyết kiều dưới chân một cô nóng ư ớt máu tơi ư càng là văng đến trên mặt nàng toàn bộ quá trình cơ hội là trong nháy mắt ở giữa hoàn thành hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch cảm nhận được trên mặt tấm áp tiết tuyết kiều tự động đưa tay sờ một cái lại xem xét đập vào mắt đều là máu đỏ tươi dấu vết cái này sao có thể tiết tuyết kiều thất thanh kinh hãi đi ra hai mắt chừng đến t r ò n t r ị a cũng không tiếp tục phục trước đó đã tính trước phải biết tám người này có thể là theo hắn phụ thân tiết kiêu nhiều năm cao thủ a cho dù là thả trong quân đội cũng là cao cấp nhất cao thủ cho dù là quản thương hải ra tay cũng không dám hứa chắc có thể tại trong vòng nửa giờ đem bọn hắn đều đánh giết nhưng mà bây giờ tám người này nháy mắt liền chết tại diệp thần trên tay thậm chí là nhanh đến nàng đều không có kịp phản ứng lửa công tâm phía dưới nàng tầng tầm phun ra một ngụ máu tươi điên cùng h ư n g nói nổ súng nhanh nổ súng phanh phanh phanh nàng lời vừa nói dứt bên ngoài liền nhị liên ba vang lên năm tiếng súng vang rõ ràng cái kia năm cái tay bắn tỉa nổ súng này năm cái tay bắn tỉa chuyên nghiệp tố chất rất mạnh mỗi một thương đều đánh vào diệp thần trên đầu theo một hồi đạn bắn vào sắt thép phía trên thanh â m hạ xuống tiết tuyết kiều cùng quản thương hải trên mặt lúc này b ả y biện ra nồng đậm kinh hãi bởi vì cái kia năm viên đạn t ạ i đánh trung kỳ thần đầu về sau chẳng những không có xuyên thấu vào ngược lại cùng nhau bắn bay đến một bên đem không ít bình hoa toàn bộ đánh nát lại xem xét diệp thần làm ít chuyện đều không có cái này cái này sao có thể quản thương hải cùng tiết tuyết kiều rung động đến như muốn nghe thở bên ngoài cái tia năm cái tay bắn tịa càng là lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đây chính là ivs 2 0 0 0 đồi cánh ổn định thoát s á t đạn xuyên giáp a mỗi một viên đạn đường kính có chừng một bốn năm ly đ ừ n g nói người liền l à thép tấm cũng đủ để nhất kích mà xuyên nhưng mà lại đối diệp thần nửa điểm thương tổn đều không có diệp thần từng bước một hướng đi tiết tuyết kiều cùng quản thương hải ưu tiến nói cái này là ngươi cái gọi là át chủ bài cái này là ngươi cái gọi là ì vào chỉ đến như thế run dày đi sâu kiến c h ư n một trăm chín mươi lăm tiết tuyết kiều hối hận lầu hai súng vang lên một khắc này có súng trước lúc này tiết tuyết kiều đã sớm đã phân phó các nàng mặc kệ nghe được cái gì độc tĩnh đều không thể nhường rời đi phòng này thiết gia biệt thự thiên viện bên trong tiết lôi trong mắt tràn đầy ác độc ý cười thì tỉ bố trí nhiều như vậy thủ đoạn còn theo trong bộ đội mời tới năm cái bách phát bách trúng đỉnh tiêm tay bắn tỉa lần này ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ, chờ ngươi chết yến ninh tự nhiên là không ai cùng ta đoạn nghĩ tới đây tiết lôi đột nhiên hướng trong miệng cực một hấp rượu đẩy cửa ra liền hướng phía đối diện biệt thự đi tới không được ta phải đi xem một chút tận mắt xem họ diệm xuống chẳng Tiểu phía ư u phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc. ngoài năm h n cái tay bắn tỉa cùng ngoài cửa sổ hơn năm mươi người nhấc thương lên đã tại đối diệp thần không ngừng nổ súng làm sao bọn hắn đạn đánh sạch cũng đối diệp thần vô dụng một chết diệp thần thần thức quét qua ngay lập tức liền xác định bọn hắn vị trí sát sinh vương kiếm lập tức xuất hiện trong tay theo hắn tâm niệm vừa động sát sinh vương kiếm mang theo tiếng xe do trực tiếp phá cửa sổ b ắ n ra phương viên ba trong vòng trăm thước đều là kiếm khí kiếm quang quét ngang phía dưới ngăn ở ngoài cửa sổ hơn năm mươi vị võ trang đầy đủ suất ngũ lính đ ặ c t r ù n g liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị gào thét không thôi kiếm khí tiêu sắt thành b ọ t máu một cái dấu ở nhà treo phía trên tay bắn tỉa đang ở thay đạn đ ỗ n g nhiên cảm giác trước mắt m á t lạnh theo bản năng d ư ơ n g mắt xem xét một kiếm c h é m tới một cái đầu người lập tức ném chân trời hắn bốn cái khác tay bắn tỉa thấy cảnh này doa đến đứng chết chân tại chỗ kiếm quang lần nữa kéo tới một cái dấu ở trong bệnh viện trên một cây đại thụ tay bắn tỉa hai tay k i ế m quang thế đi không giảm liên đối cây đại t h ủ kia cũng là ngang e o mà đức ẩm ẩm sụp đổ theo ba đạo tiếng kêu thảm thiết hạ xuống trong lúc nhất thời tiết tuyết kiều đặt ở phía ngoài tất cả lực lượng trong khoảnh khắc liền bị diệp thần từng cái phá mất tiết tuyết kiều vẻ mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh thân thể mềm mại run dày liên tục tại diệp thần một loạt thủ đoạn phía dưới nàng cái kêu t i ê u ngạo tâm bị đánh trúng nắp ấy sáu đại thông mạch cảnh cao thủ trong nháy mắt liền bị hắn chém giết súng ngắm cùng súng tiểu liên đối với hắn căn bản là vô dụng gặp được dạng này người như thế nào diện nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người để hình dung cho dù là phụ thân hắn tiết kiêu vị này đã từng thiên bảng mười vị trí đầu cũng làm không được ngươi ngươi thật chính là diệp nam cuồng sát sinh vương kiếm lại lần nữa bay đến trong tay hắn diệp thần rút kiếm mà đứng phong thái nặng n ệ khí chất lạnh lẽo ta vốn là cùng ngươi tiết ra không cựu không đoán có thể ngươi tiết ra thật sự là không biết sống chết ngay vậy tiết tuyết k i ể u trong lòng tràn đầy hối hận cùng hoảng hốt hối hận tại sao phải trêu chọc diệp thần hối hận vì cái gì không có từ diệp đại sư danh hiệu đồng dạng xuất thân thiên nam mà liên tưởng đến đối phương liền là diệp nam cuồng nàng hoàn toàn hiểu rõ chính mình trước đó lần thứ nhất tại quán cà phê cùng di tư thái là cỡ nào cao ngạo còn rõ ràng muốn cho diệp thần t h ầ n phục với chính mình cho tới bây giờ nàng cuối cùng là hiểu rõ hải giao bang tại sao lại trong một đêm hủy diệt hắn hiểu thêm diệp thần tại sao lại trước hết giết viên bất phá lại diệt giang bắc sát ninh đông ngạo liêu tây tuyệt bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mà chính mình trộ i lại ra thế bối cảnh của cải quyền thế tại lực lượng như vậy trước mặt hết thể không chịu nổi một k ích diệp thần tầm mắt trọng điểm rơi vào đại kiếm sư quản thương hải trên thân thanh âm đạm mạc vô cùng ngươi nếu là đại kiếm sư vậy liền lượng kiếm đi ngươi ở trước mặt ta chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội Quản t hắn ư ngược tại lưng hưu ơ ngươi n hoảng không ngừng run Nam Cùng, Bung Tha ta, Lao Phu cũng không cùng đến mức biển giao trước đó hành động cũng không g giao Hải hốt, kịch Tha Phu địch, phải thụ h tại liệt Diệp một mặt mức tay Ta, trước ta sao Lao đọc đó là là dậy, ý ý. cũng sợ bởi vì đứng ở trước mặt hắn là thiên bản g thứ nhất tông sư đệ nhất diệp nam của nga tại dưới tay hắn đã chết mấy cái võ đạo tông sư mà lại đều là trên thiên bản g tiếng tăm lừng lẫy mà hắn quản thương hải mặc dù là đại kiếm sư có thể thực lực nhiều lắm là cùng viên b ấ t phá một cái đẳng cấp như thế nào là diệp thần đối thủ bây giờ nói cái này còn hữu dụng sao diệp thần sắc mặt hở hữu quản thương h ả i sắc mặt ngưng tụ từ bên hông rút ra một thanh n g u y ê n kiếm một đạo k i n h khí ngưng tụ tại mũi kiếm mũi kiếm gào thét lên h à n mang muốn nhắm người mà p h ệ cùng lúc đó một đạo kiếm khí gió lốc từ quản thương h ả i thân bị bao phủ ra gió lốc mạnh làm cho bốn phía vách tường nứt ra vô số đạo mạng nhện giống như vết nứt kiếm khí ngưng tụ thành thực chất hóa kiếm khí màu xanh đánh út về phía diệp thần từ trên người diệp thần đồng dạng b ộ c phát ra một đạo kiếm khí kiếm khí so với lúc trước đạo còn phải mạnh hơn gấp bội hai đạo kiếm khí đột nhiên tướng đụ sau một khắc quản thương hải thân hình ngươi cũng hiểu kiếm ta hiểu n g ư ơ i không hiểu diệp thân mở miệng nói kiếm giả không tiêu không nóng nảy không sợ dũng cảm bản tâm không thay đổi thẳng tiến không lùi ngươi cam làm người khác chó săn không x ứ n g d ù n g kiếm tại đây phía trên chỉ có hai người x ứ n g d ù n g kiếm một cái là h ắ n diệp thần một cái là vô song vô song bản thân chính là kiếm linh kiếm tâm thông thấu nhất trần không dính một mảnh kiếm tâm làm kiếm mà sinh vâng ta không x ứ n g d ù n g kiếm quản thương h ả i tự dễu cười một tiếng ánh mắt hốt h o ả n phản phất là thấy được chính mình quá khứ ta không sứng dụng kiếm này chính là ta so mạc vấn kiếm kém địa phương Ha ha! tiếng nói vừa ra cả người hắn trực tiếp theo bên trong vỡ thành hai mảnh ngã trên mặt đất ngũ tạng lục phủ cùng máu tươi trôi đ ầ y đất thấy cảnh này t i ế t tuyết kiều cả người ngã rơi xuống đất khắp khuôn mặt là hoảng sợ nàng không nghĩ tới thân là võ đạo tông sư đại kiếm sư quản thương hải cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là chết tại hắn kiêu ngạo nhất kiếm trên đường mà giờ khác này hiện trường chỉ còn lại có diệp thần cùng nàng phát giác được diệp thần ánh mắt lạnh như băng quét tới t i ế t tuyết kiều giật cả mình lúc này theo trong thất thần tỉnh táo lại nàng run dậy thân thể lá tỉ họ diệm chết chưa mà đúng lúc này một đạo vô cùng âm thanh kích động từ bên ngoài truyền đến chương một trăm chín mươi sáu hư không nhóm lửa nghiền xương thành cho thiết lôi hết sức hưng phấn tỷ tỷ bố trí thiên la địa vong dẫn dụ còn có quản đại sư vị đại kiếm sư này trợ trận chính là vì chu d i ệ t diệp thần trận thế như vậy cho dù là bình thường võ đạo tông sư cũng phải chết húng chi là họ diệp hắn phảng phất đã thấy diệp thần xuống tràng hắn hết sức tự tin thậm chí là b ằ n h t h ư ớ n g duy nhất làm hắn không hiểu là lầu hai bên ngoài phòng không có bất kỳ a y mà lại trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi máu tanh đậm có thể là khi hắn đi đến lầu hai tầm mắt theo bản năng băng qua cửa sổ vào bên trong giò xét lúc nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đ ở cả người không n ú c đ í c h hắn nhìn thấy cái gì đầy đất thi thể còn có tám người đầu đó là hắn nhị thúc tiết t i ê u thủ hạ tám đại kim cương bây giờ nhưng đã chết vẫn là quản đại sư bị chém thành hai khúc cái này sao có thể trọng yếu nhất chính là hắn coi là hàn phải chết không nghi ngờ diệp thần lúc này đang bình yên vô sự đứng ở trong phòng trong tay còn ôm h ả i thử mà t ỷ t ỷ của hắn tiết tuyết kiều lại quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng hốt đang nghe thanh âm của hắn về sau tiết tuyết kiều sắc mặt tái đi vội vàng quắc khản cả giọng tiết lôi nhanh cháy、mau. chạy mau à? tiết lôi giật cả mình mộ nhiên ở giữa theo trong thất thần tỉnh táo lại lại đón nhận diệp thần ánh mắt lạnh như băng hắn muốn chạy có thể là hai chân lại không nghe sai khiến tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy cho dù là đến loại thời điểm này trong đầu của hắn vẫn như cũ không nghe tái diễn mấy cái này tử chạy diệp thần khinh thường cười một tiếng quay người năm ngón tay hơi cong đối ngoài cửa sổ huyết lệ đột nhiên một túm tiết lôi lập tức cảm giác một cỗ không thể kháng cự hấp lực chuyển đến không hắn hoảng sợ gầm thét một tiếng cả người không bị khống chế đụng nát cửa sổ bay về phía diệp thần một đầu rộng lớn tay đúng tại cổ của hắn phía trên đem cả người hắn d ơ lên cao cao đừng đừng g i ế t ta ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi y ế n n i n h ta cũng làm cho cho ngươi nếu g ư ơ i n là g i ế t ta mà nói ta tiết ra sẽ không bỏ qua ngươi tiết lôi trên không trung không ngừng đặt chân hai mắt trừng trừng nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng cầu xin tha thứ hoàn toàn không còn trước đó đáp ý cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chính mình một nhà đều đắc tội người nào tỉ hết hệ thủ đoạn đối với hắn đều không có tạo thành nửa điểm thương tổn cho tới bây giờ, luôn luôn hắn nhân sinh đạm mạc A a a tiết t ra lôi tiếng i t u n lai kêu rên liên hồi không đến mười giây cả người hắn liền bị thiêu đến không còn một mảnh liền nửa điểm tặng bát đều không thừa hóa thành một sợi khói đen tiêu t á n trên không trung hiển nhiên một người trong nháy mắt liền không có rõ ràng là hư không nhóm lửa nghiền xương thành cho hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tiết tuyết kiểu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội không thôi nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi ngươi ngươi là ma quỷ ngươi là ma quỷ thật sự là diệp thần vừa rồi khống hỏa thiêu chết tiết lôi tình cảnh cho nàng rung động thật lớn ma quỷ diệp thần trên mặt sắt ý vẫn như cũ không giảm phán phất mới từ chẳng qua là nghiền chết một con kiến ta nếu vì ma hầm tiên nấu phật ta nếu vì phật quần ma gọi thẳng a di đà phận hiện tại đến phê ngay vậy tiết t u y ế t kiều thân hình kịch liệt run lên nàng một bên lui về sau vừa nói diệp đại sư v u n g tha ta diệp thân bước ra một bước trên mặt lật ra một vệt vẻ trào phúng ngay từ đầu ta lúc tiến vào liền đã đã nhận ra ngươi an bài mười mấy cái xuất ngũ lính đặc trùng năm cái tay bắn kĩa vẫn là quản thương hải chờ cổ v õ giả có thể ngươi biết ta vì cái gì còn muốn đi vào sao bởi vì ta hết sức muốn biết phụ thân của ngươi tiết t i ê u có thể hay không cũng xuất hiện đáng tiếc làm ta thất vọng là các ngươi đánh giá quá cao chính mình thủ đoạn cũng đánh giá quá thấp ta diệp thần thật sự cho rằng bằng vào một đám sâu tiến là có thể làm tổn thương ta diệp thần từng bước một hướng đi tiết tuyết kiều khẽ lắc đầu trên mặt lóe lên một vệ thất vọng sau đó chậm rãi giơ tay lên hết thể đều kết thúc thấy thế tiết tuyết kiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi mánh liệt d ụ c vọng cầu sinh thúc đẩy nàng đội và nói diệp tiên sinh ngài đã giết đến đủ nhiều đệ đệ ta cũng chết tại ngài trong tay ta chẳng qua là một nữ nhân vương tha ta dạng này chuyện ta sau ta cam đoan tiết ra sẽ không trả thù ngài diệp thần phảng phất là không nghe thấy từng bước tới gần ngài khả năng không hiểu rõ ta tiết ra tiết tuyết kiều trái tim vì sợ mà tâm dung động, động không ngừng chấn định tự nhiên nói bổ sung ta tiết ra chuyển thừa trên trăm năm là cổ lao thế gia những năm này tiết g i a từ đệ từng cái từng cái tại chính phủ cùng quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng nhị thúc ta tiết tiêu cũng là trên thiên bảng võ đạo t ô n g sư ngài một khi giết ta chẳng khác gì là cùng tiết g i a vẹn mặt tiết g i a thế tất sẽ điên cùng trả thù diệp thần không hề bị lay động thì tính sao hãn diệp thần là cao quý thiên đế lại như thế nào sẽ để ý vận tốc sâu kiến trả thù cùng uy hiếp sâu kiến tuy nhiều bất quá là một kiếm sự tình thôi vâng ngài không sợ ngài thuật pháp thông tiên đau thương bất nhập dùng thần tiên để hình dùng cũng không đủ tiết tuyết kiêu hít sâu một hơi tiếp tục nói Có thể là người à này ngài ngài làm i liền tại gia đối tới lui nhiên, giờ? dạng đứng năng thân nhân Bằng bây lập, sẽ sao mặt tự thể quốc có có khả h u của sao ngài g làm i bây Chẳng n g lẽ à nghĩ để bọn hắn đi theo ngài đồng chạy tây tránh, rời xa nơi trôn rốn theo chạy để đi cắt rời tây rau xa sai o n g ư ờ sai. diệp thân sắc mặt hở h ữ n g ta căn bản không cần trốn thân nhân của ta bằng h ư u cũng không cần trốn bởi vì chỉ cần là dám đối địch với ta người đều sẽ chết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều là hồ giấy tiết tuyết kiều trái tim run lên đột nhiên cảm giác được chính mình tất cả tìm từ tại trước mặt rất là tái nhợt vô lực phát g i á c được diệp thần trên thân càng ngày càng m á n h liệt sắc cơ nàng tuyệt vọng nói vậy thì mời ngài xem ở yến ninh trên mặt mũi bông tha ta được hay không yến ninh diệp thần không khỏi cười lạnh liên tục ngươi người bạn tốt này lợi dụng nàng để đối phó ta cũng xứng để cho ta xem ở trên mặt của nàng bông tha ngươi yến ninh bây giờ liền ở phía dưới ngài nếu là giết ta nàng khẳng định sẽ biết chẳng lẽ ngài cũng muốn giết nàng diệt khẩu sao tiết tuyết t i ể u trong lòng một mảnh bị thương không cần vùng vẫy yến ninh cứu không được ngươi diệp thần lắc đầu sau đó hắn đều có thể dùng tẩy thần thuật ba n g h ế n ninh tẩy trừ một bộ phận trí nhớ dạng này y ế n ninh cái gì cũng không biết chờ đến chính mình tìm tới vũ hàm về sau người một nhà trở lại thiên nam từ đó không tại qua lại tiết tuyết tuyệt vọng nhắm lại mắt tựa hồ là nghĩ đến cái gì đứng dậy đưa tay giải khai váy dây buộc theo từng kiện từng kiện quần áo rơi xuống đất một bộ hào không một chút mảnh vải huyện chuyển thân thể mềm mại bại lộ trong không khí nàng run một cái thân thể cắn m ô i đối diệp thần vũ mị cười một tiếng diệm đại sư ngài xem lý do này có thể sao lập tức n ta, ta là không không dưới t t u cái nhìn của nàng thứ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà chính mình vô luận là sắc đẹp còn là tướng mạo cho dù là phóng nhãn toàn bộ hiến kinh đều là thuộc về thượng gia chi tuyển không biết có bao nhiêu người mong muốn chinh phục nàng thỏa mãn dục vọng của mình đây cũng là một nữ nhân kiêu ngạo nhất vô liếng dứt lời nàng không khỏi ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy mị hoặc nhìn về phía diệp thần nhưng mà nàng nhìn thấy lại là hờ hững liền là hờ hững không có nửa điểm tình cảm loại ánh mắt này không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn càng không phải là phật giáo cao tăng loại kia đối mặt sắc đẹp bất động như núi mà là khinh thường tựa như liền là khinh thường nàng vậy mà theo diệp thần xem hướng trong ánh mắt của mình bắt được khinh thường ngược lại là diệp thần nữ nhi bĩu môi hừ lạnh một tiếng ba ba không cho phép xem sẽ đau mắt hột diệp thần tinh tế đánh giá tiết tuyết kiểu ngạo nhân dáng người trong mắt không có nửa điểm vẻ dâm tả có c h ẳ nghe qua là n ạ nhạt t trào mắt đối ra liên miên bất tận, t phúng. liên miên h Đẹp đối ra vậy tiết tuyết t i ề u sắc mặt t á i đi trong lòng một mảnh tuyệt vọng tiếp theo bên t a i chuyển đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt muốn cho ta bưng tha ngươi cũng không phải là không thể được bất quá ngươi đến trả lời ta một vấn đề nàng không khỏi mừng như điên không thôi ngài hỏi diệp thần mặt không thay đổi nói đối với tô ra ngươi hiểu bao nhiêu tô nào gần nhất đi chỗ nào rồi còn có trắng l ê lại là người nào tiết tuyết kiều lời cũng là cho hắn một lời nhắc nhở tiết ra tốt xấu cùng tô i a đặt song song tự hào môn hai nhà cùng chỗ yến kinh không có khả năng không biết lẫn nhau nội tình mà tô i a mới là hắn muốn nhất diện trắng lê không phải yến kinh hào phú người nửa năm trước mới tới yến kinh nghe nhị thúc ta nói cái này trắng lê hết sức thần bí phía sau hắn còn có một cao thủ tiết tuyết kiều phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội và nói n mà tô đào gần nửa năm qua cùng trắng lê rất thân cận thường xuyên thần lòng k i ế n thủ bất kiến vĩ giống như là tại cùng trắng lê người đứng phía sau đang mưu đồ sự tình gì chính phủ đối bọn hắn hết sức kiến kỵ nói đến đây nàng theo bản năng nhìn về phía ta biết liền nhiều như vậy bất quá chỉ cần ngài không giết ta ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngài nghe n ó n g nàng biết chính mình có thể hay không sống ngay tại này một ý niệm diệp t h ầ n nhìn thật sâu nàng liếc mắt chúc mừng ngươi câu trả lời của ngươi cứu được ngươi một mạng tiết tuyết k i ề u như c h ú t được gánh nặng còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên trông thấy diệp thần đối với mình con ngón búng ra một đạo khí lưu màu vàng nóng lập tức đánh vào trên người nàng tiếp theo biến mất không thấy gì nữa đây là linh lực của ta luồn g khí xoáy nó lúc này đã bọc lại trái tim của ngươi xem như một cái khống chế ngươi thủ đoạn diệp thân thản nhiên nói nếu như ngươi giam chống lại mệnh lệnh của ta ta tâm niệm vừa động ngươi linh lực trong cơ thể luồng khí xoáy liền sẽ bị kích hoạt sau đó không ngừng cắt chém trái tim của ngươi nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ngươi không phải người tiết tuyết t i ể u một mặt hoảng hốt nàng không nghĩ tới diệp thần lại còn có k h ô n g chế chính mình thủ đoạn kể từ đó chẳng phải là đại biểu tính mạng của mình về sau hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn ồn ào diệp thần hư lạnh một tiếng tâm niệm vừa động tiết tuyết t i ể u lập tức trái tim của mình t r u y ề n đến một hồi đau đớn kịch liệt tựa như là đau cắt một dạng nàng hét thảm một tiếng cả người trên mặt đất lật qua lật lại lan, lột, lan qua lan lại dùng đau đến không muốn sống để hình dùng cũng không đủ zeta, zeta. hiện tại nàng ngược lại ước gì diệp thần lập tức liền giết nàng diệp thần sắc mặt hờ hững nhìn xem nàng chờ đến không sai biệt lắm s a u mới khiến cho nàng linh lực trong cơ thể luồn g khí x o a y yên t ĩ n h trở lại lúc này tiết tuyết k i ề u mồ hôi đầm địa tóc thai bù sù cả khuôn mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh phảng phất l à vừa trải qua tử vong quỳ xuống diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng tiết tuyết k i ề u trên mặt lóe lên một vệ khuất đ ủ c ó thể cuối cùng vẫn bị h o à n g hốt thay thế thân thể trần truồng thành thành thật thật quỳ gối diệp thần trước mặt vừa rồi chẳng qua là cho ngươi một điểm đau khổn đến thử mà thôi diệp thần đạo mạc vô cùng mà nói, từ nay về sau. sinh tử của ngươi ngay tại ta một ý niệm nếu muốn làm chó liền muốn có làm chó giấc ngộ chủ nhân ta cũng không dám nữa tiết tuyết t i ề u bờ mông kịch liệt r u lên trong mắt tràn đầy h o à n g hốt chỉ có trải qua lúc trước đau đớn nàng gọi biết sống sót thật sự là một chuyện rất hạnh phúc nàng từ nhỏ đến lớn cao n g ạ o đã quen khi nào có người dám n g ẫ nghịch quan à n g sau đó bây giờ diệp thần trong lòng nàng cùng ác ma không có gì khác biệt sợ h a i sau khi trong nội tâm nàng lại dẫn đến ra một tia nhàn n h ạ t hưng phấn chi ý nay loại bị người chinh phục cảm giác khiến cho đến nàng sâu trong linh hồn đều có chút sung sướng đê mê mặc quần áo tử tế nên làm như thế nào người rõ ràng ném câu nói tiếp theo diệp thần liền ôm nữ nhi đi ra khỏi phòng đưa thay sờ sờ manh manh tay nhỏ ôn nu nói nữ nhi ngoan có hay không bị hù dò n h a ba ba ngươi có phải hay không áo giáp dũng sĩ nha tiểu gia h ò a lắc đầu mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn hắn như hôm nay cảnh tượng như vậy tiểu gia h ò a đã không phải lần đầu tiên thấy được muốn nói không sợ là giả bất quá còn không đến mức s ụ p đ ổ diệp thần mật người áo giáp dũng sĩ đúng thế ba ba liền cùng áo giáp dũng sĩ một dạng lợi hại đâu đánh quái tú đánh quái tú tiểu gia hỏa cơ cơ quả tấm diệp thần lập tức nhịn không được cười lên xem như thế đi Bất q cái n g ư đ thứ hai cái bảo mẫu vừa nhìn thấy diệp thần lúc này lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ chờ diệp thần đến gần về sau hai người giật cả mình tại chỗ hôn mê bất tỉnh diệp đại ca vừa rồi ta nghe được tiếng súng ngươi ngươi không sao chứ tiến ninh vội vàng lao đến rất là quan tâm đánh giá diệp thần diệp thần cười nói không có việc gì vậy làm sao lại có s u n g tiếng a tiến ninh không hiểu lúc này thay đổi y phục tiết tuyết tiểu cùng cái không có chuyện gì người giống như đi đến cười dư nói tiến ninh vừa rồi diệp thần y chữa bệnh cho ta thời điểm có người tiến đến ám sát ta sau đó bị thanh trừ cái gì ám sát tiến ninh kinh hô một tiếng tiết tuyết tiểu theo bản năng nhìn một chút diệp thần gật đầu nói đúng liền là ám sát tuy nhiên không nhiều người bị quản đại sư tại c h â đánh chết chúng ta đều vô sự đúng chính là như vậy diệp thần đồng giác n h e gật đầu tiến ninh như tin như không bất quá thấy hai nhân khẩu kính nhất trí đành phải kềm chế trong lòng h n g nghi tiết tuyết kiều chủ động sắp xếp người lái xe đưa diệp thần về tới trong cửa hàng nhìn thấy trương đại ngưu bọn người khi làm việc không có xảy ra chuyện gì về sau diệp thần âm thầm thở dài một hơi một mực đến trời sắp tối thời điểm vương manh từ bên ngoài đi vào thấp giọng nói tôn chủ ngự phong lâu lâm viên hạng mục bắt đầu đấu giá thời gian liền định tại đêm nay chín điểm g s chương ba chương một trăm chín mươi tám ngự phong lâu cạnh tranh nhanh như vậy diệp thần nhìn một chút hắn hơi kinh ngạc nghe nói là phòng đấu giá bên kia tạm thời, cải biến thời gian trước thời hạn vương m á n h nhẹ gật đầu lại nói lần này rất nhiều h à o phú cùng đại lão đều thăm ra bất quá đều là đi làm lá xanh lâng cái chẳng chân chính nhân vật chính là tô i a tô i a sớm liền phóng ra tin tức muốn ngự phong lâu những người khác đương nhiên sẽ không cùng tô i a tranh nói đến đây hắn dừng một chút muốn nói lại thôi nói tôn chủ chúng ta thật muốn đi cùng tô i a tranh dĩ nhiên diệp thân khép cười một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn về phía xa xa ánh đèn ánh mắt như điện tô i a tô đảo trò chơi chính thức bắt đầu mặc dù ta không biết người đang làm cái gì nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không ngồi yên tám giờ rưới đêm vương mánh mở ra hắn cái kia chiếc a u d i a 6 đến yến kinh lớn nhất phòng đấu giá yến kinh quang vinh bảo trai công ty đấu giá là một cái tọa lạc ở trung tâm thành phố địa đoạn rất là phát triển một gian phòng đấu giá trên đường đi theo vương mánh giới thiệu ngự phong lâu lâm viên trước kia du học vợ chồng bởi vì đánh bạc mà thiếu một nhà ngân hàng tiền ngân hàng đành phải đem ngự phong lâu ủy thác cho quang vinh bảo trai đấu giá xe lái và o quang vinh bảo trai dưới mặt đất dừng xe kho về sau diệp thân ôm nữ nhi mới từ trong xe đi tới sau liền để vương manh trở về hắn đang muốn đi thang máy bên trên phòng đấu giá lầu tám lúc trước mặt vừa vặn lái tới năm chiếc xe sang trọng theo cửa xe mở ra, theo năm chiếc xe bên trong đi ra ba nam hai nữ rõ ràng là lý nguyên thanh hắn húc tô kiếm ngụy nam t i ế t tuyết kiều mấy người vừa nhìn thấy diệp thần lần lượt mặt lộ vẻ kinh ngạc ngụy nam n h í u nhữ mày trong mắt lóe lên một vệ chắn ghét luôn cảm thấy diệp thần cùng con rồi giống như đi tới chỗ nào đều có thể gặp được làm sao cũng thoát không nổi tô kiếm thì là h i ế p h i ế p mắt có chút khiếp sợ bởi vì hắn trước đó rõ ràng nghe tiết lôi nói qua hải giao bang đập kỳ dược hiên thời điểm diệp thần ẩn nấp rồi làm sao hiện tại còn g á n quang minh chính đại đi ra chẳng lẽ hải giao bang sở dĩ diện cùng hắn có quan hệ nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía một bên t i ế t t u y ế t t i ể u vị đại tiểu thư này luôn luôn không yêu cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau làm sao hiện tại ngược lại tự mình qua tới tham là, là gia cũng chút, cùng lúc. cùng húc muốn không thân nhẹ gật đầu, đi theo đám bọn hắn cùng nhau vào thang、máy. hắn húc nhìn thật sâu hắn gật là lít vào tới một theo thật mắt Diệp đi xem đám máy, đầu, sâu lời này vừa nói ra toàn bộ thang máy bên trong ngoại trừ sớm đã lòng biết rõ tiết tuyết k i ề u bên ngoài những người còn lại không khỏi nhìn về phía diệp thần nhắc tới mấy ngày lớn nhất tin tức là cái gì đó chẳng khác nào là hải giao bang trong vòng một đêm bị người diệt mà lại đối phương còn không có để lại bất cứ dấu vết gì cho dù là chính phủ thái độ cũng là ba phải hai cái nên tiếp tất cả mọi người tầm mắt diệp thần vẻ mặt như thường nói không có việc gì vừa vặn cái k i a thiên ta có việc đi ra bất quá cửa hàng cũng là bị nện người không có việc gì liên tốt cửa hàng bị nện giả bộ tu trở về chính là cũng may hải giao bang đã bị diệt lý nguyên thanh an ủi vài câu vô tình hay cố ý nhìn về phía bên cạnh tiết tuyết t i ể u người ở chỗ này đều biết hải giao bang là tiết g i a bây giờ vị này tiết g i a đại tiểu thư cùng diệp thần đứng chung một chỗ không biết là cái gì cảm thụ nhưng mà tiết tuyết t i ể u thủy chung không nói một lời phản phất là không nghe thấy giống như khiến cho đến bọn hắn âm thầm tò mò không thôi hắn h ú c lại lần nữa mang theo tâm h ý nhìn một chút diệp thần luôn cảm thấy sự tình không có hắn nói đến đơn giản như vậy có thể cụ thể lại nói không nên lời tô kiếm âm thầm cười lạnh không thôi lần này tính ngươi vận khí tốt bất quá ngươi cho rằng tiết lôi sẽ dễ dàng như vậy bông thang ngươi đang nói thời điểm thang máy đã đến lầu tám th chỉ thấy từng dây thân mặc đồng phục đấu giá hội nhân viên công tác đứng tại cửa ra vào cùng nhau không người hoan nghênh đoàn người đi ra thang máy một cái hơn ba trăm bình phòng khách xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong trên mặt đất phủ lên thảm đỏ tới gần đ ầ u giá tịch địa phương bày biện mấy trăm tấm màu đỏ ghế s o f a cùng hình b á n h khuyên bản lúc này đại bộ phận cái bàn đều ngồi đầy người lý nguyên thanh dẫn đoàn người trực tiếp đi tới ngồi ở phía trước nhất cái tia tờ hình b á n h khuyên trên bản không ít người ăn mặc xa hoa người lúc này đi tới cùng lý nguyên thanh đám người chào hỏi đến mức diệp thần những người này thì là trực tiếp xem nhẹ diệp thần cũng vui vẻ đến thanh nhàn ô n nữ nhi có chút hăng lúc này t ô kiếm quét mắt liếc mắt mấy người tầm mắt trọng điểm đặt ở lý nguyên thanh hắn húc ngụy nam tiết tuyết kiều trên thân trầm giọng nói vài vị ngự phong lâu lâm viên là tôi ra nhất định phải được mọi người hẳn là đều hiểu lần này tôi ra nhiệm vụ của hắn chính là dù như thế nào cũng muốn bắt lại ngự phong lâu lâm viên có được quyền yên tâm đi chúng ta liền là tới xem một chút sẽ không tranh với ngươi lý nguyên thanh tức giận hắn húc cùng ngụy nam mấy người cũng đi theo nhẹ gật đầu đây là mấy nhà giàu có ở giữa một loại quy tắc nếu là tùy ý nhúng tay sẽ đánh phá cân bằng thế này t ô kiếm sắc mặt mới hỏa hoan mấy phần đến mức diệt thần hắn đều chẳng muốn h hắn thấy diệp thần liền là tới mở mang hiểu biết còn không có như vậy lá gan cùng tài lực cùng chính mình cạnh tranh lý nguyên thanh cười cười nói tô kiếm ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm mặc dù chúng ta không tranh với ngươi bất quá không không có nghĩa là người khác không dám tranh với ngươi chỉ bằng bọn hắn tô kiếm lạnh lùng quét một v ò n g người xung quanh trên mặt khinh thường không che giấu chút nào lý nguyên thanh lắc đầu có phải là bọn hắn hay không ta không biết bất quá ta có thể là nghe nói lần này giống như có người cũng coi trọng ngự phong lâu đúng ta cũng nghe nói bất quá cụ thể là ai lại không rõ ràng hắn hút gật đầu nói hắn ra cũng nhận qua này loại tiếng g i thổi tô kiếm trầm giọng nói có phải hay không mấy nhà giàu có người hẳn không phải là lý nguyên thanh lắc đầu nói nghe xong không phải hiến kinh hào phú người tô kiếm lúc này cười lạnh nói ta đây ngược lại muốn xem xem người nào dám cùng ta tô ra đối nghịch nói đến đây trên mặt hắn lõe lên một vẻ sắc ý một bên ngụy nam mím môi một cái người này điên rồi hay sao không thấy chúng ta đều từ bỏ sao bọn hắn không có chú ý tới chính là một mực không lên tiếng tiết tuyết kiểu nhìn một chút diệt thần trong lòng lập tức giật mình lập tức mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía tô kiếm tô kiếm a tô kiếm n g ư ơ i thật coi là ra chúng ta mấy nhà giàu có bên ngoài n g ư ơ i tô ra là có thể một tay che trời lực gáp t o à n trường n g ư ơ i sợ là không biết có một người không thèm để ý chút nào người tô ra thậm chí là không sợ hiến kinh tất cả hào phú trọng yếu nhất chính là người này an vị tại bên cạnh ngươi tiết tuyết kiều muốn cười tại linh giáo qua diệp thần thủ đoạn về sau nàng đối diệp thần tràn ngập h o à n g hốt đồng thời lại ba bất chấp mọi thứ hào phú hướng diệp thần trên họng xuống đụng lúc này một cái mặc tây phục đeo cả dạ vặt nam tử trung niên chậm rãi đi lên đầu gia tịch phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại nam tử trung niên đánh giá toàn bộ phòng đấu giá mắt trọng điểm hướng diệp thần một bàn nhìn một chút sau đó nói n g ự phong lâu lâm viên cạnh tranh bắt đầu lên giá một trăm i triệu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn tiếng nói vừa ra tô kiếm lập tức đứng lên vô cùng kêu căng nhìn xem chúng nhân nói các vị n g ự phong lâu lâm viên ta tô g i a coi trọng còn hy vọng trò chút thể diện lời này vừa nói ra một cái khí thế phi phạm d á người n g hơi mập nam tử lúc này mở miệng nói tô thiếu ra yên tâm chúng ta liền là tới xem một chút không sai tô thiếu ra đấu giá sau khi kết thúc không biết có thể hay không phần mặt mũi ăn bữa cơm một cái khác trên mặt vẽ lấy nông trang rất là diễm lệ nữ tử mỉm、cười. trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đ ấ u giá không người dám cùng tô ra cạnh tranh không ít người thậm chí là trước mặt mọi người hướng tô ra biểu đạt tiện h ý tô kiếm cười n g ạ o n g h d ư giữ mắt nhìn về phía đ ấ u giá t ị c h đ ấ u giá người chủ trì tato ra ra một trăm triệu tô ra ra một trăm triệu lần thứ nhất còn có hay không tăng cao phòng đ ấ u giá người chủ trì rất là cơ giới hóa lập lại liên liên hắn cũng biết căn bản không có người sẽ cùng tô ra cạnh tranh bất quá quá trình luôn luôn muốn đi không có người lên tiếng hiện trường rất là an t ĩ n h vài trăm người một mặt thiếu kiên nhẫn liên đội đến phòng đầu giá người chủ trì hô xong lần thứ ba thành giao sau về nhà đi ngủ tô ra a ra một trăm triệu lần thứ hai còn có hay không càng cao phòng đấu giá người chủ trì lần nữa cơ giới hóa mà hỏi vẫn không có người đáp lại hắn thậm chí là có một số người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi t ô kiếm lộ ra nụ cười hài lòng chỉ cảm thấy nhiệm vụ lần này không phải bình thường nhẹ nhõm ngụy nam khẽ lắc đầu đi thôi t ô ra ra một trăm i triệu lần thứ ba l i ê n tại phòng đấu giá người chủ trì sắp hô lên lần thứ ba thời điểm hai ức một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn trường